Hồng tỷ nghe đến nơi này, trầm mặc một hồi về sau, nói, cái này không nổi, tìm thời gian ta nói cho ngươi. Kỳ thật. ân, Hiện tại không quá thích hợp. Bất quá nhìn tình huống, qua không được bao lâu, liền có thể nói cho ngươi. Sở dĩ, ngươi không cần phải gấp, chúng ta cũng không có gì thiên đại bí mật, nhưng là có một số việc không thích hợp bây giờ nói mà thôi. Ai nha ta thao, thứ gì chạy tới. Nhi tử, không nói, ta nhìn thấy cái đại bổ đồ tốt. Chuyển phát nhanh, đợi lắt nữa. Khoan hãy đi, ta lại thêm một cây. Sau đó hồng tỷ liền cút điện thoại. Giang ly không còn gì để nói, cười khổ nói, cái này cũng... Quá điên đi. Hắc liên nói, ta đoán chừng ngươi lão tử không phải đi cái gì lên trời à cái gì, đoán chừng là trốn mẹ ngươi đâu à. Giang ly hai mắt lật một cái, không thèm để ý hắn. Hắc liên nói, cái kia, cựu nghi sơn còn có đi hay không. Giang ly ăn nho, nhìn xem phương xa nói, còn đi cái giám à. Mẹ của ta đã nguyện ý cùng ta cùng bàn bê ra, vậy ta còn đi làm gì? Không chê phiền phức A. Hắc liên lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền không hiếu kỳ cái kia đại thành tẩy rồi. Không hiếu kỳ lưu tu khí vận câu chuyện rồi. Giang Ly nói, hiếu kỳ à, bất quá, ta đoán chừng chờ bên kia thật có kết quả, tin tức cũng liền chuyển tới. Thực sự không được, nhìn xem là ai đạt được chỗ tốt, ta hai nửa đem đi tìm hắn. Ta cũng không tin, còn có chuyện gì là dừng lại ác ma đánh đập hỏi không ra được. Hắc Liên lập tức bó tay rồi, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, "Ngươi ngu bức. "Vậy ngươi liền không nghĩ đến đến cái kia cái gọi là khí vận chi tử truyền thừa?" Giang Ly phản hỏi Hắc Liên, "Ngươi cảm thấy, đồ chơi kia ngu bực à. Hắc Liên cắt một tiếng nói, "Cái kia tính là cái gì chứ a?" Giang Ly nói, "Cái kia không phải rồi, chờ lấy thấy kết quả đi." Nói xong, Giang Ly nhìn nhìn thời gian nói, "Đã không qua bên kia, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi." "Đi đâu a?" Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Cùng lên đến lại nói, Giang Ly hô. Đang khi nói chuyện, hai người lên xe buýt, sau khi ngồi xuống, Hắc Liên nhịn không được, đến cùng làm gì đi à? Giang Ly nói, Đại Bạch thỏ hỏng, về sau ra trở về quá không tiện. Hiện tại ta cũng là người có tiền, đương nhiên là đi mua xe. Hắc Liên con mắt lập tức sáng lên, nói, cái này tốt, chúng ta lần này có thể mua tốt nhất à? Giang Ly vung tay lên nói, nhất định, trước kia là không có tiền, hiện tại là tiền nhiều dùng không hết. Coi trọng cái gì mua cái gì, không được ta đem 4S cửa hàng cùng hiện hữu sở hữu nhãn hiệu tốt nhất xe, toàn mua về, đổi lấy mở, dù sao chúng ta chỗ đậu xe nhiều. Hắc liên ha ha cười nói, đúng, cứ làm như vậy. Hai người nói xong lời nói, liền phát hiện xe buýt bên trong an tĩnh có chút quỷ dị, nhìn xem bốn phía, chỉ thấy trong xe tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Đồng thời phía trước một mập mạp muội tử len lén gọi điện thoại đâu, lá mụ Ta giống như bị người để mắt tới. Vừa mới trên xe đi lên hai đồ đần, vừa thấy mặt liền thổi ngư bức chính mình có nhiều tiền, còn muốn mua khắp sở hữu nhãn hiệu xe. Người nói, bọn hắn đây có phải hay không là cố ý nói cho ta nghe, muốn hấp dẫn ta lực chú ý đâu. Ân, Là như vậy, tốt, đối ta biết, loại này thô bị người, ta là sẽ không coi trọng hắn. Chính là, thật có tiền, còn chen cái gì xe bức ta. Liền xe thổi ngư bức. Giang ly cùng hắc liên ngay vậy, mặt đều đen. Vội ho một tiếng về sau, Hắc liên chỉ vào phía ngoài nói, giữa chưa ăn bánh đi già đi, đồ chơi kia ta còn chưa ăn qua đâu. Kết quả bốn phía ánh mắt trở nên càng thêm kinh bị. Giang Ly đợi Hắc liên một cái nói, ngầm miệng. Đến 4S cửa hàng, Giang Ly tại cửa hàng bên trong chuyển hai vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cỗ thân ảnh quen thuộc bên trên. Giang Ly tiến tới, nhìn xem cái kia khổng lồ thân xe, cùng lộ liêu xe tiêu, nhìn nhìn lại bên trong rộng lớn không gian, nhìn không được tán thán nói, tốt lắm. Tiêu thụ cố vấn lại gần, nói, đây là chúng ta nơi này tốt nhất một chiếc xe, lớn dê xa hoa đỉnh phối, hết thẻ cái gì cần có đều có. Trước mắt toàn cửa hàng chỉ có chiếc này, mở xúc cảm vô cùng tốt. Giang Ly lúc trước tại đoàn làm phim cửa cùng cảnh Bắc lúc gặp mặt cảnh tượng, cùng lúc ấy hắn nện lớn dê xúc cảm, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, xúc cảm quả thật không tệ. Ngài mở qua. Tiêu thụ cố vấn hiếu kỳ hỏi. Giang Ly lắc đầu nói, không có mở qua, bất quá, ta nện qua. Tiêu thụ cố vấn, ảm, ảm. Hắc Liên nói, Giang Ly, ta cảm thấy cái này xe giống nhau a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Cái này xe chỗ tốt chính là, chỗ ngồi một hủy đi thả cái giường. Mang cái muội tử muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Hắc Liên thổi phù một tiếng cười, ngươi có muội tử a? Giang Ly, đã coi trọng. Giang Ly cũng không nhiều lời, thẻ ngân hàng quăng ra nói, thẻ tiền, cái này xe ta muốn. Được rồi. Tiêu Thụ cố vấn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm thẻ liền chạy. Sau đó mang theo Giang Ly làm các loại thủ tục, chờ Giang Ly toàn đều giải quyết về sau, đi theo hậu mãi cô vẫn đi vào trước xe, chụp ảnh chụp chung lưu niệm sau. Tiêu thụ chú ý hỏi hỏi, tiên sinh ngài là chính mình lái trở về, hay là chúng ta phải người giúp ngài mở à? Giang Ly nhìn một chút xe kia, lắc đầu nói, vừa mua xe, chính là nàng dâu, người gặp qua để người khác mở sao? Tiêu thụ cố vẫn vội ho một tiếng, vậy ngài mở. Hiển nhiên tiêu thụ cố vẫn là ở giữa khâu chú ý tới. Giang Ly không có bằng lái chuyện như vậy. Giang Ly cũng không để ý những cái kia, vung tay lên nói, mở cái giám à, ta lại không có bằng lái. Tiêu thụ cố vấn, cái kia tìm xe giúp ngài kéo về đi. Giang Ly phất phất tay nói, ngươi cũng đừng chỗ chủ ý ngu ngốc, kéo về đi. Xe nát mới kéo đầu. Nói xong, Giang Ly tại tiêu thụ cố vấn ánh mắt khiếp sợ bên trong, nâng lên hắn lớn dê liền đi. Ta, cái này. Tiêu thụ cố vấn há to miệng, nửa ngày sửng suốt không nói ra lời gì tới. Để hắn càng khiếp sợ chính là, lao đầu kia dĩ nhiên đi theo chạy, một bên chạy một bên hô, chờ một chút, để ta đi lên. Giang Ly nói, xéo đi, lần thứ nhất nhất định phải ta ngồi. Ta mặc kệ. Sau đó lao đầu kia liền hướng trên xe nhảy. Kết quả cái kia kháng xe người nhanh chân liền chạy, lao đầu nhanh như chớp liền đuổi theo. Sau đó, bọn hắn bắt đầu vượt qua. Lý ca, vẫn là người cái này xe lợi hại, chạy chính là nhanh, trên đường đi khác xe đều chỉ có thể ăn người đuổi khói một tên yêu diệm nữ tử ngồi tại Lý Ca ngồi kế bên tài xế tán Dương. Lý Ca một chụp tay lái đắc ý nói: nhất định xe ta đây không có khác Ma Bệnh chính là chạy nhanh. Nữ tử không ngừng gật đầu, đột nhiên hỏi nói: Lý Ca, nghe nói ngươi trước kia có hai chiếc xe bị đập vỡ, là thật à? Lý Ca nghe xong lập tức một mặt khó chịu, mắng: ngoài nó thời vận không đủ a. Trước kia vừa mới bắt đầu náo ác ma thay thời điểm thủ hộ giả tổ chức trả lại bồi thường đâu. Hiện tại ác ma tràn lan thủ hộ giả tổ chức cũng không bồi thường những tổn thất này. Nói theo lời bọn họ, bọn hắn là đang cứu ta nhóm, tạo thành một hệ liệt tất yếu tổn thất cũng là không có cách nào. Nữ tử nói, cái kia Lý Ca hai chiếc xe kia. Lý Ca thở dài nói, chiếc thứ nhất bồi thường, chiếc thứ hai không đùa. Con tốt, ta có vốn liếng, cùng lắm thì mua mới chứ sao? Trước kia liền đồ an toàn, xe kia một cái so một cái kiên cố. Về sau ta phát hiện, xe cứng rắn vô dụng, thời khắc mấu chốt được chạy nhanh mới là vương đạo. Sở dĩ ta mới mua chiếc này tuấn mã GL, cái này xe rộng rãi, lớn, thích đứng địa hình mạnh, ra tốc nhanh, chạy trốn nhanh, hỏng thư lớn, bay liên tục mạnh. Thật muốn có cái gì nguy hiểm, cái này lái xe lấy liền chạy. Nữ tử tán thán nói, Lý ca nghị thật chu toàn, Lý ca, phía trước có chiếc xe, vượt qua hắn. Nhất định, Lý ca một cước chân ga, đem phía trước cái kia xe mini bật vượt qua, sau đó dương dương đắc ý nói, liền thích loại này vượt qua người khác cảm giác, dễ chịu. Đang nói chuyện đâu, Lý ca biểu lộ đống nhiên đọc lại, sau đó thầm nói, ngã tảo, kia là cái thứ đồ gì. Nữ tử nghe xong, cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe bánh xe đều không có rơi trên mặt đất, đuổi theo. Xe bay. Không đúng, phía dưới có người. Nữ tử kêu lên. Đang khi nói chuyện, người kia đã khiêng chiếc kia lớn dê đuổi theo, sau đó tăng tốc độ vượt qua. Lý ca nét miết miệng, mắng, ngã tảo, người tuổi trẻ bây giờ thể lực thật tốt. Sau đó liền gặp một áo bào đen láo đầu vượt qua hắn xe, truy người tuổi trẻ kia đi. Lý ca ha ha nói, người già thân thể cũng tốt. Cẩn thận. Nữ tử kinh hô. Lý ca theo bản năng phanh lại, sau đó tiếng thắng xe trói tai bên trong, xe của hắn nhanh chóng giảm tốc, sau đó bịch một tiếng, không nhẹ không nặng đâm vào một cây cầu lớn trụ cầu tự lên. Nhìn xem bốc khói đầu xe, Lý ca ha hốc mộm, khóc không ra nước mắt ta. Giang ly khiêng chính mình đón xe chạy nhanh chóng, trên đường đi không ít người đều thấy được. Báo cảnh người liên tiếp, chỉ bất quá, uy, cảnh sát giao thông A. Ta nhìn thấy có người tại đua xe. Bảng số xe nhiều ít. Xe mới, không có bảng số xe. Mời kỹ càng miêu tả một chút đối phương đặc điểm. Đặc điểm A. Đặc điểm chính là một người khiêng hắn đang chạy. Điều, điều. Ui, ui, ta không có nói láo, ta nói chính là thật, đừng tắt điện thoại A. Đội trị an cảnh sát giao thông đại đội bên kia, tiếp tuyến viên ha ha nói, những này người. Cả ngày đầu góc đều suy nghĩ cái gì. Treo chọc đội trị an thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Còn không chờ hắn nói xong, điện thoại lại văng lên, tiếp sau khi đứng lên. Cảnh sát giao thông A. Ta nhìn thấy có người tại đua xe A, không đúng, xin hỏi, người khiêng xe siêu tốc chạy, tính đua xe A. Tiếp tuyến viên. Một người gọi điện thoại tới, hắn không tin, nhưng là khi điện thoại của hắn bị đánh nổ thời điểm, hắn không thể không chạy tới báo cáo. Kết quả phát hiện, tất cả mọi người đều chạy tới phòng quan sát đi. Từng cái đưa đầu nhìn xem màn hình lớn, phía trên một nam tử khiêng một chiếc xe lớn một đường phi nước đại, mặc dù chạy nhanh chóng, bất quá nói tóm lại, không, có sông qua đèn đỏ. Bên trong lãnh đạo cũng là một mặt không làm sao, hỏi mọi người, cái này, tính siêu tốc, đua xe A, đám người trầm mặc. Giang Ly cũng không biết mình cử động cho một số người mang đến phiền phức rất lớn, hiện tại hắn đã đem xe đặt ở trong khu cư xá, nhìn xem chính mình cái này hai mới tinh trắng tinh xe ngựa, kia là phá lệ vui vẻ. Sau đó Giang Ly vui vẻ tại trên mạng báo cái giá trường học, chuẩn bị bắt đầu học lái xe. Giữa lúc Giang Ly đắc ý thời điểm, Hắc Liên lại gần nói, đừng quên, hoán khí không nhiều lắm. Giang Ly sờ sơ cằm, sau đó đánh cái chỉ vang, lấy điện thoại cầm tay ra tới. Trước 188, làm việc. Hắc Liên cười nói, sẽ không lại là trình Thủ A. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ cự tuyệt dùng di động. Nhưng mà để Hắc Liên ngoại ý muốn chính là, Giang Ly không cho trình thụ gọi điện thoại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 Sau đó nói, bọn nhỏ đi học là vì học tập, không trốn học chỉ là cơ bản, học đồ vật mới là trọng điểm. Hoắc Sơn Sơn tràn đầy đồng cảm nói, "Đúng vậy a, bất quá bây giờ hài tử không tốt quản a." Giang Ly lập tức nói, "Là không tốt quản, đúng rồi, ta tìm ngài đâu, chủ yếu là ta bố trí một chút ngữ văn làm việc, nghĩ để ngài giúp ta thông báo một chút lớp chúng ta những hùng hài tử kia." Hoắc Sơn Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, dù sao, Giang Ly hàng này từ đầu tới đuôi liền không chút đứng đắn có chui lên lớp. Lại còn sẽ cho học sinh bố trí làm việc, cũng là hiếm lạ. Bất quá Hoắc Sơn Sơn vẫn là chuyên nghiệp mà nói, ngài nói, ta nhớ kỹ đâu. Giang Ly nói, rất đơn giản, chính là ngữ văn sách giáo khoa chép một lần. Ngày mai ta đi kiểm tra, bất kể là ai, ít viết một chữ, bên trên một chù khóa thể dục. Hoắc Sơn Sơn nghe xong, lập tức dở khóc dở cười nói, ngươi cái này. Đoán chừng toàn trường cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng lên tiết thể dục hù dọa học sinh. Bất quá. Ngươi cái này làm việc có phải hay không hơi nhiều a? Giang Ly sờ sờ cầm nói, cỡ nào? nếu không chép hai lần? Hoắc Sơn Sơn bất đắc dĩ nói, ta nói nhiều, không phải ít. vậy liền ba lần đi? Giang Ly nói. Hoắc Sơn Sơn, tốt, ngươi đừng tăng thêm, ta đi thông chi đi. Hoắc Sơn Sơn cười khổ nói. Giang Ly nói, ta ơn a. Sau đó Giang Ly an vị tại nhà mình trên lầu chót dàn cây nho dưới, đứng xa xa nhìn phương xa trường học phương hướng. Hắc Liên nói nhìn cái gì đâu. Giang Ly nói, nhìn số lượng mưa. Hắc liên buồn bực nhìn sang, sau một khắc, liền gặp đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Đầy trời số lượng bay lên. Giang Ly đắc ý mà nói, ta liền thích cái này lục sắc, xinh cơ bừng bừng số lượng, thật xinh đẹp. Hắc liên thì tại cái kia đếm lấy số, nói, 500 điểm tới tay, ngươi có thể sống 5 ngày, bất quá đây cũng quá thiếu đi à. Giang Ly ngáp một cái, nói, vậy liền ngày mai nói cho bọn hắn, hôm nay làm việc không cần viết. Hát liền, ảm, ảm. Thứ hai ngày, một nhóm trừng mắt mắt gấu mèo học sinh, hai mắt tất cả đều là tơ máu, ngón tay không ngừng run lên tiến phòng học, đặt mông ngồi dưới đất về sau, một mặt sinh không có thể luyến chi sắc, Nhìn lẫn nhau liếc mắt, hỏi một câu, ngươi chép xong rồi sao? Mã Đông mang theo tiếng khóc nước nợ nói, chúng ta cả nhà đều ra sân, viết đến buổi sáng hôm nay, miễn cưỡng hoàn thành. Người đây lão nghiêm nghiêm vô thù lắc lắc tay nói ta so chào ngươi điểm ta thuê mười mấy người giúp ta chép sách hơn hai giờ sáng đi ngủ các ngươi trách dạng những người khác rồn rập không ngừng tiêu khổ mặc dù đều hoàn thành nhưng là trên cơ bản đều là cả nhà tổng động viên kết quả lúc này cửa mở hồ cường hai mắt đỏ bừng đi đến đặt mông ngồi ở trong góc một bộ sắp chết dáng vẻ bất quá vẫn là mở ra túi sách móc ra sách ngữ văn đến thật nhanh tóm lấy đám người thấy thế đồng thời run lập cập Nghiêm vô thủ cả giận nói: Ngươi không có viết xong. Hồ Cương khổ hề hề mà nói: Ta cũng muốn viết xong à, thế nhưng là chép ba lần sách, ta coi như mệt chết, một đêm cũng chép không hết à. Mã Đông mấy người cũng phát hỏa, gầm thét lên: Ngươi tờ mở có biết hay không? Không có viết xong hạ trạng. Ta nói cho ngươi, cái kia đại ma đầu nếu để cho chúng ta bên trên một chu khóa thể dục, ta tuyệt đối chiếu cấu ngươi một chu. Những người khác rồi rít gật đầu, trợn mắt nhìn. Lúc này Ngư Văn khóa đại biểu bình tuyết nói: đều đừng nói nữa. Bây giờ không phải là hoán trách hắn thời điểm, hiện tại là tranh thủ thời gian giúp hắn hoàn thành làm việc mới là thật. Đợi lát nữa lên lớp, nếu là đại ma đầu phát hiện hắn không có viết xong, ta là không muốn đa bóng. Đám người nhìn nhau liếc mắt, giận dữ chừng liếc mắt Hồ Cường, dồn dập nói dọa nói, ngươi tan học đường đi a. Phan lị nói, được rồi, đều đừng hung hắn. Hắn nhà tình huống gì các ngươi còn không biết ta, các ngươi có gia trưởng hỗ trợ, hắn tìm ai hỗ trợ đi. Hồ Cường nghe xong.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 Đông Nhiên vô bản một cái nói, "Hồ Cường, ngươi đến cùng chuyện ra sao?" Hồ Cường dọa khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, "Không có không có. Mã lão đại, ta thật không có việc gì, ta tranh thủ thời gian chép làm việc, tranh thủ không kéo mọi người lưu lại." Nghiêm vô thủ đứng dậy lại gần, nhìn chăm chăm hắn nói, "Nói thật, ngươi đến cùng tình huống gì?" Phan Lụy, hắn không nói, "Ngươi nói thôi. Gia hỏa này chuyện ra sao a? Ngươi nếu là không nói, hắn hôm nay tan học coi như bị đánh a." Đoàn Châu nói Nghe được muốn bị đánh, hồ cường sắc mặt có chút trắng bệnh. Phan Lị thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu là bình thường, các người đánh hắn ta mới mặc kệ đâu. Nhưng là, nói thật, ra hỏa này, các ngươi vẫn là đừng đánh nữa. Lam hỏng, hắn liền mua thuốc tiền đều không có. Hắn nhà không biết tình huống gì, dù sao ta lần trước nhìn hắn lén lén lút lút, liền đi theo. Kết quả phát hiện hắn giữa trưa trường học quán cơm, dĩ nhiên còn lại hơn phân nửa mang đi về nhà. Ta không biết hắn có không có cha mẹ, ta chỉ thấy hắn. Đừng nói nữa. Hồ Cường đột nhiên vũ bàn lên, sau đó nhanh chân liền chạy ra ngoài, đẩy ra môn, liền liền xông ra ngoài. Cửa, Giang Ly trốn ở một bên khác, nhìn xem chạy thật nhanh Hồ Cường, cộp cộp miệng nói, ai u. Ta cái này học sinh bên trong còn có có chuyện xưa người A. Hắc Liên nói, đây coi là trốn học A. Tối thiểu phải học 3 ngày tiết thể dục A. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người nhà có lương tâm A. Nói xong, Giang Ly không có tiếng phòng học, mà là nghiêng lộ thai đầu nghe. Chỉ nghe Phan Lị kêu lên, ai? Hồ Cường. Mã Đông nói, nhoá, còn có tinh khí. Thật sự là quên hắn, đi, bắt hắn trở lại, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nghiêm vô thủ nói, thời gian lên lớp chạy, đại ma vương tới, đoán chừng cái này vô địa còn phải chụp đến trên đầu chúng ta. Phan Lị ngươi nói tiếp, nói ngắn gọn A. Phan Lị nói, còn có cái gì có thể nói. Nhà bọn hắn tựa hồ liền một tàn tật lao gia tử, ngồi trên xe lăn. Cơn của hắn là mang về cho lão gia tử kia. Ta xem chừng, hẳn là ra ra hắn đi. Cha mẹ của hắn đi làm cái gì rồi? Lao nhân mặc kệ, hai tử mặc kệ, nha, vẫn là người A. Mã đông cái kia bạo tính tình, tại chỗ liền mang lên. Khó trách trường học cơm nước tốt như vậy, ra hỏa này còn gầy cùng tựa như con khỉ. Cái kia cái gì, các người giúp hắn chép làm việc, ta đi xem một chút tình huống gì. Nghiêm vô thủ nói xong cũng đổi theo. Những người khác thấy này cũng là kích động. Mã đông chừng liếc mắt tất cả mọi người nói. Đều nghĩ lên tiết thể dục phải không? Đám người lập tức run lập cập. Mã Đông nói, ta cũng đi xem một chút, nếu như Đại Ma Vương hỏi chúng ta đi đâu, liền nói chúng ta đỡ lao thái thái băng qua đường, tới trợm. Người cái này được sao? Phan Lị hỏi. Mã Đông nói, cái kia còn có thể nói cái gì? Đoán chừng nói cái gì đều vô dụng, cái kia Đại Ma Vương căn bản không mang cho chúng ta giải thích cơ hội. Dù sao đều muốn bị thu thập, có cái lý do cần phải có thể điểm nhẹ. Phan Lị. Ngươi đem địa chỉ dùng hẹ chặt cho ta phát tới, ta muốn đi hắn nhà nhìn xem. Phan Lị suy nghĩ một chút nói, tính toán ta đi chung với ngươi đi. Thế nào? Ngươi không sợ lại đến cái phi thiên độn địa A. Mã Đông cười nhạo nói. Phan Lị hơi ngửa đầu nói, thôi đi, liền khi chơi xe tắp treo. Bình Tuyết, ngươi đi không? Kết quả phát hiện, toàn bộ đồng học tất cả đứng lên. Bình Tuyết nói, nếu như ngươi nói là thật, chúng ta đều muốn đi xem. Mặc dù Hồ Cường không nhận người chào đón. Nhưng là dù sao cũng là ta ban. Không thể sinh hoạt quá thảm á. Cái kia. Đại ma vương cái kia. Phan Lý hỏi. Chúng nhân nói, cùng một chỗ lên tiết thể dục thôi. Sau đó tất cả mọi người đều cười. Mã Đông thấy thế, hào khí vung tay lên nói, cái kia còn chờ cái giám a, đi, xuất phát. Sau đó một đám người phần phật rồi chuẩn bị xông ra ngoài, kết quả. Long cong. Đại môn bị đạp ra, Giang ly hai tay cắm túi đi đến, hỏi nghe nói có người nghĩ học tiết thể dục à. Trước một khắc còn nhiệt huyết sôi trào bọn nhỏ nhìn thấy Giang Ly, lập tức như là đối diện tạt một chậu nước lạnh, giật cả mình, không dám lên tiếng nữa. Giang Ly nói, đều không nói. Phan Lị thấy thế, tranh thủ thời gian kêu lên, lào sư tốt. Những người khác đi theo dồn dập thét lên, lão sư tốt. Giang Ly nghe được cái này âm thanh, trong lòng lập tức thoải mái không muốn không muốn. Bất quá trên mặt y nguyên đen sì gõ bàn một cái nói nói, nói ai nghĩ lên tiết thể dục à không ai lên tiếng. Giang Ly nói, đó chính là không ai nghĩ đi. Đám người đồng loạt gật đầu. Giang Ly nói, vậy liền đều trên này tự học đi, nhớ kỹ, một cái đều không cho phép ít. Thiếu một cái, một chu khóa thể dục. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía nghiêm vô thủ cùng hồ cường vị trí, tiểu tâm can phanh phanh nảy loạn, sợ Giang Ly nhìn thấy. Kết quả làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Giang Ly tựa như là mù như vậy, chắp tay sau lưng đi.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 Tại mắt vàng quạ đen dẫn dắt dưới, Giang Ly một đường hướng ngoài thành đi, cuối cùng tại vùng ngoại thành trong một cái hẻm nhỏ tìm được nghiêm vô thủ cùng Hồ Cường. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Hồ Cường đang cho nghiêm vô thủ đổ nước, nghiêm vô thủ cũng mất ở trường học thời điểm cường thế, ngồi tại cho rằng quẻ chân láo ra tử đối diện, nói gì đó. Giang Ly không có quái giày ba người, mà là vòng qua ba người vào phòng. Hồ Cường nhà rất nhỏ, trong một gian phòng một cái giường, vừa bên trên còn có cái dùng cục gạch gấp lên trải lên mấy khôi tấm ván gỗ, miễn cưỡng coi như giường đổ vợ. Trong phòng rất rách nát, bất quá trên tường lại treo mấy cái sáng long lành quân công trường. Giang Ly biết, kia là đội trị an quân công trường. Giang Ly không biết đây đều là mấy trờ công quân công trường, bất quá cái kia giấy khen hắn nhận biết. Nhất đảng công, 2 tấm. Tam đảng công, 6 tấm. Giang Ly rung động trong lòng không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hồ cường nhà lại còn có loại này nhân vật anh hùng. Lại nhìn miên đại.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 Ta giống như muốn trở thành cô Nhi. Giang Ly tăng thêm tốc độ, nhiều phiên hai trang. Lão sư bố trí làm việc, nói để viết ba của ta. Thế nhưng là ta tờ mở có thể viết cái gì a? Ta hiện tại cũng không nhớ rõ cha ta như thế nào. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể tiếp vào điện thoại của hắn, ta đều cho rằng ta không có cái này ba ba đâu. Lại lần, muốn mở đại hội thể dục thể thao, lão sư để ra trưởng cùng đi, làm cái thân tử hoạt động. Nàng muốn gặp một lần cha ta, thế nhưng là... Ta cũng không biết cha ta ở đâu. Giang Ly trực tiếp lật đến đằng sau. Thật vui vẻ, cha ta nói hắn muốn trở về nhìn ta, ha ha. Ta quyết định, ta muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhiệm lớp, thấy ta sở hữu đồng học, để bọn hắn nhìn một cái. Ta cũng là có ba ba người, về sau không cho phép nói ta là con hoang. Bất quá hắn muốn trở về, đoán chừng sẽ rất rất nghiêm khắc ca. Sẽ quản lấy ta không cho ta đi ra ngoài chơi A. Sẽ nửa đêm buộc ta làm bài tập A. Ngâm lại. Có chút sợ nhưng là ta thật thật vui vẻ a ha ha ha lại là giấy Giang Ly phát hiện cái này dĩ nhiên là nhật ký một trang cuối cùng phía trên điểm điểm tích tích nước mắt trang giấy run gió phía trên chữ cũng lần thứ nhất nhiều hơn hắn trở về rồi nhưng là hắn chỉ trở về một cái cái hộp nhỏ các thúc thúc nói cho ta cha ta là anh hùng bọn hắn nói cho ta cha ta ở tiền tuyến bắt tay buôn ma túy thời điểm bị thân thể con người bom tập kích lúc ấy ta khóc ta hiện tại cũng đang khóc Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta chỉ muốn muốn cha ta trở về, dù là hắn giống những học sinh khác gia trưởng như vậy, giống ta cũng tốt, đánh ta cũng tốt, để ta lăn đi làm bài tập cũng được a. Thế nhưng là hắn, hắn cái gì cũng không nói được. Các thúc thúc nói, về sau bọn hắn chính là cha ta, nhưng là, ta, ta nghĩ ba ruột ta. Các thúc thúc cho ta một cái hộp, bên trong đều là ba ba quân công trường, còn có giấy khen. Bọn hắn nói, đây là cha ta nguyên bản muốn cho ta mang về lễ vật. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể bọn hắn chuyển giao cho ta. Bọn hắn nói, cha ta là sự kiêu ngạo của bọn họ, ta là cha ta kiêu ngạo. Thế nhưng là ta liền cha ta như thế nào đều nhanh quên mất. Ta duy nhất có thể ghi nhớ, chính là ta khi còn bé cha ta mang ta nhìn thăng quốc kỳ thời điểm, hắn ôm ta nói, đó chính là hắn. Ta muốn cha ta một tấm hình, các thúc thúc nói vì tốt cho ta, trong nhà vẫn là không cần treo tốt. Mà lại bọn hắn đều không có ảnh chụp, cũng không cho chụp hình. Trước 189, thiện nhân Giang Ly. Giang Ly nhìn đến nơi này, lần thứ nhất con mắt đỏ lên, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lòng thăm chua. người Lúc này một cái sột xịt cái mùi âm thanh âm vang lên tới, Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Liên đưa lưng về phía lấy hắn. Giang Ly hỏi, người khóc. Hắc Liên hừ hừ nói, đánh giắm, ta chính là trong lỗ mũi tiếng kinh, ngứa một chút lợi hại. Không được, muốn nhảy mũi, ta đi ra ngoài trước ca. Nói xong Hắc Liên liền chạy.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 Ngài yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến. Sau đó nghiêm vô thủ mang theo hồ cường đi, lúc ra cửa, nghiêm vô thủ nói, ngươi sợ đồng học biết khinh bị ngươi. Hồ cường gật đầu. Nghiêm vô thủ điễu môi nói, thật muốn chơi khinh bị liền, lớp chúng ta ta cùng mã đông có thể khinh bị ra cái kim tự tháp tới. Ta cha nói qua, nghèo không phải tội, có tội chính là tâm nghèo. Tiểu tử ngươi hiếu thuận, nhà ngươi đều là anh hùng, chúng ta khinh bị các ngươi. Mẹ nó, ngươi không khinh bị chúng ta cũng không tệ rồi. nói xong à, Về sau lão ra tử cơm nước ta quản, còn có cái kia xe lăn, quay đầu cho hắn đổi một cái có thể chạy, chạy bằng điện, lão ra tử muốn đi đâu thì đi đó. Hồ Cường nghe những lời này, nước mắt cột cộp rơi xuống, một mực đang nói, tạ cám, cảm ơn. Giang Ly nghe đến mấy câu này, đông nhiên cười, ai tờ mở nói 3 năm một tốp là rác rời ban. Lần sau, lão tử tắt vỡ mùng hắn. Giang Ly đi nhanh, về trước trường học. Kết quả mới vào cửa, liền gặp mã đông cùng Phan Lị một mặt rụt rè bu lại. Nói, lao sư, chúng ta có chuyện gì nói cho ngươi. Giang ly đạo của tự nhiên bọn hắn muốn nói cái gì, trực tiếp vung tay lên nói, nói đi, ngay tại cái này nói. Hai người đem hổ cường sự tình nói với giang ly, đồng thời biểu thị muốn đi xem, tốt nhất có thể giúp hắn một chút. Những bạn học khác thấy thế, cũng đi theo gật đầu, biểu thị muốn đi xem. Giang ly thì hai mắt lật một cái, bá đạo mà nói, nhìn cái rắm. Đều cho ta ngồi tại vị trí trước, thành thành thật thật lên lớp. Thiếu một người. Chúng ta khóa thể dục liền không đá bóng, đổi xong quả tạ Các học sinh nghe vậy, lập tức từng cái mắt đỏ hạt châu tức giận nhìn xem Giang Ly, trong lòng mắng to lấy đại ma vương, lại lại không dám lỗ mãng. Đinh đinh đinh. Oán khí 20. Oán khí 20. Oán khí 19. Giang Ly nhìn xem Phan Lệ trên đầu cái kia 19, có chút khó chịu, nói: "Đứng rồi, thông báo một chút ta ngày hôm qua làm việc tựa hồ lưu nhiều, ân. Hết hiệu lực. Viết không có viết cũng không đáng kể a." Đinh. Oán khí một. Cái khác học sinh thì càng thêm phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly, nếu không là đánh không lại Giang Ly, đoán trường sớm tới tìm truy hắn. Giang Ly nhìn xem phan lị trên đầu cái kia một điểm cuối cùng oán khí giá trị dâng lên, cười vui vẻ, thử phát điệu hát dần gian đi ra cửa. Không bao lâu, Hồ Cường cùng nghiêm vô thủ trở về rồi, hai người hoàn mỹ dịch ra Giang Ly. Đám người thấy hai người không có bị phát hiện, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi Mã Đông đem sự tình nói với nghiêm vô thủ về sau. Nghiêm vô thủ luôn cảm thấy chuyện này kỳ quạc. Phòng hiệu trưởng bên trong. Cái gì? Ngươi quản ta muốn làm việc ngoài giờ trước vị. Trợ giúp một cái học tập kém đến không thể lại chênh lệnh học sinh. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Hiệu trưởng gầm thét lên. Giang Ly ngồi tại hiệu trưởng đối diện. Người nằm sấp nằm sấp mà nói. Ai điên rồi ta không biết. Dù sao ngươi không cho. Ta liền không làm. Hiệu trưởng cười nói. Ngươi không làm. Ta có thể thay người. Nói thật. Hiện tại xã hội này. Thiếu không phải người là làm việc. Giang Ly nói, đây là ngươi nói a? Cái kia ta liền không làm. Quay đầu ta những học sinh kia đem ngươi cái này phá hủy, ngươi cũng đừng tới tìm ta a. Hiệu trưởng sưng sở, lúc này mới nhớ tới. Giang Ly cái kia trong lớp còn có mấy cái hắn cũng không chọc nổi ra hỏa. Giang Ly không có ở đây thời điểm, những hùng hài tử kia đã đủ dày vò. Nếu như Giang Ly thủ ý bọn hắn dùng sức dày vò, cái kia hắn trường học này sợ là muốn náo nhiệt. Nghĩ đến chỗ này, hiệu trưởng cứng cổ, cả giận nói. Ngươi uy hiếp ta. Giang Ly gật đầu nói, đúng a, mới nhìn ra đến a, Đinh. Hoán khí mười. Hiệu trưởng đời này đoán chừng lần thứ nhất gặp được loại này đem không nói đạo lý thả trên bên ngoài nói vô lại, cả giận nói, ngươi. Ngươi đừng quá mức. Giang Ly bỗng nhiên cười, ta cứ như vậy quá phận. Đinh. Hoán khí mười. Hiệu trưởng chừng mắt Giang Ly, Giang Ly chừng mắt hiệu trưởng, cuối cùng hiệu trưởng, chỉ cấp công việc. Thành giao. Giang Ly nói xong. Xoay người rời đi. Ngươi không cảm ơn ta à? Hiệu trưởng kêu lên. Giang Ly phất phất tay nói, vậy liền cảm ơn. Hiệu trưởng như là bị khinh bị cô dâu nhỏ, chưa xót nói, một chút thành ý đều không có. Thối vô lại, cắt bã. Mẹ nó, ta làm sao đem hắn chiêu tiền đến rồi? Hắc liên thấy thế, thầm nói, ngươi có tiền như vậy, cho hắn ít tiền chẳng phải xong. Cái kia dùng phiền toái như vậy. Giang Ly nói, hắn bằng bản sự của mình nuôi chính mình, kiếm không chỉ là tiền còn có tự tin và tự tôn. Đưa tiền, cái kia sẽ phá hủy hắn. Hắc liên một mặt không hiểu mà hỏi, nghe không hiểu. Giang Ly nói, trở về xem nhiều sách. Sau đó Giang Ly lại cho trình thụ gọi điện thoại, đem hổ cường toàn ra tình huống nói một lần. Đối với hiệu trưởng, Giang Ly là khó mà nói hổ cường nhà thân phận bối cảnh, dù sao, cái kia rất dễ dàng cho bọn hắn rước lấy thai bay và gió. Giang Ly như bước nữa, cũng không có khả năng mỗi ngày trông coi bọn hắn. Nhưng là trình thụ không tầm thường, đối với trình thụ Giang Ly vẫn là rất tín nhiệm. Trình thụ nghe xong sau hơi trầm mặt một chút về sau, nói, dạng này a Ngươi yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Cam đoan để bọn hắn bất chi bất giác, đương nhiên ích lợi, cho dù là chính bọn hắn, cũng sẽ không cảm giác ra dị dạng. Mà lại, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng đang điều tra ác ma triều thời hy sinh anh hùng danh sách, đồng thời chuẩn bị đem người nhà của bọn hắn tiếp vào cùng một chỗ, thống nhất chiếu cố đâu. Bất kể nói thế nào, không thể thua lô những này anh hùng. Giang Ly nghe được cái này an tâm, cúp điện thoại, khẽ hát về nhà. Ăn cơm chưa thời điểm, Giang Ly nhìn trước mắt Thiên Mạn, đột nhiên hỏi nói, Thiên Mạn, ngươi được đi học A. Thiên Mạn lắc đầu nói, không có. Giang Ly hỏi, ngươi muốn lên học A. Thiên Mạn nhãn tỉnh sáng lên, nói, nghĩ. Giang Ly không nói hai lời cho Trần Kỳ gọi điện thoại, nói rõ chính mình ý tứ, Trần Kỳ lập tức Vỗ ngực nói, yên tâm. Chuyện này ngày mai liền sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Giang Ly chợt phát hiện, có trần kỳ dạng này một người bạn, cũng không tệ lắm. Nghe nói mình ngày mai liền có thể đi học, thiên mặt lộ ra hết sức cao hứng, dầm dầm móc ra một đống lựu đạn, súng ngắn cái gì đến, ném lên giường không ngừng loay hoay. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, truy, ngươi đây là làm gì? Thiên mặt vui vẻ nói, ngày mai liền gặp được bạn học mới, ta được chuẩn bị cho bọn họ chút lệ vật nhà. Ngươi nói là đưa lựu đạn tốt, vẫn là súng ngắn tốt. Cái này có thể hay không lộ ra quá keo kìa ta. Giang Ly, hắc liên trên chán lập tức tất cả đều là hát tuyến. Cuối cùng Giang Ly cưỡng chế tính để Thiên Mạt đem những vũ khí kia thu lại, sau đó mang theo nàng ra đường mua một đống lông nhung đồ trời trở về. Kết quả lúc ấy Giang Ly liền hối hận. Bởi vì, ta không cần cái này lông xù ra hỏa, ta muốn bà bi. Thiên Mạt la hét, đồng thời mở ra hai cái tay nhỏ kêu lên, ta muốn như thế lớn cái chủng loại kia, quần áo học sinh bạ bi. Tiểu gia hỏa rộng không nhỏ, đại tỷ đi ngang qua nam nam nữ nữ ngay vậy, dồn dập quăng tới quỷ dị ánh mắt, dù là lấy Giang Ly ra mặt giày, đều có chút gánh không được, vội ho một tiếng tranh thủ thời gian lôi kéo thiên mạc chạy trốn. Đồng thời, Giang Ly có gan đi hành hung một trận Liên Văn Hiên xung động. Trở về nhà, thật vất vả chấn an được thiên mạc, Giang Ly lập tức cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại. Giang Ly à, có chuyện gì a? Liên Văn Hiên hỏi. Giang Ly ha ha nói, ta mặc kệ người dùng cái gì phương pháp. Ngươi cho ta làm một cái thi thể hoa hòa phiên bản bà bi. Liên Văn Hiên sững sở, nói, đại ca, bà Bì tiểu hài tử chơi đùa vẫn được, ngươi người lớn như vậy. Loại kia kiểu dáng phóng đại không dễ nhìn. Bất quá ta biết có một cái em bé không sai, bắt trước phương Tây người bộ dáng. Giang ly trên chán đều là hát tuyến, từng chữ nói ra mà nói, ngươi nhà câm miệng cho ta. Ta muốn là bà Bì, hiểu không? Bà Bì, tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia. Không phải ta chơi, là thiên mặt muốn chơi. Ngươi nếu là không cho ta làm ra, có tin ta hay không hiện tại liền đi nhà ngươi cho lão bà ngươi thả khí. Ta cái này không thổi phồng. Vậy liền đốt. Cuối cùng Liên Văn Hiên vì bảo trụ lao bà của mình, vẫn là đồng ý mặt dạng mày dày đi tìm xưởng giúp Giang Ly làm một cái không phải trưởng thành phiên bản bà bị tới. Giang Ly cái này nhẹ nhàng thở ra. Hắc liên thì tại Giang Ly bên cạnh bên trên nói, tốt việc làm, ngươi nhịn. Có phải hay không tiếp tục làm điểm đoán khí A10 ngày tuổi thọ? Ta sợ ngươi ngủ nướng liền ngủ chết rồi. Giang Ly chính muốn nói gì, liền nghe trong phòng trưởng tôn bảo đang gọi, mau đến xem a. lớn tin tức. Giang Ly hiếu kỳ đi tới phòng đi, chỉ thấy trên TV đang thông báo một đoạn về cửu nghi sơn, khi vận chi tử lưu tu chi mộ tin tức. Căn cứ tin tức mới nhất, cửu nghi sơn bên trên phát hiện mộ táng nhập khẩu. Bất quá bởi vì mở ra mộ táng chìa khóa không được đầy đủ, mọi người cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra, có am hiểu thổ đột xuyên tường loại hình dị năng người thử qua vô pháp tiến vào mộ táng ở trong đồng thời môn này bên trên có gì đó quái lạ nếu là bạo lực mở ra rất có thể tạo thành cổ mộ tự hủy hoặc là dẫn tới cái khác phiền phức để bảo đảm khí vận chi tử truyền thừa có thể truyền thừa mọi người hô hào nắm giữ chìa khóa người mau chóng đến đây cựu nghi sơn đồng thời hứa hẹn bất kể là ai chỉ cần cầm chìa khóa tới liền nắm giữ cùng nhau tiến vào cổ mộ tư cách sau đó trên tivi xuất hiện một hình trăng lưới liềm trạng lõm kết thẻ tại trang lưới liềm bên cạnh bên trên còn có một số tinh thần cùng mặt trời bộ dáng khé thẻ. đồng thời còn cố ý chụp một thanh mặt trời bộ dáng chìa khóa. kia là một cái màu trắng. đối với bầu trời nhìn lại, có thể nhìn thấy chấm chấm đầy sao kỳ lạ ngọc thạch. giang ly nhìn đến nơi này, đột nhiên nhìn về phía thiên mặt. thiên mặt cũng theo bản năng móc ra từ trưởng tôn bảo trong tay đạt được tháng kia nha hình chìa khóa, nói là cái này à? giang ly gật đầu nói hẳn là đi. trưởng tôn bảo hổng cục thì thầm mà nói. Cái kia rõ ràng là của ta. Cảnh. Một khẩu súng đè vào trưởng tôn bảo trên chán. Thiên mặt hỏi, ngươi nói cái này là của ai? Trưởng tôn bảo mang theo tiếng khóc nước nở nói, Ngươi, ngươi, đều là ngươi. Thiên mặt lúc này mới đắc ý đem dây truyền nhét vào trong quần áo, cười ha hả hỏi Giang Ly, Giang Ly, cái này thế nào xử lý a? Có cho hay không bọn hắn a? Giang Ly nói, cho ta ngẫm lại, mắt vàng qua đen, ngươi qua đây. Sau một khắc, Mắt vàng quạ đen vuốt cánh từ đại thụ ác ma bên trên bay vào, hỏi, hoa, wow, lao đại, có việc gì thế? Giang ly nói, ta nhớ được lúc trước thổ hoàng tử cựu nghi sơn bên trong đạt được cái này thành đồng thường, còn có một số vải vóc, đúng không? Mắt vàng quạ đen gật đầu nói, đúng vậy à, thế nào? Giang ly hỏi, các ngươi tiến vào cái kia trong hầm mộ, từng chiếm được đồ vật. Vậy các ngươi là thế nào đi vào? Lại là thế nào ra? Mắt vàng quạ đen nghĩ nghĩ, theo bản năng rút ra một điều thuốc. Giang Ly tiện tay giành lại đến ném ra ngoài nói, không thấy được có tiểu hài tử a, cấm chỉ hút thuốc. Mắt vàng quạ đen hủy khuất nhìn liếc mắt Giang Ly, nói, ngài nói mộ táng, ta là thật không rõ ràng. Chúng ta lúc ấy chính là ở trong lòng núi một cái lớn động đá vôi bên trong ngồi sổn. Cái kia động đá thật là gần, phu cận có nhảy sông, từ đấy sông liền có thể vào. Nếu là gặp phải khô hạn thời điểm, động miệng liền lộ ra, đi vào đi là được rồi. Ở trong đó liền những vật này, cho tới ngài nói mộ táng. Thật không nhìn thấy. Giang Ly xem chừng, thổ hoàng bọn hắn chỗ động đá, tám thành cũng không phải là lưu tu mộ địa. Dù sao, Cửu Nghi Sơn cũng không phải là cái gì núi nhỏ, thiên hạ nổi danh núi nhóm, làm sao có thể chỉ có một cái mộ táng chi địa. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly bỗng nhiên cười, đối với Hắc Liên nói, ngươi không phải nói muốn kiếm ván khi a? Hắc Liên gật đầu nói, đúng a, thế nào? Giang Ly hắc hắc mà nói, ta có biện pháp kiếm song lớn. Nói xong, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra đến ấn mở cựu nghi sơn khí vận chi tử truyền thừa tin tức, sau đó ở phía dưới nhắn lại nói, chẳng lưới liềm chìa khóa ở ta nơi này, nhưng là ca chính là không đi. Ca liền thích xem các ngươi cái này nhóm cắt điều tại cái kia phơi mặt trời ngốc dạng, ha ha ha ha ha. Phát xong về sau, Giang Ly liền rời cái bàn nhỏ ngồi trên ban công hướng cựu nghi sơn phương hướng nhìn. Hắc Liên từng có kinh nghiệm, cũng đi theo đến đây, cùng một chỗ hướng bên kia nhìn. Kết quả qua nửa giờ, hai người nhìn ngáp liên tục, bên kia một chút phản ứng đều không có. Giang Ly thầm nói, chẳng lẽ những người đều kia không chơi điện thoại, không nhìn tin tức ca. Nói xong, Giang Ly lần nữa mở ra điện thoại, nhìn hắn vừa mới phát nhắn lại, kết quả phát hiện. Hắn nhắn lại phía dưới dĩ nhiên là thuần một sát phục chế gián đảng, tất cả đều tại cái kia nói một dạng, soát trọn vẹn hơn một vạn đầu. Giang Ly trên chán lập tức đều là hát tuyến, tình cảm hắn nói lời nói thật, kết quả bị cái này nhóm phục chế đảng làm cho cùng người đều cho rằng hắn đang khoác lác bước, nói đùa đâu. Giang Ly không làm sao. Đem thiên mặt gọi đi qua, nghĩ nghĩ về sau, đeo lên kính dâm, biệt kính mặt, Giang Ly để trưởng tôn bảo cho hắn thu hình lại. Cầm trong tay hắn trăng lưới liềm hình chìa khóa, đối với ống kính nói, thấy được a, Chìa khóa tại ca cái này, bất quá ca chính là không đi. Ca liền thích xem các ngươi cái này nhóm cắt điều tại cái kia phơi mặt trời ngốc dạng, hoa ha, ha ha ha ha Nói xong, Giang Ly hỏi, quay xong A. chương 190, có vẻ như có phiền thoái. Trưởng tôn bảo lập tức đưa di động đưa tới. Quay xong, ngươi xem một chút. Giang Ly xem xét, có chút khuất bóng, thấy không rõ người, bất quá bởi vì trang lưỡi liềm chìa khóa cự ly ống kính gần, nhìn ngược lại là rõ ràng. Giang Ly hết sức hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm. Sau đó Giang Ly lần nữa đem trong video chuyển đến video trang web, kết quả mới phát xong. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiểu nghi sơn phương hướng bay lên một con số. Giang Ly cười, một ngày. Hắc liên nói. Hơi y ta. Giang ly vô cùng tự tin mà nói, để hoán khí bay một hồi. Vừa dứt lời, liền thấy bên kia đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang, vang lên không ngừng. Hoán khí 100. Hoán khí 1.000. Hoán khí 5.000. Hoán khí 50. Hoán khí 20. Hoán khí 3.000. Số lượng có lớn có nhỏ, nối liền không dứt. Nhiều nhất lại có phá vạn. Ít nhất cũng có 10. Nhưng là số lượng này nhiều lắm, mà lại một hơi vang lên mấy phút, còn không có thấy ngừng qua. Ngược lại càng ngày càng nhiều Sau nửa giờ Hoa khí tăng lên tần suất cuối cùng bắt đầu thắp xuống Dần dần Biến thành lẻ tẻ mấy cái Giang Ly một nhìn mình tiền tiết kiệm khoảng chừng 53 vạn chi cự Giang Ly lập tức cười nở hoa Ha ha cười nói Tắm một cái đi ngủ Ha ha ha Hắc liên cũng cười Làm thí nghiệm đi a, ha, ha ha Giang Ly nghe xong Tiếu dung đột nhiên ngừng lại Hung ác nhìn chằm chằm Hắc liên nói Ngươi nếu là lại cho ta làm sắp gặp tử vong Ta cắn chết ngươi Hắc liên cười khan một tiếng nói, yên tâm, khẳng định cho chúng ta chờ chút vốn liếng cùng giảm sóc thời gian. Giang Ly hừ hừ hai tiếng, nghe cái kia thỉnh thoảng đinh đinh thanh âm, lên giường đi ngủ đây. Chỉ bất quá ngủ ngủ, Giang Ly liền phát hiện, bên người thêm một cái mèo con, mắt buồn ngủ trong ngông lung phát hiện là thiên mạt. Giang Ly không để ý, một lát sau, thiên mạt bò vào đến trong ngực hắn. Chờ Giang Ly lần nữa ngông lung mở mắt thời điểm, liền phát hiện thiên mạt ghé vào hắn trên bụng ngủ đâu. Ở giữa Giang Ly lờ mờ mở ra mấy lần mắt. Một lần là nhìn thấy thiên mạt nằm sấp ở trên người hắn đang thổi bong bóng nước núi Một lần là nhìn thấy thiên mạt lăn đến bên cạnh bên trên, dùng trắng tinh bàn chân nhỏ đạp hắn mặt. Một lần là thiên mạt không ngừng dùng chân đem hắn đạp đến bên giường, chính nàng thì mười phần bá khí như là một chữ to giống nhau chiếm đoạt phần lớn giường. Đối với cái này, Giang Ly dĩ nhiên một chút cũng không tức giận, xoay người ngủ tiếp. Hắc liên biểu thị, nếu như là hắn dám làm như thế, Đoán chừng tiểu tử này sớm sù lông, người cùng người quả nhiên là không tầm thường A. Chờ Giang Ly ngủ đủ rồi, lúc bò dậy, liền thấy mắt vàng quạ đen đứng trên ban công, đối với hắn thẳng phát tay. Giang Ly đem trên mặt hai bàn chân nhỏ lấy xuống đi, đứng lên, đi vào bàn công trước, hỏi, thế nào? Mắt vàng quạ đen nói, lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi kiểu nghi sân A? Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Mắt vàng quạ đen cười khổ nói, lão đại, ngài có chỗ không biết ta chỗ kia quái thật đấy. Giang ly ngạc nhiên, thả môn. Cái này lời nói không quá giống là từ một ác ma miệng bên trong nói ra a Mắt vàng quạ đen dùng sức đánh một lớn điếu thuốc, phun vòng khói thuốc mới nói, ngài đừng không tin. Ngài nghĩ à, thổ hoàng mặc dù bị ngài làm chết rồi, nhưng là hắn cũng không là bình thường ác ma à, tuyển hang hổ loại sự tình này, đương nhiên là tuyển nhất tốt. Chúng ta lúc ban đầu chính là coi trọng ba phần thạch châu ngu hoàng sơn chủ phòng, nơi đó vạn sơn chiều bái, giữa thiên địa khí vận ngưng tụ đến quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng lại như vậy địa phương tốt, Thổ Hoàng tại sao muốn dọn đi đâu? Giang Ly hoàn toàn chính xác cân nhắc qua vấn đề này. Kiểu nghi sơn dãy núi khí tượng thực sự là quá kinh khủng, toàn bộ đông đô đều tìm không ra cái thứ hai có thể để dãy núi triều bãi địa phương đến, muốn nói nơi đó không có điểm thần bí huyền bí, Giang Ly cái thứ nhất không tin. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly hỏi, Thổ Hoàng không yếu, nơi đó đến cùng có đồ vật gì, có thể đem hắn dọa đến dọn nhà đâu? Mắt vàng quạ đen tiện tay đem điếu thuốc ném ra ngoài, ý vị thâm trường nói, kỳ thật, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng nguyên nhân. Bất quá chúng ta tại cái kia ở thời điểm, phát sinh rất nhiều không thể giải thích hiện tượng. Rõ ràng nơi đó chỉ có chúng ta, nhưng là tổng có một ít ác ma vô cớ mất tích. Chúng ta dùng qua rất nhiều loại thủ đoạn đi điều tra, đề phòng, làm sao căn bản vô dụ. Ý gì nguyên sẽ có ác ma mất tích, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều, cái loại cảm giác này thật giống như. Mắt vàng quạ đen nghĩ nửa ngày, cuối cùng một vỗ cánh bằng nói, thật giống như là cái gì tỉnh, chính đang chậm rãi ăn uống, đồng thời dần dần đề thăng ăn mạnh cảm giác. Giang Ly nghe được đây cũng là kinh ngạc không thôi, có thể tại thổ hoàng ngay dưới mắt đem ác ma bắt đi, còn có thể làm cho tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác cùng phát hiện, thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác có chút phiến phước. Còn nữa không? Giang Ly hỏi. Mắt vàng quạ đen vừa muốn nói gì, đại thụ ác ma bỗng nhiên run lên, lá cây tảng ra. Lộ ra trên cảnh cây một gương mặt mò, miệng nói tiếng người nói, đại nhân, ta đã từng nghe bổ công anh nói qua. Tại toàn thể chuyển cách nơi đó thời điểm, thổ hoàng gian phòng tựa hồ phát sinh qua một trận chiến đấu. Không có khả năng, ngu hoàng sơn cứ như vậy lớn, nội bộ không gian cũng có hạ, chúng ta như vậy nhiều ác ma ở bên trong, liền xem như rơi cây kim, mọi người nhiều ít cũng sẽ có chút phản ứng. Thổ hoàng đại nhân thực lực kia nếu như động thủ, chúng ta không có lý do không biết ta. Mắt vàng quạ đen nói. Ác ma đại thụ nói, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, liền hỏi một câu. Kết quả ngươi đoán bổ công anh làm sao nói. Giang ly không nhịn được nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói điểm chính. Ác ma đại thụ tiếp tục nói, càng là im ắng càng là hung hiểm. Thứ hai ngày chúng ta muốn chuyển thời điểm ra đi, ngươi không có phát hiện thổ hoàng mặt một mực là bị tầng một cắt đất che đóng sao. Để ngươi không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn lực lượng suy yếu rất nhiều. Cuối cùng chính là ngày đó thổ hoàng cùng đại nhân ở giữa chiến đấu, thổ hoàng cường đại ngươi cần phải cảm giác qua. Ngươi cảm thấy thổ hoàng ngay lúc đó trạng thái thật là tại trạng thái đỉnh phong A. Còn có một chút, thổ hoàng rời đi cửu nghi sơn về sau, mới bắt đầu thích ăn người linh hồn. Trước kia chỉ là để chúng ta ẩn nấp, nhưng đã đến bên này, liền để chúng ta đi săn thú nhân loại, hoặc là dứt khoát ăn ác ma linh hồn. Cái này bình thường A. Mắt vàng quạ đen trầm mặc. Giang Ly hỏi quạ đen, cây giả nói rất đúng A. Mắt vàng quạ đen gật đầu nói, trước đó không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Ác ma đại thụ cười nhạo nói, thổ hoàng để chúng ta khi bối cảnh, làm súng vật, ngươi liền thật coi tự mình là bối cảnh, làm súng vật, căn bản không đi quan sát bốn phía hết thảy, đương nhiên không phát hiện được. Ta không tầm thường, ta mỗi ngày bị yêu cầu đứng tại cái kia khi cảnh quan cây không thể động, buồn bực ngắn ngẩm, dĩ nhiên chính là nhìn xem, nghe một chút, nghĩ cũng so với các ngươi nhiều một chút. nói đến đây Ác ma đại thụ nhìn về phía Giang Ly nói, đại nhân, nếu như khả năng, ta không đề nghị ngài đi cựu nghi sơn. Nơi đó thật quá hung hiểm. Ta không biết thực lực của ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là lúc trước cùng ngài đại chiến thổ hoàng, tuyệt đối chỉ phát huy 67 thành lực lượng. Mà cái kia trên núi, có có thể đem thổ hoàng trọng thương đáng sợ tồn tại. Ác ma đại thụ bọn hắn càng là nói như vậy, Giang Ly càng là tò mò, chẳng lẽ Lam Tinh bên trong thật sự có so thổ hoàng còn khủng bố thổ dân quái vật A.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 Mỗi ngày phơi nắng mặt trời, thật thoải mái. Mắt vàng quạ đen nói, chúng ta là ác ma, nhưng là không có nghĩa là chúng ta muốn đi ra ngoài cùng người mỗi ngày đánh nhau. Liều sống liều chết ta có dễ chịu thời gian ai không nguyện ý hưởng thụ à. Lại nói, đi theo đại nhân ngài, ta cảm thấy thực lực của ta tăng lên so đi theo thổ hoàng bên cạnh bên trên còn nhanh hơn. Thật sự là kỳ quái, ngài rõ ràng là cái nhân loại, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng chúng ta ác ma tốc độ tiến bộ. Giang Ly nghe đến nơi này, hơi sưng sở, hỏi đại thụ. Ngươi cũng có loại cảm giác này à. Ác ma đại Thủ nói, đây là chúng ta ác ma ở giữa một loại cộng minh khí tràng. Nói trắng ra là chính là bất kỳ một cái nào ác ma đều sẽ nắm giữ một ác ma khí tràng lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong, hắn lại phát ra ác ma lực lượng che phủ phiến khu vực này. Phiến khu vực này đối với người bình thường đến nói không có gì. Nhưng là đối với nhỏ yếu ác ma đến nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể chậm chạp để thăng mình thực lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại nhân ngài cũng không phải ác ma A. Giang Ly nghe được cái này lời nói, thì hơi hồi hộp một chút tử. Bất quá nghĩ lại, ác ma liền ác ma thôi, dù sao người khác cũng đánh không lại hắn, hắn sợ cái giam A. Phất phất tay, để hai tên ra hỏa tản, Giang Ly thì hồi đi cầm điện thoại di động lên nhìn lên chính mình phát đầu kia thiện cận nhiều lần. Kết quả, xem lượng dĩ nhiên cao tới 8.000 vạn. Đồng thời chiếm đoạt các lớn video trang web đầu đề. Phía dưới nhắn lại quang hướng xuống kéo liền phải kéo mười mấy phút. Nhắn lại cái gì cũng nói, đương nhiên đại đa số đều là đục nước béo cò, ngủ treo chọc, tỷ như. Huynh đệ, Ngưu Bức A, ngươi đây là khiêu chiến toàn thế giới A. Năm nay tìm đường chết người đặc biệt nhiều, ngươi tuyệt đối xếp số một. ha ha ha ha. Liên thích xem ngươi tìm đường chết dáng vẻ, có thể hẩn nấp cho kỹ, nếu không đoán chừng bọn hắn sẽ đem ngươi ra lột bỏ đến khi khí cầu. Còn có một phê xem náo nhiệt, có gọi tốt, có khó mà nói, loạn thất bát tao cái gì cũng nói. Bất quá Giang Ly trọng điểm nhìn thì là những người trong cuộc kia nhắn lại, đáng tiếc, nhắn lại nhiều lắm, nhìn không đến. Giang Ly nhìn một chút tương quan video, dĩ nhiên thực sự có người ghi chép video đáp lại hắn. Bất quá người này Giang Ly không biết, thiện tay hấn mở. Kia là một cái toàn thân bị áo đen phục che đóng mặt nạ nam, một cái tay của hắn cánh tay là máy móc, nhìn rất có khoa huyễn cảm giác. Trong video dung rất đơn giản, liền một câu, trang bức là phải trả giá thật lớn, ta sẽ tìm được người. Giang Ly hai mắt lật một cái, nhìn xuống nhắn lại khu, quả nhiên, dân mạng lực lượng là vô cùng vô tận, không có cái gì là bọn hắn không biết, lập tức có người vạch trần xuất thu video người thân phận cùng tin tức. Điểu Châu Thiết Cốt sao lại tới đây? Giá hỏa này không phải tùy tiện không ra được a? Thiết Cốt, cái kia Điểu Châu giá bảng thứ 10 Thiết Cốt, hắn không phải vẫn luôn tại phía sau màn bán tình báo a? Hắn sao lại tới đây? Có lẽ hắn không đến, nhưng là lấy hắn đối với máy móc cùng máy vi tính vận dụng năng lực Không chừng hắn đã tra ra trang lưới liềm chìa khóa người sở hữu thân phận cùng địa chỉ. Ta dựa vào, đây chẳng phải là nói nắm giữ chìa khóa ra hỏa muốn thảm. Ai? Đây chính là không làm bất tử, vừa làm hẳn phải chết. Không biết hiện tại trang lưới liềm chìa khóa người sở hữu tâm tình trách dạng. Ta đoán chừng, hắn hiện tại cần phải trốn ở trong góc run lầy 7 đi. Thay hắn cầu nguyện, đây chính là trang bước hạ tràng. Ai? Thanh thanh thật thật trốn tránh không được a. Nhất định phải ra nhảy nhót. Giang ly cột của miệng. Thầm nói, đến mức đó sao? Ta chính là trang cái bức, tục cái mạng mà thôi. Thế nào liền hacker đều đụng tới? Còn tê nước Mỹ bên ngoài. Thu hồi điện thoại, Giang Ly lắc đầu, đi xuống lầu. Kết quả Giang Ly mới đi đến đại môn miệng, liền thấy hai người tại cửa lén lén lút lút hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy Giang Ly ra, hai người đối với Giang Ly vẫy vây tay. Giang Ly buồn bực đi tới hỏi, hai vị, có chuyện gì? Huynh đệ hút thuốc ca. Một đầu chọc đưa qua một điếu thuốc, hỏi. Giang Ly tiện tay nhận lấy, một cái khác đầu dưa hấu cho Giang Ly điểm lên, sau đó cười ha hả hỏi, huynh đệ, nghe ngóng vấn đề. Giang Ly gật đầu nói, nói đi. Đầu chọc nói, các ngươi trong khu cư xá có phải hay không có cái gọi Giang Ly. Giang Ly sướng sở, sau đó phản hỏi, các ngươi tìm hắn. Đầu chọc cười nói, nghe lời này của ngươi, hắn thật ở tại nơi này. Giang Ly gật đầu nói, "A, ở tại nơi này, có vấn đề a." Đầu chọc cười nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Giang Ly truy hỏi, các ngươi không biết hắn, tìm hắn làm gì nha. Đầu chọc hắt hắt nói, phát tài chứ sao. Nói xong, đầu chọc đối với xa xa một chiếc xe gật gật đầu. Sau đó xe kia lái xe xuống tới, mở cửa xe, một tên thân xuyên đổ tây đen, vỏ đen lên dưới, đại bối đầu, hắt lên áo khoác màu đen nam tử đi xuống. Người này phái đoàn rất đủ, vừa đi vừa nói, còn đứng ngây đó làm gì. Đi vào đem người cho ta cái chìa khóa tìm ra. Đầu chọc cùng đầu dưa hấu nghe xong.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 Đại Bối Đầu đi vào Giang Ly bên cạnh bên trên, tự tin vươn năm ngón tay, nói: "5 phút đồng hồ, ta đem đạt được thứ mà ta cần." Giang Ly cũng giơ ra năm ngón tay nói: "5 giây là đủ rồi." Đại Bối Đầu kinh ngạc nói: "Ngươi so ta còn có lòng tin?" Sau một khắc bành bành hai tiếng, tiếp theo chính là ai nha hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Tiếp lấy hai người chật vật từ tiểu khu cửa bên trong chạy ra, một bên chạy một bên quay đầu mắng: "Ngươi cái thối đồ đần, ngươi chờ đó cho ta." Giang Ly nhìn nhìn thời gian, 3 giây. Đại bối đầu trên mặt lập tức treo đầy xấu hổ, rất khó chịu vung tay lên nói, đều lên cho ta. Tương lai chúng ta mãnh hổ gia tộc có thể hay không trở nên nổi bật, liền nhìn lần này có thể hay không cầm tới trang lưới liềm chìa khóa. Có chìa khóa, các ngươi nghĩ muốn cái gì có cái đó. chương 191, chống chân quân đoàn. Theo đại bối đầu vung tay lên, Giang Ly nhìn thấy đối diện mười mấy cái bánh bao xe xe môn đồng thời mở ra, một đám người phần phật chạy xuống tới, có cầm bánh côn, có cầm đồng tử. Còn có người cầm khảm đao, từng cái hoa văn lớn bút vẽ, các loại màu gà, cá ướp muối đầu cái gì, liền cùng một nhóm tiểu gác ma, ngao ngao kêu vọt vào tiểu khu. Đại bối đầu thấy thế, vô cùng đắc ý nhìn liếc mắt Giang Ly nói, 5 phút đồng hồ, ta đem đạt được ta muốn hết thảy. Giang Ly nói, 5 giây liền không sai biệt lắm. Đại bối đầu Nam cười nói, đà tạ khích lệ. Sau đó, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời. Đại bối đầu Nam hiếu kỳ mà hỏi, người đang nhìn cái gì? Giang Ly nói. Lưu Tinh. Ban ngày có Lưu Tinh. Đại Bối Đầu nghi ngờ cũng đi theo ngựa đầu nhìn ngài. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Ta xem phim hoạt hình đâu, cốc, ngươi giải quyết một cái." Nha. Sau đó chính là từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang lên, "Ác ma! Ác ma a! Thật là lớn quá." "Đừng, đừng. Cứu mạng a. Quần của ta. Ai nha, y phục của ta. Đừng, đừng, đừng. Đừng truy ta, đều cho ngươi." Quần, giày. Đồng tử đều là của ngươi, đồ lót không cho được hay không? Đại ca! Ai nha? Chạy mau a, Tao mẹ nó, ai nói đây là cái phổ thông tiểu khu tới? các đại nhân, đây không phải cây gậy, đây là trời sinh tự mang. Một trận kêu rên cùng kêu loạn kêu to bên trong, Giang Ly cùng đại bối đầu nằm cũng không thấy lưu tình, ngược lại là thấy được một nhóm cởi chuồng nam nhân chật vật từ trong tiểu khu chạy ra, một bên chạy một bên hô hào có ác ma, sau đó từng cái sông lên xe van Không để ý đại bối đầu nam la lên, trực tiếp một cước chân ga chạy trốn. Đại bối đầu nam thấy thế, hầm hư tức giận mắng, thật sự là một đám giác rưỡi. Vừa nói xong, đại bối đầu nam phát hiện trước mắt nhiều một đoàn to lớn bóng tối. Đại bối đầu nam chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn con cóc đang nhìn hắn đầu, bên miệng bên trên còn mang theo một nửa quần, con cóc lớn dùng sức một hút, như là hút mị sợi, đem quần hút vào trong miệng. Sau đó sờ lên cái bụng, đối với đại bối đầu nam liếm môi một cái có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đại bối đầu nam nuốt ngụm nước bọt, sau đó vụ một cái về phía bên người, kêu lên, ngươi ăn hắn đi. Sau đó đại bối đầu nam ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên bắt không. vương nghiêng đầu, phát hiện giang ly đã lui ra ngoài xa mười mấy mét. Đại bối đầu nam sững sờ, sau đó mắng, ngươi cái không coi nghĩa khí ra gì, làm sao chính mình chạy? không có chờ giang ly nói chuyện, đại bối đầu nam nhanh chân liền chạy. kết quả một cây lưới dài đầu một thanh quân lấy hắn, đem hắn kéo vào con cốc trong miệng. Giang Ly nói: "Đừng giết người a." Con cóc gật gật đầu, sau đó ngay tại cái kia phần má, liếc mắt nhìn, mười phần nghiêm túc dùng đầu lưỡi ở trong miệng dừng lại loạn quá nhiễu, quay hàm theo đầu lưỡi chống đến chống đi, đảo cổ một hồi về sau, con cóc miệng rộng mở ra, xoẹt một tiếng, nương theo lấy nước bọt phun ra một cái trắng non trắng nà người sống sờ sờ. Đại bối đầu nam giờ này khắp này quần áo đều bị lột sạch, tiểu tóc cũng đã triệt để lộn xộn, một mặt mờ mịt ngồi dưới đất, sờ lấy tóc của mình. Một lát sau, Đại bối đầu nam ngao một tiếng nhảy dựng lên, cũng không đoái hoài tới chính mình không mặc quần áo, một đường chạy trần chuồng mà đi. Con cóc sờ lên cái bụng nói, ta lại không ăn hắn, hắn đến mức đó sao? Giang ly nhìn xem con cóc, nhìn nhìn lại những cởi chuồng kia nam, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tuyệt chiêu. Con cóc cười hát hát nói, còn không phải gần nhất mỗi ngày ăn mỹ thực, luyện. Nghĩ đến con cóc ăn thức ăn ngon chẳng cảnh, Giang ly nết miệng, đã không biết nên nói cái gì tốt. Để con cóc đi về nghỉ. Giang Ly thì nhanh nhẹn thông suốt ra phố, Giang Ly chuẩn bị cho bảo bối của hắn xe yêu mua chút vật phẩm trang sức, tỉ như xe gì chở nước hoa, vật trang trí cái gì. Chờ Giang Ly đi không bao lâu, Nam Lư tiểu khu đại môn miệng lại tới một người. Nam Lư tiểu khu, xem ra không sai. Người này mang theo một cặp kính mát, một thân đơn giản trang phục bình thường, biểu lộ có chút lánh mạc, tựa hồ là một cái ăn nói có ý tứ gia hỏa. Xem trọng tên của tiểu khu về sau, Nam Tử trực tiếp đi vào tiểu khu. Ai? Ngươi không phải bản tiểu khu các gia đình A. Sương Long bỗng nhiên hô. Nam tử lườm liếc mắt Sương Long, nhìn nhìn lại Sương Long nhìn phim hoạt hình, thản nhiên nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sương Long nói, khẳng định không phải, người nơi này ta đều biết. Không đúng vậy, ngươi phải có hẹn trước, hoặc là cư dân dẫn dắt mới có thể đi vào. Nam tử lập tức gửi, ta nếu là đều không có, còn muốn đi vào, ngươi có thể làm gì? Sương Long hiếp mắt, nói, vậy là ngươi đến gây chuyện rồi. Nam tử phản phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo, nâng đỡ kính mắt, tiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, ta tìm đến sự tỉnh lại như thế nào. Ngươi một cái thủ đại môn. Bành. Một viên to lớn khối băng như là sao băng nện ở nam tử trên thân, trực tiếp đem nam tử nện vào đất xi si măng bên trong. Sau một khắc, một cây lưới dài phong tới, đem nam tử một quyển, cuốn vào đối diện lấy đại môn miệng, trên núi giả cóc miệng bên trong, không bao lâu. Phi. Một cái trắng bóng da hỏa bị nôn tại lập tức đường đối diện Sương Long lắc lắc đầu nói, bọn gia hỏa này có bệnh à? Yếu đối như vậy còn không ở nhà xem phim hoạt hình, đều ra chạy lung tung cái gì à? Chờ Giang Ly mua đồ vật sau khi trở về, ngạc nhiên phát hiện, tiểu khu cửa, đường cái đối diện chất thành một đống cởi trùng nam. Giang Ly cười khổ một tiếng, thầm nói, cái này không được à, thời gian dài, càng quét tệ nạn tới, ta có Ly đều nói không rõ à? Thế là Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, chụp tấm hình, phát đến cùng thành trên mạng, nam lư tiểu khu không mặc quần áo xoáy ca một đống, có nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thiếu niên, có dâu ria sổm xoàm đẹp trai đại thuốc, tạm thời không ai nhận lãnh, có yêu mến loại này tiểu tỷ tỷ a, Màu tới nhận lãnh. Giang Ly phát xong tin tức về sau, liền ngồi sổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh bên trên, hút thuốc xem náo nhiệt. Sau 10 phút, một trận oanh minh tiếng mổ tở vang vọng toàn bộ tiếp vào, tiếp lấy từng chiếc siêu xe, tiệu chạy, xe Việt dã vung lấy hoan chạy tới, trước hết nhất đến là siêu xe. Chỉ bất quá chạy trên xe đi xuống trên cơ bản đều là phong vận vẫn còn a di cái kia cấp bậc Đương nhiên, mặc dù khí chất vẫn còn, nhưng là thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Những này người còn chọn một chút. Nhưng là khi phía sau 5 lăng hùng quang, giải phóng ký lồ ca lo đến thời điểm, những này người rốt cuộc không bình tĩnh, mắng một câu, đây là tới chọn qua đêm nam vẫn là tới kéo hàng đến, đến rồi. Nhất là khi một xe lái bệ dạ tỉ hòn thẻ trên xe đi xuống một tên tráng hán đầu trọng, hai mắt sáng lên hướng đống người chạy thời điểm Những nữ nhân này tập thể mắng một câu, xuất sinh. Sau đó bọn hắn rốt cuộc không soi mói, dồn dập đem trên mặt đất bị đánh ngất xỉu thẳng xuôi xẻo nâng lên đến liền hướng trên xe chạy, một cước chân ga, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nửa giờ sau, Giang Ly nhìn xem một nhóm mở ra cái khác xe chạy tới lại chạy không các mọi tử, hùng hùng hổ hổ rời đi. Lúc này mới tiện tay đem khói ném tới một bên, chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa nghiêng đầu, một cái dài rộng cao không sai biệt lắm, ha cơ ảnh. Giày bờ môi nữ tử không biết lúc nào đứng ở Giang Ly bên cạnh bên trên. Giang Ly nét nét miệng nói, cái kia, có chuyện gì? Nữ tử cười nói, tới chậm, hởi chuồng không có nhặt được, ngươi cái này mặc quần áo cũng cũng không tệ lắm. Thiểu ca, đi theo ta đi. Về sau bao ngươi ăn xuyên không lo. Nói cái này lời nói, nữ tử đưa tay liền chụp vào Giang Ly. Giang Ly dọa đến vừa lui về phía sau nhảy xa mười mấy mét, nói, đại tỷ, ngươi hiểu nhầm. Ai u? còn luyện quá a Rất khéo a, ta cũng luyện qua. Nữ tử bắp đuổi một dạng thô cánh tay lắp một cái, bình một tiếng, mặt đất cũng nứt ra, hiện nhiên đây không phải người bình thường a. Giang Ly bất đắc dĩ thở dài nói, không phải người bình thường a. Nữ tử nói, đúng a, dạng này chúng ta mới xứng a tới đi, đừng thẹn thùng. Nữ tử đang khi nói chuyện nào tới. Bành! Giang Ly một kích đấm móc đánh ra. Trên trời nhiều một viên sao băng. Giang Ly vây vây thủ đoạn, thầm nói, nãi nãi hai bay vạ gió a hắc hắc kỳ thật ta cảm thấy vừa mới cái kia rất thích hợp ngươi dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn chú định độc thân cả một đời có người chủ động ngươi liền theo quên đi hắc liên lúc này lại gần như tên chúng nói giang ly híp mắt nói ngươi cố ý a hắc liên lý trực khí trăng nói ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi giang ly nói được đừng lúc đích cho ngươi chụp tấm hình chiếu làm gì nhớ kỹ chụp đẹp trai một chút ta Hắc liên theo bản năng bài bột. Giang ly nói, mũ hái được, người ta đây đều không nhìn thấy mặt. Hắc liên đem mũ chùm hái một lần, dĩ nhiên lộ ra một tấm giữ lại dâu dê, rất có vài phần tiền phong đạo cốt mặt tới. Giang ly nhìn kỹ, hắn không thể không thừa nhận, hắc liên mặt mũi này mặc dù già rồi điểm, nhưng là hắn già rất có hương vị. Tuyệt đối là loại kia xoáy lão đầu loại hình. Giang ly thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, khen két chụp hai phát chiếu về sau, liền mở ra cùng thành giao hữu diễn đàn. Sau đó đem Hắc Liên ảnh chụp phát đi lên, phụ mang một câu, lao đầu tìm bạn già, tuổi tác 90 trở lên ưu tiên, cái khác không hạn. Hắc Liên góp đi tới nhìn một chút, mặt lập tức đen. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, dù sao ngươi về mặt tình cảm chính là một cái ngu xuẩn, chú định độc thân cả một đời. Nếu có người chủ động, ngươi liền theo quên đi. Nghe Giang Ly còn nguyên đem hắn còn trở về, Hắc Liên, mở mở tờ. Trở về nhà, Giang Ly mới tỏa hạ, liền nghe đinh đinh đinh tiếng vang không ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là các loại số lượng loạt phiêu, Giang Ly nết nết miệng, vui vẻ cười nói, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Cũng không biết bọn hắn chơi vui vẻ không. Giang Ly mở ra điện thoại, hắn liền phát hiện, Thiện cận nhiều lần phía dưới nhiều hơn rất nhiều nhắn lại, rất nhiều tư tin. Ấn mở tư tin xem xét trên cơ bản đều là, tao mẹ nó, người cái hô so, ta tờ mở làm sao tại một cái phú bà trên giường, người nếu là có lương tâm. Liên đến bệnh viện khoa hậu môn nhìn xem ta. Mẹ nó, ta chính là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Người vẫn là người. Lại ấn mở thiện cận nhiều lần phía dưới nhắn lại, quả nhiên, nhắn lại đổi mới, tử cười trên nỗi đau của người khác biến thành thuần một sắc giận mắng. Mọi người đừng lên khi à, cháu trai này giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn tiểu khu đó gác cổng là cái siêu cấp cao thủ, ta đoán chừng tối thiểu nhất là siêu phạm cấp đừng. Cứt chó siêu phàm ta chính là siêu phàm bị hắn đánh cùng chó giống như mọi người đừng lên khi, cái kia tuyệt đối là chấn áp cấp. tao mẹ nó, đừng loạn dẫn đội, ta chính là chấn áp cấp, vừa đối mặt liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại. khu. khu. mọi người thật không muốn lên khi, bọn hắn cái kia gác cổng chính là thiên thai cấp cao thủ. còn có, gia hỏa này trong khu cư xá nuôi màu đỏ, hai hỏa đẳng cấp đại ác ma thiểm thừa một con, cái này con quắc tặc gà hố đản, thích thoát người quần áo, nếu không phải ta xem thời cơ chạy nhanh, khẳng định giống như bọn hắn, bị đào thời hết quần áo ném trên đường cái. Trên lầu, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đem đầu giống đổi. Ngươi khởi chuồng bị ném lúc đi ra, ta thấy được. Đừng phủ nhận A, ta ngay tại ngươi phía dưới, ngươi mặt kia ta nhìn quá rõ ràng. Nếu không phải ngươi đem ta lại nện choáng ta hiện tại. Mở mở tờ. Giang Ly nhìn xem những này bình luận lập tức cười nở hoa, bất quá cũng có chút nhỏ lo lắng, thầm nói, những này người sẽ không sợ đi. Về sau không dám tới A. Cái kia ta kiếm ít không ít toán khí A. Thế là Giang Ly thối lui ra khỏi cái này tài khoản, đổi cái tài khoản đăng nhập thiện cận nhiều lần, tại chính mình video phía dưới nhắn lại nói, lâu chủ là sợ rồi sao. Đây là tìm một nhóm nhờ tới dọa người đâu a? Ta cũng không tin, đường đường thiên thai cấp cao thủ sẽ đi một cái ngoại ô phế phẩm tiểu khu nhìn đại môn. Màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma sẽ đi cho người ta làm sùng vật. Lời nói này liền mơ hồ, dù sao ta là không tin. Giang Ly nói xong, lại đem trưởng tôn bảo điện thoại cầm tới, nhắn lại nói. Ta cảm thấy trên lầu nói có đạo ly a là người liền không có khả năng tin bọn họ chuyện ma quỷ. Thiên hai cấp cao thủ ở đâu không phải chư hầu một phương bá chủ, đi cho tiểu khu khi canh cổng lao đầu. ngẫm lại cũng không thể. Sau đó Giang Ly xuống lầu, cầm xương long điện thoại, tiếp tục nhắn lại nói, ta cũng cảm thấy những này người là kẻ lừa gạt. Có đại lao đi tìm tòi hư thực a Sau đó Giang Ly đi vào con cóc bên cạnh bên trên, đá một cước con cóc, hỏi, lần sau lại có người đến. Điện thoại giữ cho ta à, đừng đều ăn. Con có nghe xong, miệng rộng mở ra, hoa một tiếng phun ra một đống điện thoại, sau đó sờ sờ cái bụng nói, buổi sáng hôm nay ăn no rồi, về sau ăn, đều ở trong miệng ngầm lấy đâu, không có nuốt xuống. Nếu không, ngài nhìn xem, còn có thể hay không dùng. Giang Li một mặt ghét bỏ nhìn xem những ước kia bẹp, sền sệt điện thoại, nói, ai, tảng đá, làm lưỡng nước, nước, tắm một cái. Tảng đá ác ma lập tức phun ra một con nước,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 Lão nương ta lại biểu chuyển phát nhanh. Phúc! Giang Ly cũng không biết là trình thụ Phun ra vẫn là canh nguyện Phun ra, dù sao hắn cũng mặc kệ, trở về nhà, từng cái điện thoại cắm trên máy tính. Quả nhiên, một bộ bộ điện thoại phi tốc bị giải tỏa. chương 193, hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Giang Ly bắt đầu thao túng những này điện thoại nhắn lại cho mình. Kết quả hắn phát hiện. Phía dưới căn bản không cần hắn nhắn lại, ba cái điện thoại mang tiết tấu về sau, lại có rất nhiều người ứng hòa. Cho rằng đây là Giang Ly chính mình bùa nghịch thủ đoạn, hù do người. Sau đó còn có rất nhiều người xung phong nhận việc, nhất định phải đi Nam Lư tiểu khu tìm tòi hư thực. Giang Ly nhìn đến nơi này, cười vui vẻ, cái này là được rồi a, Cái này dày vò, đã đến buổi tối. Ăn cơm tối, Giang Ly xách bàn, ghế đi mái nhà, ngồi tại dây cây nho dưới, ăn nho, thưởng lấy thắng. Trong ngực nằm sấp cái tiểu la lị, còn tại nằm ngáy ho ho, nước bọt lưu giả dài. Hắc Liên ngồi trên bên cạnh. Mang theo một bầu rượu tại cái kia uống từ từ. Giang Ly đột nhiên hỏi nói, Hắc Liên, gần nhất thiên mặt không thích hợp tha từ khi từ ba còn trai xuống tới, tổng là hứa thích đi ngủ. Mặc dù không thấy ác ngộng, nhưng là mỗi ngày ngủ cùng như bé heo. Có chút lo lắng a. Giang Ly đem thiên mặt sách đứng lên, vật nhỏ này tựa hồ cũng cảm giác có chút không thoải mái, tay nhỏ quơ quơ, sau đó tiếp tục rũ cụp lấy cái đầu, ngủ tiếp. Hắc Liên bình chân như vậy mà nói, không có chuyện, liền là lúc trước tinh thần lực tiêu hao có chút lớn. Dựa vào đi ngủ bù lại đâu Nói đến đây, hắc Liên bỗng nhiên nói Đúng rồi, trong thức hải của nàng còn có người Ngươi biết không Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói Còn có người hắc Liên gật đầu nói Đúng vậy à, một cái đại khái 16-17 tuổi tả hưu thiếu nữ Bạch thi y phủ, cùng thiên mạt rất giống Giang Ly lắc đầu nói Ta đây thật không biết hắc Liên nói, thiếu nữ kêu bị thiên mạt tinh thần lực đặt Ở tinh hải dương thần lực phía dưới Đồng thời nàng toàn thân bị 18 cây tinh thần xích sát buộc Hai mắt đóng chặt, tựa hồ là ở vào trạng thái hôn mê. Nói đến đây, Hắc Liên hỏi, ngươi đối với nàng đến cùng hiểu bao nhiêu? Giang Ly liết hắn một cái nói, hai chúng ta đồng thời nhận biết nàng, ta biết nhiều ít, ngươi chẳng phải sẽ biết nhiều ít ta. Chuyện này ngươi còn hỏi ta. Hắc Liên uống một ngụm rượu về sau, thầm nói, nha đầu này trên thân có bí mật ta. Giang Ly quan tâm mà hỏi, có hay không nguy hiểm? Hắc Liên lắc đầu nói, có chúng ta ở đây, có thể có cái gì nguy hiểm, trời sắp xuống. Một quyền đập nát chính là Ta chỉ là hiếu kỷ, nha đầu này đến cùng cất giấu bí mật gì? Ai? Ngươi liền không hiếu kỳ a Giang Ly nói, hiếu kỳ a Bất quá ta đối với đảo người khác bí mật không hứng thú. Nói đến đây, Giang Ly nhìn xem mặt trăng nói, huống chi, là bí mật, khẳng định có người sẽ đảo. Chờ bọn hắn đảo đến chúng ta cái này, Dừng lại ác ma đánh đập, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Hắc liên, Giang Ly nói xong, cho trình thụ gọi điện thoại. Gọi hắn tới ăn tiêu nướng, kết quả. Giang Ly, thiêu nướng coi như xong. Chúng ta hai ngày này bận điên. Trình thụ phàn nàn nói. Giang Ly buồn bực mà hỏi, tình huống gì? Trình thụ nói, còn không phải lưu tu mộ tăng náo, nhóm lớn siêu phạm giả đến. Những này người có là thủ hộ giả, những này người không nói, đều rất quý củ. Nhưng là còn có rất nhiều dã bảng gia hỏa. Bọn gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần vậy thì thôi, còn tờ mờ không tuân quý củ. hãm hại lừa gạt, trộm đô. Lừa gạt nữ hải tử lên giường cái gì hôn đản nhiều lắm. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều bị bọn gia hỏa này làm phá sự, quấy nhếu bận biểu thành một đoàn. Đúng rồi, còn có một phê ác ma tại phụ cận Lăng Lư. Đừng nói ăn tiêu nướng, ta hiện tại uống ngụm nước công phu đều không có. Ai, không nói trước, nghiêm dư dáng phát hiện trộm đồ lót của ma, hôm nay nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Nói xong, trình thụ cúp điện thoại. Giang Ly cười khan một tiếng nói, ta chợt phát hiện, mẹ ta nói rất đúng à, tổ chức này. Không thể thêm. Quá phiền thoái. Ê a ha ha ha. Giang Ly điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét. Dĩ nhiên là trình thụ đánh tới. Trình thụ, tình huống gì? Bị người đánh, cầu chi viện A. Giang Ly hỏi. Trình thụ nói, không phải, ta là nói cho ngươi. Căn cứ nghiêm dư dáng tin tức, cái kia trộm đồ lót cuồng mà hướng ngươi bên kia chạy tới. Ngươi chú ý một chút ta, cất kỹ nội y hề. Ai, cất kỹ thiên mạt quần áo. Giang Ly nghe xong, ha ha nói. Hắn dám đến ta cái này, ta liền đem hắn làm thành của lót, cho cóc đeo lên. Trình thụ hát hát nói, chúng ta lập tức đến. Tiểu tử này cực kỳ am hiểu ẩn hình che giấu tung, trên đường đi không biết bao nhiêu người muốn bắt hắn, kết quả hắn giấu đi căn bản tìm không thấy. Tóm lại, ngươi chú ý một chút ta. Giang Ly ồ một tiếng, liền cúp điện thoại, thầm nói, xem thường ta không có siêu năng lực A. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà bên trên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 tiềm lực vô tận. Nhìn xuyên cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, có cái gì có thể kỳ quái? Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ cần hắn nghĩ, có thể nhìn thấy vũ trụ vệ tinh, không cần kính viễn vọng có thể nhìn trên mặt trăng núi hình vòng cung. Loại này thị lực, ngẫm lại cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là Giang Ly vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể nhìn xuyên người khác gần thân mà thôi. Đã có thể thấy được, Giang Ly tự nhiên cũng không khách khí, con ngươi đảo một vòng, Người hát hát nói, bạn dùng thử, đến ta cái này đến trong đồ. Người chờ đó cho ta. Nói xong Giang Ly liền đi xuống lầu. Cùng lúc đó, trên lầu đối diện, bóng đen kia bỗng nhiên run lập cập, quay đầu nhìn về phía Giang Ly phương hướng, thầm nói, vừa mới hắn đang nhìn ta. Làm sao có thể? Gia hỏa này chính là người bình thường A kỳ quay A. Đoán chừng là trùng hợp đi. Nói xong, bóng đen móc ra một tấm bản đồ đến, mặc dù là đêm tối, nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ có thể trong đêm tối thấy t nhìn sau khi, thầm nói, không sai, nơi này chính là Nam Lư tiểu khu. Chỉ là cái kia Giang Ly đến cùng dáng dấp ra sao a? Chẳng lẽ em muốn ta một cái phòng một cái phòng đi lục soát chìa khóa a? Đây cũng quá hố. Lắc đầu, bóng đen thu địa đồ, đang chuẩn bị đi đâu, chợt thấy trên lầu đối diện người tuổi trẻ kia mang theo cái đại hắc bao đi tới. Sau đó tại cái kia mân mê một chút về sau, móc ra một cái đen xì đồ vật đối với hắn. Giả hỏa này làm gì chứ? Bóng đen thầm nói. Một vệt sáng rơi trên người hắn, hắn lập tức mộng, thầm nghĩ, ngã tạo, hắn có thể nhìn thấy ta. Nhưng là đợi sau khi, bóng đen thấy đối phương không có động tĩnh, thầm nghĩ, gia hỏa này một chút năng lượng ba động đều không có, không thể nào thấy được ta, nhất định là trùng hợp. Đối với nhất định là trùng hợp. Nói xong, bóng đen còn bản thân an ủi thấp giọng cười cười, ha ha. Ta làm sao lại bị một người bình thường nhìn thấy đâu? Ta suy nghĩ nhiều quá. Đang khi nói chuyện, bóng đen giật giật, kết quả hắn phát hiện. Đối phương ánh đèn dĩ nhiên đi theo động. Bóng đen trên chán lập tức đều là hát tuyến, thầm nói, không thể nào. Ta không tin cái kia tà ta. ta cháy nhảy, ta phải nhảy, ta nghiêng nhảy lên, ngồi xuống, ta nhảy dựng lên. Ta không tin ngươi một mực có thể dựa vào vận khí soi sáng ta. Bóng đen đang khi nói chuyện, cả người ngay tại cái kia nhảy tương. Đối diện Giang Ly cùng hát liên thấy thế, nhìn nhau liếc mắt, yên lặng cầm rượu lên cái bình uống một ngụm rượu, ăn hai hạt củ lạc, thuận mang hái được cái nho, thầm nói. Hàng này, điên rồi đi. Đừng nói chuyện, đoán chừng là khiêu vũ đâu. Nhảy rất tốt, rất nhắm rượu. Hắc liên ngồi xổm trên một cái ghế, cười ha hà nói. Giang ly gật gật đầu, cũng không nói chuyện, bất quá có chút ghét bỏ mà nói, quang có phải hay không tối điểm. Sau đó giang ly một cây đèn tin đóng. bóng đen đối diện nhảy một sẽ phát hiện đối diện quăng diệt, cái này mới ngừng lại được. Toát miệng, trong lòng cười nói, ta liền nói à, hàng này. Căn bản không nhìn thấy ta, hết thể đều là trùng hợp. Nếu không, hắn làm sao có thể không tiếp tục chiếu ta rồi? Mẹ nó, có bản lĩnh ngươi lại dùng ngươi phá đèn tin soi sáng ta a Chiếu ta a Bóng đen nhảy đến mặt khác một tòa trên lầu, vô cùng phách lối vây tay, một bộ vô cùng dáng vẻ đắc ý. Sau một khắc, tạch tạch tạch tạch tạch tạch Liên tiếp chốt mở thuốc đẩy âm thanh âm vang lên, tiếp lấy bóng đen liền thấy một đạo từ 10 cái đèn tin chói cùng một chỗ ánh đèn chiếu xạ đi qua, trong nháy mắt đó, trước mắt hắn thế giới đều trắng. Trắng xóa cái gì đều nhìn không thấy. Cái này, thật có thể trông thấy ta. Bóng đen trong lòng khiếp sợ nhìn xem Giang Ly bên kia. Hắn lại không phải đồn ngốc nếu như trước đó bị soi sáng, kia là trùng hợp. Như vậy hiện tại hắn đổi một tòa lâu, đối phương y nguyên chiếu đến hắn. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Ai? Ngươi nhìn cái gì đâu? Tiếp tục nhảy A. Đối diện chuyển đến Giang Ly thanh âm. Bóng đen cố gắng huyết mắt. Hắn cuối cùng không phải người bình thường. Nếu là người bình thường bị mạnh như vậy quang vừa chiếu, không ngủ, cũng muốn ngủ một hồi. Nhưng là bóng đen lại híp mắt về sau, dĩ nhiên thấy được ánh đèn sau trắng cảnh. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một miệng oán khí phóng lên tận trời, một miệng lao huyết kem chút không có bị khí ra. Chỉ thấy trên lầu đối diện, một nam tử ngồi trên bàn, ghế, một lao đầu ngồi xổm trên một cái ghế, hai người uống vào bia ăn củ lạc, nét mặt có vẻ hứng thú nhìn xem hắn đâu. Cảm giác kia hắn giống như là cái kia cổ đại pháo hoa lâu bên trong vũ cơ Dựa vào dãy rửa thân thể cho các đại gia trợ hứng giống như. Tao mẹ nó, các ngươi đuổi người ta. Bóng đen nhìn hàm hàm Giang Ly cùng hát liên Giang Ly phất phất tay nói, đừng kích động, chúng ta không bắt người ngươi tiếp tục nhảy, nhảy đẹp mắt một chút. Đinh! Hoán khí một nghìn. Bóng đen mắng, nhảy đại gia ngươi, ta làm chết các ngươi. Bóng đen gào thét bên trong, đang không mà lên, người tại không trùng, năng lượng tụ tập cả người giống như trong bóng tối ma thần. Bóng đen a ha ha cười nói liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cùng lúc đó, khác một tòa trên lầu, ba đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là võ dưỡng thành, trình thụ cùng nghiêm dư giáng. nghiêm dư giáng trên tay kéo lấy một sợi khói xanh, khói xanh chỉ vào bóng đen phương hướng. sau đó ba người liền thấy cái kia đang không mà lên bóng đen, tại không trung ngưng tụ năng lượng, cùng tùy tiện gọi hàng trang diện. cơ hồ là đồng thời, nghiêm dư giáng điện thoại di động vang lên, canh nguyệt kích động tiêu lên, các ngươi cẩn thận một chút, người kia thân phận ta tra ra được, là quỷ ảnh minh táng. Thiên thai cấp giã bảng thứ 50 cao thủ. Lập tức lui về đến, chờ đợi viện quân. Nghiêm dư giáng vội ho một tiếng nói, canh nguyệt. Ân Nói như thế nào đây, hắn đang muốn đối với giang ly động thủ, chính diện cứng rắn cái chủng loại kia. Canh nguyệt trầm mặc một hồi về sau, nói, nhà. Cái kia ta giúp các ngươi điểm kích xác nhận nhiệm vụ hoàn thành A. Nghiêm dư giáng gật đầu nói, ừm, nghiêm cần điểm, 5 giây sau lại xác nhận. Trình thụ thì làm cái vì đối phương cầu nguyện động tác. Võ Dưỡng Thanh Thị đối với trình thụ nói, cái này, ngươi không thể đọc chiếm A. Cơ hồ là tại ba người nói cái này lời nói đồng thời, Giang Ly uống một ngụm hết sạch trong bình rượu, sau đó đối với không trung bóng đen quăng ra. Bóng đen thấy thế, ha ha cười nói, ngươi dùng nó đánh ta. Ngươi cho rằng ta là đầu đường bên trên những rác rưởi kia A. Ta chính là. Ba. Chai bia trụm trên đầu của hắn, bình rượu nổ nát vụn. Bóng đen tại không trung ngưng trệ sau khi, như là bị đánh trúng chim. Ba kít một tiếng từ trên trời rơi xuống, ngã ở dưới lầu đất xi si măng bên trên, tứ chi co quắp một chút về sau, không có động tĩnh. Nghiêm dư giang tranh thủ thời gian nhảy qua đi, nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia hàng trên đầu một mảnh đỏ tươi, còn cắm vài miếng mảnh kính vỡ, trong miệng gian năn nói, ngã tạo. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thiên thai cấp cao thủ, lại bị chai bia đập ngã. Bất quá! Thật đau a. Nghiêm dư giang cảm khái nói, ngươi nói một chút ngươi, đến cái này làm gì? Đây không phải tìm đường chết ta. Bóng đen cũng không biết là bị trộm tròn váng, hay là sao? Há mồm liền trả lời nói, ta tìm Giang Ly tên phế vật kia cầm chìa khóa. Một chân xuất hiện tại bóng đen trước mặt, Giang Ly mang theo hoàn toàn mới chai bia ngồi xổm xuống nói, Ây! Người đến ta tiểu khu không phải trộm đồ lót. Bóng đen cả giận nói, ta là tới làm chính sự. Ta là tới tìm Giang Ly tên phế vật kia. Giang Ly gãi gãi đầu nói, tìm ta. Làm gì? Bóng đen vừa muốn gào thét hai tiếng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 Giang Ly đặt mông ngồi tại bóng đen bên cạnh bên trên, tại bóng đen mở ra, lật ra một cái điện thoại di động về sau, đối với mặt của hắn lướt qua, giải khai khóa. Sau đó ngay trước Quỷ Ảnh Minh Táng trước mặt, mở ra thiển cận nhiều lần áp, sau đó tại cái kia quen thuộc video phía dưới nhắn lại nói, ta tham dò qua, quả nhiên đều là gặp người, đều là dẫz rưởi. Bất quá ta bị thủ hộ giả tổ chức chặn, các ngươi động thủ thời điểm chú ý một chút, đừng đem thủ hộ giả dẫn tới. Nhìn đến nơi này, Quỷ Ảnh Minh Táng phảng phất biết cái gì. Không có chờ Quỷ Ảnh Minh Táng đáp lời đâu, liền gặp Giang Ly từ trong túi lục tục móc ra mười mấy bộ điện thoại, sau đó an vị ở trước mặt của hắn, từng đầu tự biên tự diễn tự diễn phát khởi nhắn lại. "Ta liền nói a, vậy khẳng định là giả. Trên lầu tựa hồ là cao thủ a, các ngươi có ai nhận biết ta?" Nghiêm dư Giang thấy thế, cười khan một tiếng nói, "Thiên hai cấp cao thủ, Quỷ Ảnh Minh Táng, giá bảng cả nước thứ 50 đâu." Chương 193, toán khí ngập trời. Giang Ly lập tức dùng một bộ khác điện thoại nhắn lại nói: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 Rất nhiều người kêu gào muốn tới tìm Giang Ly phiền phức, muốn cái chìa khóa mang đi, mở ra lưu tu mộ táng, một bước lên trời vân vân. Đương nhiên, Giang Ly cũng minh bạch, những này nhắn lại, đại đa số đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn, thật có thực lực căn bản sẽ không ở đây nhắn lại xả Đản tám thành sẽ trực tiếp giết tới. Cho dù như thế, Giang Ly vẫn là cười vui vẻ, cái này là được rồi a. Đinh! Hoán khí một nghìn không? Ngươi! Đều là ngươi đào hố! Quỷ ảnh Minh Táng giận giữ nhìn chầm chầm Giang Ly, sau đó một miệng lao huyết phung tới, hai mắt khẽ lật mất đi. Trình thụ cùng võ dưỡng thanh chạy tới, nhìn xem đã hôn mê quỷ ảnh Minh Táng nói, Giang Ly, cái này. Thế nào xử lý A? Giang Ly cũng không quay đầu mà nói, tiền mặt đi. Ba người. Trình thụ cười khổ nói, không có tiền. Giang Ly vô cùng có thứ tự hồi đáp, phiếu nợ cũng đi. Ba người. Đưa tiền đáng người. Giang Ly tâm tình phá lệ vui vẻ, trong miệng nói thầm lấy. Uống chút rượu kiếm thu nhập thêm, sàng khoái, trở về phòng đi ngủ đây. Giang Ly ngủ không tim không phổi, bất quá tối hôm đó Sương Long lại không ngủ được, bởi vì thỉnh thoảng có người tại tiểu khu bốn phía đi dạo, tức giận đến hắn trực tiếp cầm điện thoại di động đi trên nóc nhà ngồi sồn. Bất quá để Sương Long buồn bực là, bọn gia hỏa này tựa hồ chỉ là vòng quanh vòng, cũng không có người thật dám xông vào. Thứ hai ngày, Giang Ly mới rời giường, liền thấy Sương Long ngồi trên bên cạnh, một mặt u hoán nhìn xem hắn. Giang Ly nói.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 Không có việc gì ngươi liền đi ngủ hoặc là xem TV à. Sương Long lắc đầu nói, vậy không được, nhiệm vụ của ta là nhìn đại môn. Nhiệm vụ của bọn hắn là bài trí. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giang Ly thấy Sương Long như thế quật cường, rơi vào đường cùng, đành phải tại trên mạng mua 10 cái sạc dự phòng trở về, đồng thời nói, cho ngươi đặt trước 10 cái sạc dự phòng, chỉ cần ngươi nguyện ý, chẳng lúc trời tối ngươi đều có thể trên mái nhà ở lại. Sương Long hài lòng đi, nhìn xem Sương Long bóng lưng, Hắc Liên nói, Gia hỏa này làm sao lại ngốc như vậy đâu. Giang Ly liết hắn một cái nói, Ngươi mới ngốc đâu, xương Long là ta đã thấy nhiều như vậy ác ma ở trong thông minh nhất. hắc liên không hiểu nói, Ý gì? Giang Ly nói, Ngươi chính mình lĩnh hội đi. Nói xong, Giang Ly hạ, Ngáp một cái, Lật lấy điện thoại ra liền muốn nhìn tin tức. hắc liên lại gần nói, Ta không nghĩ ra được, Ngươi cho ta giải thích giải thích, Bằng không không cho phép chơi điện thoại. Giang Ly bất đắc gì nói, Rất đơn giản.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 Hắn không thích tiếp qua ác ma loại kia hướng khó giữ được chiều tối, mỗi ngày đều đang chiến tranh thời gian. Hắn cũng tương tự không muốn khi một con bị nuôi nốt sùng vật. Sở dĩ, hắn muốn lưu lại, qua ngày tốt lành, cũng phải nỗ lực đi biểu hiện giá trị của mình, không để cho mình làm sủng vật, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Giang Ly chơi điện thoại đi. Hắc liên sờ sờ cầm thầm nói, nguyên lai cái này đồ đần còn có mặt khác Giang Ly chính muốn mở ra điện thoại đâu, kết quả liền nghe ngoài cửa chuyển đến một tiếng hét lớn. Giang Ly có thể hay không ra một lần. Thanh âm bên trong chính đại khí, lại lại dẫn một cỗ không giận tự uy đế vương giống nhau huy nghiêm. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên nói, ai vậy? Trang bức như vậy. Sau đó Giang Ly chân trần nha tử liền chạy tới trên ban công, nhìn về phía đại môn miệng, chỉ thấy, một tên thân xuyên trường bảo màu làm nhạt nam tử lưng vác lấy một cái hộp kiếm đứng tại đại môn miệng, hai tay rủ xuống tại mặt đất, thấy Giang Ly xem ra, một đôi mắt như là kiếm quang, bắn đi qua. Giang Ly lông mày nhíu một cái, nói, kiếm tiên Diệp an. Hắc liên nói, ai, Giang Ly, ta cảm thấy ngươi không có việc gì cũng có thể thu thập một chút chính ngươi, nhìn xem người ta, không nói thực lực như thế nào A hương, cái kia vừa đứng, cái kia một thân trang bị, liền lộ ra giống, cao thủ giống như. Nhìn nhìn lại ngươi, bàn chân trần, quần cộc hoa tử, lớn sau lưng, chỗ nào giống cao thủ. Ta đại ma vương mặt đều để ngươi vứt sạch. Giang Ly xem thường mà nói, ta trong nhà. Ta xuyên như vậy cứng nhắc làm gì? Tin không tin, đừng nhìn hàng này tại giá tao bao vô cùng, trở về nhà, làm không cẩn thận chính là cái ngủ trùng hàng. Không có chờ Hắc Liên nói cái gì đó, Diệp An nói, Giang Ly, ngươi gác cổng ngăn không được ta. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, nếu là có thể, còn mời ra gặp một lần. Hắc Liên nhìn về phía Giang Ly, hỏi, có gặp hay không? Giang Ly nói, tiện, quá tiện, nói là tới làm giao dịch.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 Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, trong tin tức lại còn có một phong nói cho hắn tin. Phía trên lời nói, đại khái nội dung chính là, Giang Ly tiên sinh, với tư cách Đông Đô con cháu, chúng ta lúc này lấy Đông Đô làm linh. Bây giờ ác ma giáng lâm, nhân loại suy thoái, vì nhân loại sau này, còn xin lâm vào trang lưới liềm chìa khóa, trợ giúp mọi người mở ra lưu tu mộ táng. Bất kể là ai thu hoạch được khí vận chi tử truyền thừa, đối với nhân loại đến nói, đều là một sự giúp đỡ lớn. Như có thể ngăn cản ác ma xâm lấn càng là thiên cổ chi danh. Đối phương lưu loát nói rất nhiều, phía trước là nói nhân loại có bao nhiêu thảm, cỡ nào cần lực lượng. Đằng sau thì là nói cống hiến ra chìa khóa, là bao lớn công đức, thiên cổ lưu danh loại hình. Nhìn Giang Ly đều cảm động, thế là hắn nghẹn ngào thâu một cái video, một bên nước nở vừa nói, nhìn hôm nay tin tức, ta thật là có thủ cảm động. Ta quyết định, vật trọng yếu như vậy, ta muốn lưu lại xem như kỷ niệm, chuyển cho con cháu của ta hậu đại. Để bọn hắn Vĩnh Thế không thể nào quên hôm nay nhân loại tao ngộ cực khổ. Ghi khắc lịch sử, không quên hôm nay, mọi người cố lên. Nói xong, Giang Ly đem video phát đi lên. Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh, hoán khí 5, hoán khí 10, hoán khí 200, đoán khí 3, hoán khí 1. Giang Ly đã không biết những chữ số này đều là từ đâu tới, dù sao 4 phương 8 hướng tất cả đều là hoán khí trên hướng phiêu a phiêu. Giống như tháng riêng 150.000 nhà thả khói lửa giống nhau hùng vĩ. Giang Ly nhìn xem đoán khí của mình giá trị, nháy mắt từ 53 vạn đột phá đánh 1 triệu, đồng thời còn lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Hắc liên cười ha hà nói, chúc mừng ngươi, chọc tổ hong vỏ vẽ. Giang Ly chắp tay một cái nói, khách khí. Hắc liên cười nói, ngươi sẽ không thật định đem cái này chìa khóa chuyển xuống A. Giang Ly ngáp một cái nói, lao bà còn không có một cái đâu, ta truyền ai vậy? Lại nói, Ta đêm qua không phải đưa chìa khóa cho trình thụ rồi sao? Hắc liên sững sở, suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua Giang Ly cùng trình thụ bọn hắn xử lý quỷ ảnh minh táng thời điểm, hoàn toàn chính xác giống như đem thứ gì kín đáo đưa cho trình thụ. Bất quá đoán chừng trình thụ chính mình cũng không có chú ý. Chìa khóa đều cho đi ra, ngươi vì sao còn ở lại chỗ này kéo cửu hận? Ngươi không phải sợ nhất phiền phức à? Hắc liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly nói, phiền phức đã sớm trọc, hiểu rõ tính là không thể nào. Sở dĩ.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 Ta chịu mắng còn thiếu A. Hắc liên khó chịu mà nói, cái kia có thể trách ta A. Ta dạy cho ngươi chính là, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ngươi đây, rõ ràng một quyền giải quyết sự tình, nhất định phải đùa nghịch tiện, còn đoán ta rồi. Đúng lúc này, tiểu khu ngoài cửa lớn truyền đến Diệp An gầm Thét, Giang Ly. Ngươi quá mức, vốn cho rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cầm người trong thiên hạ tương lai nói đùa. Hôm nay, cái này tiểu khu, ta tiến định. Giang Ly bất đắc dĩ liếc mắt nói, gia hỏa này thật đúng là tinh thần trọng nghĩa bạo giảm A. Rơi vào đường cùng, Giang Ly đứng dậy đi tới ban công bên cạnh bên trên. a ha ha ha. Giang Ly điện thoại di động văng lên. Giang Ly xem xét, chính là trình thụ đánh tới. Trình thụ há mồm liền nói, Giang Ly, Diệp An tới. Gia hỏa này có thể không là bình thường cao thủ A, ngươi cẩn thận một chút. Còn có, cái kia chìa khóa. Giang Ly ngắt lời nói, chìa khóa ngươi đừng quản, ta không muốn cho. Ai có thể cầm đi? Con có, lần sau đừng mã hậu pháo, nhân gia đều chuẩn bị lệnh ta nhà thủy tinh, ngươi mới chạy đến cho ta biết. Trình thụ sững sờ, sau đó nhìn xem trong tay trang lưỡi liềm chìa khóa, phảng phất minh bạch cái gì, nói, vậy được rồi, chìa khóa ta liền mặc kệ. Bất quá, Diệp An thật rất mạnh. Giang Ly nói, mạnh không mạnh còn không phải một quyền sự tình. Ngược lại là ngươi, thật muốn giúp đỡ, cái kia phải nắm chặt cơ hội mạnh lên đi. Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại,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 Tìm hợp cách ông chủ càng không dễ dàng, đừng nện ta sập hàng. Nếu như ta nhất định muốn nện đâu? Diệp An hỏi. Sương Long mỉm cười, nói, cái kia ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp An cười, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Diệp An phía sau hộp kiếm mở ra, một nắm đem sắc bén kiếm bay ra, ở phía sau hắn hợp thành một cái kiếm vòng. Sương Long thì gãi gãi đầu, quay đầu hô một tiếng, có người đến náo sự A. Sau một khắc... Cái kia ngửa đầu vương ngày giả pho tượng con cóc lớn nhảy xuống đến, phun nước giả sơn đứng lên, giả ghế nằm lớn con kiến bò tới cửa, hai đầu rắn lần nữa dung hợp lại cùng nhau, bu lại, một con màu đen kim nhãn quả đen quanh quẩn trên không trung. Sau đó mọi người chăm miệng một lời mà hỏi, ai vậy? Dám ở chúng ta địa bàn Dương ai? Diệp An nhìn thấy cóc nhảy xuống thời điểm, xem thường, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng là khi giả sơn đứng lên thời điểm, sắc mặt đã có chút nghiêm trọng. Khi sở hưu ác ma tập hợp thời điểm. Diệp An mặt trên cơ bản là màu đen. Bất quá kiêu ngạo như Diệp An, cũng không có ý lùi bước, ngược lại từng chữ nói ra mà nói, "Vô sỉ." Sương Long lại xem thường mà nói, "Chúng ta không biết vì sao kêu vô sỉ, chúng ta chỉ biết, bảo hộ gia viên, người người đều có trách nhiệm." Diệp An lạnh hừ một tiếng nói, không nhiều lời, "Các ngươi cùng lên đi." Sương Long đang muốn động thủ, một cái thanh âm lười biếng vang lên, "Diệp An, ngươi là thủ hộ giả Diệp An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nằm sấp trên ban công uống vào bia nhìn xem hắn đâu. Diệp An gật đầu nói, phải. Giang Ly nói, cái kia ta liền phải nói đến nói đến A ta cái này tiểu khu mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là giá phòng cũng không thấp, mỗi sáu phòng tử nhất thấp 100 triệu cất bước, một hồi các người đánh nhau ta mặc kệ A nhưng là phòng ở hỏng, người được bồi. Nghe được cái này lời nói, Diệp An mặt lập tức đen càng triệt để hơn, cả giận nói, hai người đánh nhau dựa vào cái gì để ta một người bồi. Giang Ly khẽ cười một tiếng nói, cùng ta giảng đạo lý đúng không? vậy thì tốt, ta cùng ngươi nói khoác nói khoác, ngươi không đến nháo sự, ai nguyện ý đánh nhau với ngươi à? cái này tiểu khu là của ta, nhà ta, yêu để ai tiến ai tiến, không muốn để ai tiến đến, ai liền không thể tiến. ngươi mạnh mẽ xuống tới, tính chuyện gì xảy ra? mà lại, ngươi mạnh mẽ sông tới coi như xong, ngươi trước đó y tứ, tựa hồ còn muốn giật đổ, đúng không? thế nào, hiện tại thủ hộ giả tổ chức đã chơi như thế mở rồi sao? mạnh mẽ xông tới tư nhân lãnh địa, cướp đoạt người khác tài vật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 Đã như vậy, vậy ngươi ở lại đi. Đại gia hỏa cũng tản đi đi, nên khi bối cảnh tường khi bối cảnh tường đi, nên đứng gác đứng gác đi thôi. Ta cũng hồi đi ngủ. chương 194, ả nìm lực lượng. Nói xong, Giang Ly ngáp một cái, quay người chuẩn bị trở về phòng. Diệp An thấy thế, lập tức phát hỏa, hắn tới mục đích cũng không phải đến cửa phơi mặt trời. Thế là Diệp An hét lớn một tiếng nói, Giang Ly, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi muốn là nam nhân, liền tiếp nhận khiêu chiến của ta.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 Diệp An thì tức giận trên mặt là một trận xanh một trận trắng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi. Giang Ly, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết ta. Giang Ly nói, biết cái gì a? Diệp An nói, siêu phàm giả ở giữa, có quy cụ bất thành văn. Nếu có người khởi sướng khiêu chiến, ngươi nếu là ứng, cho dù là thua, cũng không ai sẽ xem thường ngươi. Nhưng là nếu như liền ứng chiến cũng không dám, đó chính là đồ hèn nhát, phế vật, rắc rưỡi, sẽ bị sở hữu siêu phàm giả khinh bỉ. Với tư cách siêu phàm giả, chúng ta nắm giữ lực lượng siêu Việt thường nhân, có nhiều hơn có thể thu hoạch được kim tiền cơ hội. Chúng ta có tiền, có sức mạnh, còn lại dĩ nhiên chính là sống khuôn mặt này mặt. Người trước mặt nhiều người như vậy, cự tuyệt khiêu chiến. Người như vậy ra mặt dày đến gánh thế nhân nước bỏ sao. Người xem náo nhiệt bên trong có không ít không phải siêu phàm giả, cũng không hiểu rõ cái quy củ này, đống nhiên nghe nói, đều cảm thấy mới mẹ cùng kinh ngạc. Mà nhưng đối với kia giang limu đồ làm loạn, muốn đục nước béo cò thật siêu phàm giả, thì làm một mặt xem kịch vui giống như nhìn về phía Giang Ly, chờ đợi lấy Giang Ly lựa chọn. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, thế giới bên trên không có người sẽ tại trước mắt bao người, khiêu chiến luật lệ, dù sao, cái kia quá mất mặt. Kết quả mọi người thấy Giang Ly ngáp một cái, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nói, không phải liền là thế nhân nước bọn ta. Ngươi không có việc gì trở về nhiều lên mạng, cái này không. Tất cả mọi người đang mắng ta thế này. Ta nhìn xem a. Như thế một hồi, đều mấy trăm ngàn đầu. Nói thật, nhìn thấy chính mình như thế lửa, ta vẫn là rất thoải mái. Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người ở đây mặt đều đen, nhìn không được mắng, ngã tạo. Hàng này là thật không biết xấu hổ a. Diệp An ngay vậy, càng là tức giận trên mặt nổi gần xanh. Làm sao, hắn vừa thổi đi ra như bức là không sông giang ly tiểu khu. Sở dĩ, hiện tại hắn cũng không tốt mạnh mẽ xuống tới, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng bên trên một câu. Ngươi, thật không biết xấu hổ. Giang Ly chắp tay một cái nói, cất nhắc, ngươi muốn, cho ngươi. Diệp An hừ một tiếng, không để ý Giang Ly. Bên cạnh bên trên một người thấy thế, lại gần thấp giọng nói, đại nhân, Giang Ly có ý tứ là, lại cho ngài khuôn mặt. Đó chính là hai nghịch ngợm. Diệp An giận chỉ Giang Ly, Giang Ly, ngươi mắng chửi người. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, Giang Ly trên ban công đã không có một ai. Chỉ có một con quạ đen ngồi sổm ở cái kia, nhìn thấy hắn chỉ tới, bình chân như vại đốt một điếu thuốc. Diệp An tức giận nói, ngươi, ta không tin ngươi không ra. Thế là Diệp An trực tiếp ngồi xếp bằng tại giang ly đại môn miệng, một bộ ngươi không ra, ta tiểu tử, tử thủ tư thế. Mắt vàng quạ đen thấy thế, cười ha ha, thổi cái vòng khói nói, gặp qua không sợ chết, chưa từng gặp như thế không sợ chết. So sức kiên trì, lão đại nhà ta một giấc có thể ngủ tam thiên, ở giữa đều không mang theo giường đi tiểu, tại cửa chờ hắn. Ngồi chết nha. Ngoại nhân cũng không tìm hiểu tình huống nhìn thấy Diệp An ngồi xếp bằng dưới, từng cái hào hứng cũng càng đậm. Bất quá cũng có người lắc đầu không thôi, âm thầm nói thầm lấy, Diệp An cuối cùng quá chính khí, thay cái không tuân quy củ, đã sớm chém giết vào, cái kia sẽ như thế bị khuất. Đúng vậy a, bất quá Giang Ly như thế nào đi nữa, cũng không đến mức một mực không ra khỏi cửa a. Là người cũng nên ăn cơm đi. Đầu năm nay nhà ai còn chuẩn bị tầm vài ngày đồ ăn a. Cũng thế, ta đoán chừng trận này đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ văng rồi. Mọi người đang nói chuyện đâu, một cỗ xe điện lắc lắc ung dung xuất hiện ở cuối con đường. Đồng thời một cái riêng biệt thanh âm chuyển tới. Lão mụ, ngài đừng lo lắng. Ta đưa xong cái này một đợt thức ăn ngoài liền trở về. Ân, phổ thông thức ăn ngoài, không có chuyện. Ngã tạo, tình huống như thế nào? Thức ăn ngoài tiểu ca đang nói chuyện đâu, liền thấy con đường phía trước bên trên đứng một đường đi người. Những này người có mang theo sắt thép quen mũi, có mang theo xích sắt lớn, có đeo đại đao giận liếc mắt có khiêng lang ra bảng nết miệng nhè răng cười. Những này người xem xét cũng không phải là người bình thường, thức ăn ngoài tiểu ca chỉ cảm thấy tay không ngừng phát run, tay lái đều có chút không nắm vững, không ngừng đang đánh lắc. Thức ăn ngoài tiểu ca đầu hóc một mảnh trống không, hắn cũng không biết mình là làm sao từ đám hung thân ác sát này trong đám người đi qua, chỉ nhớ mang máng, có người chặn con đường của hắn, nhưng lại bị một cái ngồi tại tiểu khu cửa người quát lui. Sau đó hắn đem chuyển phát nhanh đưa vào tiểu khu về sau, liền tranh thủ thời gian chạy xuất cái kia phiến đường đi, đầu góc mới tốt làm không ít. Lúc này có người cho hắn điện thoại, huynh đệ, nam lưu tiểu khu bên kia tình huống gì? Nghe nói thật hù dọa người a, ta nhìn có người dự định thức ăn ngoài, ta đoạt không đoạt ta. Chuyển phát nhanh tiểu ca nghe xong, cười hắc hắc, sau đó chứng trạng đảng hoàng mà nói, không có chuyện, tranh thủ thời gian đoạt, không cho ngươi cướp, đều là ác ý cạnh tranh hù dọa ngươi. A song, trạm vạng tối thời điểm, một nhanh tiểu ca đứng trên đường cái, đối với điện thoại di động gầm thét. Thảo người mua mô, mộ. nhóng một cái ba ngày trôi qua, ba ngày này, trừ nằm ngáy ho ho ly bên ngoài, những người khác là điểm thức ăn ngoài ăn. Không có cách, trừ trường tôn bảo cùng thiên mặt bên ngoài, đều không phải người bình thường. Trường tôn bảo cùng thiên mặt một lớn một nhỏ, đều không am hiểu làm đồ ăn, sở dĩ chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Mắt thấy cự ly truyền thừa mở ra thời gian chỉ còn lại tam thiên. Nguyên bản người xem náo nhiệt rốt cuộc không bình tĩnh, nhưng là diệp an canh giữ ở cửa. Những người khác cũng không dám ngay trước mặt Diệp An, trước một bước sông vào đoạt chìa khóa. Thế là từng cái càng gấp hơn, cơ hồ mỗi ngày đều tại Đại môn miệng đi dạo, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nguyền rủa Giang Ly không có chi chi. Càng làm cho đám người buồn bực là ngày thứ tư thời điểm rơi ra mưa to, cồn phong gào thét, mưa rào xối xả, từng cái đứng tại cái kia như là ướt sũng, ánh mắt nhìn Giang Ly nhà phương hướng đều mang màu đỏ thắm hung quang. Hắc Liên thấy thế, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, lại tiếp tục như thế. Cảm giác chúng ta ác ma đội ngũ phải lớn mạnh à, ha ha ha. Ngày thứ năm, sáng sớm. Bên ngoài trên đường cái, một đám người ngủ ngạ trái ngã phải. Không có cách, liên tục mấy ngày mấy đêm không có chấp mắt, lại là phơi gió phơi nắng mưa rơi, thiết nhân cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ngay tại cái này yên tĩnh sáng sớm, một bóng người đi vào Diệp An trước mặt. Diệp An chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người trước mắt, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ, xông. Giang Ly làm cái nhỏ giọng động tác. Sau đó ngồi xổm xuống nói, còn lên đến A. Diệp An thử một chút, cười khổ nói, chân tê. Giang Ly gật đầu nói, ngươi thật muốn đánh với ta. Diệp An nghiêm mặt nói, ác ma xuất thế, nhân loại suy thoái. Giang Ly phất phất tay nói, đừng nói những thư vô dụ kia, liền nói ngươi ý nghĩ. Diệp An lắc đầu nói, không phải là vì cái kia, ai sẽ ngồi ở đây đợi ngươi nhiều ngày như vậy a? Giang Ly nhìn xem Diệp An tinh khiết con ngươi, chợt phát hiện, gia hỏa này là cái cùng trình thụ cùng loại người. Trình thụ là cái đơn thuần người tốt, nhưng là đầu góc vẫn là rất linh hoạt, cũng không đốc. Bất quá Diệp An khác biệt, trong mắt của hắn mười phần tinh khiết, tinh khiết giống như thiên mạt như vậy. Hắn tự hồ là cái không có ý tưởng gì người, hoặc là nói, đầu góc của hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị hắn lý rất thuận, trước làm cái gì, lại làm cái gì, mục đích là cái gì. Chờ chút, nhìn xem Diệp An, Giang Ly nghĩ đến một câu, tâm vô tạm nghiệm, linh đài thanh minh. Giang Ly lập tức đối với Diệp An hảo cảm tăng lên không ít, sau đó chỉ chỉ trên trời, nói: "Một quyền này, ngươi có thể chống đỡ được." Nói xong, Giang Ly một quyền đánh hướng trời cao. Một quyền này cũng không có sinh ra cái gì âm bạo loại hình, nhưng là cái kia một đạo quyền kình, Diệp An lại thấy rõ ràng, thẳng lên, cựu trọng thiên, ô vân chấn vỡ, ánh nắng vẩy xuống đại địa. Sau đó trong vũ trụ giống như có đồ vật gì nổ tung. Diệp An sững sờ, nói: "Vệ tinh." Giang Ly ngạc nhiên nhìn lên bầu trời nói: Cái này, viên thứ ba đi. Ngươi nhớ phải giúp ta làm chứng A, ta thật không phải cố ý. Diệp An cười khổ một tiếng, sau đó cố gắng đứng lên, đối với Giang Ly chắp tay một cái nói, cáo tử. Giang Ly cười nói, không đợi. Diệp An cũng là thẳng thắn, lạnh nhặt nói, đánh không lại người, chờ cũng chẳng chờ, không bằng hồi đi tu luyện. Giang Ly nết miệng cười nói, lớn cửa mở về sau, nhớ phải giúp ta chiếu cố một chút bằng hưu của ta. Diệp An sững sở, sau đó phản phất minh bạch cái gì. Con mắt lập tức sáng lên, đối với Giang Ly lần nữa chắp tay nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, tiên sinh Đại Đức, ta không bằng vậy. Nói xong, Diệp An hất lên ống tay áo tiêu sái rời đi. Diệp An lại không phát hiện, Giang Ly đứng tại chỗ một mặt mộng bức bộ dáng, nói thầm lấy, ta thế nào liền Đại Đức rồi. Ta cũng không làm gì. Đám bằng hưu vất chỗ tốt, cũng là Đại Đức. Đầu năm nay Đại Đức như thế giá rẻ rồi sao. Giang Ly lắc đầu, đi về nhà. Mà Sương Long thì như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ về sau, thầm nói, xem ra, chìa khóa là không tại giang ly cái kia. Đó chính là cho đi ra, cho ra đi, lại đem người đều hấp dẫn đến Nam Lư tiểu khu. Người đông đô đến nháo sự, chỉ là thanh lý, như vậy nếu như là ngoại quốc người đến nháo sự đâu. Phản phất là vì đáp lại Sương Long vấn đề giống như. Một tiếng cuồng tiếu đống nhiên vang lên. Ha ha ha. Diệp An, đã nói với người rồi, cùng loại tiểu nhân này, không cần bao xa không cần giảng cứu quy củ nhiều như vậy. Chúng ta muốn là chìa khóa, tranh là nhân loại sau này. Vì đại nghĩa, buông xuống tiểu tiết cũng là chuyện đương nhiên. Đã ngươi không được, vậy liền để ta tới đi. Đây trời ô vân bay tới, trong nháy mắt đó, phía dưới đông đảo siêu phàm giả đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngửa đầu nhìn ngày, lập tức sắc mặt đột biến, giống như tránh né như bệnh dịch dồn dập hướng xa chạy tới. Đã rời khỏi nơi này, Diệp An nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, sau đó hào hào cười một tiếng. Nói thầm, "Qua Ô, chúc chào ngươi vận." Ô Vân tản ra, lộ ra một tấm to lớn vương tọa, vương tọa ngồi lấy một tên áo đen láo nhân, chính là Sơn Nhạc chi quốc đại vư sư, "Qua Ô." Cho kinh ngạc nhìn cửa đã biến mất Diệp an, sau đó ha ha cười nói, "Chính nhân quân tử, ở đâu ra đường ra?" Nói xong, Qua Ô lại nhìn về phía những người khác, hỏi, "Ta đi lấy chìa khóa, các ngươi không có ý kiến a?" Những người khác vội vàng hốt hoảng đáp, "Chúng ta không có ý kiến." Qua Ô hài lòng cười. Sau đó nhìn về phía Giang Ly chô gian phòng, lạnh lùng nói, Giang Ly, ta cũng không phải Diệp An. Cho ngươi ba giây đồng hồ, đem chìa khóa đưa về thổ đến, nếu không, ta san bằng Nam Lư tiểu khu. Sương Long nghe vậy, xoa xoa mi tâm, thở dài, đẩy mở cửa đi ra, đối với qua ố nói, các ngươi không xong đúng không? Muốn đánh nhau đúng không? Tới tới tới, ta phụ bồi. Qua ố khinh thường nhìn xem Sương Long nói, liền ngươi. Còn chưa đủ. Sương Long cắt một tiếng, nói. Có lẽ không đủ đi, bất quá đi theo lão đại, thực lực tăng lên không ít, ta muốn thử xem, ta đến cùng cùng mạnh cỡ nào. Nói xong, Sương Long rậm chân một cái, toàn thân hóa thành hỏa diễm, phóng lên tận trời, đối với Qua Âu ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, tới đi, để ta thử một chút, ngươi có không có tư cách khiêu chiến ta nhà bố? Muốn chết. Qua Âu vung tay lên, đầy trời phi trùng phát ra ông ông cánh đập âm thanh, hóa làm một đạo màu đen phong bạo cuốn về phía Sương Long. Sương Long cười hắc hắc, hai tay ra dáng bóp mấy cái ấn quyết. Hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lời này vừa nói ra, người phía dưới tại chỗ liền phun ra, ngã tạo, cái này bức để hắn chăng. A nhìn xem nhiều quá a, còn có thể chơi như vậy. Giả a. Đồng thời Xương Long một miệng phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu cao tốc xoay tròn xông vào phi trùng phong bạo bên trong, đối mặt to lớn xoay tròn hỏa diễm cầu, những phi trùng kia trực tiếp bị cuốn vào, đôn đốt không ngừng bên hai, đồng thời trong không khí tràn ngập. Thương quá đây là tất cả mọi người theo bản năng thanh âm sau đó có người dám thở dài hoàn mỹ hoàn nguyên ạ niệm kinh điển ống tính gia hỏa này có thể a đánh nhau hô danh tự dĩ nhiên một chút không hài hòa mẹ nó cùng xem a niệm giống như giang ly cũng bị động tinh bên ngoài làm tỉnh lại thấy cảnh này nhịn không được cảm thán nói có thể a a niệm không có nhìn không a về sau có thể diễn kịch đi cảnh tượng này hình tượng này chậc chập biểu sát hết thể mảng lớn a diện Qua ô sắc mặt có chút khó coi, vung tay lên, những côn trùng kia dĩ nhiên biến thành nước, sở hữu côn trùng ngưng tập hợp một chỗ như là một đạo dòng sông, xung kích tại hào hỏa cầu bên trên, hào hỏa cầu thử một tiếng, dập tắt. Sương long thấy thế, tuyệt không kinh ngạc, lần nữa bóp lên đoán quyết. Có ả nỉ mê thấy thế, lập tức kêu lên, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Sương long quả nhiên giống lên như thế giống một cái, sau đó ba con hỏa long thoát ra, phong tỏa trước, tả hữu ba phương hướng đánh vào dòng nước ở trong. Hỏa Long Viêm đạn tại nguyên tắc ạ nỉm bên trong có thể nháy mắt bốc hơi một cái hồ nước, bây giờ xương long thao túng càng nhiều hỏa diễm phun ra, uy lực không thể so với ạ nỉm bên trong chênh lệch, chỉ thấy những nước kia trùng suy một tiếng, bị bốc hơi thành đầy trời không khí. Chương 195: Giữ cửa hung mãnh. Qua ô nhướng mày, càng nhiều độc trùng bay ra, phun ra đại lượng xương ngủ tuân hướng xương long. Xương long hai tay đẩy ra, hét lớn một tiếng, cảnh hỏa viêm. Nháy mắt, hỏa diễm phun ra hóa thành một mặt tường nằm ngang ở giữa hai người sở hữu khí độc toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy biến mất trong không khí đồng thời hỏa diễm vách tường hướng về qua ô phương hướng đẩy quá khứ trong đám người có người kêu to ngã tạo đội a nim a họ gạt gieo ả sở vua hải tạc a qua ô thấy thế cuối cùng không kiên nhẫn được nữa hai mắt lóe ra lục quang nhìn chầm chằm xương long nguyên rùa suy yếu sau một khắc xương long kêu lên một tiếng đau đớn hỏa diễm ảm đạm rất nhiều nguyên rủa Chậm chạp. Qua ô lần nữa động thủ. Sương long thân thể động tác đi theo chậm chạp xuống dưới, hỏa diễm lại có loại tức sắp tắt cảm giác. Qua ô lần nữa vung tay lên, tịch độc thôn phệ. Vô số độc trùng bay nhào hướng sương long, nháy mắt đem sương long bao phủ tại trùng chiều ở trong. Thật mạnh. Đây chính là sơn nhạc chi quốc đại vu sư thực lực A. Thật là đáng sợ. Cái kia giữ cửa đã thật lợi hại, không nghĩ tới tại đại vu sư trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật đáng sợ. Không biết Diệp An có thể ngăn trở hay không hắn, đem lưu tu khí vận chuyển thừa lưu tại đông đô. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, qua ô đông nhiên ổ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bị côn trùng bọc thành to lớn hắc cầu xương long phương hướng. Tiếp lấy đám người liền thấy, từng tầng từng tầng thứ màu trắng bao trùm sở hữu độc trùng, tiếp lấy toàn bộ hắc cầu đều bị đông cứng thành một cái cự đại khối băng. Sau đó ca một tiếng, băng cầu vỡ vụn, xương long từ bên trong đi ra, chỉ bất quá hắn môi đi một bước. Dưới chân đều có một cây to lớn băng trụ phóng lên tận trời, chống đỡ hai chân của hắn, để hắn không đến mức rơi xuống đất. Giờ này khác này, xương long tóc cùng trước đó hỏa hồng sắc khác biệt, mà là một mảnh tuyết trắng, làn da càng là trắng như tuyết, toàn thân hàn khí bức người, ngửa đầu nhìn xem qua ô nói, lại đi thử một chút. Băng hỏa hai loại dị năng. Có người kinh hô. Cái này sao có thể? Cái này là hoàn toàn đối lập hai loại sức mạnh, đồng thời tồn tại một người trong cơ thể. Cái này không bạo tạc à? Theo lý thuyết cần phải triệt tiêu lẫn nhau mới đúng chứ. Cái này liền có chút đáng sợ. Hỏa Diễm thể chất chúng độc, trực tiếp hóa thành Hàn Băng thể chất, chẳng khác nào thay đổi thân thể, sở hữu độc tố đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Ta nghe người ta nói, khi hai loại mâu thuẫn lẫn nhau lực lượng tại thể nội thời điểm, hai loại sức mạnh sẽ không ngừng va chạm, hoặc là triệt tiêu, hoặc là bạo tạc. Nếu là có thể đồng thời ở chung, như vậy sinh ra lực lượng, đem xa siêu việt hơn xa một một chẳng khác nào hai cấp độ. Đây là chất phát biến. Trước kia chỉ là nghe qua, chưa từng gặp. Hôm nay xem như mở mắt. Mọi người khiếp sợ nhìn xem Sương Long. Qua ô cũng hơi kinh ngạc mà nói, ngươi cho ta không ít kinh hỉ. Thực lực của ngươi tại thiên thai bên trong, cần phải có thể đi vào 50 vị trí đầu. Sương Long cười nói, thật sao? Không biết cái này 50 vị trí đầu, có thể hay không đánh chết ngươi. Qua ô ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi. Sợ là còn chưa đủ. Qua ô trên thân màu xám khí thể trăng ngập. Bốn phía côn trùng phảng phất nhận được cực lớn kích thích, phát ra từng tiếng thét lên. Là cương hóa xương độc, nghe nói là qua ô độc môn bí kíp, có thể đem bất luận cái gì độc trùng sở hữu thuộc tính tăng lên gấp 3. Sở hữu côn trùng tăng lên gấp 3, nói cách khác xương long nhất định phải dùng mạnh mẽ hơn vừa mới 3 lần lực lượng đi đối phó côn trùng, nếu không, căn bản nấu bất tử. Có người kinh hô, Ngã tạo, lập tức tăng lên gấp 3, cái này còn thế nào chơi? Đi. Qua ô vung tay lên côn trùng đại quân lần nữa nhào về phía xương long. Xương long cũng không lời thừa, bên ngoài thân nháy mắt kết băng, hóa thành một tôn to lớn hàn băng cự xả. Cái này rắn hình tượng, liền như là hắn lúc trước phân thân, chỉ bất quá toàn thân đều là từ hàn băng tạo thành. Độc trùng mặc dù lợi hại, nhưng là đụng đầu vào băng xả trên thân, cũng vô pháp đem phá hủy, ngược lại là đem chính mình đạn tại không trung tán loạn. Cho tới độc trùng độc tố đối với băng xả đến nói cũng không có tác dụng gì, dù sao. Thứ này không phải cơ thể sống sinh vật. Sương Long trực tiếp khống chế lấy băng xả phóng tới qua ô, những nơi đi qua, sở hữu độc trùng toàn bộ bị bắn bay. Ta đi, ngay khắc Có người dám thán. Tiếp tục như thế, qua ô muốn rơi vào hạ phong. Cái này tiểu khu đến cùng là cái gì tiểu khu A? Thủ đại môn đều mạnh như vậy. Ta tra xét một chút, cái này tiểu khu giá phòng, đã tăng tới 100 triệu một sáu phòng, mà lại mới 6-70 mét vuông Vẫn là có tiền mà không mua được. Đắt như thế. Sương long cho ngươi thủ đại môn, ngươi cảm thấy quý A. a, Không đắt. Lôi cuốn nói chuyện phiếm thời điểm, qua ô lại cũng không lo lắng, mà là cười lạnh nhìn xem vọt tới băng xả. Đúng lúc này, băng xả tốc độ đống nhiên chậm lại, đồng thời càng ngày càng chậm. Băng xả chấn động mạnh thân thể, đem đầy trời độc trùng trấn khai. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng là màu trắng băng xả, giờ này khắc này đã thành màu xanh sẫm. hoàng bét, nọc độc thẩm thấu băng xả hàn băng thân thể đây chẳng phải là nói xương long chúng độc. nhìn tình huống tám thành là như thế này tình huống có chút không là quan a tất cả mọi người đều lo lắng nhìn xem xương long thời điểm giang ly cuối cùng mở lời xương long lúc này cũng đừng lưu lại thủ đoạn tốc độ nhanh một chút được ra ngoài mua thức ăn nghe được cái này lời nói mọi người theo bản năng nhìn về phía giang ly không phải đâu lúc này xương long còn giữ lại thực lực đâu ngã tảo cái này xương long biến thái như vậy a qua ồ cao mày nói Ngươi nếu là còn có thủ đoạn, liền cứ việc dùng. Nếu không liền không có cơ hội. Ta cái này độc trùng mặc dù độc tính, nhưng là nhiều như vậy độc trùng độc, ngươi chưa hẳn gánh vác được. 3. Trên bầu trời hàn băng cự xà vỡ nát, lộ ra xương long thân thể. Cam chịu rồi sao? Qua Ô nói thầm, đồng thời cũng không có ý thu tay, đầy trời xương độc lần nữa nhào về phía xương long. Xương long nhìn xem những bay tới kia độc con vỏ vẽ, mọc ra cánh bọ cảm gián độc chờ chút xương độc, cộc cộc miệng nói, hương vị Cần phải có thể không tệ a. Nói xong, Sương Long đột nhiên mở lớn miệng, dùng sức một hút. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ thấy cái kia đầy trời độc trùng hô một chút bị hắn nuốt một mảng lớn. Cái gì? Giờ này khắc này, không chỉ là quần chúng vây xem, qua ô đều dọa đến Tử Vương tọa bên trên đứng lên. Thiên mặt núi rộng ra miệng nhỏ, không kìm lòng nổi kêu lên, và Hắc Liên ngạc nhiên nói, "Không phải đâu. Cái này cũng có thể ăn. Không thảm mùi ối, có thể ăn ngon a." Giang Ly thì lộ ra một bộ quả là Thế Tiếu Dung, cười nói, Sương Long bản thể tựa hồ tiếp cận với rồng cùng rắn ở giữa, lần trước thấy bản thể của hắn, là đầu có móng vứt rắn. Rắn chính là ngũ độc một trong, muốn nói độc tính cũng không yếu với bất luận cái gì cái khác độc trùng. Những này độc trùng mặc dù hung hãn, lại cũng chỉ là so phổ thông độc trùng hung hãn mà thôi, đối mặt hắn cái này độc trùng bên trong bột. Quả nhiên chỉ là đồ nhắm mà thôi. Nuốt một lớn miệng độc trùng về sau, Sương Long phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thân thể bắt đầu tăng vọt, đầu lâu biến lớn, đột nhiên xoay người một cái ở giữa, một đầu cao tới trăm mét cự đại mãng xà nằm ngang ở không trung. Mãng xà miệng rộng mở ra, thôn tính bốn như biển đem bốn phía độc trùng cưỡng ép hút vào trong miệng, trong chớp mắt cái kia đầy trời độc trùng tạo thành mây mù liền thiếu một mảng lớn. Nhìn thấy uy thế như thế, người vây xem nhóm đã trợn tròn mắt, miệng mở rộng nửa ngày mới có người nói chuyện. Thảo ba ngươi, là ai tại trên mạng nói giữ cửa là cái rắc rưởi. Gia hỏa này tuyệt đối nắm giữ đông đô thiên thai tinh nhuệ bảng sức chiến đấu. Chuyển đổi suốt ngày thai đẳng cấp, sợ là phải có thiên thai cấp 3 trình độ A. Thiên thai còn có đẳng cấp? Đương nhiên là có, trước mắt nhân loại thực lực cũng chỉ là có thể cùng thiên địa thai hỏa đánh đồng mà thôi, còn không vượt ra ngoài cấp độ này tồn tại. Nhưng là thiên thai cũng có lớn nhỏ thai hỏa, tỉ như núi nhỏ đất đá trôi cũng coi là thiên thai, giang hạ vỡ đê cũng là thiên thai, che phủ một nước biển động đồng dạng vẫn là thiên thai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 Muốn nhập tinh nhuệ bảng nhất thấp cũng muốn thiên thai cấp 3 mới được. Cho tới thiên thai trước 10, cái này liền không nói được rồi. Một cái là tin tức liên quan tới bọn họ quá ít. Một cái thì là bọn hắn càng nhiều là dựa vào so đấu phân gia cao thấp. Mà không phải bình thường ý nghĩa đẳng cấp bình chắc. Nhưng là bất kể nói thế nào, thiên thai cấp 3, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Một cái tiểu khu gác cổng là thiên thai cấp 3 cao thủ, cái này mẹ nó. Quá giật a Trên mạng không phải nói. Nam lưu tiểu khu trước đó bị công bố ra thực lực, đều là giang ly âm như A. Dùng tới dọa người tự vệ sao. Mẹ nó, may mắn ta không có sung động A. May mắn Diệp An tới trước, nếu không ta không chừng liền động thủ, hậu quả kia. Ngoài nó, đêm qua quỷ ảnh mình táng còn nhắn lại nói cái này trong khu cư xá đều là giáp rưởi, trên mạng truyền đều là gạt người đâu. Cái này mẹ nó là gạt người. Đúng, lừa ta, bọn gia hỏa này càng cương đại. Thảo nãi mãi ngươi quỷ ảnh Minh táng, ngươi cái giáp rưởi. Hồ A, quỷ ảnh minh táng, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, nếu không ta mắng chết ngươi. Mọi người dồn dập ở trong lòng giận mắng quỷ ảnh minh táng đồng thời, thủ hộ giả tổ chức phân bộ trong nhà giam, một toàn thân bao khỏa tại áo đen ở trong da hỏa không ngừng tại nhảy múi, ngươi. Hát gì? Mẹ nó, hát gì? Ai đang mắng ta? Hát gì? Qua ô lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá hắn không sợ hai phản thích, cười như liên nói, thật độc trùng, thật độc trùng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Sương Long, ta tìm khắp toàn thế giới, tìm kiếm thích hợp thích hợp ta nhất bản mệnh độc trùng, một con không có tìm được thích hợp. Vạn vạn không nghĩ tới, ta dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này ngươi, ha ha ha, ngươi là của ta. Đang khi nói chuyện, qua ô lên một tiếng, trường Bảo bên trên sáng lên một đạo đạo kim sắc tia sáng, tia sáng bay ra tạo thành một cái cự đại lưỡi vàng, lưỡi hướng Sương Long. Sương Long lạnh lùng nhìn xem Qua ô. Sau đó miệng rộng mở ra, hô. Cực nóng rung nham phun ra, cái kia tấm vong lớn màu vàng nóng trực tiếp bị đốt xích hồng, bất quá vẫn không có đứt gây ý tứ. Qua ô vô cùng tự ngạo mà nói, cái lưới này chính là ta dùng thời gian 50 năm, dùng tinh thần lực ngày đêm rèn luyện mà thành, ngươi cái này lửa mặc dù cực nóng, lại căn bản là không có cách nấu đoạn hắn. Ta nói qua, hôm nay qua đi, ngươi chính là của ta. Sương Long không để ý tới hắn tiếp tục phun lửa, mắt thấy lưới vàng sắp đem hắn bao phủ thời điểm Sương Long trong miệng hỏa diễm nháy mắt biến mất, hóa là màu trắng băng hàn chi khí phun trên lưới vàng. Thấy cảnh này, Qua Ô sắc mặt cuối cùng thay đổi. Lưới vàng mặc dù cứng cỏi, nhưng là tại nóng nở ra lệnh co lại hai cỗ lực lượng từ trong tới ngoài tàn ra dưới, cuối cùng ca một tiếng căng gãy. Xương Long một đầu đụng xuyên lưới vàng, vọt tới Qua Ô trước mặt, há to miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Qua Ô. Qua Ô hít mắt, nói: "Vốn định lông tóc không hao tổn thu ngươi, đã ngươi quật cường như vậy, vậy liền đánh tới ngươi thần phục đi." Đang khi nói chuyện, qua ô áo chẳng bên trên sáng lên một tia ô quang, tiếp lấy một đạo hát sắc quang mang sông lên thiên không, sau đó lăng không biến lớn, hóa làm một con khoảng chừng trăm mét lớn ám kim sắc giáp trùng. Ám kim sắc giáp trùng vừa xuất hiện, mở ra cánh ông một tiếng bay lên không trùng, bịch một tiếng cùng xương long đụng vào nhau. Xương long chung quy là rắn, không phải phi cầm, mà ngầm bỏ cánh vàng thì là biết bay, một cái không trùng có thể phát lực, một cái không trùng không chỗ ngự lực, làm sao có thể đụng qua ngầm bỏ cánh vàng. Ngầm bỏ cánh vàng một đầu đem Sương Long từ không trung đụng đi, hai cái thân thể khổng lồ đồng thời đánh tới hướng Giang Ly Tiểu Khu. Giang Ly có chút khó chịu, đang muốn động thủ, đã thấy Sương Long đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể quấn một cái, dĩ nhiên quấn lấy giáp trùng, đồng thời, trên mặt đất dâng lên một cái cự đại băng trụ nâng hắn cùng giáp trùng thân thể. Hắn thuận thế cái đuôi ôm lấy băng trụ, lấy băng trụ làm mệ tâm, dùng sức hất lên. siêu, ngâm Bọ cánh vàng bị quăng lên thiên không. Xương Long miệng rộng mở ra, hô Một đạo hỏa trụ phun về phía Ngầm Bọ cánh vàng, Ngầm Bọ cánh vàng lập tức bị ngọn lửa xông tại không trung liên tục cuộn cuộn. Qua Ô thấy thế, đối với Ngầm Bọ cánh vàng một chút cường hóa, lực lượng, tốc độ. Ngầm Bọ cánh vàng lực lượng đột nhiên bạo tăng, hai cánh liều mạng đập bên trong dĩ nhiên kháng trụ hỏa diễm phun ra, sau đó nghịch hỏa diễm châu giết xuống tới, to lớn giác hút như là hai thanh vô cùng sắc bén đại đao, kẹp hướng Xương Long. Đồng thời Qua Ô một chỉ Xương Long, nguyên rủa, suy yếu, thống khổ, tán ma. Xương long hỏa diễm lập tức yếu rất nhiều, đồng thời xương long cảm giác toàn thân thần kinh đều đang đau, đồng thời vô pháp tập trung tinh thần lực, mười thành lực lượng dĩ nhiên không phát ra được ba thành. Đáng chết, cái này nguyện rủa, thật là buồn ôn. Xương long trong lòng giận mắng đồng thời, ngầm bộ cánh vàng đã từ trên trời giáng xuống, song đao kẹp hướng xương long cổ. Bất quá xương long vẫn là không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đó thân thể của hắn dĩ nhiên phát sinh dị biến, một nửa màu đỏ, một nửa màu trắng. Lựa hồ băng hỏa hai loại thuộc tính ở trong cơ thể hắn đồng thời tại bạo cầu. Hắn điên rồi. Băng hỏa tương khắc, có thể tách đi ra dùng, đã rất biến thái, hắn còn muốn cùng một chỗ dùng. Lực lượng tương khắc, trong cơ thể liền sẽ không ngừng đánh nhau, nếu là lực lượng trên lệnh rất nhiều, có lẽ sẽ triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận, chẳng những không có tăng cường lực lượng ngược lại tại suy yếu mình lực lượng. Nếu là hai loại sức mạnh không kém nhiều, thì sẽ bạo tạc, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ thành cho bụi. Điên rồi, điên rồi.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 ngâm bỏ cánh vàng, lại cho hắn điểm áp lực, cứu cực cường hóa, ám kim lưu tinh. Qua ô giống to một tiếng, ám kim giáp sát trùng đột nhiên chấn động hai cánh hướng trên trời bay đi, sau đó lăng không một cái thay đổi về sau, tốc độ lập tức chợt tăng mấy lần, như là một viên ám kim sắc lưu tinh vọt tới xương long. Ám kim giáp sát trùng còn mai một đi, cái kia khủng bố ưu hiếp đã áp trên đường phố siêu phàm giả nhóm dồn dập ngồi dưới đất, thực lực không đủ thậm chí đã nằm trên đất, từng cái hoảng sợ nhìn lên trên trời cái kia rơi xuống tới hỏa cầu khổng lồ. Không dám tin nói, cái này. Đây là muốn đem chúng ta đều giết chết A. Thật là đáng sợ, đây là người lực lượng. Đây chính là qua ô đại Vu sư thực lực A. Thật sự là buồn cười, có hắn tại, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đục nước béo cỏ. Trên lệnh quá xa. Xong, Sương Long nếu như ngăn không được, chúng ta đều phải chết A. Cứu mạng, cứu mạng A. Qua ô lại không chút nào lưu thủ ý tứ, ngược lại vô cùng hưng phấn kêu lên, Tới đi, Sương Long để ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu, hoặc là đột phá trở thành ta tân sủng vật, hoặc là liền đi chết đi cứu cực nguyện rửa lớn suy yếu thuật. Sương Long chỉ cảm thấy lớn suy yếu thuật giáng lâm ở trên người về sau tinh thần lực của hắn lập tức bị suy yếu hơn phân nửa xuống dưới, không có đầy đủ tinh thần lực không chế, hắn điều động hỏa diễm cùng lạnh băng chi lực lập tức bắt đầu bạo tẩu không nhận hắn không chế, thân thể to lớn bắt đầu không ngừng bành trướng, một chút hỏa hồng, một chút băng hẳn, phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Sương long chịu đựng kịch liệt đau nhức, hô một tiếng, tào mẹ nó, đột phá đại ra ngươi A. Ngươi cho là xem A nìm A. Lao đại, cứu mạng A. Đừng hô, tới. Đúng lúc này, sương long trên đầu nhiều một người, trắng sau lưng, quần cuộc hoa tử, bàn chân trần, trong tay còn mang theo một cái chai bia. Giang ly. Hắn lúc nào đi lên? Hắn không phải phế vật A. Tư liệu biểu hiện, hắn chính là người bình thường A. Hắn được sao? Mọi người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy nhưng là đã không có thời gian nói ra. Chỉ thấy Giang Ly vừa xuất hiện, xương Long kinh hoàng ánh mắt nháy mắt bình tĩnh lại, phản phất đối với trên đỉnh đầu cái này nhìn liền mười phần không đáng tin cậy nam nhân, tràn đầy lòng tin. Cơ hội là đồng thời, Giang Ly đem nửa chai bia đặt ở xương Long trên đầu, sau đó vẫy tay một cái, ác ma đại thúc đem thanh đồng thương ném cho Giang Ly. Giang Ly tiếp được thanh đồng thương sau có chút không ngời, sau đó một cước đạp ở xương Long trên đầu, bịch một tiếng đằng không mà lên. Sương Long thì bị dẫm một đầu nằm trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mà Giang Ly thì như là như đạn pháo phóng lên tận trời, trường thương lăng không một đâm, chính diện trọi cứng ám kim lưu tinh. Qua ô thấy thế, khoe miệng có chút bốc lên, cứu cực nguyên rủa, lớn suy yếu thuật. Đang khi nói chuyện, qua ô năm ngón tay một chủ, một đạo vầng sáng màu xám rơi vào Giang Ly trên thân, nhưng mà... Cái gì? Lớn suy yếu thuật vào không được thân thể của hắn. Qua ô không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Cái kia vầng sáng màu xám dĩ nhiên cắm ở Giang Ly bên ngoài cơ thể, vô pháp tiến vào Giang Ly trong cơ thể, ảnh hưởng Giang Ly linh hồn cùng tinh thần lực. Đáng tiếc, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Giang Ly một thương cùng ám kim lưu tinh đụng vào nhau, chỉ nghe loanh một tiếng tiếng vang. Trên bầu trời giống như nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên, cùng bão sóng xung kích liền muốn khuếch tán ra tới. Nhưng mà theo Giang Ly một thương kia thương kinh văng ra, khủng bố lực trùng kích trực tiếp đem bạo tạc sóng xung kích mang theo vòng quanh hướng trên trời đánh tới. Ám kim giáp sắc trùng bên ngoài thân hỏa diễm tầng nổ nát vụn, tiếp lấy giáp sắc từng khúc nổ tung, cuối cùng tại hỏa diễm cùng sóng xung kích song trọng lực lượng phía dưới, vang một tiếng nổ nát vụn tại không trùng, bị xung kích sóng sông lên, sông về không trùng, hóa thành cho bụi, tan theo gió. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều trận tròn mắt. Qua ô càng là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngồi liệt tại hắn vương tọa bên trên, sắc mặt nhật nhạt như tuyết, thì thầm nói, cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này? Có người cười khổ một tiếng nói, ta sớm nên nghĩ tới, tiểu khu là Giang Ly, gác cổng tự nhiên cũng là làm việc cho hắn. Có thể để cho thiên thai cấp ba đại ác ma khi gác cổng, hắn há lại là người bình thường. Đáng chết dư luận, đem ta mang đi chệ, kém chút liền mạng đều góp đi vào. Nghe được cái này âm thanh cảm thán, những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, mỗi một cái đều là sống sót sau thai nạn may mắn, lại nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, từng cái theo bản năng cúi đầu, giống như nên đón thiên thần giáng Lâm không dám tiếp tục nhìn nhiều lướt mắt để tránh tiết độc đối phương thần uy ngược lại là xương long cố gắng ngẩng đầu lên sọ tiếp nhận giang ly nhất thời ở giữa giang ly một người đứng tại một đầu toàn thân đỏ chơi ở giữa dài trăm thước hai cước đại xà đỉnh đầu một tay cầm thương, đối mặt đầy trời độc trùng ô vân mà đứng lại dọa đến độc trùng rồn rập lui lại bộ kia tràng cảnh quả nhiên là giống như thần nhân để người vô ý thức không chú ý hắn ăn mặc kinh diễm tất cả mọi người ánh mắt đương nhiên có người càng thêm kinh diễm đó chính là Vài phút trước, Điểu Châu, Thủ Hộ giả tổ chức tổng bộ. Cái gì? Vệ tinh nổ. Chuyện gì xảy ra? Điểu Châu phụ trách tình báo nam tử phẫn nộ gầm thét. Trường quan, căn cứ vệ tinh bạo tạc trước truyền về tư liệu, nó hẳn là tại Đông đô, tiêu tương một góc trên không mới đúng. Bên kia khí vận chi tử mộ táng tức sắp mở ra, ngài không phải để chúng ta cường điệu giám thị a. Cho nên chúng ta điều một cái vệ tinh quá khứ, kết quả, không hiểu thấu bị làm hỏng. Một tên nam tử báo cáo. Người phụ trách ngay vậy, lạnh hư một tiếng nói, bất kể là ai, dám đánh xấu chúng ta vệ tinh đều là trọng tội. Cha cho ta ra hắn là ai, ta để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Trường quan, làm sao cha? Một người hỏi. Người phụ trách nói, bên cạnh bên trên không phải còn có một cái vệ tinh A. Cho ta phá ba thước lục xoát. Vâng, đùn cần trường quan. Đùn cần Ivan sắc mặt u ám mà nói, đem hình ảnh chuyển tới, ta muốn tận mắt tìm tới tên hôn đằng kia Sau đó để hắn bồi táng ra bại sản. Rất nhanh vệ tinh hình ảnh quang đến trên màn hình lớn, đùn cần ivan nhìn xem phía trên hình ảnh không ngừng rung ngắn phóng đại. Dần dần hắn thấy được một ánh lửa. Vô dẹn, đó là vật gì? Đùn cần hỏi. Vô rèn nói, trưởng quan, cái kia tựa như là lưu tinh. Lưu tinh? Không đúng, hẳn là một loại nào đó mô phỏng lưu tinh siêu phàm năng lực. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có kịch vui để xem a Đùn cần cười nói. Nhưng là sau một khắc, cái kia lưu tinh bỗng nhiên nổ tung, sau đó một đạo sóng xung kích vòng quanh ngập trời sóng lửa cùng thiêu đốt trắng hào quang ngút trời mà lên. Đùn Cần thấy thế, tiếu dung nháy mắt ngưng kết, biến thành vẻ kinh hoàng, hét lớn, nhanh nhanh nhanh. Né tránh, né tránh, vâng, xì xì xì. Đụng cần nhìn xem đã một mảnh đông tuyết bình phong màn hình lớn, vẻ mặt nhăn nhó, nước mắt thẳng đảo quanh, cuối cùng gầm thét lên, cha, cha cho ta. Ta muốn biết đến cùng là tên hôn đàn nào. Đánh xuống chúng ta vệ tinh Ta chẳng cần biết hắn là ai Ta muốn hắn trả giá đắt Bọn thuộc hạ dọa đến vội vàng bắt đầu điều động tình báo của mình nhân viên Tiến về bắt đầu phát điều tra tình huống Không qua mọi người lại Tại trong lòng thâm đủ Từ mặt đất đánh vệ tinh Để nắm giữ loại lực lượng này người trả giá đắt Có chút khó a. Giang ly một kích thành công về sau Đối với qua ô ngắc ngắc đầu ngón tay nói Bắt nạt cái giữ cửa có gì tài ba Đến ta chơi đùa với người Qua ô sắc mặt vô cùng khó coi Còn chơi. Ám kim giáp sát trùng là hắn bản mệnh độc trùng, bản mệnh độc trùng đều chết rồi, hắn còn chơi cái giam à. Qua ô cắn răng nghiến lợi đứng lên, nói, Giang ly, lần này ta nhận thùa, bất quá lần sau gặp mặt. anh. một cây trường thương bay lên không chung. Qua ô giận dữ hét, hỗn đản người đánh lén. Trong tiếng gầm giống tức giận, qua ô chỉ huy sở hữu độc trùng cản hướng trước người, nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, đối mặt cái kia khủng bố tuyệt luôn một thương. Sở hữu độc trùng vậy mà đều bị dọa đến không thể động đậy, không dám lên trước. Qua ô hoàng sợ bên trong phun ra một ngụm máu tươi, nô dịch, sụp đổ. Trong nháy mắt đó, một đạo huyết sắc quang khuyết tán ra đến, nhuộm đỏ sở hữu độc trùng. Độc trùng động tác đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sau đó tất cả đều xông về bay tới thanh đồng trường thương. Thật tác độc, hắn thoáng một cái chẳng khác nào xóa bỏ sở hữu độc trùng linh hồn, cưỡng ép khống chế trên thân thể của bọn hắn tới trận thương. Một kích này qua đi, mặc kệ hắn chết hay không. Sợ là thực lực đều muốn rơi xuống một lượng cấp A Hết thể cũng là vì mạng sống đi Có người dám thán Và anh, Mặc cho độc trùng như bị điên sông về phía trước Lại căn bản ngăn không được cái kia Một cây trường thương đáng sợ lực trùng kích Qua ôm một thanh giật xuống trên thân trường bào Ném ra ngoài Đều đi ra cho ta Ngăn trở hắn Sau một khắc Hắn trong trường bào leo ra một đầu kim sắc gián độc Một con bích ngọc bọ cảm, Một con hắc bảo thạch giống nhau nhẹ lớn Một con xanh đen sắc con cóc Bốn cái kịch độc gia hỏa vừa ra tới, nên phong biến giải, sau đó nhào về phía trường thương. Phốc phốc phốc phốc. Bốn tiếng trầm đục, bốn cái kịch độc trùng toàn bộ nổ nát vụn tại không chung. Qua ô thấy thế, một miệng lao huyết phun tới, hắn tâm huyết cả đời một kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm sao có thể không đau lòng. Bất quá càng nhiều thì là sợ hãi, sợ hãi vô ngẩn, hắn phảng phất đã thấy tử thần tại đối với hắn nhe răng cười. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy Trên bảng danh sách không có hắn nhân vật này a Qua ô trong lòng không cam lòng gầm thét. Phúc. Trường thương đâm xuyên qua ô thân thể, qua ô từ không trung ngã xuống, quẳng xuống đất, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn những độc trùng kia bị một thương quét sạch sẽ. Đồng thời không trung nhiều một thân ảnh, đuổi kịp trường thương, đem thu hồi lại, chính là Giang Ly. Giang Ly thu trường thương về sau, một con to lớn mắt vàng quạ đen bay tới, tiếp được Giang Ly, mang theo hắn bay trở về tiểu khu. Từ đầu tới đuôi đều không thấy qua ô mắt thứ hai. Qua ô vội ho một tiếng nói, bị hố. Tao mẹ nó quỷ ảnh minh táng, ngươi hố chết lao tử. Đúng lúc này, qua ô điện thoại văng lên. Qua ô cố gắng cầm lên, nghe, liền nghe đối diện có người đang gầm thét, "Qua ô, chúc mừng ngươi, ngươi vừa mới kích hủy điệu Châu thủ hộ giả tổng bộ hai viên vệ tinh. Cụ thể giá trị còn tại hạch toán bên trong, ngươi chờ ra tòa án đi, chờ lấy bồi thường tiền đi, chờ lấy táng ra bại sản đi." Qua U sững sờ. Sau đó lấy lại tinh thần nói, không phải ta đánh, không phải người đánh, đó là ai đánh. Người không cần nói, chúng ta đã hỏi tiêu tương một góc thủ hộ giả phân bộ, bọn hắn chuyển cho chúng ta kỹ càng tư liệu. Người không cần cùng ta giải thích, ta chính là thông chi ngươi một chút, chúng ta tòa án thấy. Sau đó điện thoại liền treo. Qua ô nhìn xem điện báo biểu hiện, dĩ nhiên thật biểu hiện ra điều châu thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Qua ô suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu, đánh vệ tinh, đầu tiên là hướng trên trời đánh mà hắn từ đầu đến cuối đều là hướng trên mặt đất đánh, sao khả năng đánh tới vệ tinh? duy nhất có khả năng chính là giang ly cái kia đối lấy bầu trời một thường, làm bạo hai viên vệ tinh. nghĩ đến nơi đây, Qua Âu trong lòng phát lạnh đồng thời càng nhiều hơn chính là bi phẫn, trong lòng giận dữ hết, lao tử nhanh bị đánh chết, còn Tơ Mờ muốn giúp hắn có hát qua, người đông đồ quá hỗn đản. Qua Âu nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải giá trên trời bồi thường, lập tức một miệng lao huyết phun tới, hai mắt một đen cái gì cũng không biết. Giang Ly bay trở về thời điểm, cửa trên đường cái đã là sạch sẽ, nguyên bản xem náo nhiệt cũng tốt, lưu đồ bất chính cũng được, hiện tại là một người đều không có còn lại. Thậm chí nguyên bản rơi đầy đất đều là các loại sinh hoạt rác rưởi, thức ăn nhanh hộp đều bị thu thập sạch sẽ. Giang Ly buồn bực mà hỏi, hiện tại công nhân vệ sinh đều như thế cho lực rồi sao? Kết quả liền nghe mắt vàng quạ đen hắc nói, bọn gia hỏa này là nhìn ngài quá lợi hại, bị hù dọa, sợ lưu lại rác rưởi về sau, ngài tìm bọn họ để gây sự. Sở dĩ bọn hắn đều mười phần tự giác giữ cửa miệng thu thập sạch sẽ. Dù sao đều không phải phàm nhân, siêu năng lực quét dọn vệ sinh hay là rất nhanh. Giang Ly gật gật đầu, sau đó trở lại Sương Long trước mặt, hỏi, trách dạ. Sương Long nằm dạp trên mặt đất, lộ ra hết sức thống khổ, lắc đầu, nói không ra lời. Giang Ly trong lòng đối với Hắc Liên nói, đừng hiện hình, tới xem một chút. Hắc Liên nhìn qua sau nói, tám trăm ngàn. Như là người khác nghe được cái này lời nói nghe khẳng định cho rằng Hắc Liên là nói tiền đâu. Chỉ có Giang Ly minh bạch, hàng này là muốn đoán khí giá trị đâu. Giang Ly lập tức trừng hắn một cái nói, sư tử đại trước miệng, cũng không có người làm như vậy à. Hắc Liên buông tay nói, ta thật không có mở rộng miệng, gia hỏa này năng lượng trong cơ thể loạn thành tê, linh hồn cũng nhận nhất định thương tích. Ta muốn giúp hắn trị liệu, phải cần vận dụng một chút lực lượng, mà lại không phải ba lần hai lần có thể chuẩn bị xong. Tóm lại, ta không nhiều muốn chính là... Giang Ly mắt nói. Ngươi xác định ngươi không có kiếm thu nhập thêm. Hắc Liên đạo cũng thản nhiên gật đầu nói, kiếm lợi điểm, bất quá không nhiều, chính là dùng để làm một chút nghiên cứu cái gì. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì mà có thể làm, làm một chút nghiên cứu khoa học cái gì, không phải cũng rất tốt ta. Lại nói, thật xuất thành quả, còn không phải ngươi được lợi. Mặc dù đối với Hắc Liên nghiên cứu khoa học lý luận, Giang Ly không quá tin, nhưng là chính như Hắc Liên nói, thật mân mê ra ít đồ đến, đích thật là Giang Ly được lợi. Huống chi lão nhân này cũng hoàn toàn chính xác rất rảnh rỗi, cho hắn tìm chút chuyện làm cũng không phải chuyện gì xấu. chương 198, Sư Đồ. Giang Ly lập tức lời, lấy điện thoại di động ra, ném cho trưởng tôn bảo nói, đến, ghi chép cái video. Trưởng tôn bảo lập tức cầm điện thoại di động lên thâu đứng lên. Giang Ly thì đắc ý đối với ông Kính nói, chư vị sơn nhạc chi quốc các huynh đệ tỉ muội nhà các ngươi đại huynh đệ qua ô gần nhất không cẩn thận uống nhiều ngã bị thương, trước mắt ở ta nơi này dưỡng thương đâu. Cụ thể địa chỉ đâu, liền không nói. Tóm lại đâu, ta cùng hắn rất hợp ý, nghe sau đó của các người, ta cũng rất đồng tình với các người. Hắn không quay về, các ngươi liền kế thừa không vị trí của hắn, cái này không khỏi quá hố. Nhưng là hắn trở về, các ngươi khó tránh khỏi lại chém chém giết giết, không nói người chết, liền nói làm hỏng hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Bất quá ta linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên, không cần đánh nhau, liền có thể giải quyết các ngươi vấn đề này biện pháp. Nghe đến nơi này, Qua ô con mắt đều sáng lên, thế giới bên trên còn giống như này biện pháp. Vậy thì tốt ta. Sau đó liền nghe Giang Ly tiếp tục nói, biện pháp rất đơn giản, đó chính là mọi người cố gắng sống sót, sống thật lâu, chỉ cần 5 tháng đủ, không có chịu bất tử đại vụ sư. Chỉ muốn các ngươi chịu chết hắn, các ngươi chính là bên thắng. Nhìn, ta biện pháp này tốt bao nhiêu, không cần bạo lực, liền giải quyết các ngươi kế thừa vấn đề. Không cần cám ơn ta, nếu như nhất định phải cám ơn ta, có thể khen tang lưu bức. Cuối cùng, ta muốn nói là, ta biết các ngươi rất tức giận, rất khó chịu, nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu. Dù sao các ngươi cũng không dám đến đông đô tìm ta phiền phức. Hóa ha ha ha ha Nghe đến mấy câu này, nhìn xem giang ly cái kia phách lối muốn ăn đòn dáng vẻ, qua ô không còn gì để nói. Đừng nói là cho những nghĩ kia kế thừa vị trí hắn người nhìn, coi như là chính hắn, sau khi xem xong, đều có gan cho tiện nhân kia một bàn tay xung động. Bất quá lại nghĩ tới Giang Ly trước đó phát video khiêu khích sự tình, qua ô đột nhiên cảm giác được, hắn làm như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Qua ô nhịn không được ở trong lòng cảm thắn nói, cái này chính là cao thủ tịch mình ta. Cương đại đến, sợ không có phiền phức giết thời gian A. Vẫn là trời sinh chính là như thế tiện đâu. Nhìn xem Giang Ly cái kia tiện siêu siêu dáng vẻ, cuối cùng qua ô cảm thấy Giang Ly hẳn là cái sau. Sau đó Giang Ly lập tức đem video phát ra, kết quả đợi sau mười mấy phút. Phương Nam sửng sốt một chút phản ứng đều không có, một con số đều không có phiêu lên. Giang Ly không nhịn được thầm thì, sơn nhạc chi quốc đám người, đều tốt như vậy tính tình A. Giang Ly lập tức không vui, cầm điện thoại di động lên tra nhìn mình thiện cận nhiều lần, chỉ thấy phía dưới cũng không thê lương tịch mịch, ngược lại nhắn lại rất nhiều. Ban đầu nhắn lại là như vậy. Ai u, tìm đường chết ca lại ra, lần này là trảo phúng toàn bộ sơn nhạc chi quốc ca. Ngưu bức, gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp như thế tìm đường chết. Ha ha ha! Bất quá ta đứng tại người góc độ, vẫn là thưởng thức hắn, dù sao cho chúng ta thêm rất nhiều trò cười. Tìm đường chết ca, ta khuyên ngươi thiệt lường, lại như thế tác hạ đi, ta sợ đông đô thủ hộ giả tổ chức đem ngươi xếp vào không bảo vệ hàng ngũ sổ đen bên trong A. Tìm đường chết ca huy vũ, tìm đường chết ca, lần tiếp theo chào phúng ai. Ta cảm thấy phương châu cùng điệu châu người rất cháu trai, dĩ nhiên đánh chúng ta chuyển thừa chú ý, nếu không ngươi chảo phúng bên kia đi. Sau đó nhắn lại bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Ngã tạo. Giang ly, ngươi liền không thể trung thực một hồi A. Ngươi vừa đánh xong. Không nói trước, nhìn xem hướng gió. Sau đó phía dưới thuần một sắt chính là. Giang ly ngươi cái này rác rưởi thực lực món ăn muốn chết, liền biết ỉ vào thủ hộ giả tổ chức bảo hộ mới có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải thủ hộ giả tổ chức thời khắc mấu cho đến, qua ô đều đem đầu ngươi vặn xuống đến làm cái bô. Đúng đấy, giang ly ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh điểm đi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 Được rồi. Giang Ly càng xem càng cảm thấy không thích hợp, đây là có vương bắt đạn dẫn hắn tiết tấu A. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những này vương bắt đạn đều là biết hắn thực lực, đổi lấy pháp cho hắn thêm về vui, nhưng là nếu như sơn nhạc chi quốc người thật tin, cái kia sơn nhạc chi quốc người sợ là phải có mừng dỡ tử. Đám khốn kiếp này, lúc trước liền cần phải để con cóc chiếu cô thật tốt bọn hắn một chút, từng cái đều lột sạch, ném trên đường cái để phú bà cùng gây nhóm trọn. Giang Ly cười mắng. Giang Ly lại không phát hiện.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 Giang Ly là vô địch, nhưng là trải qua thiên mạng, xương long sự tỉnh về sau, hắn đã hiểu đạo lý này. Cùng phiên phức so sánh, kiếm một phiếu tử hoán khí tại trong tay, thời khắc mấu chốt dùng tới cứu người, đó mới là nhất có lời. Cho tới bị người mắng. Giang Ly quan tâm quá. a. Ngay tại Giang Ly cười mắng thời điểm, phía đông nam vang lên một chuỗi dễ nghe thành âm. Đinh đinh đinh. Liên tiếp giòn vang liên tiếp. Giang Ly đứng trên mái nhà nhìn xem phương nam cái kia phiêu khởi từng dãy số lượng, cười vui vẻ. Hoán khí 10, Hoán khí 100, Hoán khí 200, Hoán khí 500, Hoán khí 1, Hoán khí 1000. Không bao lâu, Giang Ly liền chướng mười mấy vạn đoán khí giá trị, nhìn hắn cùng Hắc liền mặt mày hớn hở. Chỉ là Giang Ly nhìn xem cái kia phiêu lên một có chút khó chịu, vô cùng ghét bỏ mà nói, xem xét cũng không phải là siêu phẳng giả, nha xem náo nhiệt gì a. Sau đó Giang Ly đem qua ô gọi đi qua. Để qua ô giúp hắn lên đất liền đến sơn nhạc chi quốc bên kia thiện cận nhiều lần trang web, nhìn xem chính mình cái kia cái video phía dưới lít nha lít nhít nhắn lại, Giang Ly một bước, cái này đều nói cái gì a Không biết a Sau đó Giang Ly đưa điện thoại di động ném cho qua ô nói, nghiệm. Qua u cũng không cự tuyệt, chỉ là nhìn qua về sau, có chỗ cố kỳ hỏi, ngài xác định a Giang Ly gật đầu, nghiệm. Qua ô lúc này mới thì thầm, Giang Ly, người cái đại ngốc bức, thảo người mô mô. Xông cách ngươi có phải hay không đầu góc thiếu gần. Giang ly ngươi cái nhược trí. Giang ly, có bản lĩnh ngươi đến chúng ta sơn nhạc chi quốc chạy một vòng, ngươi có thể còn sống trở về, ta là cháu trai. Giang ly, ta chúc phúc ngươi đi ra ngoài bị xe. Ngừng ngừng ngừng, có hay không, có chút có dinh dưỡng. Thì như khen ta đẹp trai, như bức cái gì. Kém cỏi nhất cũng là uy hiếp ta. a Giang ly vô cùng buồn bực hỏi. Qua ô nhìn nhìn lại, liên tục lăn hơn 20 trang về sau, ngửa đầu nói. Không có. Giang Ly, ảm, ảm. Giang Ly hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nhìn xem qua ô hỏi, không phải, các ngươi sơn nhạc chi quốc người đều như thế sợ à? Vẫn là ngươi lửa phỉnh ta. Kỳ thật ngươi vị trí kia không ai nhìn chằm chằm. Qua ô cười khổ nói, đại ca, muốn người giết người ngươi cảm thấy sẽ cùng ngươi chào hỏi trước à? Đây chính là đông đô, không phải sơn nhạc chi quốc à, bọn hắn cho dù có ý nghĩ, cũng sẽ không nói ra à. Giang Ly ngẫm lại cũng thế, cũng liền mặc kệ.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 Trên cơ bản chính là cái kia hai đầu thiện cận nhiều lần. Mở ra xem, phía dưới nhắn lại trên cơ bản đều là nói rằng Ly là cái dấp rưỡi, thích phô trương thanh thế, dựa vào hù dọa người cùng báo cảnh miễn cưỡng khiêng qua một đợt lại một đợt siêu phàm giả trên ép, chờ chờ chút. Nhìn đến đây, mập mạp cười vui vẻ, cái này đại vu sư vị trí, xem ra nhất định là ta cách mục. Mập mạp bên cạnh bên trên, một tuổi trẻ người thận trọng nói, "Sư phụ, qua ô tại đông đô thủ thường, chúng ta đi." Cách một phất phất tay nói, Qua Ô là dã tâm quá lớn, Sương Bá Sơn Nhạc Chi Quốc còn không thu tay lại, muốn đem móng nuốt vươn đến Đông Đô đi. Tất nhiên là bị Đông Đô cao thủ chặn đánh, lúc này mới sẽ bị thương nặng, rơi xuống thần đàn. Chúng ta lại không phải đi động người Đông Đô phò mát, chúng ta chỉ là đi lấy hồi đồ đạc của chúng ta mà thôi. Huống chi, lần này là lặng lẽ đi, lặng lẽ hồi, chờ chúng ta cầm qua Ô đầu trở về, đại thế đã định, Đông Đô cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Người tuổi trẻ, sư phụ anh minh. Cách một cười nói, Người đây, theo vi sư lâu như vậy, vi sư lại cho người mấy câu. Người trẻ tuổi tăng một vội vàng móc ra vợ đến, chuẩn bị ghi chép. Chỉ nghe cách mục nói, người đâu, quý có tự mình hiểu lấy, bao lớn bản lĩnh xử lý nhiều đại sự. Chúng ta có năng lực đi cạnh tranh đại vù sư vị trí, cho nên chúng ta mới có thể đi tranh. Chúng ta biết rõ không phải là đối thủ của đông đô, đồ, sở dĩ liền không đi treo chọc bọn hắn, đây chính là bo bo giữ mình. Mặt khác, người muốn rất nhanh thức thời. Tuyệt đối đừng học những lao cổ đồng kia, từng cái đem chính mình phong bế, điện thoại đều không quá sành chơi. Khoa học kỹ thuật mặc dù còn không có cách nào cùng siêu năng lực trên chiến đấu cùng so sánh, nhưng là không thể không thừa nhận, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vượt qua siêu năng lực cũng không phải là không được. Dù là không có vượt qua, rất nhiều chuyện, kỳ thật khoa học kỹ thuật có thể giải quyết, căn bản không cần đến những tốn sức kia giả cho siếc. Nhớ kỹ, khoa học kỹ thuật là để cho tiện nhân loại mà thành, không cần thiết bưng láo tiểu ấm. Chế rêu mới sự vật. Tang Mục dùng sức gật đầu nói, minh bạch, tựa như ngài trước đó nói, trực tiếp bách độc đi lục soát đối phương tin tức liên tốt, căn bản không cần phải biện pháp, sai người, tìm quan hệ, hoặc là phái người đi điều tra. Như thế hiệu suất quá thấp, đúng không? Cách Mục gật đầu nói, đúng là như thế, liền thật giống như hai chúng ta muốn ăn cái gì, hoàn toàn có thể ở trong nước dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút phụ cận mỹ thực, xem bọn hắn xếp hạng, liền biết nhà ai ăn ngon, không phải sao? Tang Mục cười nói khó trách đi theo sư phụ Diệu Châu, Phương Châu những quốc gia kia, mỗi lần sư phụ tìm tới mỹ thực đều là nhất đẳng, thậm chí so đường Hà Đại sư đề cử phòng ăn còn tốt hơn ăn, còn mỹ vị hơn. Cách Mục nói, đây chính là đi theo thời đại đi, rất nhanh thức thời chỗ tốt. Bọn hắn già rồi. Nói đến đây, Cách Mục đông nhiên cười nói, sẽ dạy ngươi một cái nhỏ bí quyết, đó chính là ngươi muốn hiểu mỗi quốc gia đồ vật, liền muốn dùng bọn hắn công cụ tìm kiếm đi lục soát, bởi vì chỉ có nơi đó công cụ tìm kiếm. Mới có thể tìm tòi ra nơi đó người mới biết chân chính đồ tốt, chân chính bí mật. Người dùng chính mình trong nước công cụ tìm kiếm, đó chính là hỏi đường người mù Tang Mục vội vàng ghi chép trên vở một bộ thủ giáo dáng vẻ, vô cùng nghiêm túc học tập mọc ra kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, máy bay bay lên. Không bao lâu, máy bay đắp xuống tiêu tương một góc sân bay. Sư đổ hai người đi ra sân bay, cách mục nói, ta Mục, người dùng bách độc lục soát một chút tiêu tương một góc rượu ngon nhất cửa hàng là cái kia một nhà. Tang Mục biết đây là cách Mục đang khảo nghiệm hắn, vô cùng vui vẻ gật đầu nói, yên tâm đi, sư phụ. Nói xong, Tăng Mục mở ra điện thoại, thật nhanh thao tác, sau đó ngẩn đầu lên hưng phân nói, sư phụ, tìm được. Cái này có một nhà khách sạn 5 sao, đánh giá phi thường cao. Tang Mục vừa nói xong, liền gặp cách Mục một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, Tang Mục, vi sư sẽ dạy ngươi một chiều, làm việc phải linh hoạt, không nên chết đầu góc Đồ vật có được hay không, nhìn người địa phương làm sao nói. Bách độc mặc dù tốt, kia là tương đối với người ngoại quốc. Chúng ta đã đến tiêu tương một góc, đương nhiên là nhìn Đông Đô bên trong tiêu tương một góc người để cử. Thì như cái kia, Cách một chỉ vào trạm xe buýt bên trên quảng cáo, cùng sân bay bên trên lớn trên màn ảnh quảng cáo nói, khắp nơi đều là quán rượu này quảng cáo, cái này đã nói lên bọn hắn có thực lực nhất. Ít nhất là tại bản địa có thực lực nhất, cái này đã nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức. Sở dĩ, căn bản không cần lại đi bách độc, có biết không? Tang mục ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy lớn trên màn ảnh, lóe ra các loại to lớn ác ma, đại thụ che trời, cự thạch chiến sĩ, lớn con kiến chờ chút. Cuối cùng sở hưu ác ma ngưng tập hợp một chỗ, hóa vì vài cái chữ to. Trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn, chào mừng ngài. Mặt trên còn có quảng cáo tử, dừng chân cái gì trọng yếu nhất. An ngon. Ngủ cho ngon. Hoàn cảnh đồng. Sai, đều không phải. Trọng yếu nhất chính là. An toàn. An toàn. Vẫn là an toàn. Trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn, toàn thế giới an toàn nhất khách sạn, chờ đợi ngài vào ở. Tăng Mục nói, nhìn, không phải quá xa hoa. Cho tới an toàn, sư phụ, chúng ta cần sao? Đông đô mặc dù cường đại, cao thủ đông đảo, nhưng là tiêu tương một góc dù sao không phải cái gì đỉnh cấp thành lớn. Theo ta được biết, tiêu tương một góc bản địa cao thủ, nhiều nhất cùng ngài tương đương. Một quán rượu, không có khả năng đem thủ hộ giả tổ chức người mạnh nhất chiêu mộ quá khứ làm bảo an a Cái này quảng cáo tử. Quá khoa trương quả thực chính là lừa gạn cách một cười nói cái này không vừa vặn a chúng ta mặc dù không gây chuyện nhưng là cho một chút tự đại của một chút xíu nho đến tự đứng ngoài nước nước bạn giáo dục vẫn là cần thiết toàn thế giới an toàn nhất khách sạn cái này thật đúng là không đem chúng ta cách một tập đoàn khách sạn để vào mắt ra đi đi xem một chút chương 199 đặc thù phục vụ tài xế xe taxi nghe xong lập tức ngây ra một lúc nhìn một chút hai người hỏi Sơn nhạc chi có tới Hai người gật đầu. Tài xế xe taxi bỗng nhiên lộ ra một kia cổ quái ý cười, liền không nói. Một lát sau, ta một nhịn không được hỏi, ngươi biết giang ly A. Tài xế xe taxi trong mắt quay tròn chuyện, sau đó gật đầu nói, biết, cái kia hàng là cái tiện nhân. Cái này toàn thành người đều biết. Các ngươi đều giải giang ly. Cách một cũng tò mò. Tài xế xe taxi đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên biết, cái kia hắn thực lực như thế nào. Cách một hỏi. Tài xế xe taxi nói, thực lực. Hắn ở đâu ra thực lực, bất quá tiện thực lực ngược lại là có. Các ngươi nhìn xem bản địa diễn đàn liền biết, cháu trai này, quả thực liền không phải là một món đồ. Buộc lao nhân trên mặt đất nằm, phơi mặt trời. Buộc người qua đường đi theo phơi mặt trời. Làm lao sư, lưu làm việc một giải chính là chép sách chép ba lần, thứ hai ngày còn nói cho học sinh, hôm qua làm việc hết hiệu lực. Những học sinh kia thế nhưng là liều mạng, cả nhà thức đêm hoàn thành làm việc a. hắn há mồm liền nói không còn giá trị rồi. Đây không phải khôi hài chơi thế này. Đoạt tiểu hài kéo que, rút nữ hài băng vệ sinh. Đây đều là hắn làm. Hiện tại, muốn nói tiêu tương một góc ai mạnh nhất, khó mà nói. Nhưng là ai nhất tiện, Giang Ly tuyệt đối xếp số một. Tang mục theo bản năng nhìn về phía cách mục, phản phất đang nói, hắn yếu như vậy, chúng ta có phải hay không thuận đường cũng đem hắn giải quyết. Cách mục có chút do dự, nhìn ra được, hắn rất kiêng kỵ đồng đô thủ hộ giả nhóm. Một màn này lại bị gà tặc tài xế xe taxi nhìn ở trong mắt. Đang khi nói chuyện đến chỗ rồi, bởi vì là đi khách sạn, sở dĩ xe taxi có thể trực tiếp tiến vào tiểu khu Đại Môn, bất quá không thể đi tiểu khu những địa phương khác, chỉ có thể thẳng tới khách sạn cửa. Tăng Mục cùng cách Mục một, một mực đang cùng tài xế xe taxi bộ tình báo, nói chuyện lửa nóng, cũng không có chú ý tiểu khu cửa cái kia phế phẩm bảng hiệu. Đến khách sạn cửa, hai người cao hưng xuống xe, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia to lớn tán cây, Tăng Mục ở lại mấy phần ngạc nhiên nói, thật là có như thế lớn đại thụ à. Sư phụ, Ngươi nói cái này sẽ là ác ma A. Cách mục vô cùng tự tin mà nói, gạt người đi, đoán chừng là giả. Đang khi nói chuyện, hai người vào quán rượu. Cùng lúc đó, một con màu đen qua đen, ngập một điếu thuốc rơi vào vừa mới hai người xuống xe xe taxi cửa sổ miệng, vô lại mười phần mà hỏi, ha ha, anh em, nghe ngóng chút chuyện. Đang khi nói chuyện, quạ đen rút ra một trăm khối tiền đến đưa tới. Tài xế xe taxi đầu tiên là bị cái này nói chuyện quạ đen giật nảy mình, nhìn thấy tiền sau lập tức cười. Ngài hỏi đi. Quả đen nói, hai người kia cái gì địa vị? Tài xế xe taxi dây hiểu quả đen ý tứ, lập tức nói, không phải người tốt. Sơn nhạc chi quốc tới, nói lời nói mặc dù cong cong ngặt ngoặt, nhưng là mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, bộ lấy Giang Ly tình báo, hơn nữa nhìn như thế, tựa hồ đối với Giang Ly không coi ôm tốt ý niệm. Sơn nhạc chi quốc ca. Đi, đà tạ ha. Nói xong, quả đen lại cho lái xe một tấm trăm nguyên tờ. Lái xe lập tức vui mặt mày hớn hở mà nói. Quả đen ca, ngài khách khí. Về sau lại kéo người tới, tuyệt đối giúp ngài nghe tỉ mỉ, có vấn đề người, đều cho ngài bắt tới. Vậy xin đa tạ rồi. Quả đen tiện tay lần nữa đưa qua một tấm trăm nguyên tờ nói, để các huynh đệ đều hỗ trợ lưu ý điểm, có thể cung cấp tin tức tốt, hết thể có tiền cẩm. Được rồi. Ngài yên tâm đi. Lái xe vui vẻ thu tiền, lái xe đi. Quả đen lườm liếc mắt đi vào đại đường, vụ trộm nghị luận cách một cùng tăng mục trong mắt hàn quang lóe lên nói. Thật đúng là không có sợ chết à. Nói xong, quả đen bay vào đại đường, rơi vào sân khấu bên trên trên trạng cây, đem tin tức nói với Trần Nhã. Trần Nhã khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Giờ này khắc này, Trần Nhã cùng đỗ hiểu Linh là hợp thể trạng thái, cũng chính là âm dương dạ ma trạng thái, quả nhiên là khuôn mặt nhỏ thanh lệ thoát tục, vóc người nóng bỏng vô cùng, câu người vô cùng. Trong đầu, Trần Nhã nói, loại này không có hảo ý người, muốn hay không trực tiếp đuổi đi a. Đỗ hiểu Linh nói, khắc à. Chúng ta khách sạn khai trương lâu như vậy, một đơn sinh ý cũng không có chứ. Thật vất vả tới con cựu nhỏ, không phá điểm lông, cũng quá đáng tiếc à. Trần Nhã nói, tạo lông. Đỗ Hiểu Linh nói, đúng a, dù sao không phải người tốt, làm sao đen làm sao tới chứ sao. Trần Nhã nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, có đạo lý. Thế là Trần Nhã thừa dịp hai người không có chú ý thời điểm, lặng lẽ đem bên trên giá phòng bài, mở ra, sở hữu giá cả tăng gấp 10 lần. Tang Mục cùng cách Mục nhìn xem trong tiểu điếm bò đầy dây leo, cùng treo ở lều trên đỉnh hai con đại xà, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách Mục cười nói, quán rượu này ông chủ, ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc, hắn căn bản chưa từng gặp ác ma, cho rằng đem động vật phóng đại liền là ác ma rồi. Thực sự là buồn cười. Tang Mục gật đầu nói, Lão sư nói đúng, bất quá, bọn hắn trang trí cũng coi là dụng tâm. Cách Mục mang người gật đầu. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, hai vị tiên sinh. Làm vào ở A. Cách một cùng tang một nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dung nhan tuyệt mỹ, dáng người bạo tạc nữ tử, thân mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo vô tận dụ hoặc giống như tiếu dung nhìn xem bọn hắn đâu. Trong nháy mắt đó, sư đồ hai đồng thời nuốt ngụm nước miếng, phát khởi ngốc. A nhã, chúng ta hợp thể về sau, quả nhiên là mị lực vô tận A, ha ha ha. Ngươi nhìn hai gia hỏa này bị mê. Chật chật. Đỗ hiểu linh linh hồn cười ha ha. Phương nhã thì nói, ngươi A. Liền biết hổ nháo. Chúng ta tách ra không phải cũng rất tốt à. Tốt cái gì nha. Tiểu điếm chúng ta khai trương lâu như vậy, còn một đơn sinh ý đều chưa làm qua đâu. Thật vất vả người đến, cái này một đơn nhất định phải lấy xuống. Nếu không ta đều không mặt mũi thấy giang ly tiểu tử thối kia. Vậy cũng không cần như vậy đi. Ngươi nói thẳng sắc dụ chẳng phải xong rồi sao. Nói thật, chúng ta hợp thể sau bộ dáng, ông trời ơi. a ha ha ha. Không phải ta tự luyến, thật quá hoàn mỹ.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 Trần Nhã lắc đầu nói, ta là nơi này nhân viên phục vụ, không phải ông chủ. Thiên sinh, người muốn vào ở à? Vào ở, nhất định phải vào ở. Cách một lập tức đáp, sau đó bổ sung một câu, muốn nhất căn phòng tốt. Trần Nhã khẽ gật đầu nói, được rồi, bất quá giá cả. Giá cả không là vấn đề. Chỉ cần phục vụ theo kịp, khác đều không là vấn đề. Cách một hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm Trần Nhã cùng Đỗ hiểu linh dạng dung hợp, cũng chính là âm dương ác ma vẻ ngoài. Trần Nhã nhìn đối phương ánh mắt kia. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét thêm buồn nôn ngược lại là đỗ hiểu linh lộ ra có chút hứng phấn, hoa ha ha mà cười cười, a nhã, ngươi xem một chút hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra, ha ha ha. Trần nhã y nguyên duy trì nghề nghiệp mỉm cười nói, được rồi, cấp cao nhất gia đình phòng, 500.000 ngàn một đêm, tiên sinh, ngài là quét thẻ vẫn là di động thanh toán. Cách một trước một khắc còn hai mắt tỏa ánh sáng đâu, sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Tăng một hoảng sợ nói, cái gì? Liên các ngươi loại rượu này cửa hàng còn 500.000 ngàn một đêm. Người đùa ta đây à? Trần nhã nhướng mày nói, tiên sinh, vừa trên có bảng hiệu, phía trên công khai ghi giá. Ngài nếu là cảm thấy không chịu đựng nổi cái giá tiền này, có thể ở tiện nghi. Một vạn khối một đêm tiêu ở giữa cũng có. Nghe được cái này lời nói, tang mục không làm, tiền nào đồ nấy các ngươi cái này rõ ràng chính là giá cả hư cao a Cách một trường tang mục một cái nói, nhân ra nói rất đúng, công khai ghi giá, ngươi thích ở hay không? Lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Nói xong, cách mộc đưa ra thẻ ngân hàng nói, quét thẻ đi. Trần Nhã không nói hai lời trước tiên đem tiền xoát ra, sau đó đưa tới một tấm thẻ phòng nói, chúc ngài và ở vui sướng. Cách mục ký đơn thời điểm, nhìn xem phía trên số lượng, cũng là nhịn không được một trận thì đau, bất quá vẫn gật đầu nói, được rồi, tạ ơn. Sau đó cách mộc cũng không đi, mà là lại gần, cố gắng duy trì một loại thân sĩ giống nhau tiểu dung, nói, mị nữ, sưng hôi như thế nào. Đừng hiểu lầm, chủ yếu là ta có việc, ta không thể tổng gọi ngươi sân khấu a, Đây cũng quá không có lễ phép. Trần Nhã khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy gọi ta sân khấu rất tốt, tiên sinh, đi thong thả. Cách một y nguyên không đi, ỉ lại cái này tiếp tục nói, tiểu thư, không nói cho danh tự cũng đi. Các ngươi cái này, có hay không cái khác phục vụ a? Ta là nói, loại kia phục vụ. Ngươi hiểu được. Trần Nhã hít mắt, một sợi mịt mờ hàn mang hiện lên. Bất quá vẫn là cố gắng duy trì nghề nghiệp mỉm cười, từng chưa nói ra mà nói, ngươi muốn cái gì phục vụ. Cách một con ngươi đảo một vòng, cũng đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào vấn đề, dù sao, ngay trước một cái mị nữ trước mặt, nói quá thẳng thắn rõ ràng, lộ ra mười phần đường đột. Thế là cách một cười nói, đặc thù phục vụ. Trần Nhã vừa muốn nói gì, đỗ hiểu Linh hưng phấn kêu lên, a nhã, cái này để cho ta tới. Ngươi không được, ngươi quá thẳng. Sau đó Trần Nhã nghề nghiệp tính trên mặt. Nháy mắt nổ Tung nụ cười sáng lạ, bởi vì cái gọi là không sợ mỹ nữ lạnh, liền sợ nữ nhân cười, cười một tiếng bách hoa mở, cười một tiếng khuynh nhân thành. Cái kia cười một tiếng, cười cách một cùng tang một con mắt đều phát sáng lên. Đỗ Hiểu Linh nói, muốn đặc thù phục vụ a. Cách mục liên tục gật đầu. Đỗ Hiểu Linh cười hắc hắc, lại gần hạ giọng nói, có. Bất quá giá cả. Cách mục nói, ta chỉ cần ngài loại này chất lượng, giá cả dễ nói. Đỗ Hiểu Linh cười nói, 500000. Cách mục nói, Thành giao Sau đó cách mục lập tức quét ra, đỗ hiểu Linh cũng không dây dưa dài dòng, thu tiền về sau, cười nói, lên lầu chờ xem, lập tức tới ngay. Cách mục cười, cười vô cùng sẵn lạ, với tay một cái mang theo tang mục đi lên lầu. Kết quả hai người tại lầu một chuyển nửa ngày về sau, lại trở về rồi, khổ hề hề mà hỏi, xin hỏi, thang máy ở đâu? Đỗ hiểu Linh tùy tiện cười nói, thang máy. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này hết thể mới bảy tầng, ở đâu ra thang máy? leo thang lầu đi, liền cái kia muôn đi vào chính là nghe được cái này lời nói, ta ngục lập tức gấp 500.000 ngàn một đêm các ngươi liền thang máy đều không có. Đỗ Hiểu linh mặt mày hớn hở mà nói, đúng vậy à, thang máy đều không có, kinh hỉ không, y không ngoài ý muốn. Chúng ta nơi này giảng cứu chính là khỏe mạnh chờ cho vận động, đi thang máy loại kia với mãn tính tự sát, chúng ta cũng là vì các ngươi tốt. đương nhiên, các ngươi có thể không ngừng, không trả tiền đã thu, khai không trả lại tiền. Ta mục lập tức phát hỏa, các ngươi tại sao có thể dạng này? Đỗ Hiểu Linh cười vô cùng sán lạn mà nói, đặc thù phục vụ còn cần hay không? Cách mục nói, muốn, ta mục, đừng nhiều lời, lên lầu. Hai người đi về sau, Trấn Nhã nói, Hiểu Linh, cái này đặc thù phục vụ chúng ta đi đâu cho bọn hắn tìm đi a. Đúng lúc này, cửa một đạo hắc ảnh đi qua, lại là Hắc Liên chắp tay sau lưng đi tản bộ đâu. Đỗ Hiểu Linh cười hắt hắt nói, còn dùng ra ngoài tìm a. Tang Mục một bụng oán khí đi theo cách Mục bò thang lầu, hỏi: "Sư phụ, người đây cũng nhẫn?" "Ta đều nghĩ là bàn. Cách Mục hừ hừ nói, hết thảy chờ phục vụ xong lại nói. Tang Mục ánh mắt sáng lên nói: "Sư phụ, cố lên." Cách Mục nói: "Nhất định." Hai người lên lầu, vào phòng không bao lâu, cửa bị gõ. Cách Mục nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Tang Mục, ngươi đi mở cửa, sau đó ra ngoài, trong vòng một canh giờ không nên quay lại." Tang Mục ngầm hiểu mà nói: "Được rồi, sư phụ."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 Tiên sinh, ngươi điểm đặc biệt dễ chịu vụ a. Tốt ánh mắt, hào nhã lực. Ha ha. Nói thật ra, ta mặc dù là lần đầu tiên sửa bàn chân, nhưng là cảm thấy, ta là thiên tài. Các ngươi không tin, có thể ra đường hỏi thăm một chút, trên con đường này hàng xóm cũ ai không biết ta đặc biệt thuốc tính cách. Vài chục năm nay, không có cái gì là ta không làm được. Trọng điểm là, ta đặc biệt thuốc thái độ phục vụ tốt nhất rồi. Đến, ngày nằm xong, còn lại, giao cho ta là được rồi nghe được cái này lời nói, cách mộc cùng tang một mặt đều đen tối, cách mộc cắn răng nghiến lời nói, ngươi đây là đặc biệt dễ chịu vụ. lao đầu gật đầu nói, đúng a. cách mộc xoa xoa mi tâm, phảng phất là tại xác nhận, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi làm sao cái đặc biệt thư pháp? lao đầu cười nói, ta tính đặc biệt, tuổi tác cao, tất cả mọi người gọi ta đặc biệt thuốc, có vấn đề a. cách mộc nghe đến nơi này, triệt để nổ, một chụp giường đứng lên, cả giận nói, có vấn đề, còn hỏi ta có vấn đề a. Ta. Ta đều muốn lộng chết người. Đi, ta mục, cùng ta tìm sân khấu tính sổ sách đi. Nói xong, cách mục sông đi xuống lầu. Đến lầu 1, nhìn thấy đỗ hiểu Linh ngồi ở ngoài cửa bên cạnh một cái bàn bên trên chơi điện thoại đâu, bả vai nàng bên trên còn rơi một con quạ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới ngoài cửa, chỉ vào đỗ hiểu Linh gầm thét lên, lao đầu kia chính là người nói đặc thù phục vụ. Đỗ hiểu Linh phản hỏi, có vấn đề a? Ngươi không phải muốn đặc biệt thúc cho ngươi phục vụ a? Cách một cả giận nói, ta muốn là như ngươi loại này chất lượng. Đỗ Hiểu Linh ha ha cười nói, hai chúng ta kỹ thuật là giống nhau chất lượng a, chính là đều là tân thủ. Ngày đầu tiên phục vụ, còn có vấn đề a? Chương 200, Bách Độc Phổ Thiên. Ta, ngươi, ngươi đến cùng biết hay không ta có ý tứ gì? Cách một cả giận nói. Đỗ Hiểu Linh buông tay nói, ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này a? Vậy ngươi là có ý gì? ta một gấp. Nói, đúng đấy, giữa nam nữ chuyện kia. Đỗ Hiểu Linh ồ một tiếng về sau, vỗ bản một cái kêu lên, các người đây là nghĩ chơi gái cái kia cái gì à? Hai người gật đầu. Đỗ Hiểu Linh cười ha ha, buông tay nói, không có. Người đùa bỡn chúng ta. Tăng một phát hỏa. Đỗ Hiểu Linh buông tay nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, loại kia phạm pháp sự tình, chúng ta cái này mới không có đấy. Tăng một cả giận nói, ngươi đại khái không biết chúng ta là ai à? Ngươi dám đùa chúng ta, tin không tin để ngươi cửa tiệm này không tiếp tục mở được. Nghe được cái này lời nói, đỗ hiểu Linh chẳng nhưng không có sợ, ngược lại nở nụ cười lạnh. Tang Mục ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai? Vị này là... Không có chờ Tang Mục nói xong, liền gặp cái kia miệng quạ đen bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vô lại mười phần chừng mắt liếc nhìn bọn hắn, nói, gây sự đúng không? Gây chuyện đúng không? Không có đem ta quả đen ca để vào mắt đúng không? Bị một con quả chỉ vào cái mũi, Tam Liên hỏi, cách một cùng Tang Mục đều có chút một bước. Bất quá hai nhân mã bên trên phản ứng lại, Tăng Mục cười lạnh nói, Ác ma, đây chính là các ngươi dám đen dụng khí của chúng ta a. Xem ra, các ngươi cửa tiệm này là không nghĩ thông đi xuống. Đỗ Hiểu Linh nói, mở a. Vì sao không ra? Tang Mục nói, nữ nhân, ngươi còn chưa biết tình trạng, thật cho là có một con ác ma liền gây gầm à. Hôm nay hoặc là các ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta ngươi cùng chúng ta một đêm, hoặc là. Quạ đen nghe xong, lông mày như lên, đột nhiên nhảy xuống đỗ hiểu linh bả vai, hai cánh hướng bên bàn bên trên một chảo, mắng một câu, uy hiếp chúng ta, sợ là không chết quá a. Đang khi nói chuyện, quạ đen dùng sức vén lên mặt bàn, tảng đá cái bàn nháy mắt bị lật tung đánh tới hướng tang một cùng cách một, cách một đấm ra một quyền, tảng đá cái bàn bị một quyền đánh nát, đồng thời hắn đùa nghịch giống quá túi đầu, dùng một loại trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm nói, đây là các ngươi buộc chúng ta động thủ vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí nói xong cách mục chậm rãi ngẩng đầu lên khí thế toàn thân đi theo phóng xuất ra đại biểu cho thiên thai cấp lực lượng áp hướng quả đen cùng đỗ hiểu linh sau đó hắn trợn tròn mắt chỉ thấy cái kia quả đen đứng tại đỗ hiểu linh trên bờ vai quả đen phía sau là một cái tảng đá người khổng lồ tảng đá người khổng lồ bên cạnh bên trên là một con to lớn con quốc đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại hắn ngẩng đầu một khắc này quả đen treo dây xích trẻ con tới một câu các minh đệ Hắn sáng khí thế à, hù dọa chúng ta à. Cái này chúng ta có thể chịu. Ta cũng sáng sáng nhà ta khí thế. Đang khi nói chuyện, quả đen hai cánh mở ra, thuộc về màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp ba khí thế bạo phát đi ra, so cách mục lại còn cường đại một điểm, nháy mắt đem cách mục khí thế để ép trở về. Đồng thời, tảng đá người khổng lồ rậm chân một cái, màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp hai khí thế đánh tới, quay một tiếng, cách mục khí thế sụp đổ, cách mục cùng tăng mục đồng thời bị áp liên tiếp lui về phía sau con có khí thế mở ra màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp hai khí thế đổi theo với anh cách một cùng tăng một trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất mặt không có chút máu bờ môi phát tím. giờ này khác này hai người bọn họ xem như minh bạch lần này là đá trúng thiết bản tăng một muốn nói cái gì cách một trở tay chính là một bạn thai nói để ngươi gây chuyện tăng một lập tức một mặt ủy khuất nhìn xem cách một lại lại không dám nói lời nào Mắng xong tăng một cách một vội vàng hướng đỗ hiểu linh cùng quạ đen cười nói mấy vị Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, còn có việc, liền đi trước ha. Quả đen bọn hắn thu lại khí thế, nhìn xem cách một cùng tăng mộc đứng lên liền chạy ra ngoài thân ảnh. Quả đen có chút không vui nói, thế nào? Chúng ta tiệm này, các ngươi ở không thoải mái a? Dễ chịu, dễ chịu, chính là, chúng ta còn có việc. Tiền cũng không cần lui, chúng ta đi trước ha. Cách mộc nói, đi. Vậy không được, hôm nay tiệm này, giao tiền, liền phải ở, thiếu một phút đều không được. Còn có, đặc biệt thuốc phục vụ là các ngươi điểm, vô luận như thế nào làm xong lại nói. Tránh cho các ngươi đi ra bên ngoài nói chúng ta hố các ngươi tiền, phục vụ còn không chú đáo. Quả đen nói, ta mục nhìn về phía cách mục, cách mục thì là một mặt đắng chát, hắn xem như nhìn minh bạch, hôm nay nếu là hắn khăng khăng muốn đi, tám thành là muốn bị đánh. Thế là hắn cắn răng một cái, ngầm lấy nước mắt trở về phòng đi. Đặc biệt thuốc còn chưa đi, nhìn thấy hai người trở về rồi, nhiệt tình nói, hai ông chủ, có thể bắt đầu chưa. Cách mục mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Ừm, bắt đầu đi." Sau đó Đặc Biệt Thúc từ trong ngực của hắn móc ra một thanh dài một mét cái kéo lớn. "Ai ai ai, ngừng, ngừng, ngừng." "Đặc Biệt Thúc, ta chỉ là tu cái móng tay mà thôi." Cách mục hoảng sợ nói. Đặc Biệt Thúc nhìn nhìn mình cái kéo lớn, mười phần nghiêm túc nói: "Đúng à, chính là sửa móng tay à, không sai à." Ta mục khổ hề hề mà nói: "Sửa móng tay, liền không cần đến ngài vận dụng đồ long đao đi." Đặc Biệt thuốc ha ha cười nói: Yên tâm đi, ta kỹ thuật tốt đây." Cách Mộc kêu lên, "Tốt em gái ngươi a, ngươi làm ta không biết ta. Ngươi lần thứ nhất sửa bản chân được chứ?" Đặc biệt thúc vô cùng nghiêm túc nói, "Đừng nghe bọn họ nói bậy, qua hôm nay chính là lần thứ hai." Cách Mộc phốc, cách Mộc kém chút bị tức phun ra một miệng lao huyết đến, kêu lên nói, "Cái này khác nhau ở chỗ nào a? Rất lớn cái các lao ra, ngươi mặc mặc dấu vết ngươi làm gì?" "Tới đi." Đặc biệt thúc một thanh lật ngược cách Mộc, sau đó nắm qua bản chân của hắn. Cái kéo lớn trực tiếp cắt xuống dưới. Để cách mục tuyệt vọng là, lao nhân này lực lượng cường đại vô cùng, nắm lấy bản chân của hắn, liền giống bị vòng sắt ở như vậy. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn động không được. Cách mục trong lòng nhịn không được kêu thảm, cái này tờ mở đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Làm sao toàn là quái vật a? Lúc này, hắn thấy được bên trên giường đứng thẳng bảng hiệu, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn chào mừng ngài. Sau một khắc, trong phòng chuyển ra thê lương tiếng kêu nha? Ngươi cắt đến thì tá. Ông chủ, thật không tiện. Lần thứ nhất, tay có chút run rẩy. Ngài yên tâm, run lẩy bẩy liền tốt. Run lẩy bẩy liền tốt. Run. Ai nha. Người điểm nhẹ run A. Ta tận lực, tận lực A. Ngài đừng hô lớn tiếng như vậy, quái dọa người. Đại gia, cầm đao chính là ngươi. Là ngươi dọa người vẫn là ta dọa người A. Ai u. Điểm nhẹ. Ai nha. Nửa giờ sau, lão đầu thật cao hứng xuống lầu. Đến lầu 1. Đỗ Hiểu Linh cười hì hì nói, "Hắc Liên lão gia tử, chơi vui vẻ không?" "Vui vẻ, thật vui vẻ. Lần sau có cái này chuyện tốt, nhớ phải gọi ta a." "Đúng rồi, cho bọn hắn gọi cái xe cứu thương đi." Hắc Liên cười hắc hắc nói. Đỗ Hiểu Linh ngạc nhiên nói, "Lão gia tử, ngài cho hắn cắt thành dạng gì?" Hắc Liên chứng chạc đảng hoàng mà nói, "Ngươi như thế là gì? Không tin được ta lão nhân gia kỹ thuật phải không? Ta nói cho nói ngươi, liền hắn vậy chân, ta trừ móng tay" Địa phương khác đều cắt một đào. Phúc. Đỗ Hiểu Linh trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài, che lấy cái bụng ha ha phá lên cười. Hắc liên đắc ý mà nói, đừng cười, cho bọn hắn an bài chạy chưa đi. Đúng lúc này, cách mục bị tang Mục con xuống tới, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh về sau, tang Mục mang theo tiếng khóc nước nợ nói, Mị nữ, chúng ta chính là ở cái cửa hàng mà thôi. Có thể hay không để chúng ta đi xem cái bác sĩ. Đỗ Hiểu Linh nhìn xem cách mục túi kia cùng bánh trưng giống như chân, gật đầu nói.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 nói cho ta bệnh viện nào tốt. Tăng Mục đi theo gật đầu, sau đó hỏi, lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Cách Mục nói, không phải dạy qua ngươi à. Cái này còn dùng ta quan tâm à. Ta đều như vậy, ngươi có thể để cho ta bất lo một chút ta. Tăng Mục vỗ chán một cái nói, nhớ lại, Bách Độc. Sau đó Tăng Mục lấy điện thoại cầm tay ra, tìm đòi một chút trị liệu ngoại thương tốt nhất bệnh viện. Sau một khắc, Bách Độc bắn ra đến hơn một vạn đầu bệnh viện tin tức, phía trước hơn 9.000 đầu đều là các loại tư nhân bệnh viện, trong đó xếp hạng tối cao, đánh giá cao nhất bệnh viện là một nhà tên là Phổ Thiên bệnh viện. Ấn mở xem xét, phía trên giới thiệu không cao hơn lớn hơn, tất cả đều là nước ngoài chuyên gia có tiếng ngồi khám bệnh, tiến miệng quốc tế cấp cao nhất chữa bệnh khí giới, mỹ lệ y tá thiếp lòng chiếu cố cái gì. Đồng thời còn có thật nhiều thầy thuốc nhân tâm cờ thường ảnh chụp, kéo một phát kéo 30 giây đều không kéo được đầu cái chủng loại kia. Trọng điểm là, phía dưới còn có các loại người bệnh quỷ gối bác sĩ trước mặt cảm động đến rơi nước mắt chẳng diện. nhìn Tang Mục cũng nhìn không được nói một câu. Thiên sứ áo trắng a. Cách Mục ha ha nói, ngươi xem một chút những bệnh viện công kia là cái dạng gì. Tang Mục nghe lời lục soát lục soát bệnh viện công, kết quả vẫn là phổ Thiên xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người ha ha cười nói, quả nhiên là công đạo tự tại lòng người a. Lật hai trang mới từ một đống tư nhân bệnh viện ở trong tìm tới bệnh viện công Tây, mở ra xem, chỉ thấy cái kia bệnh viện giới thiệu vắn tắt liền cùng đồ lậu trang web giống như. Phía trên đổi mới mới nhất động thái, đều là mấy năm trước. Hiển nhiên là hoang phế rất lâu không ai quản. Nhìn thấy hai người này nhìn nhau liếc mắt, Cách Mộc ngẩng đầu lên tự tin cười nói, "Ta liền biết, ngự nhân kia không có ý tốt. May mà ta thông minh." Ta một gật đầu nói, "Sư phụ, anh Minh." "Vậy chúng ta đi Phổ Thiên." Cách Mộc nói, "Nhất định. Lập tức xuất phát, chờ ta chân tốt." Hừ hừ. Ta một gật đầu, con Cách Mộc dựa theo hướng dẫn lộ tuyến, chạy như bay. Phổ Thiên bệnh viện Tang Mục đến bệnh viện, đăng ký bác sĩ hỏi, treo chuyên gia hảo, vẫn là cấp cứu A. Chuyên gia, muốn nhất tốt. Tang Mục thành thật hô. Đối phương con mắt lập tức sáng lên, lập tức cho mở người chuyên gia hảo, đi thôi. Bác sĩ, sư phụ ta là chân thủ thường, không phải trái tim. Tang Mục nói. Đều như thế, đều như thế, ngươi cầm hảo đi là được rồi. Đăng ký phất phất tay đổi người. Tang Mục không làm sao, đành phải con cách Mục lên lầu ba. Tìm được cái gọi là trái tim chuyên gia. Vừa vào cửa, chuyên gia liền nói, chân thụ thương. ta Mục nói, a. Chuyên gia nói, vậy ngươi tìm ta là được rồi, đi trước làm cộng hưởng từ hạt nhân, toàn thân kiểm tra. Sau đó làm sóng não đổ, điện tâm đổ, chờ làm xong, ngươi trở lại. Cách Mục kêu lên, ngươi còn không có xem ta tổn thương đâu, liền để ta đi làm kiểm tra a. Ngươi là bác sĩ, hay ta là bác sĩ? Ta nói cho ngươi, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi đến bệnh viện, ta nhất định phải giúp ngươi làm toàn diện kiểm tra mới có thể xác định tật xấu của ngươi cây ở đâu. Nếu như chữa bệnh chỉ trị phân ngọn, không chỉ tận gốc, đây không phải là tốt bác sĩ, kia là lắc lư ngươi tiền hỗn đảng. Chuyên gia nghĩa chính luôn từ nói. Cách một nói, ta liền muốn biết, ta chân thụ thương cùng ta trái tim có quan hệ gì. Chuyên gia ha ha nói, rất đơn giản, chân ngươi thụ thương, ngươi sợ nhất là cái gì? Có phải hay không chảy máu mà chết? Cách một gật đầu. Chuyên gia nói, huyết dịch lưu động động lực từ ở đâu ra còn không phải trái tim a ta đây là từ cây giúp ngươi nhìn lên xem xét ngươi cũng không phải là người đông đô không hiểu rõ ý thuật của chúng ta chúng ta 7.000 năm văn hóa nội tình không phải ngươi có thể hiểu rõ tóm lại nghe lời của ta không sai chúng ta tín dự ngươi có thể bách độc tra một chút tuyệt đối nhất lưu cũng không phải những nhị lưu kia bệnh viện công có thể so sánh chúng ta kỹ thuật càng là đỉnh cấp tùy tiện một cái đều là trên quốc tế cầm qua thưởng sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm chính là Cách mục nghe trợn mắt hốt mồm Cuối cùng, hắn đạt được một cái xe lăn, tăng Ngục đẩy hắn đi giao tiền, chuẩn bị làm kiểm tra. Chỉ là bọn hắn thời điểm ra đi, lờ mờ nghe được vừa mới cái kia chuyên gia tại gọi điện thoại, tựa hồ là đang nói, "Đường thúc, đường thúc." Vừa sinh ý tới. Không phải liền là cấy mạ a? Muốn hai ngày trở về cấy mạ, cũng không có gì. Đúng rồi, trong nhà cái kia hai đầu lợn ngươi cho ăn thời điểm, ít cho ăn chút dầu, nhiều cho ăn rau dại, ân, đi, đừng nói nữa. Ta còn phải cho người ta chữa bệnh đâu. Cái gì gọi là ta không hiểu a? Ta đều đến hơn một tháng, không làm cho người ta mở qua đau, còn không có cho lợn mở qua đau a. Mã lão nhị không phải cũng sẽ không a? Hiện tại không phải cũng là chuyên gia a. Đi, ngươi liền an tâm cho ăn lợn đi, chờ ta hồi lại cắm vương a. Cách mục dần dần bởi vì chảy máu quá nhiều, đầu óc đã vẩn đục, rất nhiều thứ đều nghe không rõ hoặc là không nhớ được, bất quá hắn biết một chút. Đó chính là toàn bộ hành trình nhìn chân của mình nha tử đang chảy máu, từ lầu 1 đến lầu 3, từ lầu 3 đến tầng 1, chạy tới chạy lui mấy chuyến, đem sở hữu có thể làm kiểm tra đều làm về sau, hắn cuối cùng nằm ở giải phẫu trên giường. "Tiên sinh, nằm sắp tốt, ta muốn cho ngươi đánh thuốc tê." Chuyên gia mang theo khẩu trang nói. Cách mục đau sắc mặt nhợt nhạt, Hữu Khí vô lực nói, "Thật." Sau đó hắn liền thấy bác sĩ cho hắn đánh một ống thuốc tê, tiếp lấy đầu góc càng đục đột, lờ mờ giống như nghe được có người đang nói. Thế nào chị A? Chân cho hắn bao bên trên là được rồi, bất quá cái đồ chơi này không kiếm tiền, được cho hắn cắt chút thịt xuống tới, nói cho bên ngoài tiểu tử kia, liền nói là phát hiện khối u, dạng này có thể thu nhiều không ít tiền. Cắt thịt tốt cắt, vấn đề là cái này không tiện hạ thủ A, không có bệnh trị A. Không có bệnh trị A. Vậy cũng tốt xử lý, đem hắn ruột thừa cắt chẳng phải xong. Dù sao bọn hắn cũng không biết kia là cái gì, chúng ta liền nói ruột thừa bên trong có khối u, cùng một chỗ cắt. đúng Cứ làm như thế Sau đó tăng mục liền thấy một tên bác sĩ 10 phần nóng nảy từ trong phòng giải phẫu ra Sư phụ ngươi trong cơ thể có khối u Ngươi biết không chương 201 Quá dọa người Cái gì Sư phụ ta trong cơ thể có khối u Tăng mục trận tròn mắt Cách mục thân thể kia là cực tốt Làm sao sẽ có khối u đâu Bác sĩ cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì Thúc giục nói Vừa mới làm giải phẫu thời điểm Khối u tựa hồ muốn phá Bệnh nhân nguy tại sáng chiều tối Chuyên gia để ta hỏi người, cắt không cắt? Cắt, đi trước giao 10 vạn khối tiền tiền giải phẫu. Không cắt, chúng ta cam đoàn chân cho hắn chữa khỏi, người có thể không có thể còn sống sót, cũng không biết. Ta mục nghe xong lập tức dọa mộng, vội vang nói, thôi đi, cắt. Chỉ cần có thể chữa khỏi liền đi. Cái kia đừng nhiều lời, nhanh đi đóng tiền đi. Bác sĩ thúc giục nói. ta mục gật đầu, tranh thủ thời gian chạy tới đóng tiền. Cái kia bác sĩ nói thầm lấy, thống khoái như vậy liền đi đóng tiền. Có phải hay không muốn thiếu đi à? Nếu không lại cho hắn thêm cái gì liệu? Không bao lâu, ta mục trở về rồi, đem giao tiền tờ đơn cho bác sĩ nhìn. Bác sĩ gật đầu nói, yên tâm, không có chuyện gì. Nói xong, bác sĩ tiến phòng giải phẫu. Đi vào xem xét, chuyên gia đang ngồi ở cái kia chơi điện thoại, thỉnh thoảng trả lại bệnh người thân thể đến cái toàn phương vị đặc tả, chủ chính là say xương ngon lành. Đại nguy tiền đến, tranh thủ thời gian làm việc đi. Bác sĩ nói, chuyên gia gật đầu nói, được rồi. Sau đó chuyên gia tiện tay cơ lấy một cây đao, liền hướng cách mộc trên bụng tăm tới. Sau một tiếng, tăng mục tiên sinh, sư phụ ngươi xuất huyết nhiều, cần dùng một chút tiến miệng cầm máu kìm cùng thuốc, cái này vượt ra khỏi mong muốn phí tổn, ngươi muốn dùng à? Bác sĩ lo lắng hỏi. Cái gì? Xuất huyết nhiều. Tăng mục giật này mình. Bác sĩ nói, vâng, đừng mất tích, liền nói có cần hay không? Không cần chúng ta liền dùng phổ thông, bất quá khẳng định sẽ có gì chứng chính là. Sử dụng dùng. Tang Mục đã một bước, tranh thủ thời gian hô hào, sau đó liền đi giao tiền. Sau một tiếng, phòng giải phẫu đèn sáng, tiếp lấy hai tên bác sĩ một mặt mỏi mệt đi ra, Tang Mục mau chóng tới hỏi, sư phụ ta thế nào? Chuyên gia nói, trải qua chúng ta chuyên gia tổ nhân viên, dài đến một giờ đấu điện. Khu khu, gian khổ cứu viện, cuối cùng không phụ nhờ vả, cứu lại. Tiếp xuống liền cần muốn nằm viện ăn dưỡng, đi công việc một chút nằm viện thủ tục đi. Tang Mục nhìn xem đã hôn mê cách Mục, gật đầu nói. Ta vậy thì đi. Ta mục nhanh chân chạy. Hai bác sĩ cộng thêm y tá nhìn nhau liếc mắt, chuyên gia cả giận nói, lần sau không cùng các ngươi đấu địa chủ, một giờ, ta thua rồi một vạn khối. Đây chính là về nhà mua phân hóa học tiền. Đi đại nghiêu, cái này một đơn ngươi liền mấy lần kiếm về. ngươi hô cái gì a? Bất quá đao công của ngươi phải luyện nhiều một chút, nhìn ra hỏa này để ngươi cắt, bụng cùng vỏ dưa hấu tựa như. Chào ngươi. Để ngươi khe hở cái châm. Kết quả ngươi khe hở ra cái sò thẻ đổi tới. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đem người đẩy phòng bệnh đi thôi. Một xe tiếp tục đấu địa chủ A, y tá nói. người không nhìn hắn điểm A. Bác sĩ hỏi. Y tá xem thường mà nói, dù sao hắn có tiền, cùng lắm thì không có việc gì liền cứu giúp một chút chứ sao. Cái kia lại là mấy bút thu nhập đâu. Cũng thế. Chuyên gia cùng bác sĩ gật đầu. Chờ cách một tỉnh tới tới thời điểm, liền thấy tăng mục ngồi tại bên giường đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy cách mộc đi, tăng mộc kích động nói, lão sư, ngươi tốt một chút rồi a. cách mộc chỉ chỉ bụng nói, đau, thuốc tê kinh vừa qua khỏi, khẳng định đau, qua một hồi liền tốt. tăng mộc nói, cách mộc lắc đầu nói, không phải cái bụng, là bên trong đau, giống như có đồ vật đang thắt ta. tăng mộc ngạc nhiên, sốc lên cách mộc quần áo nhìn một chút, có chút ngọng bước đến, cái này so thẻ đổi có chút lệch ra. ta nói trong bụng đau, ngươi nhìn cái gì so thẻ đổi. cách mộc có chút sinh khí, kết quả tức giận. Trong bụng càng đau. Tăng Mục nói, nếu không dẫn ngươi đi lại kiểm tra một chút. Cách Mục nói, đau không chịu nổi, phải xem nhìn. Lúc này Cách Mục lấy lại tinh thần, hỏi, ta chính là chân thụ thương, làm sao còn đem ta bụng rạch ra. Tăng Mục đem tiền căn hậu quả nói một lần, Cách Mục nghe trong mưa trong sương ngủ, chỉ cảm thấy đầu vóc không đủ dùng, làm sao cũng nghe không rõ ràng, lý không thuận. Nhưng là lờ mờ bên trong, giống như trong trí nhớ đã nghe qua, thấy mạng, cho ăn lợn, gọi đất chủ, gấp bội cái gì. Nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi, kia rốt cuộc là lúc nào nghe được. Lắc đầu, cách mục nói, bách độc thượng đánh giá cao như vậy, cần phải không kém được, nghe bác sĩ à. Ai, được rồi. Tăng một gật đầu, sau đó đẩy cách mục đi tìm chuyên gia. Chuyên gia nghe xong sau cũng coi chút ngộng, nghĩ nửa ngày nói, đi chụp ảnh đi, chụp xong lại nói. Sau đó hai người lại đi chụp ảnh. Qua một hồi, y tá chạy tới, hỏi, đại nghiu, cái kia giải phẫu dùng tay kéo, ngươi thấy được a? Ta vậy làm sao thiếu một đêm a Đại ngưu lắc đầu nói, không thấy được a Lúc này cách một hai người trở về rồi, chụp cuộn phim đưa tới, ta một câm chầm nói, chuyên gia, ta muốn biết, cái này cây kéo là thế nào tiến vào sư phụ ta trong bụng. Cách một cũng là vẻ mặt âm trầm nói, ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Chuyên gia trên trán đều là mồ hôi, vội ho một tiếng nói, cái này. Các ngươi nhìn nhầm, đây không phải cây kéo, đây là vị tiên sinh này ruột. Hắn ruột bên trên mọc ra khối u chính là cái này hình dạng. Cắt xong về phía sau, lưu lại cái này hình dạng vết sẹo. sở dị đánh ra đến mới là như vậy. Cách mục cuối cùng không phải tăng mục, tăng mục một, một cái là ngẽ con mới đẻ, hiểu được không nhiều, lại thêm gặp được sự tình thất kinh, đầu góc toàn bộ hành trình ở vào ngộng bức trạng thái, cùng đối với bách độc sâu tin không nghi ngờ, lúc này mới toàn bộ hành trình bị giao động. Nhưng là cách mục đầu góc sơ qua thanh tỉnh điểm về sau, đã cảm thấy nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng không thích hợp. Chủ yếu là không chuyên nghiệp. Cách mộc đi qua rất thật tốt bệnh viện, chuyên không chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút cũng liền đã nhìn ra. Những người trước mắt này, thấy thế nào, đều không giống hảo điểu. Thế là cách mộc lạnh lùng nói, ngươi tờ mở không cho ta cái thuyết pháp, hôm nay ta chơi trên người. Chuyên gia vội vàng nói, đừng kích động, đừng kích động, không trong khu vực quản lý có cái gì, miễn phí cho ngươi lấy ra, được hay không. Cách một gật đầu nói, một lần cuối cùng cơ hội. Chuyên gia liên tục gật đầu nói, ngài yên tâm sau một tiếng về sau, cách mục nhìn trước mắt hoàn toàn mới ít quang ảnh trụ trên tấm ảnh cái kéo là không có nhưng là thêm một cái găng tay. cách mục diện mục giữ tận nhìn xem chuyên gia nói cái này là của ai? chuyên gia nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ nhìn về phía y tá, y tá nhấc tay nói ta găng tay đều trên tay ta đâu. cách mục nhìn đến đây triệt để cái gì đều hiểu nổi giận gầm lên một tiếng các ngươi những này lang băm các ngươi những này lừa đảo ta muốn giết các ngươi trong tiếng gầm giống tức giận cách triệt để bạo phát. Hán lực lượng là lệch lực lượng hình, tinh thần lực thôi động dưới, thân thể cơ bắp bắt đầu hở ra, bạo tạc tính chất lực lượng quán triệt toàn thân. Sau đó, phúc, cách một nhìn xem trên bụng đổ xuống miệng vết thương, cùng nội tạng, mắng một câu, thảo ngươi cái bắt đầu, chơi ngươi cái phổ thiên. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, cách một hai mắt một đen. Sư phụ, tăng một thấy thế, khóc giống hô to, sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía những bác sĩ y tá kia, hai mắt đỏ bừng nói. Các ngươi đều muốn cho sư phụ ta trốn cùng. Đang khi nói chuyện, Tăng Mục dậm chân một cái, thân thể tăng gọn, hóa thành cao 3 mét người khổng lồ. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói, cái này nhiều nhất xem như chữa bệnh sự cố. Người có thể cao chúng ta, nhưng là không thể chữa náo A. Chuyên gia kêu lên. Đi người em mở. Tăng Mục một bàn tay đem chuyên gia đập vào trên tường, sau đó diện mục giữ tận sông về còn lại bác sĩ cùng y tá. Một bên chạy, một bên hồ. Hôm nay người nơi này, Đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Sư phụ ngươi còn có thể cứu, muốn cứu a?" "Ta sẽ không lại nghe các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo." Ta Mục giống giận quay đầu, trực tiếp một quyền đánh phía sau lưng áo trắng đại phu. Người áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu, sau nhảy ra đến, sau đó mang theo cách mục phá cửa sổ mà ra, đồng thời kêu lên, "Ta là bệnh viện công bác sĩ, siêu phàm cấp trị liệu người, ngươi có thể gọi ta Tráng Thuần cái này điểm bệnh vặt, không có vấn đề. quay đầu lại công lập trung tâm bệnh viện tìm ta, nhớ kỹ tính tiền a. bất quá, ngươi cùng bọn hắn đều muốn có phiên thoái. tiếng nói mới rơi, tiếng cảnh báo vang lên. bên ngoài từng chiếc đội trị an xe lái tới. đồng thời từng đội từng đội đội trị an đội viên vọt vào bệnh viện, một bên sông một bên hồ, tất cả mọi người giơ tay lên. các ngươi dính liễu lửa gạt làm nghề y, toàn bộ bị bắt. ngay sau đó, cảnh bác mang người vọt vào đại lâu, thấy được tăng muột. cảnh bác nói. Mỗi người nổi giận đều là có nguyên nhân, muốn nói cho ta một chút ta. Tăng Mục diện mục hung tận nói, ta hiện tại ai đều không tin, các người đông đâu người đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Xe taxi là lừa đảo, khách sạn là lừa đảo, bệnh viện là lừa đảo, bách độc cũng là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Nói xong, Tăng Mục quay người một đầu đụng xuyên tường bích, nhảy ra đại lâu, sau đó cấp tốc phóng tới phương xa. Cảnh bác ngầm lấy điếu thuốc, nhìn xem đây hết thảy. Lại nhìn lầu dưới một chút bị bắt một nhóm giả bác sĩ, nói, những này rắc rưởi xử lý sớm không phải tốt. Làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nói xong, cảnh bác truy tang mục đi. tang mục cuối cùng không phải là đối thủ của cảnh bác, mấy lần bị đánh cho bất tỉnh về sau, bị cảnh bác mang về thủ hộ giả tổ chức. Bởi vì tang mục hoàn toàn chính xác không có làm chuyện xấu xa gì, chờ hắn lửa giận lắng lại về sau, lại được đưa đến cách một bên người. Nhìn xem sạch sẽ sáng tỏ hành lang. Cùng từng cái cửa sổ miệng sắp xếp đầy trường long đội ngũ, cùng bận rộn bên trong cũng sẽ kịp thời dẫn đạo bệnh nhân đi đối ứng phòng khám bệnh y tá. Nhìn xem mỗi cái bệnh nhân đều là đối đầu ứng kiểm tra, cùng phí tổn trong suốt bệnh viện công. Tăng Mục cùng vừa mới thức tỉnh cách một hai người, nhìn nhau liếc mắt về sau, cũng nhìn không được mắng một câu, tao mẹ nó bắt đầu. tao mẹ nó phổ thiên. Tại trắng thuần bác sĩ trợ rút giới, cách một trong bụng bao tay bị lấy đi ra, tiền đúng chỗ về sau. Trang thuần trực tiếp vận dụng siêu năng lực giúp hắn khép lại miệng vết thương, mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng cũng có thể xuống đất toàn bộ. Thế là Cách Mục tối hôm đó liền xuất viện. Đứng trên đường cái, ta Mục hỏi Cách Mục: "Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu a?" Cách Mục nói: "Ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, đi qua quốc gia không có 100 cũng có 80, kinh nghiệm của ta chưa hề bỏ lỡ. Bản địa công cụ tìm kiếm đồng dạng đều thật là tốt dùng. Ta nghĩ cuối cùng thử một lần." "Lão sư, ngài là nói" còn muốn lục soát một lần khách sạn, ta ngước hỏi, cách một gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát Nam Lư Tiểu khu phụ cận tốt nhất, quý nhất, xa hoa nhất khách sạn. Sau đó bọn hắn thấy được một cái tên quen thuộc trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn. Cách một mắng, thao, đây là đại lý a. Cuối cùng hai người từ bỏ quán rượu này, mà là gọi xe, chuẩn bị đi Nam Lư Tiểu khu nhìn xem. Chờ hai người xuống xe, đứng tại Nam Lư Tiểu khu cửa thời điểm, trận tròn mắt, sư phụ. Cái này không phải liền là chúng ta buổi sáng tới nhà kia a? Tăng Mộc chua sốt mà nói. Cách Mộc đứng tại cái kia, nhìn xem cái kia to lớn đại thụ, cùng đối diện lấy tiểu khu cửa tảng đá giả sơn, cùng trên núi giả giả pho tượng con góc, hắn trầm mặc một hồi về sau, cảm thắn nói, bách độc thật sự có độc a. đây là cái kia rất rưởi, cái kia nguy hiểm, cho chúng ta hương cái kia đưa a. Đúng lúc này, cách Mộc thấy được một cái lao nhân, người này vừa đi vừa vây tay, Sau đó một nhóm con muỗi đi theo hắn phía sau cái mông bay a bay, phát ra hong ong thanh âm. Tăng mục hoảng sợ nói, đại vũ sư, qua ô. Đúng lúc này, gác cổng nô đầu ra, đối với qua ô hô qua ô, ta bên này cũng có co con muỗi hỗ trợ đuổi phiền chết. Được rồi, vậy thì tới. Qua ô cười ha hả, hấp tấp chạy tới. Nhìn đến đây, tăng một cùng cách một cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Tăng mục nói, đại vũ sư ở đây, lại bị một người gác cổng chỉ huy tới lui. Cái này, cách mộc nói, cái này tiểu khu, thật là đáng sợ. Lấy đại vu sư năng lực, dĩ nhiên chỉ có thể làm cái tạc công, cái kia. Còn không có chờ cách mộc nói xong đâu, liền gặp một con đại xà bịch một tiếng nện xuống đất, đại xà ngẩn đầu lên, phóng xuất ra tự thân lực lượng, rõ ràng là màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp 2 ác ma. Nhưng là sau một khắc, một bàn chân đá vào đại xà trên cằm, đại xà siêu một đời bị đá lên trời. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nhìn mười phần yêu dã. Tịnh lệ sân khấu chậm rãi thu hồi chân dài đối với trên trời mắng, thời gian lần sau còn dám vụng trộm tại đại đường gậy phân, ta đá chết ngươi. Nhìn đến đây, cách một cùng tang một nghĩ đến bọn hắn trước đó đùa dỡn sân khấu chẳng cảnh, thời gian ngắn cảm thấy toàn thân rét run, trên chán mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, hai vị có việc gì thế? Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người trắng sau lưng quần jean mang theo hai túi tử đồ ăn đứng tại cửa nhìn xem bọn hắn đâu không có không có việc gì tăng mộc theo bản năng hồi đáp cách mộc đi theo gật đầu nói không có việc gì đi ngang qua chính là đi ngang qua mà thôi nam tử ồn một tiếng về sau liền tiến tiểu khu đi sau đó tăng mộc cùng cách mộc thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn cái kia có thể đem đại vù sư hô tới quát lui gác cổng chủ động chạy đến nhấc lên lên xuống cán cười nói giang ly trở về à nha sau đó cái kia hung ác bưu hãn Xảo trá sân khấu thì hít sâu một hơi, nên hướng thanh niên, thuận tay tiếp nhận thanh niên trong tay hai bao đồ ăn nói, Giang Ly, cái này vẫn là ta cầm đi, ha ha. Nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm nay chúng ta khách sạn khai trường, kiếm lời một triệu. Nghe được cái này lời nói, ta một cùng cách một trên mặt đều là vô tận đáng chát. Để hai người càng khiếp sợ chính là, thanh niên những nơi đi qua, cốc nhảy xuống cưới trào, con kiến tới gật đầu, thậm chí lên lầu thời điểm, cái kia đại thụ che trời dĩ nhiên rơi xuống cây nhánh. Nâng thanh niên đưa lên trên lầu. Chương 202, xem náo nhiệt. Thấy cảnh này đủ loại cảnh tượng, Cách Mộc hỏi một câu, "Tang Mộc, bọn hắn gọi hắn cái gì?" Giang Ly, Tang Mộc nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, "Sau đó Tang Mộc hỏi, "Sư phụ, chúng ta còn động thủ a?" Cách Mộc đưa tay cho hắn một bàn tay nói, "Động cái dám a, về nhà." Lập tức trở về Sơn Nhạc chi quốc. Cái này tiểu khu thật là đáng sợ. Kết quả là hai người đến hùng hùng hổ hổ, đi cũng là cực nhanh. Chờ máy bay rơi vào sơn nhạc chi quốc thời điểm, hai người nghe lấy sơn nhạc chi quốc không khí, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhìn nhau liếc mắt càng là sống sót sau thai nạn vui vẻ. Sau đó hai người chăm miệng một lời mà nói, rốt cuộc không đi đông đô, quá mẹ nó đáng sợ. Đồng thời, cách mục nói, ta mục, vi sư cho ngươi thêm mấy câu. Đệ nhất, không muốn đi đông đô. Thứ hai, nhất định phải đi, ân. Mua trước cái xe, sau đó hạ cái hướng dẫn, đi theo hướng dẫn đi. Tuyệt đối đừng đón xe, tuyệt đối đừng bắt đầu. Thứ ba, ngã bệnh, đi bệnh viện công, tuyệt đối đừng bắt đầu, tuyệt đối đừng đi phổ thiên như thế tư nhân bệnh viện. Thứ tư, đừng đi Nam Lư tiểu khu, đến liền ra vẻ đáng thường, đừng trang bước, hiểu rồi sao. Ta một ghi chép xong, ngẩn đầu lên nói, sư phụ, ta cảm thấy, đi đông đô đồ sau ta học được rất nhiều. Chỉ ít, về sau không thể xem thường bất kỳ một cái nào mua thức ăn nhỏ thanh niên, sợ một chút, mạng lâu một chút. Cách mục dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, Ngươi trưởng thành, đi thôi, về nhà, đi ngủ. Mà giờ này khác này, Giang Ly say sưa ngon lành nghe trần nhã cùng đỗ hiểu linh mồm 5 miệng mười kể hôm nay tới hai kẻ ngốc sự tình. Sau đó Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên nói, ngươi đi cho người ta sửa bàn chân rồi. Hắc Liên nói, nhàn không có chuyện làm, ta cảm thấy, cái này rất thú vị. Bất quá lần sau, vẫn là xoa bóp đi. Hôm nay cha xét ít tài liệu, nghe nói xoa bóp theo đau đớn.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 Giang Ly cũng không để ý hắn, chừng liếc mắt trần nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, nói, về sau loại sự tình này đừng làm nữa a, chúng ta tiệm này không kem cái này điểm buôn bán ngạch. Về sau nhìn thuận mắt để ở, thấy ngứa mắt trực tiếp đuổi đi. Đỗ Hiểu Linh nói, như vậy sao được? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực lấy lại khách sạn tiền A? Cái kia không có tiền làm sao xử lý? Khách sạn đóng cửa, chúng ta thất nghiệp A. Giang Ly đang muốn nói chuyện đâu, cửa bị gõ. Thiên mặt lập tức hấp tấp chạy tới, đệm lên chân mở cửa ra Tới người dĩ nhiên là đã lâu không gặp qua cựu lôi đào chắc lôi. Chắc lôi trong tay mang theo một cái túi lớn, xem ra cũng nặng lắm. Giang Ly buồn bực nói, ngươi cái này, chuẩn bị đem nhà chuyển tới rồi. Ta nói cho ngươi, quen thuộc thì quen thuộc, tiền thuê nhà theo đó mà làm a? Chắc lôi dở khóc dở cười nói, ta ngược lại là muốn tới đây, bất quá ngươi cái này tiền thuê nhà, ta có thể không muốn nổi. Giang Ly bĩu môi nói, ngươi đường đường công ty bảo vệ Long Hổ phó tổng giáo đầu, còn không muốn nổi ta cái này căn phòng. Trác Lôi lắc đầu nói cười khổ nói, cái này thật không muốn nổi, không nói trước cái này. Ta trên đường gặp Mã Phong, hắn lâm thời có nhiệm vụ đi trước, để ta đem cái này một cái túi đồ vật đưa tới cho ngươi. Ngươi xem một chút đi. Giang Ly Hiếu Kỳ nhận lấy, mở rộng miệng xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đỗ Hiểu Linh thấy Giang Ly đều trợn tròn mắt, lập tức Hiếu Kỳ mà hỏi, vật gì a? Sau đó Đỗ Hiểu Linh, Trần Nhã, Thiên Mạn, Trường Tôn Bảo, Hắc Liên, thậm chí bao gồm Tặng Đổ Trác Lôi cũng bu lại. Nhất thời giữa nào túi quá nhiều, có chút chen không ra. Giang ly dứt khoát xoay chuyển túi sách, hướng xuống lắp một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng. Từng chối, từng đầu, vọt tốt chìa khóa chạy đầy đất. Mỗi năm cái chìa khóa bên trên treo một tấm tấm thẻ nhỏ, đỗ hiểu linh theo tay cầm lên đến một cái, đọc, mới rồng tiểu khu, một tòa nhà một đơn nguyên một trăm linh một phòng. Chân nhã cầm lên một cái, thì thầm, quang hoa tiểu khu, ba tòa nhà, hai đơn nguyên chín trăm linh bốn. 12 tòa nhà, 2 đơn nguyên 29B. Trường Tôn bảo nói, phương đông tiểu khu, 5 tòa nhà, 1 đơn nguyên, 18A. Chắc lôi thì thầm, bờ sông tiểu khu, 1 tòa nhà, 1 đơn nguyên, 301. Sau đó đám người ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly một mặt xem thường mà nói, nhìn cái gì à? Đều là ta phòng ở chìa khóa, rất kỳ quái sao. Nói xong, Giang Ly tùy tiện nhắc tới trượt lên một chuỗi chìa khóa, cái kia trên cơ bản chính là một tòa lâu chìa khóa sau đó ném cho đỗ hiệu linh nói ngươi vừa mới không phải nói không có tiền làm sao bây giờ a không có tiền ngươi liền đi cái này thu vào làm tiếp thuê một tòa lâu dẹp xong không sai biệt lắm đủ dùng đi nếu là không đủ lại đến một chỗ ơi đỗ hiệu linh dở khóc dở cười nói đủ rồi đủ mợm mợt tớ ngươi về sau đừng tiêu giang ly gọi sông nửa thành a đây cũng quá điên cùng a trưởng tôn bảo hai mắt sáng lên nói cái này cần bao nhiêu tiền a ta được bán bao nhiêu đèn tin a coi như ban buộc lên làm quan gạt lỉnh, Đoan Trừng cũng phải lấy lòng nhiều đem a. Hắc Liên sờ lên cằm, chứng chạc đàng hoàng khi dễ trưởng tôn bảo nói, không có tiền đồ, tính cái gì gạt lỉnh. Ngươi giúp ta tính toán, cái này có thể mua nhiều ít tôn hùng nhỏ. Trưởng tôn bảo nói, ngươi giết ta đi. Dù sao ta là coi không ra, Trác Lôi thì khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, sau đó nói, thủ hảo, chúng ta nhận thức lại một cái đi. Giang Ly trực tiếp lườm hắn nhóm một cái nói, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Không phải liền là mấy cái chìa khóa à. Nhìn xem ta, không có chút rung động nào, một chút cảm giác đều không có. Thiên mạt ngửa đầu ngốc manh mà nói, chân ngươi có thể không run rẩy à. Giang ly. Trần nhã hé miệng cười nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, không ai sẽ châm biếm ngươi. Cái này đổi là ai, đều sẽ cười bị điên. Giang ly ngay vậy, miệng rộng một phát, ha ha ha ha. Phát tài rồi, ha ha ha. Mơ mơ tờ, về sau ta chính là sông nửa thành, ha ha ha ha. Đi, an tôn hùn nhỏ đi. Bao ăn no. Thiên mạng, trưởng tôn bảo, hắc liên, độ hiểu linh, trần nhã mấy người cười theo, đồng thời gieo hò nói, ăn ăn ăn. Chỉ có chắc lôi vội ho một tiếng nói, cái kia. Ta sẽ không ăn. Các ngươi làm việc đi, ta còn có việc đi trước. Giang ly nhìn xem chắc lôi bóng lưng nói, ngươi thật không ăn à. Không ăn, thật có sự tỉnh, đi trước ha. Nói xong, chắc lôi đi. Giữa lúc giang ly cao hứng đây, dưới lầu chuyển tới một thanh âm. Giang Ly ở đó không? Xuống lầu bắt lại chuyển phát nhanh thôi. Hoặc là để đại thụ kia cầm một chút. Giang Ly nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh, sau đó run lập cập. Giang Ly nằm sấp trên bàn công nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy lần trước cho hắn đưa hàng chuyển phát nhanh viên, cùng so với lần trước còn muốn lớn số 2 cực lớn hòm giữ nhiệt, cười khổ nói, huynh đệ, cái này. Lại là người A. Cái kia chuyển phát nhanh viên mang nước nỡ nói, người khác cũng không tới A. Giang Ly lập tức bị chọc cười. Cười nói, được rồi, đừng lo lắng, ta cái này an toàn đâu. Đại thụ, đem cái dương lấy tới. Sau đó Giang Ly đối với rơi vào con cốc trên đầu chỉnh lý lông vũ mắt vàng quạ đen nói, quạ đen, cho cái này huynh đệ chút ít phí. Mắt vàng quạ đen ổ một tiếng, bay đi, từ dưới nách móc ra một trăm khối tiền tờ đến đưa tới. Chuyển phát nhanh viên tiếp nhận tiền, lúc ra cửa, còn có chút một bức, miệng bên trong nói nhỏ lầm bẩm, ngã tạo. Quạ đen cho ta tiền đoa, ta sống được còn không bằng một con chim. Mập tờ Long cong, hồng giữ nhiệt tử để dưới đất, Giang Ly mở ra xem, quả nhiên đều là Hồng Tỷ gửi thư bà bối, từng cây đại gia hỏa nhìn Giang Ly là sầu mi khổ kiểm. Bất quá căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Giang Ly vẫn là đem những này làm người đau đầu gia hỏa thu vào tủ lạnh, đồng thời âm thầm nói thầm lấy, Cảnh anh, ngươi lúc nào đến a? Ngày mai sẽ là lưu tu truyền thừa bắt đầu thời gian, nhất thời ở giữa, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiêu tương một góc, ai đều muốn biết Cái danh sưng này thượng thiên sùng nhi, khí vận chi tử chuyển thừa đến tột cùng là cái gì. Đồng thời chạy đến tiêu tương một góc, cựu nghi sơn các lộ siêu phàm giả cũng càng ngày càng nhiều. Thứ hai ngày, sáng sớm Giang Ly vợ con khu cửa liền tụ họp một đám người, những người này ở đây trên đường phố vừa đi vừa về lắc lư, quốc gia nào đều có, nhưng là thật dám xung kích tiểu khu, trước mắt còn không có. Dù sao, giấy không thể gói được lửa, chìa khóa trong tay Giang Ly sự tình đã làm ầm ĩ đã mấy ngày, tới người cũng không ít càng có cường đại như qua ố như vậy cao thủ đồng dạng là có đến mà không có về mọi người liền xem như đồ đần lúc này cũng minh bạch qua tương lai biết cái này trong khu cư xá có vấn đề thực lực không đủ cường đại vẫn là không cần lô mang tốt giang ly an vị trên ban công uống chút rượu nhìn xem đại muôn miệng thầm nói thế nào liền không có sông vào người đâu là chìa khóa lực hấp dẫn không đủ vẫn là những này người quá sợ a đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên có người hô không đúng Có người nhìn thấy đông đô thủ hộ giả tổ chức người tiến về cựu nghi sơn lưu tu mộ táng miệng, bọn hắn không có chìa khóa qua bên kia làm gì. Ta cũng tiếp vào tin tức, trong này có vấn đề. Không có chìa khóa, vì cái gì thời gian này tập kết quá khứ? Chẳng lẽ chìa khóa trong tay bọn hắn? Điệu hồ ly sơn. Sau đó tất cả mọi người đều đang nghị luận, đồng thời, một chút rõ ràng là một chút thế lực xếp vào ở đây nhãn tuyến, rồn rập rút lui khỏi. Còn có một số nhìn liền mười phân bất phàm cao thủ đột nhiên đứng dậy sau đó đằng không mà lên, hoặc là thả người nhảy vọt, hoặc là phi hành, tất cả đều đi. Nhìn thấy những này đại cao thủ đều đi, những người xem náo nhiệt lập tức minh bạch, mình bị đuổi thịt. Lúc này Giang Ly cũng biết, dấu không nổi nữa, thế là ha ha cười nói, bị lừa a. Không sai, chìa khóa không ở ta nơi này. Hoa ha ha ha. Đinh đinh đinh. Đoán ký 100, đoán ký 200, đoán ký 50, đoán ký 80, đoán ký 500. Nghe cái này phách lối muốn ăn đòn tiếng cười mọi người dồn dập quăng tới phẫn nộ ánh mắt, nếu không phải cố kỵ trong khu cư xá gác cổng, mọi người đã sớm xông đi lên hành hung cái này tên hỗn đản. Bất quá, đục nước béo cò quan trọng, thế là tất cả mọi người đều rầm rầm rút lui. Giang Ly ngồi trên ban công, nhìn xem trống rông tiểu khu cửa, nhất thời ở giữa dĩ nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Hắc liên hỏi, đi xem một chút ta. Giang Ly cột cột miệng nói, được rồi, nhân ra lưu cho nhà mình hậu đại đồ vật. Ta đi nhớ thường cũng không tốt lắm." Hắc Liêm nói, "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt ta." Giang Ly có chút tâm động. Lúc này hai cái tay nhỏ đào tại ban công biên giới, sau đó một đồ vật nhỏ leo lên, ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên ngáp một cái nói, "Ta cũng muốn đi xem nhìn ai." Giang Ly càng thêm tâm động. Trưởng Tôn Bảo cũng bu lại, hắc hắc nói, "Ta." "Giang Ly, xéo đi." Trưởng Tôn Bảo xám xịt đi. Nhìn xem Trưởng Tôn Bảo bóng lưng, Giang Ly đột nhiên hỏi nói, Trưởng tôn bảo, ngươi bình thường ở nhà luyện qua công phu à? Trường tôn bảo hai mắt khẽ lật nói, ta còn luyện công phu. Ta cái này một đám sư già, đi đâu luyện đi à? Giang ly hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngươi bình thường đều làm gì à? Trường tôn bảo nghĩ nghĩ về sau, nói, cũng không làm gì à, ăn cơm, đi ngủ nghỉ đến kiếm tiền. À, đúng rồi, trước đó còn cùng một cái lao đạo sĩ học mấy ngày hô hấp thổ nạp pháp. Cái này ta là giữ vững được vài chục năm. Giang ly nghe xong. Ánh mắt sáng lên nói, hô hấp thổ nạp. Trường tôn bảo thấy Giang Ly tới hào hứng, lại xông tới. Chính hắn rất rõ ràng tình huống của mình, làm sự tình căn bản không nhận người chào đón. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là tại ăn cơm tù mới đúng, nhưng là Giang Ly cũng không có tặng hắn đi ngục giam, mà là lưu lại hắn. Hắn không muốn đi vào, liền phải biểu hiện ra giá trị của mình. chí ít, để Giang Ly cảm thấy thiếu hắn điểm cái gì mới tốt. Thế là, trường tôn bảo nói, đúng vậy à. Đây là trường Xuân quan, quan quan chủ trường Xuân Đạo Nhân dạy ta, nói là ngày đêm tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ. Bằng không, ngươi cho rằng ta bằng cái gì chính là nhiều còn nhảy nhót tương mừng. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, làm sao cái hô hấp thổ nạp Pháp. Trường Tôn Bảo cũng không tàng tư, trực tiếp đem hắn bộ kia hô hấp thổ nạp phương Pháp nói cho Giang Ly. Kỳ thật cái này thật chỉ là hô hấp thổ nạp phương Pháp, dựa theo một loại nào đó tần suất, dài ngắn hô hấp tiết tấu điều chỉnh sau kết quả.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 Những người kia trên tay nàng, mà lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là cảnh anh tới vô ảnh đi vô tung, Giang Ly cũng không biết đi đâu tìm nàng. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly lại nghĩ tới Lưu Tu. Lưu Tu là người cổ đại, những công pháp kia đều là cổ đại truyền thừa. Như vậy có khả năng hay không, thời đại kia liền có tu luyện có thành tiểu tu sĩ đâu. Hoặc là nói, Lưu Tu chính là cái tu sĩ. Cho nên mới có thể chế tạo như vậy nhiều không thể tưởng tượng thiên hay, diệt vương mánh to lớn một cái vương triều. Càng nghĩ, khả năng này càng lớn, Giang Ly đột nhiên đứng lên nói, đi, xem náo nhiệt đi. Thiên mặt cùng hắc liên nghe xong, lập tức cười vui vẻ. Giang Ly thổi cái huyết xáo, chính rơi vào con kiến xúc giác bên trên, đối với độ hiểu linh thổi nước miếng văng tung tóe quả đen nghe xong, lập tức dương cánh bay tới. Lão đại, chuyện gì? Mắt vàng quả đen hỏi. Giang Ly nói, không có chuyện, biến lớn, mang cái đường. Được rồi. Mắt vàng quả đen gật đầu một cái, lắc mình biến hóa biến thành to mười mấy mét cự điểu. Chương 203, Hoàng kim sư tử. Giang Li ôm thiên mạn, mang theo Hắc Liên nhảy lên, sau đó kim đồng quạ đen hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, hướng về Cửu Nghi Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, cựu Nghi Sơn, ba phần dưới đá trăm mét chỗ có một chỗ lõm đi xuống hố, bên trong hố to có một khối to lớn màu đen thanh đồng địa, thanh đồng trên tấm bia hiện đầy thật dày rỉ sắt. Cái này rỉ sắt cũng không phải đơn thuần màu xanh, mặt trên còn có lấy đỏ, lam, tím. Đen bốn loại dị sát, khiến cho toàn bộ lớn bia đồng đều tản ra một loại cổ phát tang thương ý vị. Xuyên thấu qua dị sát, có thể nhìn thấy một chút cổ phát hơi thở mạnh hoa văn, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, màu xanh đồng quá nhiều nguyên nhân, phía trên chữ đã nhìn không rõ ràng lắm. Có chuyên gia đến qua nơi này, nhìn qua phía trên chữ, kết quả cũng chỉ có thể lờ mở phân biệt ra lớn nhất mấy cái văn tự cổ đại bên trong sáu cái mà thôi, theo thứ tự là thiên, bia, chấn, khí, vận, chuyển có người giải thích nói đây là thiên bia chấn bảo vệ khí vận chờ đợi truyền thừa ý tứ cũng có người nói đây là một phần bi văn ghi chép bia đồng là từ trên trời đến mang đến khí vận chấn áp đại địa dây núi trở không qua mọi người kết hợp cái kia phong truyền thừa thư nhà đến phân tích đều cho rằng đây cũng là lưu tu lưu lại chấn áp tự thân khí vận truyền thừa cho hậu đại thần bia cũng chính bởi vì điểm này sở dĩ tất cả mọi người không dám bạo lực hủy đi bia đồng hoặc là phá vỡ ngọn núi tiến vào trong núi sợ một cái thao tác vô ý Đem bên trong khí vận thả ra, vậy liền được không bù mất. Bia đồng phía rơi có cái thanh đồng tòa, phía trên có mấy cái lõm đi xuống chìa khóa vết lõm, theo thứ tự là nhật nguyệt tinh. Giờ này khắc này, bia đồng phía trước, đứng một đám người, một tên nam tử gánh vác hộ kiếm, chính là kiếm tiên Diệp An. Diệp An bên cạnh bên trên là Liên văn hiên cùng chính thụ, cùng thông minh quyền hoàng tần hoàng tuyển. Chứ bọn hắn, thủ hộ giả tổ chức lại không có những người khác đến đây, hiển nhiên mọi người cũng rõ ràng. Lần này tranh đoạt nói trắng ra là chính là thiên thai cấp cường giả tranh đoạt. Thực lực thấp với thiên thai cấp, ở đây căn bản không có phát huy chỗ trống Bên cạnh bọn hắn, đứng hai người, một tên thân xuyên trường bào màu trắng nam tử, nam tử mặt như quan ngọc, lông mày rất dài, nhìn mười phần xoáy khí. Hắn đứng phía sau một vị lão nhân, lão nhân hai tay buông xuống, một thân thu áo vải, lộ ra có chút không bắt mắt, nhưng là tần hoàng tuyền nhìn thấy hắn thời điểm, con người lại ngưng trọng rất nhiều, đồng thời chủ động tiến lên cùng đối phương lên tiếng chào mà lao nhân kia cũng chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lễ, mà tần hoàng tuyển dĩ nhiên không có chút nào để ý đối phương bất lực cũng kinh thường. thậm chí diệp an cũng đối lao nhân gật gật đầu, có thể thấy được lao nhân kia thực lực không tầm thường. hai người này chính là lưu tu hậu đại lưu du cùng lưu tu người hậu hậu nhân tưởng côn. nghe nói lưu tu sau khi chết vương triều không bao lâu liền hỏng mất, nhưng là hắn hậu nhân lại một mực có người đi theo chiếu cố, đồng thời giúp hắn bảo lưu lại một chi huyết mạch, một chi kéo dài cho tới hôm nay. Cũng chính là tưởng thị một mạch. Tưởng côn chính là tưởng thị một mạch hậu duệ, đồng thời cũng là tưởng thị một mạch sau cùng một cái hậu duệ, bởi vì tưởng côn cũng không có thế tử, cũng không có dòng dõi. Mà lại, xem ra, tưởng côn cũng không có hướng xuống tục hương hoảng ý tứ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người xem không hiểu, nhìn không rõ ràng. Bất quá có một chút mọi người thấy minh bạch, đó chính là tưởng thị một mạch đối với lưu gia người trung thành. kia là vượt qua 2.000 năm cúc cung tận tụy, 2.000 năm chết thì mới dừng dùng thời gian chứng minh hết thảy Sở dĩ mọi người đối với tưởng thị một mạch đánh giá cũng rất phức tạp, có người nói kia là thiên cổ lớn chung, cũng có người nói kia là thiên cổ ngũ chung. Bọn hắn cách đó không xa, tụ tập mặt khác một đám người, những này người tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, có mặc kỵ sĩ si khôi giáp, có tay cầm sách vở hất lên trường bảo, có cầm trong tay một cây tiểu côn như có điều suy nghĩ. Những này người cũng không có tới gần bia đồng, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn xem Còn có một số người đứng tại càng xa xôi, những này người thực lực phổ biến không cao, trên cơ bản đều tại siêu phàm cấp hoặc là siêu phàm cấp trở xuống cấp độ, bọn hắn đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, lại có vẻ so với ai khác đều kích động. Đương nhiên trong đám người cũng có trong mắt loạn chuyển, không biết đang có ý đồ gì người. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lưu Du nói, Diệp An đại nhân, thời gian không sai biệt lắm. Diệp An gật đầu nói, đây vốn là các ngươi tiên tổ vì người Lưu lại truyền thừa.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 Sau đó Diệp An nhìn về phía thanh đồng bia nói, đã như vậy, vậy liền mở ra bia đá đi, ta cũng muốn biết, tại tấm bia đá này đằng sau nằm 2.000 năm khí vận chuyển thừa đến tổt cùng là như thế nào chuyển thừa Đang khi nói chuyện, Diệp An xuất ra tinh hình chìa khóa, Lưu Du xuất ra mặt trời hình chìa khóa, trình thụ thì xuất ra trăng lưới liềm hình chìa khóa. Nhìn đến đây, không ít người kinh hô lên. Quả nhiên, chìa khóa căn bản không tại giang ly trong tay. Mà đó chúng ta đều bị lửa. Tranh thủ thời gian gọi chúng ta người trở về. Ai, đã sớm nói với các ngươi qua, căn bản không cần đi trông coi cái gì giang ly. Trông coi bia đồng là được rồi. Kết quả các ngươi không ai tin, lúc này suốt ruột đi. Mọi người nói chuyện đâu, dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại, kết quả đánh sau khi, ngạc nhiên phát hiện. Không tín hiệu. Chư vị đừng đánh nữa, chúng ta đã phong tỏa chung quanh đây sở hữu điện thoại tín hiệu. Liên Văn Hiên một mặt muốn ăn đòn cười nói. Mọi người lập tức một trận phẫn nộ. Bất quá cũng không ai dám phát tác, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ba cái chìa khóa thả trên tảng đá, ánh mắt mọi người đều chuyển tiến đến gần. Chỉ thấy nhật nguyệt tinh ba cái chìa khóa để lên về sau, thanh đồng bia không phản ứng chút nào. Đám người ngạc nhiên. Tấm bia đá này sẽ không là năm tháng quá lâu mất hiệu lực a, Mất đi hiệu lực cũng bình thường, dù sao cũng là cổ nhân đồ vật. Mặc dù nói có chút cổ nhân công nghệ thật là không tệ, nhưng là ngưu bức nữa cũng không có khả năng vượt qua người hiện đại kỹ thuật. Người hiện đại đồ vật để lên 2.000 năm, đoán chừng. Đừng đoán chừng, nhà ta đồ điện liền không có mấy cái có thể sử dụng mấy năm. Cũng thế. Giữa lúc mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, bỗng nhiên bỗng nhiên có người kêu lên, các ngươi có phát hiện hay không, tại chấn động. Đám người ngạc nhiên, sau đó cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện đại địa hoàn toàn chính xác đang lắc lư. Chuẩn xác mà nói là cả tòa núi đều đang lắc lư. Mau nhìn thanh đồng địa. Có người hô to. Đám người nhìn về phía thanh đồng địa chỉ thấy thanh đồng bia lắc lư đặc biệt rõ ràng, thời gian dần qua phía trên thanh đồng gỉ bắt đầu rầm rầm rơi xuống, lộ ra từng mai từng mai văn tự cổ đại. đồng thời trên tấm bia đá văn tự sáng lên từng đạo màu xanh quan huy, hiện đến vô cùng thần thánh. lúc này đại địa chấn động càng thêm lợi hại, đồng thời toàn bộ bia đá vậy mà bắt đầu chậm rãi thăng lên. trước đó cũng đã nói, bia đá là khảm tại ngọn núi bên trong, bây giờ trên tấm bia đá thăng, phía trên nham thạch bị ủi ken kết nứt ra, từng đạo vết rách nối thẳng đỉnh núi. Khối lớn, khối lớn tảng đá rầm dầm rơi xuống. Cũng may người ở chỗ này đều không phải người bình thường, đến cũng không sợ. Liên văn hiên vung tay lên, một khối lớn kim loại bay lên không trung triển khai, hóa làm một đạo bình trướng, đem sở hữu tảng đá đều ngăn lại. Bi văn bên trên chữ càng ngày càng rõ ràng. Có người hô to. Diệp An cao mày nhìn xem phía trên văn tự nói, những chữ này vẫn còn có chút thấy không rõ lắm. Thanh đồng dưới tấm bia có đồ vật. Liệu Du nói. Trinh Thụ nói. Thanh đồng trên tấm bia cũng có đồ vật. Đám người đầu tiên là túi đầu, nhìn thấy thanh đồng dưới tấm bia tựa hồ có một cái cự đại thanh đồng pho tượng tại ra bên ngoài ủi. Thanh đồng trên tấm bia tựa hồ cũng điêu khắc một loại nào đó quái vật ở phía trên, chỉ bất quá trước đó quái vật này khảm tại ngọn núi bên trong, mọi người không thấy được mà thôi. Giờ này khắc này, thanh đồng bia dâng lên, mọi người nhìn càng phát ra rõ ràng, bia đá kia hạ đồ vật còn không thấy rõ ràng, nhưng là trên tấm bia đá đồ vật lại lộ ra đến một mảng lớn Lúc này. Diệp An vung tay lên, một đạo kiếm quang bay ra, răng rác một tiếng, thanh đồng trên tấm bia đá vụn bị chém nát, lộ ra phía trên vật kia đội hình. Đây là... thứ gì? Xa xa một nhóm điểu châu siêu phàm giả, một mặt mở mịn. Có cái cầm sách vợ lão nhân lắc đầu nói, không biết, phương đông thần thoại hệ thống cùng chúng ta phương Tây mặc dù có chút liên hệ, nhưng lại cũng không giống nhau. Rất nhiều thứ, phương đông càng thêm thần bí. Vô luận là quá khứ, hay là hiện tại, chúng ta đều khuyết thiếu đối với phương đông hoặc là nói là đông đô hiểu rõ. Đông đô là sớm nhất hình thành chính mình văn hóa thể hệ quốc gia, cũng là sớm nhất nắm giữ toàn phương diện văn hóa tạo thành quốc gia, nếu như không thể từ cơ sở nhất văn tự bắt đầu hiểu rõ. Như vậy bọn hắn đồ vật căn bản là không có cách lý giải. Giữa lúc mấy cái phương Tây người tại cái kia nói nhỏ thời điểm, một bên khác trong đám người, có người hoảng sợ nói, tương tự xoắn ốc con trai, là tiêu đồ. Nghe được cái này lời nói, Lưu Du đụng lên đi xem xét tỉ mỉ về sau, gật đầu nói Đích thật là tiêu đồ. Trinh thụ nói, tiêu đồ làm sao sẽ được khắc vào phía trên này. Diệp An nói, tiêu đồ, dòng cựu từ một trong, tương tự xoắn ốp con trai. Xoắn ốp con trai gặp được ngoại vật sẽ lập tức bế miệng, sở dĩ nó thường xuyên bị khắc vào môn trải phía trên, hoặc là trên ván cửa. Nhưng là khắc vào mộ táng trên tấm địa, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lưu Du nghĩ nghĩ về sau, nói, đây chính là mộ thất nhập khẩu, nếu là nhập khẩu, gặp được người đóng chặt, cũng là nói còn nghe được. Không đúng. Trình thụ đống nhiên nói. Lưu Du phản hỏi, chỗ nào không đúng? Trình thụ chỉ vào dưới chân nói, cái này thanh đồng dưới tấm bia đổ vật không đúng. Đám người lưu lại, cái này mới nhìn đến, cái kia thanh đồng bia dâng lên về sau, phía dưới đổ vật càng phát rõ ràng. Thanh đồng bia dĩ nhiên không phải cắm ở trong đất bùn, mà là đúc tại một quái thú trên thân. Chẳng lẽ là rồng cựu tử Bí Hí? Có người suy đoán. Không đúng, Bí Hí, lại tên bà dưới, cũng cứ gọi trùng tám, mặc dù thích gánh vác đổ vật nhưng là không nên đặt ở cái này a mà lại bí hí tương tự rùa đen cái này cũng không giống rùa đen a có người nói thầm đúng lúc này một lao nhân hét lớn không phải bí hí tương tự sư tử long đầu thân ngựa sừng kỳ lân đây là đây là thiên lộc tịch tả a cái gì là thiên lộc tịch tả có người không hiểu hỏi về sau ngươi nhiều xem nhiều sách thiên lộc cùng tịch tả là hai cái danh tự nhưng là nói là một loại đồ vật Nói thiên lộc cùng tịch tà ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng là hắn còn có tên khác. Cái gì? Đối phương hít sâu một hơi, từng chữ nói ra mà nói, Thì hưu. Thì hưu. Đây không phải là chiêu tài sao. Làm sao đặt ở mộ miệng lạc đà bi văn rồi. Không biết ta. Không phải mới vừa nói rồi sao. Thì hưu, lại tên tịch tà. Nói đến đây, vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không có người nào là đồng đốc cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị tuyệt đối không giống là bình thường mộ táng. Đám người không khỏi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này chân tướng tới. Có người nói, ta nghe nói, lưu tu mộ táng truyền thừa tin tức, sớm nhất tựa như là từ lưu gia truyền tới. Chuyện trọng yếu như vậy, lưu gia ha có thể khinh truyền. Lưu gia đến cái này một mạch, tựa hồ chỉ có nhất mạch đơn truyền lưu du. Lưu du một người bí mật, làm sao sẽ có tấm thứ ba miệng truyền tới? Nếu là có, vậy chỉ có một khả năng. Lưu du cố ý tiết lộ cũng có thể là tưởng côn. Người nhà họ Tưởng thế hệ vì lưu ra người nô bộc, Lưu Du không nói, hắn tuyệt đối với sẽ không nói ra. Đúng vậy a, nếu như muốn nói trung thành, Tưởng gia nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Sở dĩ ta là không tin tin tức này là người nhà họ Tưởng truyền tới. huống chi, tin tức này quá bí ẩn, chính là Lưu gia tuyệt đối bí văn, ra một người miệng, chỉ một người thai cái chủng loại kia. Nếu là tin tức truyền ra, không phải Lưu Du nói, cái kia tưởng côn chính là thứ nhất người hiềm nghi. Lưu Du không có khả năng lại lưu tưởng côn ở bên người. Nhưng là bây giờ nhìn đến, quan hệ của hai người vẫn như cũ, sở dĩ. Người cố ý. Trình thụ đột nhiên hỏi Lưu Du. Lưu Du một mặt ngưng trọng nhìn xem thanh đồng điện nói, đúng thế. Vì cái gì? Diệp An nếu mày, có chút khó chịu. Đổi ai, vẫn bị hồi hồi lâu, thậm chí tại Giang Ly tiểu khu cửa mất mặt về sau, phát hiện đây hết thảy đều là một tên tiểu bối cho xiếc, Đoan chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Lưu Du nói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 Dù sao mộ táng là Lưu Du nhà. Lưu Du nghi ngờ nhìn về phía đối phương, hỏi, ngài là. Nam tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cái kiêu một mặt cao ngạo một chút cũng không làm bộ. Hiển nhiên hắn một mực như thế, cho dù là đối mặt Lưu Du, hắn cũng y nguyên cao ngạo vô cùng. Hắn không khinh bị Lưu Du, cũng không có miệt thị bất luận kẻ nào. Chỉ là từ thực chất bên trong tản ra một loại kiêu ngạo, phản phất hắn toàn thân cao thấp đều tản ra vinh quang quang huy giống như. Phía sau nam tử đi tới một tên thân xuyên trường bảo màu lam nam tử. Mang theo công thức hóa mỉm cười nói, "Vị này là ạ Azo Sạn Đa Đại Đế hậu nhân, Daniel Azo Sanda. Hiện tại là Điểu Châu trẻ tuổi nhất bá tước, đồng thời cũng là Kim sư Tử Huy Chương người sở hữu. Điểu Châu giã bảng hạng 9, thiên thai cấp 3 cường giả. À, quên giới thiệu, Daniel đại nhân năm nay vừa đầy 20 tuổi, đồng thời sắp bước vào thiên thai cấp 4 hàng ngũ." Chương 204: Ngân hàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ xôn xao. Cái gì? A Dỗ Sản đã đại đế hậu nhân. Cái kia nghe nói là thiên tuyển chi tử, từ trong viên đá xuất ra kiếm trong đá, chém giết ác long nam nhân. Kia cũng là truyền thuyết, có hay không còn hai việc khác nhau đâu. Bất quá A Dỗ Sản đã hoàn toàn chính xác lợi hại, nghe nói quân đội của hắn lúc ấy quét ngang hơn phân nửa Điểu Châu cùng Phương Châu, thậm chí Hạc Châu đều bị hắn chiếm lĩnh hơn phân nửa, thành lập danh xưng vượt qua ba đại châu đế quốc, mấy trăm năm sừng sững bất động, chấn áp một phương. A Dỗ Sản đã được xưng là phương Tây vĩ đại nhất đại đế một trong. Hán tài hoa quân sự lấy cùng mị lực cá nhân tại thời đại kia không ai bằng. Hắn huy hoàng cùng vinh quang truyền thừa đến nay vẫn không có ai sẽ coi thường hậu duệ của hắn. Thật không nghĩ tới, ạ Dồ San đại đại đế hậu nhân vậy mà lại đến Đông Đô tranh đoạt lưu tu truyền thừa. Ta nghe nói một tháng trước, ạ Dồ San đại đại đế kiếm trong đá đào được, chính là bị hắn đặt được. Bất quá bọn hắn đối ngoại công bố cũng không phải là đào được đồ vật mà là truyền thừa xuống, chỉ là lấy ra diện thế mà thôi. Tin bọn họ mới có quỷ. Bọn hắn đây là sợ có người đi tranh đoạt ta. Đồ vật của mình liền biết che lấy, đồ của người khác lại nghĩ trăm phương ngàn kế nhớ, bọn gia hỏa này còn thật không biết xấu hổ a Điểm này cùng hắn tiên tổ rất giống, không có gì không thể cướp. Ta nghe nói, hắn đến nơi này tranh đoạt lưu tu truyền thừa còn có nguyên nhân khác, tựa như là bởi vì đại đỉnh thánh nữ nguyên nhân. Đại đỉnh thánh nữ, cái kia danh xưng đại đỉnh thiên cổ thứ nhất thần thánh chi thể vi vi đây, chính là nàng. Xuyệt, nói nhỏ chút. Bây giờ thiên thần lâm phạm, Đại Đình chính như mặt trời ban trưa, nói nhiều, dễ dàng rước lấy phiên phước. Đúng vậy à, bây giờ thiên thần dáng lâm, Đại Đình đạt được thiên thần trợ rút, nghe nói trong vòng một đêm xuất hiện rất nhiều cao thủ. Lại thêm một chút thủ hộ giả tổ chức cũng đã để quyền thiên thần, hiện tại Đại đỉnh nghiễm nhiên đã muốn trở thành thiên hạ cường đại nhất dân gian tổ chức, lúc này vẫn là không nên đắc tội tốt. Đúng vậy à, không nói cái này, vẫn là nói cái này Danny Andy, 20 tuổi thiên thai cấp 4 cao thủ, đây cũng quá kinh khủng à. Hoàn toàn chính xác khủng bố, Đông Đô tốt như không nghe nói có còn trẻ như vậy cao thủ A Có cũng sẽ không nói ra. Đừng đùa, mặc dù Đông Đô giảng cứu Trung Dung, nhưng là ta không tin thật có thực lực sẽ cất giấu không nói. Nghe đến mấy câu này, Daniel N. Tiếu dung càng phát thông dong cùng kiêu ngạo, nhìn xem Lưu Du nói, có lẽ, ta có thể rút một tay. Nhìn xem cái này tự tin mãn mãn người trẻ tuổi, Lưu Du mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, đang cách đó không xa kiểm tra bia đồng tần hoàng tuyển trở về rồi. Hỏi, cái gì hỗ trợ? Trinh Thụ nói, Lưu Du nói, Mộ Táng mở ra, bọn hắn ứng phó không được. Còn không có chờ nói đến phần sau đâu, liền nghe Tần Hoàng Tuyển Kinh ngạc nói, các ngươi ứng phó không được. Cái này sao có thể? thường Huynh, ngươi chỉ sợ đã đạt được thiên thai cấp 4 đỉnh phong đi. Lúc nào cũng có thể bước vào cấp 5 cấp độ đi. Tần Hoàng Tuyển Kinh ngạc hỏi. Tưởng Côn Thản nhiên nói, mới vừa vào cấp 5, bất quá lực lượng chưa ổn định. Nghe được cái này lời nói. Toàn trường người tất cả đều sợ ngây người. Rất nhiều người cũng không biết, thiên thai cấp lại còn phân đẳng cấp, sở dĩ bọn hắn chấn kinh. Mà thẳng đến thiên thai cấp phân chia đẳng cấp, vạn vạn không nghi tới, nơi này lại có một tôn thiên thai cấp 5 đại cao thủ. Đây là khái niệm gì? Cương đại như Liên Văn Hiên loại này trấn thủ một tòa thành lớn cao thủ, cũng bất quá là thiên thai cấp 2 mà thôi. Thiên thai phía trên, mỗi một cái cấp bậc đều có chiến lệnh cực lớn, kia là từng đạo ngày chém hừng câu, căn bản là không có cách vượt qua chiến lệch. Thiên thai cấp 5, chính là 10 cái liên văn hiền, cũng không đủ tưởng côn một quyền đánh. Mà lại thiên thai cấp 3 vì một cái bình cảnh kỳ, thiên thai cấp 1 đến thiên thai cấp 3 độ khó thêm một hối, đều không bằng đột phá thiên thai cấp 3 đạt được cấp 4 độ khó. Rất nhiều người, cả một đời liền kẹt chết tại cấp 3 ngưỡng cửa, chết sống không bước qua được. Mà thiên thai cấp 5, kia là cái khái niệm gì? Nên có người cho không tìm hiểu tình huống người phổ cập khoa học về sau, trong đám người nổ lên một tiếng kinh hô, dồn rập nhìn về phía côn.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 Đây cũng quá giật đi. Lưu Tu năm đó đến cùng cho tưởng ra chỗ tốt gì, mới có thể để cho cái này toàn ra như thế trung thành cánh cảnh cảnh, 2000 năm như một ngày a. Daniel thì là sắc mặt có chút khó coi, bất quá khi hắn nhìn thấy Lưu Du thời điểm, sau khi hít sâu một hơi, hắn y nguyên kiêu ngạo như lúc ban đầu. Đồng thời hắn tựa hồ cũng không am hiểu ẩn tàng tâm tình của mình, ai nấy đều thấy được, hắn tại cùng Lưu Du so sánh, chỉ còn mạnh hơn Lưu Du, hắn liền có thể tiếp tục kiêu ngạo xuống dưới. Đối với cái này, mọi người ngược lại cũng đồng ý, dù sao cùng thế hệ so sánh, mới tính công bằng A. Đúng lúc này, tưởng côn đối với Diệp An nói, Diệp Vinh, thiếu gia nhà ta tình huống ngại cũng nhìn thấy, nhưng là y nguyên không đủ. Diệp An lông mày nhướng lên nói, hai tôn thiên thai cấp 5 cao thủ đều không đủ. Cái gì? Hai tôn thiên thai cấp 5 cao thủ. Chẳng lẽ nói, lưu Du cũng là thiên thai cấp 5. Cái gì? lưu Du đã là thiên thai cấp 5 cao thủ. cái này Làm sao có thể? Hắn có 20 tuổi a Giống như năm nay 19 tuổi đi. Phúc! Ta ta cảm giác cả đời này, sống đến trên thân chó đi. Đâm tâm! Có người càng đâm tâm. Có người hát hát nói. Đám người theo bản năng nhìn về phía Daniel. Daniel mặt một mảnh nhợt nhạt, sở hữu tiêu ngạo tại thời khắc này đều biến mất. Răng cắn miệng môi dưới, cuối cùng dậm chân một cái, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nhìn đến ta không giúp đỡ được cái gì, cáo tử. Nói xong, Daniel mang theo sau lưng người hầu nhanh chóng rời đi, cùng lúc đến hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang so ra, bây giờ lại có vẻ hơi chật vật. Ở đây đông đô đám người lập tức xuyệt, xuyệt. Vậy thì sợ à nha? Chật chật. Cái này lòng dạ cũng quá hẹp hỏi a. Đây chính là Hoàng Kim Sư Tử Huân Trương được chủ a. Thực như bức. Daniel nghe vậy, đột nhiên quay đầu một đôi vàng nóng ánh con ngươi đảo qua tất cả mọi người ở đây, cái kia khí thế kinh khủng, giống như tùy thời phát động công kích hùng sư. Áp những người kia nói không ra lời. Thấy tất cả mọi người tất cả câm miệng, Daniel lúc này mới lạnh hừ một tiếng, xài bước rời đi. Đường xuống núi bên trên, người hầu cung kính mà hỏi, Daniel bá tức đại nhân, ngài kỳ thật hoàn toàn không cần cùng những này sâu kiến tức giận. Bọn hắn chỉ là phổ thông siêu phàm giả, những này người, chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất trên thế giới này. Daniel cả giận nói, chỉ nói có ích lợi gì. Người ngược lại là đi làm A. Một người cười nói, bá tước đại nhân, ngài yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Những này đáng chết đông đô sâu kiến, thật cho là bọn họ vẫn là cái kia thịnh thế cường quốc ca. Bây giờ thiên thần lâm phạm, bọn hắn còn muốn một chi độc đại. Thật sự là buồn cười. Daniel giận dữ mắng mỏ liên tục. Người hầu đi theo gật đầu nói, ngài nói rất đúng, bây giờ thiên thần mới là thế giới bên trên lực lượng cường đại nhất cùng tổ chức. Buồn cười là, mấy lần thiên thần tổ chức hội nghị đều có mấy cái như vậy tự cho mình siêu phản quốc gia cự tuyệt gia nhập. Bất quá thiên thần đối với Đông Đô, tựa hồ cũng nhanh mất đi kiên nhẫn. Dù sao, Đông Đô là cái thứ nhất có thiên thần vẫn lạc lại không duy trì trật tự quốc gia. Daniel nết miệng cười nói, mặc dù ta cũng không thích những mọc cánh kia thiên thần, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn hắn lực lượng thật đáng sợ. Nói đến đây, Daniel nói, đúng rồi, để ngươi điều tra sự tình thế nào. Ngươi hầu nói, bẩm đại nhân, sự tình còn đang điều tra cho đến trước mắt, chúng ta người căn bản điều tra không ra cái này vài thiên thần cụ thể là thế nào tới. nếu quả như thật dựa theo bọn hắn lời nói, bọn hắn đến từ thần quốc, sau lưng có cảng vĩ đại thần vương. Daniel có chút khó chịu mà nói, Lam Tinh, cuối cùng hẳn là Lam Tinh người Lam Tinh. để bọn hắn làm chủ, trong lòng ta có chút khó chịu. người hầu nói, Đông Đô có câu nói, gọi người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. đồng dạng Đông Đô còn có một câu, gọi nằm gai nếm mật. Daniel bĩu môi nói. Ta chán ghét đông đô văn hóa, chán ghét người đông đô. Ta chán ghét bọn hắn trào phúng ta bộ dáng. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một thanh niên, thanh niên trong ngực ôm một cái tiểu la lụy, đi theo phía sau một cái lao đầu. Thanh niên nghe được Daniel, theo bản năng nhìn lại. Daniel 10 phần khó chịu thao lấy một miệng sứt sẻo khẩu âm nói, ngươi nhìn cái gì? Thanh niên sững sở, sau đó trả lời một câu, nhìn ngươi sao thế? Daniel vốn là một bụng khí, giờ này khắp này hoàng sơn giã lĩnh. Lại không có những người khác, nết miệng cười nói, tiểu tử, phiền phức là ngươi chính mình tìm, vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi một trận. Yên tâm, tiền thuốc men ta sẽ cho ngươi ra. Nói xong, Daniel chỉ vào thanh niên trong ngực tiểu la lị nói, hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội, đem tiểu hài tử bông xuống, miễn cho một hồi đã nộ thương nàng sẽ không tốt. người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn xem Daniel, cười nói, ngươi còn rất thân sĩ à. Daniel kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, với tư cách một tên quý tộc.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 Hoán khí 2.000. Người. Daniel vừa muốn nói gì, sau đầu lần nữa sinh phong. Bảnh. Daniel chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng quay đầu nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy một người mặc đen quần áo lao đầu mang theo cái ống thép đối với hắn nguyết miệng cười đầu. Mà hắn người hầu, đã nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích. Đinh. Hoán khí 1.000. Vô sỉ. Daniel cuối cùng nói một câu về sau, hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn xem ngã xịu Daniel cùng Daniel người hầu, lắc đầu nói, đứa nhỏ này, cũng quá đơn thuần. Để hắn quay đầu liền quay đầu, đã lớn như vậy, thật không dễ dàng a. Bên kia Hắc Liên cũng tiện tay đưa trong tay ống thép ném đi, một mặt ghét bỏ đối với thiên mặt nói, nhỏ thiên Mạt, về sau ngươi trong túi nhiều thả điểm đồ tốt, ngươi cái này ống thép chất lượng phế vật, đánh liền biến hình, khó dùng. Thiên Mạt liếc hắn một cái nói, ra ra, kia là súng phóng tên lửa, không phải dùng để gõ người, là để người bắn. Hắc liên ngạc nhiên, bán. Thiên mặt trực tiếp lại móc ra một cái súng phóng tên lửa đến, vác lên vai, đối với phương xa vừa bác cỏ. Siêu. Một viên đạn hỏa tiễn ra ngoài, vang một tiếng, một cái cây bị nổ đoán mất. Giang ly thấy thế, trên trán đều là mồ hôi lạnh nói, nha đồng nốc, chúng ta chính là nghị đánh cho bất tỉnh người, không muốn giết người à. Hắc liên thì bao che cho con, một tay lấy thiên mặt ôm qua đi, hừ hừ nói, ngươi hung, cái gì hung. Ta ngược lại là cảm thấy. Thiên Mạn thật hợp ta vị khẩu. Nàng so người ra môn nhiều. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ngầm miệng, lại nói bậy, về sau không cho người ăn cơm. Hắc liên bĩu môi, không lên tiếng. Kết quả thiên mạt 10% chú nhìn Hắc liên nói, không có việc gì, ta làm cho người, thực sự không được, chúng ta hô thức ăn ngoài, ta có tiền. Hắc liên nghe xong, lập tức lệ nóng doanh chồng ôm chặt thiên Mạn, sau đó một già một trẻ đồng thời cho Giang Ly một cái lít mắt, hừ. Giang Ly lập tức bó tay rồi. Vội ho một tiếng, Giang Ly nói tránh đi, Thiên Mạc, nói thật, dùng súng ngắn đập người, cái này xúc cảm thật không bằng cục gạch. Lần sau ta dẫn ngươi đi lò gạch, ngươi tại ngươi trong túi nhiều thả điểm cục gạch thế nào? Thiên Mạc nghĩ nghĩ về sau, nói, vì cái gì không cần gạch vàng. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, cái này, quá xa xỉ. Thiên Mạc đống nhiên mang theo vài phần nhỏ thần bí mà hỏi, nếu như có một nơi có rất nhiều gạch vàng đâu? Giang Ly sướng sở, kinh ngạc nói. Ngươi biết nào có? Thiên mặt cười, Giang Ly kích động mà hỏi, nào có? Thiên mặt lắc đầu nói, không biết, dù sao ta trong ngộng luôn có thể mơ tới. Nhưng là cụ thể là đâu, ta là không nhớ rõ. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, một tay lấy thiên mặt từ Hắc Liên trong ngực đoạt tới, ôm vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, nhớ tới lại nói cho ta. Nha! Tốt! Thiên mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu. Hắc Liên nhìn xem hai cái này người, thở dài. Thầm nói, bình thường rất khôn khéo người, bây giờ lại cùng cái kẻ ngu, trong ngộng cũng thật chứ. ngốc Ai! Không đúng, thiên mặt không phải cùng ta cùng một bọn A. Làm sao nhanh như vậy liền đến hắn bên kia đi. Nhìn xem phía trước càng chạy càng nhanh giang ly, hắc liên giả mặt tối sầm nói, người chết tinh, đây cũng quá gà thật đi. Lúc này, quả đen rơi xuống, từ dưới nách móc ra hai tấm trăm nguyên tờ đến, ném vào Daniel cùng người hầu bên người, nói, đây coi là tiền thuốc men A. Nói xong, Quả Đen đuổi Giang Ly đi. "Lão đại, tiền thuốc men đều cho." Quả Đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai chành công giống như kêu lên. Giang Ly gật gật đầu, đương nhiên Giang Ly ý thức được cái gì, hỏi, "Ai không đúng? Ta không cho qua người tiền a. Ngươi tiền này đều từ ở đâu ra a?" Quả Đen bình tĩnh nói, "Nhà ngươi đối diện không phải ngân hàng a." Chương 205: Thuần huyết hắc kỳ. Giang Ly trong đầu hiện lên hồi trước đối diện ngân hàng vang lên cảnh báo sự tình. Khi đó hắn còn nằm sấp trên ban công xem náo như đâu. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy đội trị an người đến, bất quá cuối cùng không giải quyết được gì, nói là không có phát hiện ra cước. Lúc ấy Giang Ly không để ý, bây giờ nhìn tới. Giang Ly trên chắn đều là hát tuyến thêm mồ hôi lạnh, trục trục quả đen đầu, ngự trọng tâm trường hỏi, ngươi làm sao từ ngân hàng cầm tiền. Quả đen kiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, quá đơn giản, ngày đó ta đứng trên cục điện, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn phía dưới một đám người tại một cái sắt lá hộp trước lấy tiền. Ta cảm thấy rất thú vị, cũng muốn lấy, kết quả cái kia phá ngoạn ý một mực nhắc nhở ta mời cắm thẻ, mời cắm thẻ. ngại ngại, ta nếu là có thẻ, ta không còn sớm cắm rồi sao? Dùng nó nhắc nhở a. Ta cái này bạo tính tỉnh, lúc ấy liền không cao hứng, nắm lấy hắn văn lên, kết quả đem sắt lá sốc lên. Sốc lên sắt lá ta phát hiện, bên trong vậy mà đều là tiền. Lão đại, người nói những người kia ngốc hay không ngốc? Rõ ràng có thể tùy tiện tóm, nhất định phải cắm thẻ, ha ha ha. Lão đại, ngươi sắc mặt làm sao có điểm gì là lạ a? Giang ly yên lặng móc ra một điều thuốc, quả đen tranh thủ thời gian cho điểm lên. Giang ly dùng sức hút một lớn miệng về sau, nói, quả đen. Tại, lão đại ngài nói, quả đen túi đầu không lưng nói. Giang ly như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ không lầm, trước đó khách sạn cửa tảng đá cái bàn cũng là ngươi vẫn a. Quả đen gật đầu nói, lão đại ngươi là không biết a lúc ấy cái kia hai ra hỏa quá khinh người, ta cái này bạo tính tỉnh, nhịn không được. Nói điểm chính, vén không có vén. Giang Ly nói. Quạ đen gật đầu nói, xúc. Giang Ly lần nữa dùng sức hút một điếu thuốc, hỏi, ngươi học với ai a? Tức giận liền vén đồ vật. Quạ đen nói, cùng trên TV học a. TV. Ngươi lúc nào nhìn TV? Giang Ly buồn bực, Quạ đen từng ngày ngồi sổm trên tầng cây, cũng không có đi qua cái kia ai trong tiểu điểm co TV, nhưng là không ai vào ở thời điểm, đều là đang đóng a. Quạ đen nói, Sương Long không phải tại xem TV a. Hắn có đôi khi xem phim hoạt hình nhìn ngủ thiết đi, trên TV diễn khác hắn cũng mặc kệ. Ngày đó ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền cho hắn đổi cái kênh, sau đó nhìn thấy một cái cũng gọi quả đen ra hỏa, mười phần phách lối lật bản. Sau đó ta cũng không biết thế nào, liền trên máy rút tiền thử một chút. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, hắn đông nhiên có chút minh bạch, vì sao quốc gia phong sát cái kia bộ phim. Cái này phim mặc dù mang không xấu giống hắn dạng này tam quan kiên định thanh niên tốt, nhưng là quả đen loại này đồ chơi kia là một mang một cái chuẩn a qua đen a ngươi cầm nhiều ít quay đầu cho bổ trở về nha không hỏi vì sao a vì sao hai người nói chuyện đâu chợt nghe núi bên trên truyền đến một tiếng kinh hô bia đồng bên trên chữ mau nhìn bia đồng bên trên chữ cùng lúc đó trên núi mọi người dồn dập nhìn về phía bia đồng chỉ thấy bia đồng bên trên màu xanh đồng triệt để biến mất lộ ra phía trên văn tự bất quá có chút chữ mọi người cũng không nhận ra Nhưng là cái kia trong câu chữ để lộ ra một loại rét lạnh sát ý lại có thể thấy rõ ràng, mặc cho là 3 tuổi tiểu đồng cũng sẽ minh bạch, tấm bia đá này bên trên chữ sợ không phải vật gì tốt. Lưu Du, trong này rốt cuộc là thứ gì? Trình thụ lo lắng hỏi. Lưu Du trầm mặc một hồi về sau, vừa muốn nói gì, liền gặp thanh đồng bia bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh bên trên di động, thanh đồng dưới tấm bia tỷ hưu cũng tại dịch chuyển khỏi, đồng thời một cái đen kịt động miệng lóa lộ ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, sườn núi bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy một tiếng cuồng tiếu vang lên, đến sớm không bằng đến đúng lúc, lưu tu mộ, chúng ta thu. Đang khi nói chuyện, một đầu toàn thân tuyết trắng bỏ Tây tạm trôi ra, đi theo hắn sau lưng tuân ra một nhóm hình thủ kỳ quái ác ma. Đồng thời cái khác phương hướng cũng là ầm ầm nổ vang, thoát ra một nhóm nhóm ác ma, đem ở giữa nhân loại vây chật như nêm tối Nhìn đến đây, trình thụ nói, đáng chết, là ác ma. Liên văn hiên câu mày nói, bọn ra hỏa này dĩ nhiên trốn dưới đất khó trách trước đó làm sao tìm được cũng không tìm tới bọn hắn. Tân Hoàng tuyển nói, nhìn đến, muốn vào mộ táng, trước tiên cần phải qua bọn hắn cái này một quan. Màu trắng bỏ Tây Tạng thấy đám ác ma đã lao ra ngoài, miệng rộng một phát, chỉ vào trên núi, cũng không lời thừa, trực tiếp hạ lệnh, giết. Hống hống hống. Từng tiếng ác ma gào thét vang lên, vô số ác ma sông hướng về trên núi đám người. Tân Hoàng tuyển, Liên Văn Hiên, Diệp An mấy người tự nhiên không có phản ứng gì. Nhưng là những giống nhau kia cao thủ lại dọa đến vội vàng hướng đỉnh núi dựa vào tới. Liên Văn Hiên nhìn về phía Diệp An nói, "Nhiều như vậy tạm ngư, Diệp An đại nhân, muốn bộc lộ tài năng a." Diệp An gật gật đầu, chậm rãi bay đến không trung, hai tay mở ra hơi nâng hướng lên bầu trời, cái kia nhất cử nhất động ở giữa, giống như thần minh, mười phần thần thánh. Phía dưới rất nhiều ác ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên mắt, kết quả đợi một hồi, trên trời một chút biến hóa đều không có. màu trắng bỏ tay tạm nhịn không được cười nói, Chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà sau một khắc, có người hoảng sợ nói, nhìn bên kia. Sở hưu ác ma đều đi theo con kia ác ma cánh tay nhìn về phía sắt vách núi đỉnh núi, chỉ thấy vô số bảo kiếm như là như châu chấu bay lên trời nghèo, sau đó lại như là ô vân giống nhau che đóng vòng trời, đối với trên núi đám ác ma liền túi vọt xuống tới. Màu trắng bỏ tay tạng thấy thế, sắc mặt đột biến, tất cả mọi người, rút lui. Nhưng mà không còn kịp rồi, đầy trời phi kiếm mưa rơi xuống, phốc phốc phốc chỉ thấy từng đầu ác ma trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất, bán thành cái sàng. màu trắng bỏ tây tạng thấy thế, nội giận gầm lên một tiếng, dậm chân một cái, hóa thành trăm trượng cứng nhưu, toàn thân khoác lấy lớp vải màu trắng, mặc cho phi kiếm đánh vào người len ken rung động, lại là lông tóc không tổn hao gì. đồng thời màu trắng bỏ tây tạng nhìn hướng về trên núi diệp an, nội giận gầm lên một tiếng, để mặc lại. diệp an khinh miệt nhìn hắn liếc mắt, nói, màu đỏ tai họa đẳng cấp, cấp 2 tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa. Ngươi nói ai là tiểu gia hỏa? Màu trắng bò tây tạng tức giận một quyền đánh phía Diệp An. Diệp An ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ đối với màu trắng bò tây tạng nhẹ nhàng điểm một cái nói phá. Sau một khắc đầy trời phi kiếm bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ hóa thành một thanh khổng lồ phi kiếm từ màu trắng bò tây tạng sau lưng phong tới. Màu trắng bò tây tạng chỉ cảm thấy sau lưng có cỗ sắc bén kiếm mang phong tới, toàn thân lân phiến đều tại len ken rung động, phảng phất đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Màu trắng bỏ tây tạng xoay người đồng thời, trên cánh tay phải lân phiến lớn lên, hóa thành một mặt cự thuẫn cản trước người. Nhưng mà, Phúc, cái kia to lớn tấm thuần giống như giấy đồng dạng, bị phi kiếm một kiếm đâm xuyên, tiếp lấy bộ ngực của hắn đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lại, lại là bị to lớn phi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Tiếp lấy sở hữu phi kiếm nổ tung, hóa thành vô số tiểu phi kiếm từ thương thế của hắn nơi cửa chui vào trong cơ thể của hắn. Hống hống hống. Màu trắng bỏ tây tạng phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng là sau một khắc, bình một tiếng nổ thành đầy trời thì nát. Đồng thời, trên núi cái khác gác ma cũng bị vô số phi kiếm càn quét trống không. Nhìn xem trước một khắc còn khí thế hung hung đám ác ma, sau một khắc đã hóa thành đầy đất thoái thi, nhất thời ở giữa tất cả mọi người nhìn về phía Diệp An ánh mắt, đều tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù là lưu du cùng tưởng côn, cũng là như thế. Tưởng côn nhịn không được cảm thắn nói, quả nhiên trường giang sóng sau đẻ sóng trước, Diệp An không đủ 30 tuổi, dĩ nhiên đã là thiền thai cấp 6 cao thủ. Ta không bằng. Nói xong tưởng côn nhìn về phía Lưu Du, trong mắt lại là tràn đầy chờ mong, hiển nhiên hắn cho rằng Lưu Du có khả năng vượt qua hiện tại Diệp An. Diệp An giải quyết màu trắng bỏ tây tạm về sau, thản nhiên nói, tốt, phiền phức đều kết thúc, mở ra đại môn đi. Ai cũng không thấy, giờ này khác này, bình thường siêu phàm giả ở trong không biết lúc nào, nhiều một cái người xa lạ, người xa lạ này trong mắt lóe lên một vệt quyết hào quang màu vàng, khỏe môi nết lên một vệt tà mị tiểu dung mà trong tay của hắn lại nắm lấy một cây bổ công anh. Cùng lúc đó, xa ở trong sa mạc một chỗ cung điện dưới đất bên trong, một con toàn thân từ hạt cắt tạo thành điêu lệnh ra cái đầu nhìn trước mắt bổ công anh, hiếu kỳ mà hỏi, chết nhiều người như vậy, liền vì để hắn trà trộn vào đám người đi. Sớm một chút để hắn tới, đi theo đám người kia lên núi chẳng phải xong rồi sao. Bổ công anh nói, ngươi biết cái gì, nhân loại rào hoặc đâu. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, Phàm là lên núi người kỳ thật đều sẽ bị người thủ hộ giả tổ chức người trong bóng tối điều tra rõ ràng. Hóa hình đại sư mặc dù có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng là trung quy là vừa tới không bao lâu, nhân loại rất nhiều quen thuộc hắn cũng không kịp hiểu rõ đâu. Thật muốn lúc kia lên núi, sợ là rất dễ dàng lộ tẩy. Nhưng là hiện tại, một trận hỗn loạn qua đi, ai lại sẽ có thời gian đi quan tâm đã điều điều tra thông thường cao thủ đâu. Sa điêu ha Hà nói, đổi ta, ta liền sẽ. Bồ công anh chừng hắn một cái nói, ngươi trừ tranh cãi sẽ còn cái gì? Sa Diêu hơi ngửa đầu, nói, sẽ còn đẹp trai. Bù Công Anh. Lúc này, Sa Diêu lại gần nói, kia cái gì cái gì hóa hình đại sư, thật đáng tin cậy a. Kỳ thật, ta cảm thấy, chuyện này ta đi là được rồi, không phải liền là cái chơi kiếm sao? Ta một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Bù Công Anh lườm liếc mắt Sa Diêu nói, người hôm nay có phơi mặt trời a? Sa Diêu không hiểu nói, mỗi ngày phơi a, đúng rồi. Ngươi vì sao đều khiến ta phơi mặt trời a? Bố công anh chứng trạc đàng hoàng mà nói, bởi vì có lợi với trong đầu trình độ bức hơi. Nha! Cái này ta biết, trình độ mạnh liền sẽ tử thể lỏng biến thành trạng thái khí đúng hay không? Ha ha ha! Ngươi khoa học lớn bách khoa toàn thư ta xem qua mấy trang đầu. Sa điều có thể kêu lên. Bố công anh xoa xoa mi tâm, lầm bẩm một câu, căn bản không có cách nào nói chuyện phim A, não mạch kín không trên một đường. Sa điều đống nhiên lại gần, ai? Ta vừa mới hỏi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Bố công anh nói, hóa hình đại sư thực lực cần phải có thể xếp vào nhân loại thiên thai cấp 5 đỉnh phong tà hữu. Mà lại hắn am hiểu nhất là hóa hình, bắt trước cùng đánh lén. Nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội, những người kia, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Đã hắn mạnh như vậy, vì cái gì ngươi luôn luôn cao mày đâu. Có người hỏi. Bố công anh nhìn xem trước mặt hình chiếu bên trong trình thụ, không có trả lời mọi người, mà là giống như nói mê giống nhau nói thầm lấy.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 Đúng lúc này, đối diện một người trẻ tuổi đi tới, hai người cách không nhìn nhau liếc mắt về sau, bọn hắn đều dừng bước. Người trẻ tuổi trong ngực tiểu nữ hải thầm nói, cái này cho thật đáng yêu à, không biết đánh một thương có khóc hay không. Áo đen lão nhân nói, đi lông, không ít thịt, nhiều thả trần bì cùng mùi tiêu cay vô cùng tốt. Đừng nhìn ta như vậy, ta gần nhất mỗi ngày nhìn thực đơn. Người trẻ tuổi không còn gì để nói mà nói, hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nhìn đem cái này hờn kỳ đến đều run run. Lớn A thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng mang theo tiếng khóc nước nợ nói, ngươi tờ mở mới dọa người đâu, ngươi đừng tới đây a. Đồng thời Lớn A trong đầu hiện lên nam nhân trước mắt này đấm một nhát chết tươi thổ hoàng chẳng diện, nhất thời ở giữa chân mềm hơn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không dám động. Giang Ly đi qua, nhìn xem đầu này mềm manh mềm manh ngốc chó, nói, tốt, đừng sợ, hết thể có ta đây. Nói xong, Giang Ly thấy bên cạnh trên có một sợi dây thừng, theo tay cầm lên đến. Bọc tại chó trên cổ, cười nói, nhìn cái này chó cảm động, đều chảy nước mắt. Thiên mặt lệnh ra cái đầu nhìn xem bị Giang Ly dùng dây thừng đánh cái bế tắt trên cổ, đầu lưỡi đều xiết ra lớn A, thầm nói, ta thế nào cảm thấy hắn là đang khóc đâu. Hắc liên nói, hẳn là thở không ra hơi, kìm nén đến A. Giang Ly trận nhìn hai người lên mắt, cho chó trên cổ dây thừng nơi nuối lỏng về sau, trục trục lớn A đầu nói, hai người các ngươi chỉ nói hiệu nói vượng, tiểu cậu cậu, nói cho ta, ngươi cảm giác không cảm động. Lớn A nhét miết miệng, thầm nghĩ, không dám động. Giang Ly thấy cái này chó không có phản ứng, lắc đầu, mang theo điểm ghét bỏ mà nói, đền độn, hẳn là thuần huyết hợp kỳ. Nói xong Giang Ly kéo một cái dây thường hướng trên núi đi đến, kết quả phát hiện, cái này chó dĩ nhiên không đi. Giang Ly tính bướng bỉnh lập tức đi lên, ai nha hắc, ngươi còn cùng ta quật cường lên, phải không? Nhìn ta hai ai có thể quật cường qua ai? Sau đó Giang Ly liền cứng rắn kéo lấy con chó này đi về phía trước, lớn A cũng là quật cường. Bốn chân giải phẳng, hướng trên mặt đất một nằm sấp, một bộ chó chết không sợ kéo tư thế, mặc cho giang ly lôi lên núi. Trên núi, theo bia đồng dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái đen kịt đại động. Đám người thăm dò đi qua nhìn, kết quả chỉ thấy bên trong đen xỉ, cái gì đều không nhìn thấy. Có người ném xuống một đám lửa, làm sao hỏa diễm dĩ nhiên cũng không chiếu sáng cảnh tượng bên trong, phản phất cái kia hắc ám có thể thôn vệ qua mình. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cũng cau mày lên, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau.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 nói, vẫn là để ta đi. Đám người thấy thế, không thể không nói cảm thán một tiếng, cái này người nhà họ tưởng đối với Lưu gia người là thật trung tâm không hai a. Chương 206, Âm ưu. Nói xong, Thưởng Côn cũng nhảy vào trong hầm ám. Bất quá cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, bên trong tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, không bao lâu, Diệp An liền tưởng Côn từ bên trong ra. "Diệp An đại nhân, bên trong tình huống như thế nào?" Liên Văn Hiên hiếu kỳ hỏi. Diệp An nói: Phía dưới còn có một khối thanh đồng bia, bất quá trên tấm bia cũng không có văn tự, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng chìa khóa vết lõm. Cái kia thanh đồng bia rất kỳ quái, tựa hồ có thể hấp thu ánh sáng, cho nên mới sẽ dẫn đến bên trong hiển đến vô cùng đen kịt. Tưởng côn nhìn về phía Lưu Du nói, hẳn là thư nhà thảo luận khối thứ hai thanh đồng bia. Lưu Du ánh mắt sáng lên nói, thật có khối thứ hai thanh đồng bia. Diệp An nhìn về phía Lưu Du, Lưu Du cũng là không giấu giếm, trực tiếp giải thích nói.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 nhờ người khác thấy Diệp An mấy người tiến hô sâu cũng rồn rập bu lại những người Tây phương kia lặng yên nghị luận phải chăng cũng muốn đi theo số dưới cùng lúc đó Giang Ly bên kia Giang Ly quay đầu nhìn xem bị hắn một đường kéo hơn một dặm vĩ nguyên không chịu lên hất kỵ nhướng mày nói ngươi là thứ đồ gì Thiên Mạt ngạc nhiên nói hắn là cậu cậu a Giang Ly lắc đầu nói nếu là chó thường cái bụng đã sớm mài nát da hỏa này lại một cọng lông đều không có rơi lớn a nghe xong liền vội cúi đầu Đối với cái bụng dừng lại cắn, nhất thời ở giữa lông chó bay đầy trời. Sau đó hắn cười toe tuét một miệng rõ ràng răng nhìn xem giang ly, phản phất đang nói, nhìn. Ta rụ lông. Thiên mặt che mặt nói, trí thông minh này. Hẳn là thuần huyết hợp kỳ A. Hắc liên nói, hắn là coi chúng ta là đồ đần đâu, vẫn là hắn chính là cái kẻ ngu. Giang ly vuốt vuốt mi tâm, ngồi sồn xuống, xuống, nhìn chăm chăm hợp kỳ nói, sẽ nói lời nói A. Hợp kỳ há mồm liền hô, vượt vượt vượt. Giang Ly mắt thật sẽ không. vừa vượng vượng. hật kỳ tiếp tục gọi, đồng thời giao lên cái đuôi. một người một chó cứ như vậy ngồi sùm ở cái kia đối mắt nhìn nhau. một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. lớn ha. ai? hật kỳ theo bản năng quay đầu lên tiếng. sau đó, lớn a ngây ngẩn cả người, lại nhìn giang ly thời điểm, lông mày tiêu nhịu xuống, giảm thấp xuống đầu, một bộ làm sai sự tình dáng vẻ, lấy lòng giống như cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Hợt Kỳ xoay người chạy. Sau đó, bành. Giang Ly nhìn xem cái kia đụng trên tảng đá đần chó, vướt vướt mi tâm, thầm nói, quả nhiên là thuần huyết. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, một con mắt vàng quạ đen rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Đối với Hợt Kỳ nết miệng, cười một tiếng, đồng thời chớp chớp mắt. Hợt Kỳ xem xét, lông đều dựng lên, kêu lên, ngươi, ngươi làm sao? Ta. Hợt Kỳ trong mắt dừng lại loạn chuyển về sau. Đống nhiên vọt tới Giang Ly trước mặt ôm Giang Ly bắp đuổi nói, đại ca, người thù ta đi. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chi rắc trên đầu đều là hắc tuyến, hắn mặc dù gặp được rất nhiều ác ma, nhưng là loại này kỳ hoa đồ chơi, hắn thật là lần đầu tiên gặp được. Giang Ly run lên chân, kết quả chó chết này liền cùng thuốc cao ra cho giống như thiếp ở bên trên, làm sao đều không lấy được. Giang Ly nói, ta tại sao muốn thu ngươi a? Vẫn là lập tức hé miệng, lộ ra một miệng răng nanh sắc bé nói. Nhìn thấy ta cái này miệng sắc bén như là như dao cạo răng nanh rồi sao? Ta có thể trông nhà hộ viện. Cam đoan kẻ trộm cái gì, một cái đều vào không được. Giang Ly lắc đầu nói, ta có các cổng, không dùng được người. Ta không cái nan dễ nuôi. Hật kỳ lập tức kêu lên. Giang Ly nói, ta tại sao muốn nuôi người a Hật kỳ lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ về sau. Tựa hồ cũng nghĩ không ra Giang Ly vì sao muốn nuôi hắn lý do. Sau đó mắt lộ ra hung quang, nhai Giang Liệt miệng mà nói. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nuôi không nuôi ta. Giang Ly cắt một tiếng nói, không nuôi. Hợt kỳ lông mày nhớn lên nói, ngươi xác định. Giang Ly thản nhiên nói, xác định. Hợt kỳ trầm mặc, không khí hiện trường cũng bắt đầu trở nên nòm u, kiềm chế, trầm thấp, hắn hung ác ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Giang Ly. Giang Ly bất vi sở động, hắc liên thì yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thực đơn, lục xoát thịt chó 5 loại cách làm. Đúng lúc này, hợt kỳ huy hiếp Giang Ly nói, ngươi tin không tin? Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đi nhà ngươi cửa đi tiểu. Trong ngày mắt đó, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly chỉ cảm thấy trên đầu hát tuyến nhanh chất thành núi, chó chết này não mạch kín quá thanh kỳ, hắn đều làm tốt khai chiến chuẩn bị, kết quả hàng này đến một câu như vậy. Nhất thời ở giữa làm cho Giang Ly cũng không biết là quất hắn một vả, vẫn là đánh chết hắn tốt. Giang Ly dở khóc dở cười nhìn xem Hersky nói, ngươi cũng lạ như thế uy hiếp người sao. Hersky hừ hừ nói, ta còn có càng ác hơn.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 Giang Ly, Hắc Kỳ nghe xong, đồng thời kêu lên, người vũ nhục ai đây? Sau đó, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly nhìn xem Hắc Kỳ, Hắc Kỳ nhìn xem Giang Ly, cuối cùng, Hắc Kỳ rũ cụp lấy cái đầu, trừng liếc mắt Hắc Liên nói, về sau đừng khen hắn như vậy, hắn giống như chịu không được. Giang Ly, Hắc Liên cùng thiên mạn, mắt vàng quạ đen cũng nhịn không được nữa, ha ha ha ha cuồng tiếng lên. Giang Ly thì tiện tay từ sau lưng đem trường thương rút ra, nói, hôm nay ai đều đừng cản ta ta muốn nướng thịt chó ăn. Nướng thịt chó? Thịt có thể a? Thịt ở chỗ nào? kỳ Cao hứng nhìn một chút bốn phía, chợt phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn đâu. Lao đầu kia từ áo choàng bên trong lấy ra bát búa, quả đen từ rát ổ gà hạ móc ra dao nĩa, tiểu La Lệ từ trong túi lấy ra màu hồng phấn bát. kỳ nhìn nhìn lại đối với hắn giữ tận mà cười Giang Ly, đông nhiên minh bạch cái gì. Lỗ Thai đạp kéo lại đi, thận trọng nhìn xem Giang Ly, "Tội nghiệp", ở lại dọn nghẹn ngào hỏi. Ta không có mang bộ đồ ăn có thể ăn à. Long cong. Hắc liên búa, quả đen giao nĩa, thiên mặt phấn hồng bắt tất cả đều rơi xuống đất. Long cong. Giang ly trường thương rơi trên mặt đất. Hợt kỳ xem xét, con mắt lập tức sáng lên, tiến lên điêu đứng lên, ngửa đầu đưa cho giang ly, ngoắc ngoắc cái đuôi hàm hàm hồ hồ nói, đại ca, lấy được. Nhìn xem cái này ngốc chó bộ dáng này, giang ly lần nữa trầm mặc. Thiên mặt che lấy bụng nhỏ, cười nói, giang ly, cái này chó hảo hảo chơi. Nếu không đã thu hắn à. Giang ly nhìn về phía hắc liên, hắc liên nói, Ra hỏa này hơi gậy, nếu không nuôi hai ngày. Đến lúc đó mua chút quả ớt cái gì cho hắn ăn, trước chìm ngon miệng lại nói. Giang ly nhìn về phía mắt vàng quả đen, mắt vàng quả đen nói, ta không có ý kiến, ta nghe lão đại. Giang ly gật đầu nói, sau đó đối với Husky nói, cứ như vậy thu ngươi, không khỏi quá đơn giản. Ngươi nếu là từ trên núi xuống tới, cái kia liền nói một chút cái này trên núi tình huống đi. Ngươi cung cấp tình báo nếu là có dụng, ta đã thu ngươi, về sau đi theo ta ăn ngon uống say." Hắc Liên thầm nói, "Đúng, nuôi cho béo mập, nhất định muốn chìm ngon miệng mới tốt ăn." Lấy hợp ký đầu góc căn bản nghe không hiểu Hắc Liên đang nói cái gì, bất quá Giang Ly nói hắn nghe hiểu, lập tức kêu lên, "Cái này ta biết." Giang Ly căn bản không trông cậy vào cái này ngốc chó có thể cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng, chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, hỏi, "Nói một chút." Hợp ký bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, Cái kia lớn phía dưới tảng đá có cái phong bế không gian, bên trong có cái toàn thân đều là rắt đạt thịt mang đầu trâu nón trụ ra hỏa đang ngủ. Giang ly sức sở, thuận theo hợp kỳ ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy cái này chó nói tảng đá lớn dĩ nhiên là cái kia cựu nghi sơn biểu tượng một trong, ba phần thạch. Giang ly cau mày nói, phía dưới kia có mang đầu trâu nón trụ người đang ngủ. Hợp kỳ gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá tên kia rất nghèo, bên người liền một cái bạch cốt đồng tử hương vị cũng không tệ lắm, cái khác không thể ăn. Giang Ly sướng sở, hắn thế nào cảm giác cái này chó nói lời, có chút cổ cái đâu, thế là hỏi, người nói xương cốt đồng tử. Mùi vị không tệ. Hật kỳ cười hắc hắc nói, a, ta bình tĩnh hắn lúc ngủ. Ấn, cái kia, ta lúc ấy chủ yếu là quá đói. Lúc này, mắt vàng quạ đen nói, lao đại, cái này chó năng lực rất đặc thù, nói hắn cường đại đi, thực lực của hắn cũng chính là màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp một trình độ. Nhưng là hắn có một thân riêng biệt bản lĩnh.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 Husky nói, dưới mặt đất có một nhóm gia hỏa, tựa như là bổ công anh người. Bọn hắn rất cường đại, tất cả đều đang ngủ đông. Đúng rồi, hôm qua ta tản bộ thời điểm, nhìn thấy một con bò cái cùng một đầu trâu được đang trọng tình. Giang Ly nghe đến nơi này, trên chán lần nữa đã phủ lên hắc tuyến, vừa định để Husky ngậm miệng. Liền nghe Husky nói ra một cái để Giang Ly khiếp sợ tin tức, cái kia trâu cái nói với trâu được cái gì ẩn nấp lâu như vậy, cũng nên bọn hắn rời núi đi. Trâu được nói Ngày mai sẽ là nhân loại lễ lớn, sẽ có rất nhiều người đến, đại vương chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nghe đến nơi này, Giang Ly kinh ngạc nói, bọn hắn cũng là ác ma. Hật kỳ, đúng vậy a, hơn nữa nhìn tốt lắm tử, bọn hắn không phải bổ công anh người. Đối bọn hắn còn nói lao đại bọn họ rất lợi hại, giống như căn bản không đem cái kia chơi kiếm diệp than để vào mắt. Giang Ly như dường như biết được suy nghĩ nói, còn có cái khác sao? Có. Nói. Ừm. Giang Ly đợi một hồi. Cũng không thấy Hợt Kỳ nói tiếp, truy hỏi, tiếp tục a, a, Hợt Kỳ há mồm nói, sau đó lại không có động tính. Giang Ly buồn bực nói, nói tiếp a. Hợt Kỳ vô cùng nghiêm túc nói, dùng sức. Giang Ly ngạc nhiên nói, ý gì? Người nói cái gì đó? Hợt Kỳ không vui, kêu lên, không phải người để ta nói tiếp sao? Phía sau bọn họ liền nói như vậy a. Giang Ly sững sở, sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì, lập tức mặt mò đỏ ửng. Đưa tay chính là một bàn tay chụp trên đầu chó, nói, nói điểm chính. Husky hủy khuất nói, ngươi thế nào biết phía sau bọn họ còn nói cái này rồi. Giang Ly triệt để bó tay rồi, lần nữa xoa xoa lông mày thầm nghĩ, hỏi lại ngươi một vấn đề, bọn hắn có nói gì hay không thời gian công kích nhân loại. Husky nói, có, giống như nói đẳng nhân loại thả ra đại ma đầu thời điểm, liền xuất thủ. Hai bên giác công, triệt để tiêu diệt người trên núi. Giang Ly nghe được cái này đầu góc ông một chút. Hắn đồng nhiên ý thức được cái gì, trên núi khả năng căn bản không có cái gì lưu tu mộ táng. Bên trong có là cái kia chấn áp tại ba phần dưới đá đầu châu nón trụ người. Thế nhưng là, Lưu Du vì sao lại nói trên núi là lưu tu mộ táng đâu? Cẩn thận phân tích một chút về sau, Giang Ly cho ra cùng Diệp An mấy người một dạng kết luận, tin tức này là Lưu Du phong xuất. Như vậy dưới núi không phải lưu tu mộ táng, lưu tu liền không có khả năng lưu niệm cái gì thư nhà, để người nhà đi kế thừa cái gì đáng chết khí vận chuyển thừa. Sở dĩ, đây hết thể đều là âm mưu Gạt người đi mở ra chân áp cái kia đầu châu nón trụ người phong ấn. Như vậy, Lưu Du đến cùng biết nhiều ít. Hay là nói, đây hết thể đều là tính toán của hắn. Còn có hợp kỳ miệng bên trong ác ma, ác ma kia là thế nào trở lại ba phần dưới đá phong cấm sự tình. Hắn tựa hồ biết rất nhiều, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn bùa cục. Cho tới bổ công anh xuất hiện, Giang Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tên kia quỷ tinh quỷ tinh, Lưu Tu mộ táng chuyện lớn như vậy. Hắn không có khả năng mặc kệ không hỏi. Nhưng là cho dù như thế, trên núi bí ẩn cũng quá là nhiều. Đồng thời, Giang Ly lo lắng lên trình thủ tới, hắn đi lên thế nhưng là cũng muốn kế thừa khí vận truyền thừa, nếu như đi nhanh một bước, trước gặp được đầu trâu nón chủ người, hậu quả kia. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh núi. Hắc Liên tựa hồ cũng đoán được cái gì, nói, "Ngươi sẽ không lại nghỉ khi anh hùng a?" Giang Ly Ngựa đầu nhìn xem trên đỉnh núi, con mắt bỗng nhiên sáng lên nói, khi anh hùng, cái kia nhiều không có ý nghĩa a, thật vất vả để nhiều người như vậy mang ta. Sao có thể tự mình nện chính mình nổi a sở dĩ, hắc hắc. Hắc Liên nói, đúng a, muốn ta nói, chúng ta mặc kệ chính là, đương nhiên, bỏ đá xuống giếng, cũng đi. Chương 207, Thiên thần. Đúng lúc này, đại cấp bỗng nhiên kêu lên, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Cái kia Châu cái còn nói một câu, Giang Ly hỏi: "Lời gì?" Đại cấp nói: "Nàng nói bọn hắn Vương muốn hạ độc chết tất cả mọi người, không biết bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không." Châu được để hắn ngậm miệng, sau đó hai tên ra hỏa liền đi. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, nếu như chỉ là ác ma đột kích, loại nguy cơ này cũng chính là một quyền sự tình. Nhưng là độc. Thứ này, Giang Ly không chút tiếp xúc qua, cũng không biết đối phương là phóng độc khói, vẫn là loại kia vô sắc vô vị chim lặng lẽ chúng độc đồ chơi. Nếu như là cái trước, Chỉ cần hưu tâm liền có thể né tránh, nếu là cái sau, cái kia Giang Ly liền không có biện pháp gì. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, đối với mấy người cười hát hát nói, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào. Mấy người sững sở. Sau đó Giang Ly đối bọn hắn thấp giọng nói vài câu, mấy tên bao quát hợp kỷ ở bên trong, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Cùng lúc đó, Diệp An mấy người cũng đã tiến địa động bên trong, thấy được cái kia to lớn thanh đồng bia. Lưu Du vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng bia thầm nói. Làm sao sẽ không có chữ đâu? Như vậy ý nghĩa của hắn là cái gì? Dông kiểu tử tiêu đồ, đại biểu cho ngầm miệng, tì hưu đại biểu cho tịch tà, đóng cửa, tịch tà. Nếu như là bên trong có đồ vật cần đóng cửa mới có thể tịch tà, cái kia đây chính là một cái phong ma biệ. Nhưng là, nếu như là phong ma bịa, vì cái gì lại muốn lưu lại thư nhà để cho ta tới mở ra đâu? Cái này tựa hồ trước sau mâu thuẫn A. Bên cạnh bên trên rất ít nói chuyện tưởng côn thấp giọng nói, thiếu ra, thời gian không nhiều lắm. Giờ lành muốn đi qua. Lưu Du gật đầu nói, ta biết, chỉ là nghi không thông mà thôi. Tưởng cô nói, có lẽ, sở hữu bí mật đều trên Bi Văn, nhưng là thanh đồng trên tấm bia không có văn tự, nhưng cũng không làm sao. Lại hoặc là, Bi Văn cần một chút thủ đoạn mới có thể hiện hiện ra. Diệp An nói, chẳng lẽ muốn lưu ra hậu nhân máu đến kích hoạt. Lưu Du nói, thử một chút thì biết. Nói xong, Lưu Du vươn tay ra. Đúng lúc này, phía trên một trận tiêu loạn, thậm chí còn có tiếng vang chuyển đến. Đại địa đều đi theo chấn động không ngừng, sau đó tựa hồ có người đang gọi, sói đến đây cái gì, nghe bọn hắn vẻ mặt khó hiểu. Mắt thấy phía trên muốn loạn, phía dưới mấy người nhìn nhau liếc mắt, rồn rập những mày, phía trên chuyện gì xảy ra. Lưu Du nói, Thưởng Côn, ngươi đi xem một chút. Thưởng Côn gật đầu nói, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem xem ai tại trọng yếu như vậy thời gian, tự tìm phiền phước. Nói xong, Thưởng Côn liền đi ra ngoài. Mười mấy phút trước, thế giới bên ngoài. Nhìn thấy Diệp An mấy người đi xuống nửa ngày cũng không có động tĩnh, người ở phía trên có chút đã đợi không kịp. Nguyên bản xa xa người vây xem nhóm rồn dập tiến lên, nhìn xem đen ngòm đại động, từng cái kích động, đều nghĩ vào xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi không đi, chúng ta đi. Đúng lúc này, phương Tây trận doanh bên trong, có người thao lấy một miệng sứt sẻo phương đông nôn ngữ nói. Người kia thân mặc một thân trường bào màu đen, mang theo một cái cao cao mũ phủ thủy tử, cầm trong tay cái giống đua giống như tiểu côn. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp, trên mặt mang một loại gọi kiêu ngạo đồ vật. Gơ cuối cùng chờ không nổi động thủ a. Phương Tây trận doanh ở trong có người cười khẽ. Gơ hiểu nổi danh lòng tham, nhưng mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, hắn dĩ nhiên nắm giữ cùng hắn lòng tham một dạng cường đại lực lượng. Cái này thật là không phải một kiện công bằng sự tình. Có người nói nhỏ. Gơ hiểu nghe được cái này lời nói, quay đầu lạnh lùng quét bọn hắn liếm mắt, từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục đến, mở ra quyển trục, lang thịnh nói, Đây là thiên thần trao quyền cho ta kế thừa sách. Cái gì? Mọi người nghe xong, quả thực giật này mình. Kế thừa sách. Thiên thần cho. Gơ hữu lúc nào cùng thiên thần hôn đến cùng nhau đi rồi. Phương Tây siêu phàm giả nhóm rồn dập nghị luận. Mà phương Đông bên này siêu phàm giả nhóm, thì triệt để vỡ tổ. Thiên thần cho gơ cái này kế thừa sách là có ý gì? Chúng ta nơi này là Đông Đô. Đông Đô trước mắt nhưng không có bị thiên thần tiếp quản, cũng không thừa nhận thiên thần địa vị. Bọn hắn dựa vào cái gì đem đông đô truyền thừa, tùy tiện chỉ định cho một ngoại nhân. Cái này vài thiên thần quá phận, chúng ta đông đô sự tình, bọn hắn dựa vào cái gì nhúng tay. Gơ hiểu nghe vậy, cười ha ha nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thiên thần đại biểu cho thượng thiên ý chí, ngay ý chí, chính là toàn thế giới toàn nhân loại ý chí. Bọn hắn nói ta có thể kế thừa, ta đương nhiên có thể kế thừa. Mà các ngươi, mới là phi pháp người thừa kế. Chúng ta phi pháp kế thừa. Ngươi sợ không phải quy lâu không đứng lên nổi a cất cho thiên thần mọc ra cánh điểu nhân mà thôi hắn nói chính mình là thiên thần ngươi liền tin đông đô bên này có người giận dữ mắng ngỏ là do táp búa vương bác nguyên lai là hắn nghe nói hắn gần nhất vừa vừa bước vào thiên thai cấp thực lực rất mạnh cái kia gơ hữu cũng là mới vừa vào thiên thai cấp căn cơ bất ổn đoán chừng cũng chính bởi vì dạng này cho nên mới đầu nhập thiên thần khi cho a gơ hữu lực lượng ta nghe nói qua kỳ thật chính là không vật dị năng Chỉ bất quá hắn chính mình tròn cái ma pháp bảo, nhất định phải giả ma pháp sư mà thôi. Giả thần giả quỷ chết lừa đảo. Gió táp búa năng lực là tốc độ, lại thêm trời sinh thần lực. Hừ hừ, gần như vậy cự ly, gỡ hiệu đoán chừng liền cái giấm đều không có thả liền xong đời. Lúc này, ta muốn nhìn cái này gỡ hữu còn dám hay không lỗ mãng. Đông đô bên này, mọi người cười lạnh không thôi, ngồi xem gỡ hiệu cười nhạo. Phương Tây trận doanh bên kia, cũng kém không nhiều, chỉ bất quá trong mắt bọn hắn. Hôm nay bất kể là ai xấu mặt, đều là cười nhạo. Gở con ngươi có chút âm trầm nhìn trầm trầm gió táp đúa Ông bắt nói, ngươi dám vũ nhục thiên thần. Gió táp đúa từ phía sau lưng đem lưới búa lớn cầm ở trong tay, nhếch miệng cười gần nói, vũ nhục mấy con chim mà thôi. Ngươi muốn chết. Gợi trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, toàn thân khí thế bộc phát, bốn phía bùn đất dồn dập bay trên không trung. Phương Tây trận doanh bên kia, có người hoảng sợ nói, Gở hiệu là có tiếng am hiểu đầu cơ trục lợi, hãm hại lừa gạt. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là bo bo giữ mình tính cách, sẽ không vì bất luận kẻ nào liều mạng. Hôm nay đây là thế nào? Chỉ là bởi vì vì người khác mắng hai câu thiên thần hắn lại muốn liều mạng. Cổ quái. Gọi tự tư là có tiếng. Hôm nay. Cổ quái. Mọi người đang nghị luận, cổ quái hai chữ liên tiếp xuất hiện. Đồng thời trong đám người một lão nhân túi đầu đọc lấy thiên thần hai chữ, ánh mắt sáng tối chập trởn. Ta muốn chết. Người tờ mở mới tìm chết. Gió táp búa vông bác nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, một cái đi nhanh xuống tới, chiến phủ rơ lên cao cao, một búa bổ về phía vông bắt mặt. Gơ hiệu muốn vì sự lô mãng của hắn trả giá thật lớn. Mọi người trong lòng thở dài. Gơ hiệu thấy thế, vung tay lên, một tảng đá lớn ngăn tại trước mặt, đồng thời cấp tốc lui lại. Vâng! Đại thạch vỡ vụn, vông bác dịu giống như là cắt đầu phụ phá vỡ tảng đá, sau đó nằm ngang quét qua, quét cái không sau, vương bác nhanh chân một bước. Như là như cuồng phong truy hướng Gơ Hiệu. Gơ Hiệu dùng trong tay mà trượng điểm một cái, vông Bác trong tay dịu, hắn dĩ nhiên muốn khống chế Vương Bác dịu phản kích, nhưng mà vông Bác lại cười ha ha một tiếng. Siêu năng lực căn nguyên chính là tinh thần lực, tinh thần lực của ta mặc dù không cách nào như ngươi như vậy ngoại phóng không vật, nhưng là lao tử đồ trên tay còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Vương Bác trong tiếng gầm giống tức giận, tinh thần lực buộc phát rót vào dịu bên trong, dịu chấn động, bịch một tiếng Vương Bác nghiệp lực vỡ vụn, Gơ kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu phun tới. Trên lệnh quá xa, niệm lực mặc dù cường đại, nhưng là kia là tương đối với thực lực yếu với người của hắn. Ngang cấp ở giữa niệm lực sư, trừ phi bên người nắm giữ mạnh vật lớn có thể bị hắn điều khiển. Nếu không, căn bản không phải Vương bác loại này siêu phàm giả đối thủ. Bọn hắn trên lệnh, không chỉ là năng lực trên lệnh. Không có phát hiện A, Vương bác, không phải đơn một thuộc tính siêu phàm giả. Nếu như ta không nhìn nhầm, hắn là lực lượng cùng tốc độ song thuộc tính siêu phàm giả. Dạng này người... Há lại là lực lượng đơn nhất gờ có thể sánh ngang. Cái này Vương bác cũng là dấu, cho tới nay đều cho rằng hắn chỉ là tốc độ hình, trời sinh thần lực mà thôi. Bây giờ nhìn đến, đều là hắn cố ý ẩn tàng tự thân lực lượng thủ đoạn mà thôi. Hôm nay qua đi, Vương Bắc giã bảng bên trên xếp hạng sợ là muốn tiến lên một mảng lớn. Song thuộc tính siêu phàm giả cùng đơn thuộc tính siêu phàm giả thực lực sai biệt, cơ hội chênh lệnh một cái cấp bậc. Cả hai có cái này không thể vượt qua hồng cầu, một trận chiến này, kết cục đã định. Mọi người đang nói chuyện đâu, bên kia bông bác đã đuổi kịp G hiệu, một búa mang theo mang người cuồng phong cùng tự lực, vung vẩy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo giống như muốn mở trời lực lượng quét ngang hướng G hiệu. G -hi sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là đang nỗ lực điều khiển bông bác dịu, hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Nhưng mà G cố gắng tại tuyệt đối mang lực trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Ngay tại mọi người cho rằng G tất thời điểm chết. G hiệu đông nhiên làm ra một cái kỳ quái cử động. Hắn dĩ nhiên ném xuống ma pháp đồng chắp tay trước ngực, đối với bầu trời thành kính vô cùng hô, thiên thần cứu ta. Đúng lúc này, gỡ mi tâm sáng lên một vệ ánh sáng điểm, tiếp lấy gỡ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Nếu là người bình thường, nhìn thấy như dị biến này, tất nhiên sau đó lui yên lặng theo dõi kỳ biến, miễn cho rước lấy phiền phải lớn. Nhưng là không thể không nói, vương bác tàn nhẫn cùng quá quyết, mắt thấy gỡ trong cơ thể có cường đại lực lượng bạo phát đi ra, vương bác trong mắt hàn quang lên. Chẳng những không có lui lại, ngược lại quả quyết một búa quét tới. Chỉ nghe phù một tiếng chầm đục tiếp lấy mọi người nhìn thấy gở thân thể như là bại cách giống nhau bị chém vỡ ra đến, thân thể một phân thành hai, trên mặt đất la lộn. Chết rồi. Mọi người rung động trong lòng, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, gỡ hiệu đang cầu khẩn thời điểm, trong cơ thể dâng lên cố lực lượng kia đáng sợ, vậy rất có thể là thiên thai cấp 3, cấp 4 lực lượng. Thế nhưng là coi như như thế, vẫn là bị ông bác một búa chém mất. Mọi người có chút tổn thức, cũng có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể gặp chứng một lần lực lượng của thiên thần, kết quả lại thành cười nhạo. Vương Bắc khẽ dịu, cười nhạo nói, mượn nhờ người khác lực lượng, vậy coi như cái thứ độ gì? Phế vật. Nói xong, Vương Bắc xoay người rời đi. Đúng lúc này, Vương Bắc nhìn thấy đám người ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái cùng khiếp sợ. Vương Bắc trong lòng có loại dự cảm xấu, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị hắn một chém làm hai gờ hữu dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Tách ra thân thể không biết lúc nào dĩ nhiên lần nữa nối liền với nhau, miệng vết thương trong chớp mắt liền khép lại. Giờ này khắc này, gợi trong cơ thể tản ra trướng mắt bạch quang, trong ánh mắt càng là bắn ra dài đến một xích bạch quang, toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều tại bắn ra bạch quang, dần dần, bạch quang từ sắc bén chuyển thành ôn hòa, đồng thời như là nước giống nhau bắt đầu chảy xuôi. Gợi cả người tản mát ra một loại thần thánh khí tức, thiên thần khí tức. Mọi người kinh hồ. Vương bác lại không sợ chút nào lưỡi búa lớn hướng trên mặt đất một dã cười lạnh nói giả thần giả quỷ lúc này gờ trong mắt bạch quang thu hồi hóa thành một đôi con mắt màu trắng lạnh lùng đảo qua chỗ cùng người loại này mang theo cao ngạo lạnh lùng nguyện nếu không có tình cảm giống nhau con ngươi nhìn tất cả mọi người cũng nhìn không được giật cả mình có từng thấy thiên thần người đống nhiên hoảng sợ nói cái này đây là thiên thần hắn không phải gờ hiểu a có người hỏi không phải gờ hiểu gờ hiệu ánh mắt vĩnh viễn là tiểu nhân đắc trí Vì tư lợi bộ dáng, chưa từng lạnh lùng như vậy, cao ngạo. Đây là thiên thần nhóm mới có con ngươi. Phản phất là để ấn chứng đối phương suy đoán, gờ hiệu, miệng nói tiếng người nói, thiên thần, cổ. Thiên thần, cổ. Đây không phải dáng lâm phương châu tôn kia thiên thần A. Hắn làm sao sẽ tại gờ trong cơ thể. Cái này. Chẳng lẽ gờ chính là cổ. Vẫn là cổ chính là gờ hiệu. Đáng chết, ta đầu góc có chút theo không kịp. Cái này tựa hồ là một loại năng lực đặc thù ở ngoài ngàn dặm lực lượng truyền. Hắn có ý thức, không giống như là đơn thuần lực lượng truyền. Mà lại vừa mới lực lượng là từ gờ trong cơ thể bạo phát đi ra, đây càng giống như là loại cổ. Hắn tại gở trong cơ thể ôn dưỡng ý niệm của mình cùng lực lượng, tùy thời có thể thay vào đó. Coi như không thay vào đó, cũng có thể ảnh hưởng đối phương phương thức tư duy, nếu không gờ không thể là vì bọn hắn liều mạng. Cái này, thật là đáng sợ. Đây là thiên thần A. Đây rõ ràng liền là ma quỷ. Mọi người nói đến đây, nghĩ đến những bị kia thiên thần thống trị quốc gia, lập tức run lập cập, bọn hắn đông nhiên ý thức được, có lẽ, ác ma so cái này vài thiên thần, còn tốt hơn như vậy một chút. Cổ tự hồ ý thức được cái gì, lạnh lùng nói, nói hiệu nói vượng, thờ phụng thiên thần người, sẽ có được thiên thần che chở. Sống chết trước mắt, thiên thần che chở lực lượng sẽ bị kích phát, từ đó thủ hộ tín đồ. Nguy cơ qua đi, tín đồ đem một lần nữa nắm giữ thân thể. Chúng ta là thiên thần, không là ma quỷ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 Vương Bắc cái kia lười đùa lớn bổ trên bạch quang, nói cho đúng là bạch quang bên trong một ngón tay lên, cổ dĩ nhiên dùng một ngón tay tiếp nhận Vương Bắc toàn lực một đũa. Vương Bắc không dám tin nhìn xem một màn này, nói, làm sao có thể? Thần, không gì làm không được. Cổ nói xong, con ngón đúng ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Vương Bắc dịu tại chỗ nổ nát vụn. Vương Bắc phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay rắc một tiếng bẻ gãy, lào đảo lùi lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vương bác thực lực mọi người rõ ràng, song dị năng thiên thai cấp 1 cao thủ, sức chiến đấu có thể so với thiên thai cấp 2 cao thủ. Mà gỡ hiệu là thực lực gì? Bất quá là thiên thai cấp 1 đơn nhất dị năng mà thôi, chỉ là bởi vì nhận lấy thiên thần cổ che chở cổ tại ngoài ngàn vạn dặm, thao túng gỡ hiệu thân thể, dùng một ngón tay, kém chút giết vương bác. Cái này, thực lực trên lệnh quá xa. chương 208, sói đến đấy, ra hung. Cổ vô cùng cao ngạo. Huynh Nghiêm, Trang Nghiêm quét liếc mắt tất cả mọi người ở đây, không khí hiện trường nháy mắt trở nên ngột ngạt. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cổ, cổ cái kia một thân trắng tinh, thần thánh phía dưới ánh sáng, không người nào dám lên tiếng. Loại kia đến tự thượng vị giả tuyệt đối Huynh Nghiêm, nắm trong tay toàn trường. Uy Nghiêm, Trang Nghiêm, trong sự ngột ngạt mang theo một loại bất lực phản kháng tuyệt vọng, loại này quỷ dị bầu không khí để người có gan tinh thần sụp đổ cảm giác. Cổ chậm rãi đầu. Vô cùng uy nghiêm tuyên bố một đạo làm cho tất cả mọi người phẫn nộ mệnh lệnh, nơi đây chuyển thừa từ gờ hiệu kế thừa. Cổ không có hỏi thăm ở đây bất luận người nào ý kiến ý tứ, chỉ là đơn giản tuyên bố. Phản phất đây hết thể đều là hắn đồ vật, nghĩ cho người nào thì cho người đó, quyền sinh sát trong tay tùy tâm sử dụng, phản phất tất cả mọi người ở đây đều là hắn nô lệ. Đơn giản, lại đem cực hạn miệt thị, vũ nhục phát huy rơi tới tận cùng. Đừng nói đông đông người, liền xem như phương Tây trong trận doanh cũng có người lẻ ra bất mãn thần sắc.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 Từ hôm nay trở đi ngươi chính là sắt vách lao vương lao bà, đổi ai chịu nổi. Vô cùng nục nhã, thiên cổ đại hận, đừng không gì hơn cái này. Giờ này khắc này, chỉ cần là người ở chỗ này, ở sâu trong nội tâm chính là phản kháng, phẫn nộ. Nhưng là nghĩ đến cổ thực lực kinh khủng, nhưng lại là vô lực, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn liếc mắt cái kia đen ngòm động miệng, nóng nhìn Diệp An đám người trở về. Chỉ là, cái này cổ kinh khủng như vậy, Diệp An bọn hắn chống đỡ được a Đúng lúc này một cái thanh âm đột ngột đống nhiên vang lên, sói tới a, sói tới á, từng tiếng la lên, đánh nát hiện trường lãnh tịch, trầm thấp bầu không khí, đồng thời một loại để người dở khóc dở cười đầu bị cảm giác bay lên. đám người theo bản năng nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm một đứa bé, đi theo phía sau một cái áo đen lão nhân, một đường băng băng mà tới, mà sau lưng người tuổi trẻ kia chỗ rất xa, một đầu nhìn có điểm giống sói, nhưng là ánh mắt kia cùng cái kẻ ngu, chạy con giận giận, miệng há thật to. Đầu lưỡi vung ở bên ngoài, gió thổi qua, trực tiếp dán tại trên mũi. Đám người chính nhìn xem đâu, liền gặp cái này ngốc đồ chơi bỗng nhiên ngừng lại, dùng móng vuốt đem đầu lưỡi đảo kéo xuống về sau, ngay tại cái kia liệu mạng hô hấp. hiển nhiên, hàng này kem chút dùng đầu lưỡi đem chính mình làm hít thở không thông. Lập tức, đám người trên trán tất cả đều là hát tuyến. Càng quá phận chính là, cái này không biết là ngốc chó vẫn là ngốc sói đồ chơi, hô ít mấy hơi về sau, còn tại cái kia như là lưng lời kịch, nói thầm lấy ta là sói, giả hung giả hung, ân, miệng hà lớn, lộ ra răng nanh, dọa chết bọn hắn. hoa ha ha ha, ta thật hung a. lúc này, người tuổi trẻ kia đã chạy tới gần, đối bọn hắn hô, chạy mau a, sói tới á. thật hung cái chủng loại kia. đám người lập tức có gan một bàn tay chụp chết giá hỏa này xung động, đây cũng quá vũ nhục người trí thông minh, người nha tìm diễn viên cũng tìm chó ngao tây tặng cái gì a, cái này thật kỳ là cái gì quỷ, cái này có thể hù đến người a. Cái đồ chơi này nghĩ cho ăn vỡ bụng người, đều chê hắn thịt không nhiều, hoặc là ăn nhiều người sẽ biến ốc. Có ít người nhịn cười không được một tiếng, trong nháy mắt đó, cổ thật vất vả kiến tạo huy nghiêm, trang nghiêm, bầu không khí ngột ngạt nháy mắt vỡ vụn. Cổ nhướng mày, mười phần không vui nhìn về phía cái kia là to người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, ngậm miệng. Kết quả thanh niên kia đã chạy đến trước mặt mọi người, nghe được cổ nói như thế, lập tức xoay đầu lại nhìn xem cổ, tiêu lên, soi đến đấy. Còn không chạy chờ cái gì đâu. Cổ cao mẩy, chỉ vào Giang Ly nói, ngầm miệng. Giang Ly trong ngực thiên mặt đi theo kêu lên, sói thật tới, ngươi nhìn. Già dòa người. Ngươi nếu không chạy, liền bị ăn á. Cổ trên chán đều là lòng dạ hiểm độc, nhìn về phía áo đen lão nhân, phản phất đang nói, cái này hai đồ đần không có cách nào giao lưu, ngươi cái này trưởng bối quảng quảng. Kết quả cái kia áo đen lão nhân gật đầu nói, thật, nếu không chạy ngươi liền nên bị ăn. ân thả quả ớt cái chủng loại kia phương pháp ăn. Cổ cái kia lanh tịch trên mặt, lần thứ nhất có biểu lộ, là một loại vô cùng biểu tình cổ quái Đoán chừng hắn chính mình cũng không biết chính mình đây là cái tâm tình gì. Mang theo vài phần phẫn nộ, mang theo vài phần sụp đổ, còn có mấy phần im lặng, càng nhiều thì là rét lạnh sát ý. Bất quá cổ vẫn không có động thủ, mà là lạnh lùng lườm liếc mắt xa xa hợp kỳ về sau, tức giận nói, ngươi cảm thấy, ta đường đường một thiên thần, sẽ sợ một con chó. Nhưng mà Giang Ly không để ý tới hắn, mà là trực tiếp một quyền đánh qua. Cổ lập tức nổi giận, con ngươi co rụt lại, ngươi dám đối với thiên thần động thủ. Muốn chết. Đồng thời cổ cũng một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả. Bảnh. Cổ nhìn xem chính mình con kia gãy xương cánh tay, sững sở nhìn xem Giang Ly, ngươi. Đối diện lại một cái nắm đấm anh tới. bình một tiếng, cổ bị đánh cái lào đảo. Sau đó liền gặp Giang Ly tiện siêu siêu tiếp cận đến, một mặt vì muốn tốt cho hắn dáng vẻ. Nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi, cái kia sói giả hung. Ngươi người ngốc. Không biết hàng, nghĩ muốn tìm chết lưu lại ta vốn là có thể mặc kệ. Nhưng là cổ nhân nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, sở dĩ, ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Sở dĩ, sở dĩ ngươi đánh ta. Cổ có chút im lặng nhìn xem Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, đúng a, ngươi nhìn ta so ngươi lợi hại, đều sợ cái kia sói đâu. Ngươi bằng cái gì không chạy đâu. Cổ cả giận nói, ta không sợ. Bảnh, Giang Ly một đấm quá khứ cổ đầu trực tiếp bị nện tiến trong đất. Giang Ly hỏi, có sợ hay không? Cổ đem đầu rút ra, giận dữ hét: ngươi dám đánh thiên thần. Bảnh! Lại là một quyền, cổ đầu lần nữa bị nện tiến trong đất. Cổ lần nữa rút ra đầu, không có gầm thét, mà lại như thiểm điện rút ra một thanh kiếm đến đâm về Giang Ly mặt. Bảnh! Giang Ly phát sau mà đến trước, lại là một quyền, cổ đầu lần nữa nện vào trong đất. Mà lại những này hố một cái so một cái lớn, hiện nhiên Giang Ly khí lực cũng càng lúc càng lớn. Cổ lần nữa rút ra đầu, trong cơ thể bạch quang đại phóng, phía sau triển khai một đôi trắng tinh thần rực màu trắng thánh huy chậm rãi vẩy xuống, đem hắn phụ trợ vô cùng thần thánh, phi phạm. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đưa qua tới. Cổ theo bản năng dùng hai tay hộ chủ mặt mình. Kết quả bàn tay to kia vổ xuống dưới bắt lấy y phục của hắn cổ áo, sau đó một tay lấy hắn kéo tới trước mặt. Cổ theo bản năng mở ra hai tay xem xét tình huống, chỉ thấy một nắm đấm đối diện đập tới. bành ảnh! Cổ đầu ngửa ra sau đi, máu mũi bắn mạnh mà ra. Giang Ly cái này mới nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cùng ta đùa nghịch cái gì đẹp trai. Làm điểm bạch quang, thêm cái cánh gà tử, ngươi cho rằng ngươi liền đánh thắng được con kia sói rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi nhiều nhất chính là cho hắn ra tăng một đôi họ lỉn cánh gà nướng có biết không. Ngươi, cổ thật giận điên lên, hắn phẫn nộ một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả, Giang Ly nắm đấm lại trước rơi xuống tới. Bành! Cổ đầu lần nữa bị hoanh ngửa ra sau đi, giờ này khắc này, hắn cái kia xoáy khí mặt đã bị đánh ngang. Giang Ly tức giận vô cùng mà nói, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi vẫn là người. Nghe được cái này lời nói, trong đám người có người thổi phù một tiếng cười. Ngã tạo. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người A. Cái này lông chim thiên thần, trước đó không phải liền là đối với chúng ta như vậy sao? Bạch bản nhục nhã. Lại hô hào vì chúng ta tốt, cứu vớt chúng ta. Hiện tại tốt, lúc này đến phiên hắn, hát hát. Làm tốt lắm. Người này ai vậy? Mạnh như vậy. Ra hỏa này. Ta nói ra tên của hắn, các người đều biết. Ai vậy? Giang Ly. Thảo. Là cái kia tiện nhân. Là hắn. Tiện nhân đều mạnh như vậy à? Ai đang gọi ta? Giang Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn xem những này người hỏi. Đám người nghe xong, lập tức ngậm miệng, không lên tiếng. Ngược lại là phương Tây trong trận doanh có người thầm nói, hắn thật hung A Sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà đến, sau đó người kia liền bay lên bầu trời, nháy mắt biến thành ngôi sao. Lúc này mọi người mới phát hiện, Giang Ly dĩ nhiên tiến phương Tây trận doanh trong đám người. Trong nháy mắt đó, thật giống như diều hâu nhào vào gà con nhóm bên trong, toàn bộ phương Tây trận doanh người nháy mắt liền vỡ tổ, hướng về bốn phía khuyết tán ra, tốc độ kia nhanh cùng bạo tắc thức, từng cái giống như trốn ôn dịch giống như nhìn xem Giang Ly. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình vì sao sẽ như vậy nhìn Giang Ly. Nhưng là ngẫm lại vừa mới cái kia bay đi người, cũng đều yên tâm thoải mái. Giang Ly phủi phủi tay nói, đều làm gì? Ta là giúp hắn. Không thấy được con chó kia. Khu khu đầu kia. Con sói này mau lên đây. Đại Cáp, ngươi làm gì chứ? Giang Ly vừa muốn mượn đại cấp danh nghĩa xả đàn đâu, liền gặp đại cấp chính nửa ngồi tại trong bụi cỏ, lỗ hai lưng ở sau, rũ cụt lấy cái con mắt, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Giang Ly. Đồng thời khỏe miệng có chút co rúm, tựa hồ là đang dùng sức. Nghe được Giang Ly gọi mình, đại cấp cọ liền xuống lên, đám người lờ mờ nhìn thấy một đống dài mảnh vật thể từ hắn giữa đuổi hướng về mặt đất. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên trán đều là hát tuyến, trong lòng gầm thét lên, cái này mẹ nó gọi đáng sợ. Người nhà tùy tiện bắt cái phá kén cấp ác ma cũng so cái này đáng sợ đi. Lúc này đại cấp xấu hổ nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta thật vất vả kéo cái lớn dài mảnh đều để ngươi dọa đoạn mất. Giang Ly nghe được cái này lời nói, tức giận đến một phát miệng, thuận tay chụp tới người, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp ném tới, "Máng, cút đi, tranh thủ thời gian làm việc." Người kia ngao ngao kêu bịch một tiếng ngã ở đại cấp trước mặt, người kia rơi xuống đất thời điểm giờ sợ, vô ý thức lăng không một cái xoay người, sau khi hạ xuống cấp tốc lui lại. Kết quả hắn phát hiện, ấn chó so với hắn lui còn nhanh đâu, hắn mới lui 5-6m, con chó kia quay người chạy hơn 100m. Người kia tại chỗ liền ngậm ngay tại chỗ, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn lại, nói, cái này, giống như, không quá doà người. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như điện chớp lao đến, một phát bắt được hắn. Đối với tiêu tương thành lớn phương hướng liền ném tới, sau đó vô vô tay, đối với ngẩn người đám người thở dài một tiếng nói, này sói quá hung ác, lại một người bị đánh bay, sống chết không rõ. Chư vị còn không mau chạy. Đám người nhìn ánh mắt của hắn, so nhìn đại cấp còn hoảng sợ, nhìn thấy Giang Ly tới từng cái kêu lên, ngươi đừng tới đây a. đúng lúc này, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một mực không có động tĩnh, cổ đột nhiên ngẩng đầu lên, phía sau sáng lên sáu đội quang dực đẳng không mà lên, trong cột ánh sáng hắn lực lượng cấp tốc trèo thăng, sau đó như là thương ứng bắt thọ, hóa làm một đạo màu trắng lưu tinh, sẽ nát bức tường âm thanh, cực nóng bạch quang đem không khí đều lót thủng, người không tới, khủng bố sóng xung kích đã vọt vào sơn lâm bên trên, đại thụ dồn dập nổ nát vụn, thiêu đốt hóa thành. Từng đoàn từng đoàn ánh lửa thuận theo xung kích phương hướng cuốn về phía Giang Ly. Mà giờ này khắc này, Giang Ly bên người còn có không ít cái khác siêu phẩm giả, mà cổ tựa hồ căn bản không có cân nhắc qua sinh tử của bọn hắn, chỉ là gầm lên giận dữ, kẻ xúc phạm thần, phải chết. Giang Ly bên người siêu phàm giả dọa đến xoay người chạy, kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía luồng khí xoáy dĩ nhiên là hướng bên trong hút, tốc độ của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, chạy không thoát, trốn không thoát. Xong. Thảo Sớm biết còn không bằng bị ném ra đâu. Đây là tất cả mọi người trong lòng lẽ lên ý niệm. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia lưu tinh, yên lặng móc ra một điếu thuốc, kết quả cái kia không khí nóng bỏng nháy mắt đem khói đốt lên, hóa thành một đoàn hơi khói liền muốn khuyết tán ra tới. Giang Ly nhìn xem thuốc lá trong tay hộp, cũng nấu không có. Giang Ly thấy thế, nhướng mày, thầm nói, ngươi cái này, để ta rất khó chịu a. Nói xong Giang Ly vung lên nắm đấm đối với trên bầu trời màu trắng lưu tinh chính là một quyền. Đồng thời giận dữ hét, bồi lao tử khói Một hộp đâu. Nghe được cái này lời nói Bốn phía siêu phàm giả giống như nhìn đồ đần giống như nhìn Giang Ly Trong lòng gầm thét lên Đều lúc này, cựu tử nhất sinh Ngươi nha còn tại cái kia quan tâm cái kia một hộp khói Nhưng mà sau một khắc Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt Chỉ thấy Giang Ly cái kia đấm ra một quyền Một tiếng vang thật lớn qua đi Tất cả mọi người lỗ thai đều trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi Thính giác, chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng Sau đó bọn hắn nhìn thấy Giang Ly nắm đấm quanh xuyên không khí, cánh tay bởi vì dùng sức, kịch liệt vung về, phía trên quần áo nháy mắt thiêu đốt, phân giải. Giang Ly trên nắm tay thiêu đốt bởi vì ma sắt mà sinh ra màu đỏ thắm. sau đó giữa thiên điệu một trận chấn động. Sau đó tất cả mọi người đều cảm giác được, không khí bốn phía phảng phất nháy mắt bị dành thời gian như vậy, tất cả đều hướng trên trời đánh tới. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được bị hấp xả hướng trên trời bay đi. Cái này, vẫn là người lực lượng A. Một quyền dành thời gian bốn phía sở hữu không khí, không khí hóa thành quyền kình đánh phía vòng trời, cái này mẹ nó. Quá kinh khủng. Thiện nhân kia một quyền, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mẹ nó, ta không muốn chết ta. Có người đang thán phục, có người đang kinh ngạc thốt lên, có người tại kêu rên. Đúng lúc này, lỗ thai khôi phục thính giác, nhưng mà đám người lại nghe không được bốn phía kêu rên, kêu thảm, tiếng thốt kinh ngạc, nghe được chỉ là một tiếng điếc thai nhức óc, giống như bạo lôi giống nhau tiếng oanh minh. Vâng đồng thời hấp xả đám người lực lượng thu nhỏ lúc bọn hắn bắt đầu rơi xuống mặt đất, đồng thời quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một cái trong suốt không khí quyền lớn phóng lên tận trời, trung điệp đánh vào cái kia màu trắng lưu tinh phía trên. chương 209 soi đến đấy, sau đó đám người liền thấy cái kia lưu tinh anh một tiếng, cùng quyền kình đồng thời nổ tung, không khí như lưới dao bị xung kích sóng vòng quanh cản quét tứ phương, bạch quang như lợi tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng. thấy cảnh này. Tất cả mọi người dọa đến mặt không có chút máu, gọi thẳng muốn xong. Đúng lúc này, một cái tiểu la lị tiếng cười vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiểu la lị phi tốc từ trong túi móc ra từng dãy pháo hỏa tiễn, sau đó toàn thân sáng lên ba đạo thần hoàn, thần hoàn quang mang bao phủ những pháo hỏa tiễn kia. Sau đó nàng đối với trên bầu trời một chỉ, nạp pháo. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạn hỏa tiễn bay lên không trung, đem trên bầu trời bắn xuống tới khí kình, quang nhận đại bộ phận chặn đường đánh nát. Mặc dù còn có linh tinh rơi xuống, cũng đã không đả thương được đám người. Trong đám người có người kêu lên, chiến tranh kho vũ khí. Thiên mạng. Nguyên lai là nàng. Khó trách mạnh như vậy. Nàng mạnh rất bình thường, nhưng là ai có thể nói cho ta, tiện nhân kia làm sao? Khu khu, cái kia ân công làm sao cũng mạnh như vậy. Có người vừa mới nói một cái tiện chữ, liền gặp Giang Ly quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Giang Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, sờ sơ túi, hỏi, có khói A. Gió táp đua hông bác nghe xong, vội vàng dùng tay trái móc ra một hộp khói đến, ném tới nói, không phải cái gì thuốc xịn. Giang Ly tiếp nhận đi xem xét, quả nhiên không phải cái gì thuốc xịn, bất quá Giang Ly bản thân cũng không có nghiện thuốc, thậm chí cũng rút ra không được thuốc xịn cùng sâu khói, hắn hút thuốc, thuần túy là vì để cho chính mình đang chiến đấu trước cùng chiến đấu sau nâng cao tinh thần hoặc là buông lòng mà thôi. Lúc này... Trên trời bạo tạc dư ba triệt để tiêu tán, thuốc nổ nổ bùi mù cũng tản, mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống. Kết quả còn chưa rơi xuống đất đâu, Giang Ly tiện tay cơ lấy phía sau thanh đồng thương đi tới, chờ đối phương rơi xuống tới nháy mắt, hắn bày ra đánh gôn tư thế, đối với đầu của đối phương hẳn dừa, dùng sức vung lên. Đi ngươi! bành. Đám người liền thấy cổ họa lấy một đạo bạch sắc lưu tinh bay mất. Bất quá màu trắng lưu tinh tại không trung liền hàng đạo. Tựa hồ cổ lưu tại gờ hiệu lực lượng trong cơ thể tiêu tán. Giang Ly hít mắt, nói, không sai biệt lắm, điểm rơi hẳn là thủ hộ giả phân bộ đi. Đám người lúc này mới minh bạch, Giang Ly cháu trai này cũng không có bỏ qua cổ hoặc là gờ hiệu ý tứ, mà là đem bọn hắn một gậy quất hướng tiêu tương một góc thủ hộ giả tổ chức phân bộ đi. Giang Ly nhìn xem phương Tây, thầm nói, lúc này cần phải đến một đợt lớn đi. Nhưng mà để Giang Ly vô cùng buồn bực là, đợi sau khi, bên kia dĩ nhiên một điểm động tĩnh Giang ly cao mày nói, như thế có hàm dưỡng a, Cái này cũng không tức giận. Cùng lúc đó, phương Tây Phương Châu bên trên một chỗ thần điện bên trong, một tên phía sau sinh có ba đối quang dược nam tử vô bàn đứng dậy, giận dữ hét, cũng dám ra tay với thiên thần, kẻ xúc phạm thần, đều đáng chết. Giống xong về sau, nam tử ngồi xuống, đồng thời trên mặt trở về bình tĩnh, không có một tơ một hào tâm tình chập trờn, sau đó tự lầm bẩm, phẫn nộ lại như thế này biểu hiện a, Như vậy thích lại nên như thế nào? Cổ trước mắt trên màn hình lớn, xuất hiện vô số khuôn mặt tươi cười, hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn một chút trong gương chính mình, lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không giống. Nhân loại cảm xúc bắt trước đứng lên quá khó khăn. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một tên khác thiên thần, thiên thần một mặt bình tĩnh mà hỏi, cổ, ngươi thất bại rồi. Cổ gật đầu nói, đúng vậy, ta không thể bảo hộ cái kia tên thành kính tín đồ. Nha! Đối phương không có tức giận hoặc là chỉ trích dí tứ, tựa hồ chỉ là đơn thuần hỏi thăm Sau đó liền đóng lại màn hình. Cổ lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt chết lặng cùng bình tĩnh, phản phất một lần thất bại cũng tốt, chết đi một tên tín đồ cũng được, với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Lại hoặc là nói, hắn căn bản không có cảm xúc. Lại đợi một hồi, Giang Ly cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào phương Tây Hùng Hùng Hổ Hổ nói, không hạ trứng gà, cần ngươi làm gì. Mơ mơ tờ. Nói xong, Giang Ly quay đầu nhìn về phía những người khác, khỏe miệng có chút hất lên. Mang theo vài phần âm trầm khủng bố mà nói, chư vị, sói. Đến rồi. Lúc này, đám người không tái phát đốc, lại không cười nhạo, mà là từng cái kinh hô một tiếng quay người nhanh chân liền chạy. Một bên chạy vừa mắng, thao, cháu trai này, thật quá phận A. Người nhà muốn độc chiếm, liền độc chiếm thôi, còn sói đến đấy. Còn không bằng nói người đã đến đâu. Đúng đấy, nha so sói dọa nhiều người. Đông đâu người đều chạy, phương Tây trận doanh mọi người đứng tại cái kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một mặt không biết làm sao. Không có cách, Giang Ly nói là đông đông ngôn ngữ, những người này rất nhiều cũng đều không hiểu đông đô lời nói, căn bản không biết Giang Ly đang nói cái gì. Giang Ly thấy thế, vướt vướt mi tâm, cố gắng mở ra năm đó đi học học qua ngoại ngữ, cuối cùng gạt ra mấy cái tiếng Anh, wifi, không đúng, vải. Giống như, sói là nói như vậy đi. Sau đó Giang Ly cũng mặc kệ đi lên liền hồ, vải, cổng hẹn giờ, gồ gồ gồ. Những người ngoại quốc kia nghe được cái này lời nói, nháy mắt tới cái tập thể mộng bức mặt Nốc manh nhìn xem Giang Ly Bất quá cũng có mấy cái trột dạ nhìn một chút bốn phía Sau đó xác định lao bà của mình không đến về sau Nhẹ nhàng thở ra Sau đó từng cái trừng mắt hạt trâu nhìn xem Giang Ly Nói, lại, lại Giang Ly căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì Lại lặp lại mấy lần về sau Thấy đối diện càng thêm một bước Giang Ly không còn gì để nói Đúng lúc này, Giang Ly cảm giác có người tại kéo hắn ống quần Túi đầu xem xét Chỉ thấy thiên mặt chính ngựa đầu nhìn hắn đâu. Giang Ly nói, thế nào? Thiên mặt nói, ta sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, vậy ngươi nhanh nói với bọn họ, xói đến đấy chạy mau. Thiên mặt cái đầu nhỏ liên tục điểm, sau đó hai tay chống lạnh kêu lên, dịu Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên thật sự là ngoại ngữ, lập tức đối với thiên mặt lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng có chút tự ti mặc cảm, dù sao cũng là trải qua đại học người. Kết quả còn không bằng một cái bốn tuổi tiểu nha đầu, mất mặt ta. Nhưng là sau một khắc, Giang Ly tìm hồi tự tin. Chỉ thấy thiên mặt lại chỉ vào dưới núi, kêu lên, thỏ hạ hạ độp vượt vượt vượng, vượng ngao ngao ngao. Ô, sau đó nàng dơ hai tay lên, làm dương nhanh múa vướt bộ dáng giang mèo mài đến cặc cặc rung động, một bộ manh hung manh hung dáng vẻ. Mà giờ này khắc này, Giang Ly tiếu dung đã đọc lại, trong đầu chỉ còn lại cái kia vài câu tiêu chuẩn không hợp cách ngoại ngữ, thỏ hạ hạ độ Đang loại lên, đồng thời trong lòng vô cùng buồn bực nói, cái kia tóc vàng gọi là rẹn lộ đột vẫn là gôn đột đâu. Giang ly một bước, đối diện người ngoại quốc nhóm càng là nhóm mặt một bước. Giang ly cùng thiên mặt nhìn nhau lên mắt, trên mặt đều là xấu hổ. Lúc này hắc liên vội ho một tiếng nói, là một thâm niên đại ma vương, ta nếu như các người, tuyệt đối không bước bước, trực tiếp động thủ. Giang ly cùng thiên mặt con mắt lập tức sáng lên. Không có chờ giang ly động thủ đâu, thiên mặt đỗng nhiên từ phía sau móc ra một thanh gạt lình đến. Ba cái thần hoàn gia trì về sau, bóp cỏ, cộc cộc cọc. Tại thần hoàn gia trì dưới, gạt lỉnh phun đi ra hỏa diễm liền cùng tiểu pháo đạn, lực xuyên thấu cực mạnh, phủ mang bạo tạc hiệu quả. Dầm dầm dầm. Đạn như là mưa to giống nhau khuynh tả tại cái kia nhóm người nước ngoài trước mặt thổ địa bên trên, người nước ngoài nhóm thấy thế, kinh hô một tiếng liền lui về sau đi. Cũng có người bất mãn, muốn động thủ, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thiên mặt sau lưng ma quyển sát trưởng Giang Ly về sau, lập tức từng cái trung thực không dám lỗ mãng. Thiên mặt thấy mọi người lui chậm, không nói hai lời trực tiếp bước lên thương miệng hướng đám người qua tới. Nàng rất rõ ràng, đạn này không đả thương được những này người, cho nên trực tiếp không chút kiêng kỵ ban phá. Cái này nhóm phương Tây người lập tức minh bạch trước đó Giang Ly cùng Thiên Mạt ý tứ, đây là đang đổi người. Nghĩ đến Giang Ly Bưu Hãn, cùng đối diện hỏa lực càng ngày càng mạnh, không cẩn thận, chính mình khả năng gặp nhiều thua thiệt, với là có người bắt đầu ly khai, có người dẫn đầu, những người khác cũng không tí khí cũng chạy theo. Bất quá tổng có mấy cái quật cường không muốn đi, muốn thử xem vận khí của mình có thể hay không kế thừa đến khí vận chi tử truyền thừa. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái kia tiểu La Lệ bỗng nhiên ném ra gật lĩnh, móc ra một ổ đại pháo đến, đeo lên nhỏ mũ sắt, bàn chân nhỏ giẫm tại pháo nhờ bên trên, tay nhỏ dùng sức kéo một phát. Oèn! Đây là muốn giết người a. Có người kinh hô, sau đó mấy người nhanh chân liền chạy. Giang Ly nghe xong, nhìn không được mắng một câu, thao. Sẽ nói đông đô lời nói A. Tình cảm trước đó là đang đùa ta A. Nói xong, Giang Ly biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại cái kia nói tiếng trung điểu châu mặt người trước, không có chờ đối phương kịp phản ứng đâu, Giang Ly một tay lấy đặt xuống ngã xuống đất. Đúng lúc này, mắt vàng quả đen oác kêu hai tiếng từ trên trời giáng xuống, kêu lên, lao đại, không xong, vừa mới xuống núi người ngoại quốc, có người chết. Giang Ly sững sở, tung người một cái nhảy trên không trùng, nhìn về phía bốn phía, quả nhiên. Nhưng thuận theo kia đường núi chạy xuống người ngoại quốc bên trong, chạy nhanh nhất đã nằm xuống mấy cái, còn lại chính chật vật trở về chạy đâu. Giang Ly lập tức nghĩ đến trước đó đại cấp nói độc, nhưng là bốn phía cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khói độc trướng khí loại hình đồ vật. Hiển nhiên, Giang Ly nhất chuyện không muốn thấy phát sinh, cái này độc là không màu, rất khó bị phát giác, mà lại kịch độc vô cùng, dính lên hẳn phải chết. Giang Ly con ngươi đảo qua không trùng, nhìn thấy mấy con chim tức tại không trùng bay qua, con mắt lập tức sáng lên. Chờ Giang Ly rơi sau khi xuống tới, lập tức đem thiên mạt gọi đi qua, hai người nói nhỏ nói cái gì về sau, sau đó hai người cười. Đúng lúc này, cái kia nhóm phương Tây người chạy trở về, một mặt kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, một bên chạy một bên hô hào cái gì, dù sao Giang Ly là nghe không hiểu. Bất quá, Giang Ly cũng không định đi nghe hiểu, dù sao mọi người giao lưu có chướng ngại, dứt khoát, dùng hành động nói rõ hết thể đi. Những người ngoại quốc kia nhìn thấy Giang Ly về sau, rồn rập cơ tay chân, hô hào. Dưới núi có độc, đừng đánh chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào. Trừ phi bay qua, chạy không nổi nữa, có kịch độc. Giang Ly tiên sinh, chúng ta vô ý mạo phạm. Giang Ly tiên sinh, có chuyện hào hào nói. Nhưng mà trả lời bọn hắn lại là Giang Ly đột nhiên biến mất. Sau đó Giang Ly một phát bắt được một người, cũng mặc kệ đối phương hô cái gì, đối với tương thành phương hướng chính là quăng ra, vèo một tiếng người kêu biến thành ngôi sao. Sau đó Giang Ly theo nếp bảo chế, từng cái ném lên thiên không. Một bên khác, thiên mặt cũng động thủ, tiểu ra hỏa một mặt cười xấu xa phóng tới một tên mập. Mập mạp xem xét, lập tức vui vẻ, chỉ vào thiên mặt nói, ngươi nếu là dùng súng đạn, ta còn kiêng kỵ mấy phần, ngươi cùng ta cận chiến. a ah, ha ha ha, đừng nói ta bắt nạt hải tử A. Nhưng mà sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện cái đen một lao đầu, lao đầu mang theo một khối đá, đối với hắn sau đầu đập tới. Bành! Mập mạp một trận lay động, quay đầu nhìn một chút, bành! lại là một tảng đá. Mập mạp tiếp tục lắc lắc. mười mấy giây sau, thiên mạt kéo lấy một cái đầu đầy bao mập mạp hướng một môn họng pháo cực kỳ tráng kiện đại pháo đi đến. sau đó tay hất lên, đem mập mạp ném vào họng pháo bên trong. làm sao đối phương quá béo, cắm ở pháo miệng. thiên mạt dứt khoát rút ra một mùi lửa bao đựng tên đỉnh lấy đầu của đối phương, dùng sức hướng bên trong nhét ta. cái kia mập mạp sướng sốt bị đâm tỉnh, một bên kinh hô kêu thảm, một bên bị nhét vào cái kia cực lớn siêu thô cự pháo họng pháo bên trong cho ta thành thật một chút, bằng không ta đem xuống phóng tên lửa cắm vào người trong túi quần khai hỏa. Thiên mạt hung ác kêu lên, cái kia mập mạp dọa đến lập tức không dám lên tiếng nữa. Sau đó thiên mạt kéo một phát kiếp nổ. với anh, mập mạp lôi kéo một chuôi trường âm, biến mất ở trên bầu trời. Thiên mạt đứng trên họng pháo lấy tay che nắng nhìn xem biến mất mập mạp phía sau cái mông giấu chăn nổi, Sau đó cột cột miệng nói, như trước kia người giả thí nghiệm hiệu quả đồng dạng. Tình cảm, thiên mạt nha đầu này từng có cùng loại kinh nghiệm. Khó trách như thế kỹ thuật thành thạo. Giang Ly tốc độ cực nhanh, thiên mạng tốc độ cũng không chậm, hơn 30 phương Tây siêu phàm giả rất nhanh liền bị bọn hắn ném bay hoặc là đánh bay. Đồng thời, trên bầu trời là một mảnh tiếng mắng chửi, xít, xít. Đồng thời đinh đinh em thanh không dứt bên hai, Hoán khí 100, hoán khí 50, hoán khí 200. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, trước đó hắn đánh chạy những người kia cũng là hoán khí trung thiên, chỉ bất qua hắn lúc ấy không có chú ý chướng nhiều ít mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, các ngươi là ai? Giang Ly sửng sở, không nghĩ tới nơi này còn có người đấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử từ đen ngỏm trong cửa hang nô đầu ra, con ngươi sâu thẳm mà lạnh lẽo toàn thân cao thấp tản ra một loại nguy hiểm mà không kiên nhận khí tức Giang Ly nhúng mày, đối với thiên mạt vây vây tay. Thiên mạt tiện tay đem súng phóng tên lửa ném cho Giang Ly. Đối phương xem xét, lập tức nở nụ cười lạnh, các ngươi muốn dùng cái đồ chơi này đối phó ta.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 Daniel không nói chuyện, mà là một mặt chấn kinh chi sắc nhìn trước mắt chẳng diện. Chỉ thấy cái kia trong hát động, một tên lão giả tóc mối tiêu chậm rãi lên không, một thân cường đại lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến, khủng bố tuyệt luân khí thế, uy áp tứ phương lực lượng, đều để hắn sợ hãi. Lao nhân kia hắn nhận biết, chính là lưu du người hầu. Daniel trong lòng đáng chát bên trong mang theo ghen ghét mà nói, vì cái gì? Tuổi tác tương tự, ta cùng thực lực của hắn chênh lệnh như vậy lớn. Cái này vậy thì thôi. Vì cái gì người hầu của ta còn không bằng đối phương cường đại? À dồ sản vinh quang chẳng lẽ còn so ra kém một cái mất đi 2.000 năm vương triều đế vương hậu rồi à? Chúng ta còn có gia tộc truyền thừa, bọn hắn có cái gì? Một người một buộc mà thôi. Bọn hắn dựa vào cái gì so ta còn cường đại hơn? Daniel trong lòng kêu lên đồng thời, cũng tại tự lầm bẩm, thiên thai cấp 3, thiên thai cấp 4, thiên thai cấp 5. Cơ hội là đồng thời, tưởng côn rang hai tay ra, khi thế đạt đến trạng thái đỉnh phong. Gầm thét lên, người muốn dùng cái kia, đến công kích một tôn thiên hai. Bảnh. Giang ly đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng tưởng côn, dơ lên cao cao súng phóng tên lửa bịch một tiếng đập vào chán của hắn lên. Súng phóng tên lửa tại chỗ bị vô nát bấy. Mà tưởng côn thì trận to mắt nhìn giang ly. Nơi xa, Daniel thấy cảnh này, miệng há thật to. Sau đó xem xét giang ly mặt, lập tức lấy lại tinh thần, kích động tiêu lên, là cái kia đánh lén ta hèn hạ vô sỉ, thái kê tiểu nhân. Hắn dĩ nhiên đánh lén một tôn thiên thai cấp 5 cao thủ. Ha ha ha. Cái này đồ đần chết chắc. Sau đó Daniel cười. Ha ha. Đáng chết tiểu nhân vô sỉ. Mặc dù ngươi không có thể chết tại Daniel đại nhân trong tay. Nhưng là. Ngươi hôm nay đã trúng thiết bạn Ha ah ha ha ha. Daniel cũng thiếu. Nhưng mà sau một khắc. Daniel ngạc nhiên phát hiện. Tưởng côn cái kia một thân cường đại lực lượng bắt đầu biến mất. Sau đó liền gặp tưởng côn hai mắt lật một cái. Phù phù một tiếng nằm trên đất. Tiếp lấy Daniel không ngừng nuốt mắt, hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, một cái hèn hạ vô sỉ thái kê dĩ nhiên dùng một cây súng phóng tên lửa chụp một tôn thiên thai cấp 5 cao thủ, mà lại hắn dĩ nhiên thành công đem đối phương đập choáng. Càng quá phận chính là, hàng này tựa hồ cây vốn không minh bạch thiên thai cấp 5 cao thủ là cái khái niệm gì, không có chút nào lo lắng đối phương tôn quý thân phận ý tứ, sách lấy đối phương một chân, kéo cho chết giống như kéo tới đến một ổ đại pháo trước, sau đó như là ném tựa như rác rưởi ném vào trong ống tháo cái kia tiểu la lị kéo một phát trong tay dây thừng. Và anh một tôn thiên thai cấp 5 cao thủ, cứ như vậy bị hoanh lên ngày, biến mất không thấy. Daniel ha hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, trong lỗ đen chuyển đến một tiếng la lên, tưởng côn, chuyện gì xảy ra. Sau đó một cái đầu ló ra. Cơ hồ là đồng thời, Daniel nghe được Giang ly nói một câu, lại còn có. Sau đó hắn liền thấy Giang ly từ cái kia tiểu la lị trong tay lại tiếp nhận một cây súng phóng tên lửa biến mất ở tại chỗ. Trong lỗ đen đầu mới lộ ra đến, còn không thấy rõ ràng tình hình chung đâu. Giang Ly ra hiện sau lưng đối phương, một gậy ném qua đi. Cong! Đối phương hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh. Giang Ly thuận tay đem đối phương kéo ra đến, xem xét mặt, lập tức lúng túng cười, hàng này không là người khác, dĩ nhiên là trình thụ. a nha! Thiên mặt làm một cái lúng túng biểu lộ. Daniel nét nét miệng nói, cái này ta còn có thể tiếp nhận. Lúc này, đại cấp chạy tới. Kích động kêu lên, độc muốn đi lên. Giang ly nghe xong, lại không lời thừa, tiện tay ném cho thiên mạc, thiên mạc nhanh chóng đem trình thụ nhét vào đại pháo, lại là một pháo, đem người đánh bay. Thấy trình thụ đống nhiên không có động tĩnh, tần hoàng tuyển không yên lòng ra đến xem, kết quả vừa ló đầu, sau đầu sinh phong, tần hoàng tuyển phản ứng cực nhanh, chính muốn quay đầu, làm sao. Giang ly không chăm chút thì cũng thôi đi, nghiêm túc, tốc độ của hắn cùng lực lượng há lại là tần hoàng tuyển có thể sánh ngang. Tần Hoàng Tuyển chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi, hai mắt một phen, trực tiếp bị gõ hôn mê bất tỉnh. Giang Ly nhìn xem Tần Hoàng Tuyển, nhếch nhét miệng, cười khăn nói, cái này, không có cách, không có thời gian cùng các ngươi giải thích, ủy khuất một cái đi. Daniel nuốt ngụm nước miếng mắng, rõ ràng là thiên thai cấp cường giả, làm sao đều dễ dàng như vậy bị đánh lén à. Đều không có đầu óc ca. Người hầu trên bên cạnh thấp giọng nói, sợ là muốn tránh tránh không thoát. Daniel muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói đến miệng. Daniel chỉ là trẻ tuổi nóng tính, tự đại mà thôi, nhưng là hắn cũng không nốc, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Lưu Du càng mạnh liền biết khó mà lui. Trước mắt, Giang Ly mặc dù là đánh lén, nhưng là hắn biết rõ, thực lực chênh lệch quá lớn tình huống dưới, đánh lén là vô dụng. Đã đánh lén hữu dụng, vậy đã nói rõ, gia hỏa này rất mạnh. Bất quá Daniel không có đi, bởi vì hắn một mực nhớ kỹ chính hắn phát lời thế đâu. Chính mình phát thề, ngậm lấy nước mắt, hắn cũng phải nỗ lực thử một chút bên kia giang ly đem tần hoàng tuyền ném cho thiên mạn thiên mạn tiếp tục nạp pháo mấy người đi lên cũng bị mất động tĩnh giờ này khắc này trong lô đen diệp an cùng lưu du liên văn hiên cũng nhíu mày diệp an nói các ngươi ở đây ta đi xem một chút tình huống sau đó diệp an trực tiếp thả ra phi kiếm hướng về động miệng bay ra ngoài giang ly cơ hồ theo bản năng một gậy luân quá khứ chỉ nghe con một tiếng một thanh phi kiếm bị hắn một gậy đánh vỡ nát giang ly lập tức biết Đánh chuột đất trò chơi sợ là muốn trước thời hạn kết thúc. Bên kia đại cấp một mặt kinh hoàng chạy tới, kêu lên, độc tới rồi. Giang Ly biết, không có thời gian giải thích cái gì, với là một thanh cởi quần áo ra, che kín mặt, sau đó hét lớn một tiếng, cướp đoạt. Tiếp lấy Giang Ly liền nhảy vào trong hát động. Diệp An, Liên Văn Hiên chỉ thấy trước mắt một bóng người rơi xuống, sau đó mặc kệ hai người công kích, trực tiếp cứng rắn lao đến, hai người dĩ nhiên liền phong thích tự thân lực lượng. Bộ phát ra công kích cơ hội đều không có trực tiếp bị đối phương cẩn thân sau đó một người một quyền đánh ngã xuống đất. Giang Ly đang muốn quay người đánh cho bất tỉnh Lưu Du, kết quả đã thấy Lưu Du tại cái kia cười đâu Giang Ly lườm liếc mắt cái kia thanh đồng địa, chỉ thấy phía trên đã nhiều một giọt Lưu Du máu, đồng thời Lưu Du một trường đập vào thanh đồng trên tấm địa, đỏ tươi giấu tay máu bởi vì ở phía trên, đối với Giang Ly cười nói, ta lưu ra chuyển thừa ta muốn thu hồi lại, ngươi ngăn không được ta. Giang Ly cộp cột miệng nói Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng đối với cái này truyền thừa biết bao nhiêu?" Lưu Du sững sờ, sau đó mang theo vài phần kinh dị ánh mắt nhìn xem Giang Ly, hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Giang Ly chỉ vào Lưu Du sau lưng thanh đồng bia nói, "Cái kia đằng sau trấn áp thật sự là khí vận a." Ầm ầm. Lưu Du sau lưng truyền đến từng tiếng châm đủ, ngọn núi bắt đầu lay động, từng đạo vết rách xuất hiện trên bức tường, đồng thời từng tiếng nặng nề tiếng chống trận vang lên. Lưu Du nghe được thanh âm này, nhiên cười, nhìn đến Ngươi biết so ta tưởng tượng còn nhiều. Chỉ là, ta không rõ ràng, thư nhà chỉ có ta một người nhìn qua, ngươi, là làm sao biết mặt sau này chấn áp không phải khí vận. Giang Ly buông tay nói, không có gì, đoán, thông minh, cường đại, ngươi là một cái khó chơi ra hỏa, bất quá, ngươi vẫn là tới chậm. Lưu Du hai tay chấp sau lưng, vô cùng tự phụ nói. Giang Ly cao mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Du rất thẳng người sau đó một thanh xé mở bên ngoài trường bảo màu trắng lộ ra một thân kim sắc long bảo phía trên ngũ trảo kim long gào thét đồng thời lưu du đối với nắm vào trong hư không một cái cầm ra một đỉnh vương miện đeo ở trên đỉnh đầu đồng thời thản nhiên nói đương nhiên là cầm lại thuộc về ta lưu gia đồ vật giang ly ngạc nhiên nói ngươi nghĩ khi hoàng đế lưu du ngạo khí nói phải cầm lại thuộc về ta hoàng vị giang ly liễu rơi nói cái này đều niên đại gì ngươi xác định chỉ bằng phía sau ngươi đồ vật Ngươi có thể cầm lại ngươi cái gọi là hoàng vị. Lưu Du ha ha cười nói, ta một người đương nhiên không được, nhưng là ta người đứng phía sau, có thể. Nói xong, Lưu Du lực lượng trong cơ thể tăng gọn, toàn thân bố mãn kim sắc quang mang, đồng thời trong cơ thể hắn buộc phát ra một loại lực lượng đặc biệt, đây không phải là dị năng, mà là một loại như là thực chất hóa năng lượng. Giang Ly không phải lần đầu tiên gặp được loại này năng lượng, lần trước, cái kia đến đây hắn tiểu khu cửa khiêu chiến lao nhân cũng dùng qua cùng loại năng lượng. Đây là chân khí. Giang Ly hoảng sợ nói, người là tu sĩ. Lưu Du vô cùng cuồng ngạo nở nụ cười, vâng, ta không chỉ là một tên dị năng người, vẫn là một người tu sĩ. Thế nhân đều cho rằng ta lưu ra cô đơn, không còn là thiên cổ đế vương, nhưng là ai lại minh bạch, khí vận chi tử tiên tổ, đã sớm xem thấu hết thảy, nhu đồ hết thảy đâu. Giang Ly nghe đến nơi này, đống nhiên không muốn động thủ, mà là tiện tay đem bên người Diệp An cùng Liên Văn Hiên ném ra động miệng đi, sau đó hô giống một cái, các người đi trước Tiếp theo chính là vài tiếng pháo vang. Nguyên bản Daniel còn ôm học theo ngồi xổm ở động miệng, đánh lén giang ly. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp An đều bị ném lúc đi ra, lập tức khóc. Người hầu nói, bá tước đại nhân, chúng ta còn động thủ A. Daniel mắng, động cái giam A. Đi. Về nhà A. Người hầu hỏi. Daniel đang chắc nhìn lên bầu trời nói, về nhà. Ta cũng muốn. Bất quá ta nói ra dội ra ngoài nước, tại không có đánh bại tên hôn đảng kia trước đó. Ta là tuyệt đối sẽ không về nhà. Nói xong, Daniel vô cùng không cam lòng phàn nàn nói, Vì cái gì? Một cái chỉ biết đánh lén hỗn đản, Vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng? Chẳng lẽ thiên thần lại không chiếu cố chúng ta ạ rổ sản đạ ra tộc Phàn nàn bên trong, Daniel người hầu đã mang theo hắn nhất phi trùng thiên, Hướng về nơi xa rời đi. Nhìn thấy hắc liên ẩn thân tiến đến, Giang Ly liền biết chuyện bên ngoài giải quyết, Không có có nỗi lo về sau, Giang Ly cũng liền triệt để yên tâm.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 Đều ở nơi này. Và anh, Một tiếng vang thật lớn. Đang bay cách dãy núi Daniel theo bản năng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy kiểu nghi sơn đung đưa kịch liệt. Càng đáng sợ chính là. Cự ly cửu nghi sơn cách đó không xa một tòa núi lớn một tiếng ẩm vang sụp đổ. Vỡ vụn. Đá vụn nổ đầy trời bay loạn. Vô số cây cối, tàu thú, phi cầm bị nổ thượng tiên. Chết thảm. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cái này một tiếng vang thật lớn. Cái kia trên trăm tòa triều bái cửu nghi sơn dãy núi một tòa tiếp lấy một tòa bắt đầu nổ nát vụn, sụp đổ. Trang diện kia nhìn Daniel hái hùng khiếp vĩa, đây quả thật là khí vận chuyển thừa a. Này làm sao như là ma thần hàng thế giống nhau đáng sợ. Người hầu nói, thiên địa đại biến, sợ là có tuyệt thế vùng vật sắp xuất thế. Bá tước đại nhân, ta muốn ra tốc. Daniel gật đầu nói, đi mau, ta một khắc đều không muốn ở đây dừng lại, nơi này quá. Kinh khủng. Cửu nghi sơn động tinh bên này quá lớn. Dây núi sụp đổ chẳng diện, đừng nói người đông đô, đồ, liền xem như phóng nhãn toàn thế giới, cũng không ai thấy qua kinh khủng như vậy chẳng diện. Vô số vệ tinh thay đổi phương hướng, nhìn về phía cửu nghi sơn phương hướng. Chỉ thấy cái kia quỳ lệ cửu nghi sơn dây núi, một tòa tiếp lấy một tòa nổ tung, sụp đổ, đá lăn cuồn cuộn, đúng đất loạn tung tóe, cây cối bay vụt. Kinh khủng như vậy chẳng diện, nhìn thấy chẳng diện này tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Nhất thời ở giữa. Toàn thế giới thủ hộ giả tổ chức tập thể phát ra khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Vô số thủ hộ giả chạy về tổng bộ, nhìn xem cái này khiến thế nhân rung động chẳng diện, từng cái ha to miệng, lại nói không ra lời. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, hoảng bét, có người đem kiểu nghi sơn tình huống bên này tiếp sóng đi ra. Cái gì? Mọi người kinh hô. Sa hoàng, ác ma thành nội. Một nhóm ác ma tụ tập ngồi sổm ở một cái rộng lớn vô cùng đại sảnh bên trong, mở to hai mắt nhìn, ngừng thở. Vội vã cuốn cùng nhìn trước mắt lớn màn ảnh. Nhưng mà lớn trên màn ảnh lại tất cả đều là bông tuyết. Xì xì xì. Sau 3 phút. Xì xì xì. Lớn trên màn ảnh y nguyên bông tuyết điểm điểm. Có ác ma không kiên nhẫn kêu lên. Bồ công anh, người phát minh đổ vật đáng tin cậy a Không được, chúng ta đi đoạt cái dùng tốt ta Bồ công anh ngay vậy, chừng đối phương một cái nói. Các người đây là đang hoài nghi ác ma thứ nhất nhà khoa học năng lực a Tất cả im miệng cho ta. Chờ lấy. Sau đó bổ công anh đối với bộ đàm quát, ngươi cái phế vật, ta để ngươi hướng rẽ phải. Ngươi đi phía trái làm gì? Lại chuyển một chút. Trên sa mạc, một cái cao lớn cồn cắt bên trên, một cái cao 10 mét bỏ che ác ma đứng nghiêm ở phía trên, hai tay dơ một cái nổi đóng bộ dáng đơn sơ vệ tinh máy thu tín hiệu, chậm rãi chuyển thân thể, trên trán mồ hôi như là mưa to giống nhau chạy xuống trôi. Tội nghiệp mà nói, đi rồi sao? Ta ta cảm giác đau đầu quá. Bộ đàm bên trong chuyển đến bổ công anh gào thét. Ngầm miệng. Hiện tại đi phía trái, đừng lúc đích. Sau đó liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô, có hình ảnh á. Xuyệt, đừng lên tiếng, xem TV. Sau đó bỏ che ác ma liền nghe được bên trong truyền tới một lao thái thái thanh âm, nay tiết hết năm không thu lệ à, thu lễ liền thu kỳ cọ tắm rửa khăn. Trưng 211, Hộ Quốc Thần Tướng. Sau đó bộ đàm bên trong lần nữa vỡ tổ. Không phải nói trực tiếp cửu nghi sơn bạo tạc à. Làm sao biến thành cái này rồi?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 Giang Ly nhìn xem Lưu Du, không hiểu mà hỏi, không phải nói ác ma xuất thế trước đó, vô pháp tu luyện A. Người cái này một thân lực lượng ở đâu ra? Thấy thế nào cũng không giống là ác ma xuất hiện sau tu luyện A. Lưu Du thấy Giang Ly không công kích mình, cũng vui vẻ phải cùng Giang Ly nói chuyện tào lao, tiêu ngạo mà nói. Tiên Tổ mặc dù sẽ không chiếm bói quẻ, nhưng lúc ấy Tiên Tổ nhận biết một vị kỳ nhân, chính là Thiên Cơ Môn Môn Chủ, Nộ Tiên Sinh. Nộ Tiên Sinh nói với Tiên Tổ, đế vương có mạng, thiên địa có thỏ. Sao không ký thắc với tương lai? Tiên tổ đối với ngộ tiên sinh sâu tin không nghi ngờ, thế là lưu lại đằng sau ta hộ quốc thần tướng cùng hậu nhân, chuẩn bị hậu nhân mất đi giang sơn về sau, có trọng đoạt thiên hạ tiền vốn. Đồng thời, tiên tổ lưu lại một khối truyền thừa ngọc tỷ lưu ra mỗi một thời đại tổ tiên đi về coi tiên trước, đều sẽ đem tự thân tu luyện công lực rót vào trong đó, lấy đạt được trợ giúp sau người tu hành công hiệu. Sở dĩ, dù là thế giới này không thích hợp tu luyện, Ta y nguyên có thể dựa vào tự thân huyết mạch mở ra truyền thừa ngọc tỷ, đồng thời vận chuyển tiên tổ lưu lại, cùng truyền thừa ngọc tỷ bên trong đồng căn đồng nguyên đại khí vận ngũ hành thông công pháp, kế thừa ngọc tỷ này bên trong công lực, từ đó nhất phi trùng tiên. Đây cũng là vì cái gì Vương Triều thay đổi, thế đạo biến ảo, nhưng là ta lưu ra y nguyên có một chỗ cắm rủi nguyên nhân. Thực lực mới là tốt nhất bảo tàng. Thì ra là thế. Giang Ly mặc dù biết rõ lưu Du đang trì hoan thời gian, bất quá Giang Ly cũng không nóng nảy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 Không biết. Lưu Du gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không biết, trên thực tế, lưu gia chúng ta truyền thừa truyền đến Minh Triều những năm cuối sau liền đoạn mất. Ta nói đoạn không phải huyết mạch đoạn mất, mà là kinh lịch một trận hạo kiếp, về gia tộc tộc sử cùng quá khứ hết thể kinh thư điện tịch toàn bộ bị thiêu hủy, một đời kia lưu gia tổ tiên cũng thiếu chút vẫn lạc, ký ức biến mất lợi hại, căn bản truyền không xuống cái gì. Ta có thể lần nữa có khởi, vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp, tại tổ trạch bên trong tìm được một cái vật cũ hộ. Bên trong chứa đại khí vận ngũ hành thông công pháp tu luyện khẩu quyết, cùng truyền thương ngọc tỷ cùng cái kia phong thư nhà. Lúc này mới đối thời đại kia, có chút hiểu rõ. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, tại sao lại là đời minh? Cảnh Long nói qua, đời minh về sau, nhân loại tiến trình chính là hai đầu tuyến, quá khứ tuyến đoán mất, ai cũng không biết quá khứ chân chính nắm giữ cái gì, càng đừng nói tiếp tục đi tới lĩnh rồi. Đầu thứ hai chính là đi khoa học kỹ thuật tuyến mà lại khoa học kỹ thuật tuyến tốc độ chạy cũng cực kỳ do người, chỉ là hai ba trăm năm, liền vượt qua quá khứ mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật tiến trình. Có người nói, đây là chiến tranh công lao, tại trăm liên minh quốc tế minh xuất hiện trước đó, cũng buộc phát qua thế giới tính chất một lần đại chiến, khoa học kỹ thuật chính là tại lần kia trong chiến tranh bị buộc lấy tiến lên. Cái này lời nói cũng chính là người bình thường nghe một chút, giang ly cho tới bây giờ đều là không tin. Khỏi cần phải nói quốc gia, chỉ là đông đô bảy ngàn năm. Kỳ thật chính là 7.000 năm chiến tranh sử, trong nước đánh, nước ngoài đánh, chưa hề đỉnh chỉ qua dày vò. Thinh thế đánh, loạn thế đánh, đánh mấy ngàn năm, khoa học kỹ thuật xác thực tại tiến bộ, từ thạch khí, đánh tới thanh đồng khí, đồ sắt, sắt thép thời đại, nhưng là thời điểm đó khoa học kỹ thuật lại bắt đầu là đều đâu vào đấy tiến lên, từ chưa từng xuất hiện vượt qua thời đại lớn vượt qua. Đương nhiên, Vương Manh xem như một ngoại lệ, bất quá hắn tại vị thời gian quá ngắn, cũng không có cho thế giới mang đến thực tế tính biến đổi. Sở dĩ, dựa vào cái gì về sau một trận đại chiến, liền để thế giới đột nhiên tăng mạnh đâu. Bây giờ, từ Lưu Du miệng bên trong chiếm được tin tức, lịch sử cũng tại thời đại kia bán hết hàng. Có lẽ, Lưu ra chỉ là trùng hợp, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy, trong này tựa hồ cất giấu một loại không thể gặp người đại bí mật. Chẳng lẽ, cái này phía sau thật cất giấu một cái sẽ đại thanh tẩy toàn thế giới hắn. Lưu Du tiếp tục nói, mặc dù không xác định người cổ đại đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, Nhưng là có một chút ta rõ ràng, người cổ đại còn không có cách nào trường sinh. Nếu không hiện tại cũng sẽ không một cái trường sinh giả đều không nhìn thấy. Mặt khác, người cổ đại nhất định có thể tu luyện, nếu không nhà ta chuyển thừa ngọc tỷ bên trong công lực nguyên khí giải thích không thông. Về phần tại sao sau tới tu luyện người biến mất, ta không biết. Bất quá chờ ta xưng đế về sau, ta sẽ điều tra rõ ràng đây hết thảy. Giang Ly gật gật đầu. Lúc này Lưu Du lại nói, ta không biết ngươi, nhưng là ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi trung quy là rơi ở phía sau một bước, siêu phàm giả chỉ là siêu phàm giả, mà ta là người tu hành, là có khả năng nhất siêu phàm thành thánh tồn tại. Trên người ta có đế vương huyết mạch, đằng sau ta có tiên tổ lưu lại tuyệt thế chiến thần, thiên hạ này, tất nhiên là của ta. Ngươi nếu là chịu trợ ta xưng đế, thiên hạ này, ta là đế vương, ngươi vì tịnh kiên vương, hai người chúng ta cùng hưởng, như thế nào? Lưu du rất thành khẩn, không giống như là tại qua loa mà lại trực tiếp xuất ra nửa Giang Sơn đến thu mua Giang Ly, có thể thấy được hắn đối với Giang Ly coi trọng. Nhưng mà, Giang Ly lại lắc đầu nói, không cần. Liệu dù không hiểu. Giang Ly ngáp một cái nói, nhất tự tịnh Kiên Vương nghe rất như bức, bất quá đồ chơi kia chỉ có thể giảm một lần bức A thứ hai ngày liền người trong thiên hạ đều biết ta, cái kia ta về sau lại đi ra, muốn đánh cái mặt Trang cái bức cũng khó khăn. Ta hiện tại không thiếu tiền, ta hiện tại chỉ muốn tìm một chút sinh hoạt nghiệm vui thú. Trang bức thật có ý tứ nói xong, Giang Ly đứng dậy duỗi lưng một cái, nói, còn có cố sự a, không có chuyện xưa lời nói, ta muốn đánh ngươi, hảo hảo thái bình thịnh thế ngươi bất quá, nhất định phải làm ô yên chướng khí dân chúng lầm than, thực sự là muốn ăn đòn. Lưu Du Diễu ngồi nói, đánh ta, ngươi cho rằng ta hàn huyên với ngươi lâu như vậy, là vì cái gì? Ta cố nhiên là quý tài, nhưng là, ta cũng đích thật là đang trì hoãn thời gian, chiến thần tức sắp xuất thế, mà trước đó. Phong cấm bên ngoài sẽ hình thành một đạo khí thuẫn, theo thời gian chuyển rời, khí thuẫn sẽ càng ngày càng dài. Cái này khí thuẫn ngay tại ta trước người, hiện tại đã có 3 mét tăng thêm. Cái này khí thuẫn vạn ta bất xâm, vạn vật không vào, ngươi có thể làm gì ta? Đúng lúc này, một thân ảnh nhảy vào địa động bên trong, sau đó quay đuôi một cái, nhanh nhẹn thông suốt liền đi tới lưu du bên người, ngẩn đầu lên người người. Trong nháy mắt đó, lưu du thân thể đều cứng ngắt lại, biểu lộ càng là vô cùng xấu hổ cùng một bước. Lưu Du cúi đầu nhìn một chút đại Cáp, đại Cáp ngựa đầu nhìn một chút hắn, sau đó đại Cáp nết nết miệng nói, thật không tiện nhận lầm người. Sau đó Lưu Du liền thấy chó chết này xoay người một cái, với đôi, lại nhanh nhẹn thông suốt đi ra hắn cái kia danh xưng vạn tà bất xâm, không có gì không vào 3 mét khí thuẫn, đi vào Giang Ly bên người. Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ, đối với Lưu Du dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ba trượng khí thuẫn hộ thể, vạn tà bất xâm, vạn vật không vào, như bước. Lưu Du lập tức mặt mo đỏ bừng, cùng đun sôi con cua, gắt gao chừng mắt Đại Cáp nói, cái này làm sao có thể? Đại Cáp không có phản ứng hắn, mà là nâng lên sau chảo gãi gãi cổ, nói, Giang Ly, khí độc đi lên ngươi còn cùng cái này đổ đần nói cái gì à? Ta đi nhanh lên đi. Giang Ly cũng buồn bực đâu, ngươi làm sao không đi? Đại Cáp niết niết miệng, con ngươi đảo một vòng nói, ta, ta đây không phải lo lắng ngươi à? Giang Ly đưa tay một vả tử, nói, nói thật. Đại cắp khổ hề hề mà nói, đại pháo đánh sai lệnh. Giang Ly buồn bực mà hỏi, thiên mã sẽ đánh lệnh ra. Không đúng. Coi như đánh sai lệnh, ngươi cũng có thể bay ra ngoài à, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này à. Đại cấp thở dài nói, ta đem bọn hắn đánh ra, sau đó ta tự mình đánh mình thời điểm. Ngươi biết, dây thường dài hơn về sau, kéo lên không dễ kiếm lắm, dùng sức quá mạnh, pháo miệng chỉ lên trời mở. Giang Ly nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Chó chết này làm việc thật đúng là không đáng tin cậy a. Giang Ly tiếp tục hỏi Ngươi lại mở một pháo chẳng phải xong rồi sao Đại cấp khổ hề hề mà nói Chờ ta xuống tới thời điểm Khí độc đều đã đem đại pháo bao trùm Giang Ly lần nữa bó tay rồi Chụp chụp đại cắp đầu Mặc dù hàng này rất ngu ngốc Nhưng là có thể cái cuối cùng đi Cũng coi là có lương tâm Giang Ly nói Được rồi, không có chuyện Ta giải quyết ra hỏa này Chúng ta cùng đi Như là trước kia Giang Ly nói như vậy Lưu Du khẳng định phải cười nhạo hai tiếng, nhưng nhìn đến con chó kia tại chính mình 3 mét khí thuẫn bên trong tản bộ đến tản bộ đi chàng cảnh về sau, hắn đông nhiên đối với chính mình cũng không có lòng tin. Sau đó Lưu Du đột nhiên nhớ lại cái gì, hoàng sợ nói, ngươi chính là tiêu tương thứ nhất tiện nhân, Giang Ly. Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Giang Ly trừng liếc mắt Lưu Du nói, ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiêu tương nhan chỉ đẳng đương. Đúng lúc này, vang một tiếng tiếng vang, tiếp lấy cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Giang Ly cùng Lưu Du trên đỉnh đầu đá vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Hai người đều theo bản năng nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy Cửu Nghi Sơn bốn phía dãy núi dĩ nhiên toàn bộ vỡ nát, trên bầu trời ngưng tụ một mảnh che khuất bầu trời ô vân, ô vân xoay tròn, giống như cái phễu giống nhau buông xuống mà xuống, trực tiếp cùng Cửu Nghi Sơn trên đỉnh núi ba phần thạch núi liền cùng một chỗ. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Và anh, Một cái cự đại nắm đấm quanh ra ngọn núi, ba phần thạch nổ nát vụn tiếp lấy lại một cái đại thủ rũa ra, dùng sức hướng hai bên một điểm, cả tòa núi cứ như vậy bị tách ra. Giang Ly dưới chân thổ địa vỡ ra, rơi xuống. Giang Ly một phát bắt được đại cát, hơi nhún chân đạp một cái, đàng không mà lên. Người tại không trung, lại nhìn dưới chân, chỉ thấy một tôn cao tới 200m, đầu đội đầu châu nón trụ người khổng lồ từ kiểu Nghi Sơn tách ra trong cái khe, chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt thả ra hai đạo hồng quang, phảng phất muốn nhìn xuyên hết thảy. Mà Lưu Du thì đi theo đàng không mà lên. Trong tay xuất ra truyền thường Ngọc Tỷ, đối với cái kia đầu châu nón trụ người hét lớn một tiếng, hộ quốc thần tướng ở đâu? Tại. Cái kia đầu châu nón trụ người khổng lồ phát ra một tiếng nặng nề mà thanh âm kiên định, sau đó đứng người lên nhìn về phía lưu Du, nói cho đúng là nhìn về phía lưu Du trong tay truyền thường Ngọc Tỷ. Sau đó đầu châu nón trụ người khổng lồ chậm rãi một chân quỳ xuống, nói, mặt tướng hộ quốc, bái kiến chúa công. lưu Du thấy thế, cười vui vẻ, chấn động ống tay áo. Lăng không hư độ đến đầu châu nón trụ người trên bờ vai nói, đứng lên đi, ngày xưa vương triều sụp đổ, ngươi có bằng lòng hay không trợ ta trọng trưởng thiên hạ. Đầu châu nón trụ người khổng lồ nói, thế chết cũng đi theo. Lưu Du gật đầu. Đầu châu nón trụ người khổng lồ đứng lên, đồng thời trong mắt hồng quang rụt trở về, cả người tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn quanh bốn phía nhìn một chút về sau, nói, chúa công, phía dưới có người. Lưu Du nói, giết. Đầu châu nón trụ người khổng lồ nâng lên một chân. Đối với dưới chân một cước đạp xuống với anh Một tiếng vang thật lớn, đại địa trực tiếp nổ tung Sâu trong lòng đất chuyển đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương Sau đó tại trong cái khe Chạy ra một nhóm ác ma Kết quả còn không có chạy xa Liền bị hộ quốc thần tướng một cước đi Theo một cước đạp xuống đi Tất cả đều dâm thành thịt nát Giang ly biết, những này ác ma hẳn là đại cấp nói Bù công anh người bên kia Đáng tiếc, lần này ăn trộm gà bất thành Còn mất nắm gạo Vốn Định đục nước béo cò bồ công anh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại trạng diện này. Cho tới khí độc, Giang Ly không có cảm giác đến, hắn xem chừng, Tám Thành là bị hộ quốc thần tướng khí kình trấn khai. Dù sao, hộ quốc thần sắp xuất thế, trên trăm tòa núi lớn đều sụp đổ, huống chi chỉ là một chút khí độc. Mà giờ này khắc này bổ công anh đang làm gì? To lớn ác ma trong thành, một nhóm ác ma ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt lớn trên màn ảnh phát ra quảng cáo, nhìn say xương ngon lành. Thậm chí có người hô Bồ công anh, điểm đặc biệt bán thôi. Đối với cái này, bồ công anh thì trà sát mồ hôi trên chán, nhìn về phía bên trên một cái hạt cắt tạo thành viên cầu nói, mặc dù không thể nhìn thấy tình huống bên kia, bất quá chúng ta người một mực ngồi chờ tại cái kia, có lẽ còn là có cơ hội thu hoạch được khí vận chuyển thừa. Chỉ là ta không rõ ràng, ta lưu ở bên kia hạt giống làm sao lại liên lạc không được nữa nha. Cắt cầu không có động tính. Bồ công anh tiếp tục nói, cho tới cái này tivi, ta cảm thấy là chuyện tốt. Bất kể nói thế nào. ân, Có lợi với mọi người mau chóng hiểu rõ thế giới này. Cắt cầu vẫn không có động tĩnh. Ngược lại là những xem TV kia đám ác ma, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Cái kia đỏ rực dáng dấp cùng ngu xuẩn, là cái gì đồ chơi a? Nhìn ăn rất ngon bộ dáng a. Ta thích trước đó cái kia gà rán, nhìn xem cũng không tệ. Ai? Các ngươi tắm rửa dùng kỳ cọ tắm rửa khăn sao? Thao, làm sao quảng cáo nhìn phải hào hảo, lại cắm truyền bá phim truyền hình rồi. Cái đồ chơi này có cái gì đẹp mắt? Chính là gây cùng cái khô lâu, ráng dấp cùng cái đàn bà, toàn thân không có hai lạng thịt, còn diễn đánh nhau hí. Cái đồ chơi này ta thả nổi bên trên nướng ăn, đều ngại thịt ít. Nhân loại rất yếu a, ngươi nhìn cái này nam, ta đoán chừng hắn đều đánh không lại nữ nhân, còn cứu vớt thế giới đâu? Có lẽ chính là nữ nhân đi. Hắc hắc, cái này ta biết, đây chính là trong truyền thuyết trong nhân loại lương thảo. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì nhân loại thích loại này yếu đối không chịu nổi giả nam nhân, nhưng là bọn hắn tựa hồ rất nổi tiếng. chương 212, nuốt đá nhả vàng. Bọn hắn sức mạnh thủ hộ đều là loại này nương pháo, vậy chúng ta sợ cái gì a Nếu không chúng ta giết ra ngoài được rồi, về sau phim truyền hình chúng ta tới chụp Nói đúng. Bồ công anh trên chán mồ hôi càng nhiều, vội ho một tiếng nói, nhân loại quá rào hoạt, cố ý thả ra mê hồn trợn. Để chúng ta cho là bọn họ đều là trên TV như thế nương tháo, từ đó yên tâm cảnh giác, tình địch chủ quan, sau đó cho chúng ta một kích trí mạng. Cái này, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Cắt cầu cuối cùng có phản ứng, phía trên xuất hiện một chữ, cút. Bù công anh lập tức lăn. Cùng lúc đó, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn về phía đông đô Cửu nghi sơn, vệ tinh nhóm tại xa nhất cự ly, khéo lánh nhất xảo trá góc độ quay chụp lấy tình huống bên này, cũng thời gian thực phản hồi về đi. Mặc dù mọi người góc độ tương đối hỏng bét, bất quá các địa khu thủ hộ giả tổ chức nội bộ lại còn tại hô hào, còn có thể càng xa một chút hơn không thể.